tuy nhiên lại không nghĩ tới hắn sẽ lấy phương thức như vậy biến mất vẫn là câu nói kia không cần thương tâm cái gì ngày khác chúng ta sẽ còn tái hiện thô bị lão đầu quanh thân có ở đây không thấy kia dạng thô bị hơi thở giờ phút này tràn đầy đáng sợ chiến ý như có như không uy thế t ử trên người hắn nhanh bắt đầu khuyết tán như vậy uy thế ngay cả đường vũ đều cảm giác được kinh hãi thô bị lão đầu hướng về phía đường vũ cười một tiếng ta muốn khôi phục trạng thái tột cùng vê anh quanh thân một cổ khí tức đáng sợ lan tràn vô số nhân quả trật tự xuôi ngược nhân quả chi lực lại vào giờ khắc này bị hắn miễn cưỡng v ỡ vụt hắn tạm thời đ è nén xuống nhân quả chi lực muốn lấy trạng thái đỉnh cao nhất đi đánh một trận nhưng mà đáng tiếc là hắn đã không phải trạng thái tột cùng rồi dù cho ở như thế nào dưới áp chế nhân quả chi lực bị nhân quả chi lực ăn mòn căn nguyên tổn thương là nhất thời bán hội không cách nào khôi phục hắn có thể khôi phục lại chẳng qua chỉ là bây giờ trạng thái tột cùng mà không phải lúc ban đầu đường vũ ngạc nhiên nhìn hắn chỉ thấy thô bị lão đầu đại biến vốn là c o n sống lưng chậm rãi thẳng tắp khô bại tóc đen nhánh như mực trên mặt nếp nhăn biến mất hắn khôi phục trạng thái tột cùng hắc phát xóa vai mặt như lao tước mục đích như tinh sán thân thể to con tràn đầy khí thôn sơn hà thế khí tức quanh người lan tràn nhưng mà kỳ quái là cổ hơi thở này cũng không có lan tràn tới chư thiên thậm chí rất nhiều người đều không cách nào cảm ứng được thô bị lao đầu gào to một tiếng hai tay giơ cao khỏi đầu phơi bày cầm đao thế lao tới Trước thời trường Thô thân cường hạ chiến. quanh phủ khí tức. Ở cổ hơi gian đại đại lao này bên dưới, đường đầu biết bị bao lui sau. không khỏi lui về phía sau. Hắn biết rõ, đây là đầu khí tức. vũ về Hắn rõ, sợ rằng tại chỗ hắn cũng sẽ bị cổ hơi thở này chấn áp liền á t thậm chí bao gồm thần hồn vê anh một nơi tàn phá tinh vực cầm ầm nổ tung một thanh trường đao từ trong mà ra còn sáng như tuyết t h i ệ m điện đánh xuống trường không trường đao phá vỡ mây đen từ trên trời hạ xuống bay hướng thô bị lão đầu dơ cao dơ lên hai cánh tay bên trong ngưng mắt nhìn ngày xưa chinh chiến binh khí thô bị lão đầu đưa tay nhẹ nhàng vớt ve xuống trong hoảng hốt có thở dài từ thần hồn bên trong phát ra đường vũ không bị khống chế bật thốt lên ngày khắc vạn cổ tái hiện ngay cả đường vũ cũng hơi sừng sốt một chút không biết rõ mình làm sao sẽ nói ra lời như vậy thô bị lao đầu s ừ n g sốt một chút đi qua ha ha cười to cuối cùng hắn nhìn một cái đường v ũ bước ra một bước vô số thời gian ở trước mắt mơ hồ nghịch loạn thô bị lao đầu xuất hiện ở năm tháng trường hà bên trong lộc cộc đát tiếng vó ngựa v a n g dội giống long mã g ạ o thét một tiếng dừng bước trên lưng ngửa cưới hắc ảnh phát ra có chút ngạc nhiên thanh âm là ngươi ngay sau đó nó biết cái gì phá lên cười quả là như thế hắn quả nhiên không có chết đem bọn ngươi từng cái hồi phục tới còn thật là số tiền khổng lồ hắn quả nhiên kỳ tài n g ố t trời cũng là bởi vì như thế chúng ta mới không hề từ bỏ tìm hắn hạ xuống xem ra ta cảm ứng được khí tức quả nhiên không sai hắn nơi này mà hiện quả nhiên năm xưa chúng ta lão tổ nói không sai hắn sẽ không chết bây giờ thấy được ngươi cái này làm cho ta càng tin chắc hắn quả nhiên không có chết thậm chí hắn càng là đem bọn ngươi hồi phục mà về như vậy thủ đoạn đúng là làng n g ị c h tiên nha hát ảnh hướng xa xa nhìn có chút kinh ngạc lên tiếng ồ không gian phơi bày nhưng vì cái gì như thật như n o đây cảm thấy khí tức của hắn nhưng thật giống như lại không phải hắn hoàn chỉnh k h í tức thô bị lão đầu không nói một lời đứng ở năm tháng trường hà bên trong trong tay trường đao toát ra vô tận sáng chói đây thật là để cho ta cảm thấy kỳ quái đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thô bị lão đầu hư lạnh một tiếng hắn thủ đoạn há là ngươi có thể biết giải ngay cả các ngươi lão tổ nếu là độc chiến cho hắn sợ rằng thân chết ở trong tay hắn các ngươi thật đúng là coi mình là vạn cổ duy nhất sao hát ảnh lộ ra kia đôi con mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ khâm phục ngươi nói không tệ hắn thật là kỳ tài ngốc trời vạn cổ duy nhất dưng một chút hắn tiếp tục nói bất qua sau đó có một cái tên là thiên thương hậu bối tựa hồ cũng không kém cũng như hắn một dạng tiến vào chúng ta tổ địa quả thật là ra chúng ta dự liệu kỳ quái hơn là chúng ta lão tổ suy diễn mà ra thiên thương cùng hắn tựa hồ có cực lớn quan hệ nhân quả xem ra thiên thương rất có thể lấy được hắn một bộ phận nói cùng pháp n h à nghe vậy thâu bị lão đầu ha ha c ư ờ i to vẫn là câu nói kia hắn thủ đoạn khởi là các ngươi có thể biết n h ư n h ư không phải lúc ấy các ngươi lão tổ toàn bộ mà ra hắn đều xốc các ngươi nhất tộc hắn nói lời này của ngươi nói có lẽ đối với đi hắn là duy nhất một nhảy ra chúng ta tầm mắt người còn đi tới có thể cùng chúng ta đánh một trận mức độ n g ư ơ i n g ư ơ i và hắn đánh một trận ha ha mày x ư n g à? t h u bị lao đầu cười lớn một tiếng nếu là hắn vẫn còn tiện tay chỉ một cái đều có thể chấn áp n g ư ơ i ngay cả các ngươi lão tổ đều phải nhượng bộ lui binh hát ảnh cũng không có tức giận vừa t ự hồ hắn giọng mãi mãi cũng là lạnh lùng như vậy ta quả thật không xứng cùng hắn đánh một trận nó từ đầu đến cuối đều tại ngưng mắt nhìn chư thiên bởi vì quá mức q ỳ dị như thật như ả o phản phất là bất đồng không gian thay nhau tuy nhiên lại lại không phải không gian chi lực cho nên cái này làm cho hắc ảnh càng cảm thấy q u ỷ dị giống như mảnh này chư thiên không tồn tại như thế nhưng là lại thì như thế nào rõ ràng khiến người ta cảm thấy rồi dù cho thân làm đối thủ đối với hắn ta cũng rất là nghiêm ngộ hắc ảnh chỉ chư thiên nói này phương thiên địa tại sao như thế nào để cho người ta khó mà nhìn thấu như thật như nào chắc hẳn này nhất định là hắn số lượng dừng một chút hắn kỳ quái nói có thể kỳ quái là cũng không có hoàn toàn cảm giác khí tức của hắn cho nên ta khóa rơi tới một khác kia quả thật cảm thấy có thể hiện đang tại sao lại biến mất đây hắn không ngưng mắt nhìn thô bị lão đầu đây là một loại như thế nào thủ đoạn thật sự là để cho ta nghiêm bội không dứt dù cho thân làm đối thủ đối với ngày xưa người kia bọn họ nhắc lên cũng chỉ có nghiêm bội bởi vì người kia quá mạnh mẽ cường để cho bọn họ cũng không thể không bội phục nếu như không phải ngày xưa lão tổ toàn bộ mà ra chỉ sợ bọn họ tổ địa thật sẽ bị người kia sát người ngã ngựa đổ hừ thô bị lão đầu hừ một tiếng k h í tức quanh người cường đại vô cùng bốn phía thời gian trường hà chấn động xuất hiện tiếng nổ âm tựa hồ cũng muốn sổ đ ổ hai người k h í tức quá mức cường đại cho dù cách nhau khoảng cách vô tận chư thiên như cũ cảm thấy trận trận run dày chỉ là ở lạc khinh y ê n ra dưới tay cổ hơi thở này bị ngăn cách nếu không chư ngày đều sẽ cảm giác cổ hơi thở này đáng sợ xem ra này phương thiên địa quả nhiên bất phàm lại cho ngươi xuất thủ mà chặt lại hắc ảnh nói chỉ là ngươi bản nguyên khí hơi thở vì sao như thế không yên vo ve trường đao phát ra từng trận kêu khẽ t h u bị lão đầu không nói một lời chiến ý càng phát ra đáng sợ ứ lên hai mắt giống như sáng t r i tinh thần chiếu sáng và cổ lấy ngươi bây giờ thực lực muốn chém ta hát ảnh khinh thường n ở nụ cười nếu là ngươi đỉnh phong thực lực ta còn sợ hãi hai ngươi phân mà bây giờ ngươi bản nguyên khí hơi thở không yên mặc dù ngươi cưỡng ép khôi phục được cảnh giới như vậy nhưng này dạng cảnh giới kéo dài không được bao lâu vô luận ta có hay không xuất thủ ngươi cũng sẽ tiêu tan ta nói có đúng không hát ảnh tự nhiên nhìn ra bây giờ thô bị lao đầu trạng thái mặc dù cưỡng ép khôi phục như thế có thể loại trạng thái này kéo dài không được bao lâu không bao lâu sẽ tan thành mây khói không sai thô bị lao đầu nói bất quá bằng vào ta bây giờ thực lực cũng đủ để chém ngươi dừng một chút hắn nói hắn một ngày nào đó sẽ trở về t r ô n cất d i ệ t bọn ngươi dầm dầm khí tức quanh người càng phát ra lớn mạnh hắn ngưng mắt nhìn đạo hắc ảnh kia chém ngươi nơi này giống long mã phát ra bất an gào thét hắc ảnh sơ một cái long mã long mã an yên lặng xuống nó ngưng mắt nhìn thô bị lão đầu trong mắt đen nhánh đột nhiên buộc phát ra một đạo quan mang ở năm tháng trường hà trung hiện lên hóa thành một đạo vô cùng sáng trói quan mang hướng thô bị lão đầu chấn áp tới ẩm thô bị lão đầu trong tay trường đao bổ ra vô tận sáng chói hắn gào to một tiếng sắt khí tức quanh người lần nữa côn bạo ở vô tận năm tháng trường hà chấn đ ộ n hai người đại chiến với nhau đường vũ cả người không nhúc đ í c h ngơ ngác nhìn trận đại chiến này mặc dù thô bị lão đầu cường đại ngoài dự liệu nhưng là đạo hắc ảnh kia tựa hồ càng thêm cường đại ẩm thô bị lão đầu quanh thân một máu chỉ là hắn vẫn như cũ hành đao hương hướng chưa từng lùi về sau một bước bóng người sừng sững năm tháng trường hà trên đính t i ê n lập điện đường vũ trơ mắt nhìn thô bị lao đầu đang chảy máu đang đại chiến hắn lại cái gì cũng làm không được vẫn như cũ quá mức nhỏ yếu kinh khủng như vậy đại chiến cho dù là dư âm ảnh hưởng đến tới hắn đều là không chịu nổi vâng năm tháng trường hà nổ ẩm từng trận run dày hai người không chỉ sắp đại chiến với nhau càng phải ổn định bốn phía năm tháng trường hà bởi vì hơi không cẩn thận cũng sẽ bị nhân quả ảnh hưởng đến như thế nào chỉ bằng ngươi có thể cản dừng ta sao hát ảnh lạnh lùng vô tình nói nếu là ngươi t r ạ n thái tội cùng ta còn kiên kỵ mấy phần ở vô tận nhân quả chi lực ăn mòn bên dưới thô b ỉ lão đầu đã không phải lúc ban đầu trạng thái tột cùng rồi mặc dù hắn khôi phục được cảnh giới như vậy nhưng là đã không phải đ ỉ n h phong bản nguyên khí hơi thở không yên thậm chí là suy yếu tới cực điểm thô b ỉ lão đầu không nói một lời trường đau ngang dọc b ổ r a và ạ cổ hóa thành vĩnh h ẳ n g hỗn độn khí hơi thở đang cuộn trào bốn phía đều là hóa thành hư vô đạo và pháp xuôi ngược đóng dấu từ khác nhau thời gian trường hà tới hóa thành bất đồng bóng người đồng thời xuất thủ hướng hắc ảnh trấn áp tới giống long mã gào thét phản phất là không bị khống chế một loại quý xuống hát ảnh trong mắt buộc phát ra cực hạn rồi sáng trói quang k i n h thường nói bất quá chỉ là một ít chết đi nhân chiến ý tôi h chỉ bằng vào ở đây ngươi bởi vì là có thể chém ta sao vê anh một cái bàn tay khổng lồ từ sau lưng nó lộ ra bàn tay khổng lồ chỗ đi qua đạo và pháp đóng dấu rối rít n g h i n á t t h u bị lão đầu trong thần s ắ c hiện ra nói rồi một tia thống khổ bóng người ở năm tháng trường hà bên trong l ó i lên vê anh sở hữu cảnh tượng ở trước mắt biến mất không thấy gì nữa tia thất long mã đứng dậy gào t é t một tiếng ngồi cưới lên trên lưng đạo hắc ảnh kia lạnh lùng ngưng mắt nhìn thô bị l ã o đầu chém ngươi vô số pháp tắt thêm nhau ngưng tụ thành một đạo cái thế vô địch đáng sợ uy thế thô bị l ã o đầu bóng người ở năm tháng trường hà bên trong l o e lên đường vũ rõ ràng thấy được hết thệ các thứ này không khỏi nín thở bởi vì này một đòn quá mức đáng sợ vê anh cương đại uy thế bên dưới thô bị l ã o đầu lần nữa bị thương chỉ là ánh mắt của hắn lại càng phát ra minh s á n mà bắt đầu thậm chí có nhiều chút điên cuồng dù cho ta chết ngày khác cũng sẽ hồi phục trở về thô bị lao đầu nói hôm nay ta nhất định chém ngươi vừa nói hắn âm u thở dài vô luận như thế nào ta cũng sẽ không cho ngươi sống tiếp ngươi đã phát giác này phương thiên địa ngươi tồn tại chỉ có thể tiết lộ này phương thiên địa tọa độ cho nên vô luận như thế nào ta đều muốn chém rồi ngươi hắc ảnh h ừ một tiếng chỉ bằng ngươi sao không sai chỉ bằng ta chém chết ngươi nơi này thô bị lão đầu mi tâm đột nhiên nổi lên một đoàn quỷ dị hòa diễm ngay sau đó một cổ cường đại vô cùng khí tức từ trên người hắn lan tràn một phía và anh thô bị lão đầu quanh thân cũng đang lóe lên huy hoàng trói mắt để cho đường vũ có một loại muốn rơi lệ cảm giác thô bị lao đầu biết rõ mình đã không phải bóng đen này đối thủ hắn không phải tột u cùng không còn đ ỉ n h phong lúc chiến lược cho nên hắn tự nhiên tự mình thần hồn dùng cái này đem đổi lấy đ ỉ n h phong lúc sức chiến đấu gấp mười lần vô luận kết quả cuối cùng như thế nào hắn đều đem tan thành m â y khói long mã gào thét quỳ trên đất miệng m ũ i chăn máu nó không thể chịu đựng đến thô bị lao đầu đáng sợ như vậy uy thế rồi hắc ảnh lạnh lùng nói dù cho như thế ngươi lại có thể thay đổi gì sao một cái thật đáng buồn sâu chúng thôi thô bị lao đầu không nói một lời ở năm tháng trường hà bên trong rậm chân về phía trước chém g i ế t đi vô tận sáng trói quang mang chất thước năm tháng trường hà đang bắn tung vô số mơ hồ thời gian mạnh vụn ở trước mắt chợt lóe lên nhanh để cho người ta không nhìn rõ chỉ là từ kêu bể tan cảnh thời gian trường hà mạnh vụn bên trong đường vũ thấy được thô bị lao đầu hắn c á i thế vô song c h i ế n ý hiên ngang quanh thân cũng đang thiêu đốt đáng sợ ngọn lửa trong tay trường đao nghiền nát giống long mã thống khổ gào thét ở thời gian trường hà bên trong vang dội có máu tươi tung tóe ở trước mắt chợt lóe lên giống như là tán lạc tại rồi không cùng tuổi n g u y ệ t trường hà bên trong chư thiên bên trong có nhân không khỏi ngẩng đầu nhìn lại đưa tay ở trên mặt mình sờ một cái lại là huyết phiêu rơi vào trên mặt mình nóng bỏng nóng bỏng rất nhanh d ọ t kia huyết liền buốc hơi ở trong lòng bàn tay mình cái này làm cho một số người cảm thấy kỳ quái chư thiên bên trong vẫn như cũng một mảnh thịnh thế tường hòa an ổn chỉ là trong đó tiên các ngủ say vị lao tổ kia vẫn không khỏi trợn mở con mắt hắn phảng phất cảm thấy đáng sợ uy thế đánh tới mà ở tinh tế dưới sự cảm ứng lại biến mất vô ảnh vô tùng hồi lâu sau hắn nhắm lại con mắt p h ả n phất lần nữa lâm vào ngủ say hay hoặc giả là một loại tu luyện thuế biến cực bắc băng hà nơi một cái tuyết nhân sừng sững ở đầy trời băng tuyết bên trong không núp đ í c h chỉ có như vậy một đôi trong suốt lạnh leo đôi mắt hiện hiện ra trên người tràn đầy trắng ngần tuyết trắng đưa nàng chất đống ở trong đó tí tách giống như là băng tuyết hỏa tan sao nhỏ xuống giọt nước một giọt máu nhẹ nhàng rớt xuống rơi vào trên mặt tuyết chỉ là rất nhanh biến mất ở rồi trước mắt hay hoặc giả là bị tuyết trắng bao trùm ở rồi vê n h sưng vũ tuyết nhân quanh thân tuyết trắng tung tóe hiện ra bản thể tóc trắng nữ tử nàng n g ử a đầu nhìn một cái nàng cả người thân thể phảng phất dung nhập vào đ ầ y trời phi tuyết bên trong biến mất không thấy gì nữa tuyết càng gia tăng l ạ c k i n h yên không n ú p ních hướng năm tháng trường hà bên trong đưa mắt nhìn đi lương đeo vô số nhân quả chi lực xuất hiện ở đây chỉ vì ngắn ngủi này mấy năm chúng ta lại sẽ gặp lại có lẽ sẽ đi cuối cùng đường nếu là sửa lại kết cục cuối cùng chúng ta cũng sẽ xuất hiện ngày xưa vạn cổ tái hiện thiếu thì là ai đây l ạ c k i n h yên đang thở dài trong mắt nàng tràn đầy bi a y ván cờ này đi cho tới bây giờ có đáng giá hay không có lúc ngay cả ta chính mình cũng không biết có lẽ nước chảy bẹo trôi vạn cổ trôn cất diệt vừa nói là khinh yên lắc đầu một cái ván cờ này đi cho tới bây giờ vô luận như thế nào cũng đều phải tiếp tục đi tới đích rồi vô luận hy sinh bao nhiêu trả ra bao nhiêu yên lặng hồi lâu nàng hướng về phía hư không có chút thi lễ ngược lại thu hồi tầm mắt vâng vô nhiều năm tháng t r ư ở n g hà t h ắ c loạn máu tươi tung tóe trong đó t h u bỉ lão đầu cùng đạo hắc ảnh kia hiện lên chỉ là kia thất long mã cũng đã không thấy bóng dáng hẳn là chết ở thô bị lao đầu trong tay mà thô bị lao đầu trong tay trường đao cũng đã biến mất không thấy gì nữa tựa như có lẽ đã vỡ nát hắc ảnh phẫn hận nói đáng chết vĩnh t i c h đi thô bị lao đầu thanh n â m bình tĩnh trên mặt thậm chí còn nợ một nụ cười ngày khác ta sẽ lại xuất hiện ta không cam lòng nha hắc ảnh giống giận một tiếng thô bị lao đầu chắp ghép đánh một trận tử chiến cũng mang theo hắn cùng lên đường mặc dù thô bị lao đầu thần hồn vỡ nát căn nguyên tiêu tan nhưng là no đồng dạng cũng là như thế một giọng nói truyền vào đường vũ trong hai không cần thương tâm cái gì ta chỉ là trở lại lúc ban đầu nơi ngày khác ta sẽ với vạn cổ lại xuất hiện thô bị lao đầu thân thể ở vô tận sáng trói trong ánh sáng chậm rãi tiêu tan c h ư một nghìn một trăm mười sáu trừ thiên huyến động do xét trấn tướng đường vũ thẫn thờ đứng không n ú c đ í c h trơ mắt nhìn thô bị lao đầu biến mất ở rồi trước mắt hóa q u a n g đi vê anh thời gian trường hà chấn động lần nữa mơ hồ sai rối l o ạ t lên một tòa thật t o thành nổi lên nó phảng phất ở không cùng tuổi nguyện trường hà bên trong nổi lên vê anh một đạo to lớn quang mang từ trong thành tản g a t h ha ha ha ha. lợi hại thật sự là lợi hại nha ẩn dấu ở cổ kim tương lai anh chiếu vạn cổ mà ra hướng xa xa chư thiên đưa mắt nhìn đi qua thì ra là như vậy mộng cảnh cùng thực tế trọng điệp lấy mộng vì không gian trọng tàu luân hồi dùng cái này mà ngộ lợi hại ngươi quả nhiên là kỳ tài ngốc trời nếu là ngươi hoàn toàn hồi phục tới sợ rằng sẽ đạt tới cái kia vô thượng cảnh giới thực tế m ộ n g cảnh với nhau thay nhau lấy m ộ n g vì không gian nha kỳ t a i ngút trời ha ha thật là làm cho nhân không ngờ vạn cổ trôn xuống hết thảy bị ngươi trôn cất vào thành này muốn ngày xưa tái hiện vạn cổ trở về trở lại lúc ban đầu mà chính mình lấy m ộ n g mà vào bắt đầu một loại thuế biến t h a n h â m này mang theo nồng nặc như bội có hắc khí theo hắn bóng người bắt đầu chậm c h ạ m tàn ra đáng tiếc nha ta đã không cách nào thông báo người khác cái gì hắc khí từ quanh người hắn phát ra cuối cùng no bóng người hoàn toàn tiêu tán dầm dầm cựu thanh trì lớn ở năm tháng trường hà bên trong chấn động cuối cùng cũng biến mất không thấy gì nữa chết thô bị lão đầu chết trận đường vũ có chút khó tin còn có cuối cùng bóng đen kia nói tới để cho hắn đưa mắt mở mịt đứng lên thực ra hắn đã phát giác cái gì chỉ bất quá có lúc là không dám tin tưởng bản năng đi trốn tránh hết thảy trước mắt từng đạo thân ảnh quen thuộc ở trước mắt hắn tựa hồ thay đổi xa vời đứng lên phong tâm nhan mang theo hỗn độn nhất tộc người như cũ còn quỳ xuống cách đó không xa mộ b i ế trước bọn họ thành kính thêm nghiêm túc ly sơn lão mẫu chính ở một bên cùng tử ý nữ tử nói gì tôn nộ g không khiêng kim cô bổng từ trước mắt đi qua lai ca ngồi dưới tàng cây nói văng cả nước miếng liên đối khoa tay múa chân đang ở rồi la hầu nói chuyện ngọc đế đám người ở kiểm điểm thiên đình tổn thất số người đường vũ hô hấp không khỏi ngưng trọng hắn lui về sau hai bước m ở mịt nhìn b u ồ n phía hết thảy người làm sao vậy ly sơn lão mẫu lên tiếng hỏi giò trong mắt tràn đầy lo âu đường vũ như vậy thất thố nàng cho tới bây giờ cũng không có bài kiến thậm chí trong mắt hắn còn mang theo nồng nặc sợ hãi đối với thô bị lão đầu đại chiến bọn họ ai cũng chưa từng cảm giác thậm chí ngay cả lúc ban đầu thô bị lão đầu xuất hiện ở nơi này cũng không có ai phát hiện từ y nữ tử khép cười một cái công tử sẽ không đang suy nghĩ ưu tây sự tình chứ bằng không thêm tiểu nữ tử một cái đi nhất thời ly sơn lão m g u sắc mặt một mảnh đ ỏ bừng ổn định tâm thần đường vũ lắc đầu một cái không nói một lời hướng xa xa đi tới nếu như ta nói cho ngươi biết bây giờ t r ư thiên chỉ là một trận huyễn ngộng đây nam tử mặc áo đen kia lời nói lần nữa vang dội lại rồi đường vũ não hải cựu truyền luân hồi tam thế hợp nhất lịch thiên trở về sửa đổi hết thảy đường vũ chỉ cảm thấy tâm loạn như ma đi tới một nơi không người địa phương hắn vô lực ngồi xuống ôm lấy hai đầu gối đầu đến ở trên đầu gối bóng người nhìn như vậy cô độc cũng là như vậy bất lực tam thế tam thế nam tử áo đen là quá khứ thiên thương bây giờ là mà hắn là tương lai liên quan tới một điểm này đường vũ sớm đã hiểu chỉ là tam thế hợp nhất chẳng lẽ nói nam tử mặc áo đen kia cuối cùng cũng sẽ trở về s a o hắn và thiên thương thần hồn vốn là đồng căn đồng nguyên thậm chí nói hắn là thiên thương thật sự chia ra một bộ phận nếu như thần hồn tư ơ n g dung tự nhiên dễ như t r ở bàn tay giờ phút này đường vũ chỉ cảm thấy đầu não hôn loạn tương bừng càng nhiều là có một loại cảm giác mệnh mỏi thấy phong tâm nhan đám người từ mộ biên nơi đứng lên hướng tổ tinh nhịn mỗi người thân sắc đều có chút phức tạp các nàng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua một ngày nào đó còn có thể trở lại tổ tiên hỗn độn tinh vực như cũ trôi giạt nồng nặc mùi máu canh phong tâm nhan hướng xa xa nhìn nhỉ non một cái câu ca ta đã trở về ngươi đang ở đâu nhan nhi rất muốn ngươi hỗn độn nhất tộc nhân hướng quen thuộc tổ tinh dò xét ở nơi nào ta nhớ được trước kia là nhất phương cái ao trong hồ còn có thật nhiều long ngư còn có chỗ nào ở đâu là một mảnh tuyết tùng lâm ở tuyết tùng bên trong còn có cái này rất nhiều giá thú nơi này trước kia là một tòa cung điện ta lúc trước chính là ở chỗ này ra đời hỗn độn một tộc nhân đều kích động đến thảo luận đứng lên định trả lại như cũ trong trí nhớ mình ngày xưa hết thảy mặc dù bây giờ hỗn độn tinh vực đã đại biến giặc rồi nhưng là ở lại trong trí nhớ hết thảy lại vĩnh viễn không sẽ cải biến n h ư c ũ rõ ràng như vậy mộng thanh thanh xuất hiện ở đường vũ sau lưng nhìn hắn như vậy bóng người không để cho nàng từ một lăng bởi vì nàng cho tới bây giờ cũng không có bái kiến đường vũ như vậy bất lực quá thậm chí bóng người còn có chút run lẩy bẩy tựa hồ có hơi sợ hãi như thế mộng thanh thanh cũng không có quáy r ờ y hắn cứ như vậy ngưng mắt nhìn đạo thân ả n h kia hồi lâu sau đường vũ ngẩng đầu lên tới hướng bốn phía nhìn một cái thấy mộng thanh thanh hắn lộ ra một nụ cười trầm biếm ngược lại đứng lên nói ta có một số việc cần phải đi ra ngoài một chuyến người chuyển cáo bọn họ hắn phải đi nghiệm chứng một ít chuyện mặc dù ở hắn tâm lý đã có một cách đại khái suy đoán nhưng là hắn như cũ còn muốn đi nghiệm chứng một phen có lẽ nhân đều là cái này trong lòng đi có lúc rõ ràng đã biết rõ đáp án lại cần người khác chắc chắn mộng thanh thanh gật đầu một cái nàng cũng không có hỏi tới cái gì đường vũ bóng người ở trước mắt biến mất rời đi hỗn độn tinh vực đường vũ đi tới đại đạo hành cung có thể kỳ quái là cũng không nhìn thấy đại đạo bất quá hắn biết rõ đại đạo khẳng định cảm ứ n g được hắn đến chỉ là không muốn thấy hắn thôi dù là đường vũ tức miệng mắng to đại đạo như c ũ còn chưa có xuất hiện theo đường vũ rời đi mơ hồ sương mù hiện lên xuất hiện ở đại đạo hành cung bên trong tại sao phải đi dò xét bản thân chân tướng đây thật sự hưởng thụ bây giờ không tốt sao vạn cổ cô độc vô tận bi hay giờ khác này tất cả mọi người ở ấm áp một màn h ẳ n lưu lại thực tế quá mức tàn khốc nhìn như là một loại thuế biến phương thức không n ế m không phải dùng cái này tới giải thoát chính mình cô độc cùng bi hay bây giờ tất cả mọi người ở phơi bày ra đi cùng ở bên cạnh ngươi có thể không phải ta của quá khứ thật sự hy vọng sao Mà bây giờ nhưng g ự n lại muốn đi dò xét kia cái gọi là c h â n tướng sương mù ở đại đạo hành cung tiêu tán đường vũ kêu qua nhược thủy nhưng là nhược thủy cũng chưa từng xuất hiện tựa hồ cũng đang tránh né hắn cái gì ngưng mắt nhìn chư thiên đường vũ có chút ảo giác tựa hồ hết thệ các thứ này cũng thay đổi rất là xa xôi mình và bọn họ có một loại hoàn toàn xa lạ cảm giác cái ý niệm này để cho chính hắn đều cảm giác được b u ồ n c ư ờ i cho đến ở một nơi tàn phá tinh vực bên trên đường vũ cảm thấy là khinh yên khí tức hắn bay xuống mà xuống ngưng mắt nhìn là khinh yên trực tiếp hỏi nói nói nói cho ta biết hết thẻ các thứ này rốt cuộc là thật hay giả là một cảnh hay lại là thực tế Trước một tòa trận. Tựa toàn tới, Thoáng một từ trong thấy một tiêu thật? thể thấy, thể thật thăm vật chất thật giả? Nếu là như vậy thăm dò, như vậy vạn vật đường như cười cười như như được được như như như Lạc Lạc cái, chỉ có cái Cái Có có chạm cần dò dò, Ngay hay, đại Đã đi vạn vạn Kinh hơi hỏi. Kinh bi giả? phải phải giả? vậy, vậy vậy vậy vậy Yên sửng hoàn không nghĩ yên lặng, Yên nàng nụ không không bản Nếu bản gì gì gì vũ là là là là là khép hồ sờ. sẽ sao? lời nói này hình như là nói cái gì lại hình như là cũng không nói gì ngược lại nghe đường vũ có chút một bước thấy sờ được chính là thật nhưng là lấy hắn pháp lực hoàn toàn có thể lặng yên không một tiếng động che giấu ở bên cạnh phạm nhân để cho bọn họ không thấy được cũng không sờ tới cái này lại là thật hay giả đây mộng cảnh cũng tốt thực tế cũng được đều là bất đồng không gian là khi n h i ê n nhẹ nhàng nói nếu là n g ư ờ i một mực đắm chìm trong mộng chỉ là thỉnh thoảng tỉnh lại ngược lại ngủ say nối lại bên trên trong mộng hết thảy như vậy mộng cảnh chính là thật thực tế chính là giả lời nói này không phải đường vũ lần đầu tiên nghe được rồi từ lúc ban đầu hỗn độn tinh vực trên thấy g i ọ t kia huyết nam tử mặc áo đen kia hắn lại như vậy nói như vậy thật thật giả giả không cần đi dò xét lúc ban đầu bản chất thật cũng tốt giả cũng được hết thể lấy tự mình là thật ta ở tự nhiên hết thể đều là thực sự lạc khinh yên ngưng mắt nhìn đường vũ cởi nhạt đường vũ đứng yên như tựa gỗ không n ú p đ í c h tốt nửa ngày mới nói ta chỉ muốn bây giờ biết rõ chân thực hư vọng bây giờ ngơi ư nhưng là thật lạc khinh yên hỏi cái vấn đề này để cho đường vũ tự mình đều có chút không xác định rồi thậm chí nói hắn liền tự mình bắt đầu sinh ra hoài nghi nam tử áo đen thiên thương chính hắn hắn có chút mở mịt không phân rõ hết thể các thứ này thật giả thật giống như hết thể đều là thực sự rất tốt giống như lại hết thể đều là giả đều là một trận huyết ngộng cho nên này mới khiến đường vũ tự mình bắt đầu nghi ngờ hắn khẩn cấp muốn muốn biết rõ một cái đáp án ngươi đã là thật như vậy thế gian vạn vật tự nhiên cũng là thật thế gian vạn vật là bởi vì ngươi tồn tại mà tồn tại l ạ c khinh n h i ê n mở miệng y ế u đớt vung tay lên ánh chiếu ra phàm trần thế t ụ bọn họ cả đời bất quá trăm năm vậy cũng ngắn ngủi t h a nhâm là thật hay giả thật là nhiều người biến mất sau đó ở trên đời này sẽ không lưu lại bất kỳ vật gì nhưng bọn họ tồn tại một khắc như vậy thì là chân thực một khắc tự thế giới của ta thế giới hiện thật cái này cũng không mâu thuẫn khi bọn hắn biến mất một khắc kia thuộc về tự thế giới của ta liên đối bọn họ thật sự nhận thức thế giới đều tan thành mây khói rồi có thể thế giới hiện thật như cũ vẫn còn tiếp tục thay đổi liên tục là khinh n h i ê n ngưng mắt nhìn đường vũ bản chất hết thảy vạn vật dai không có thể tồn tại một khắc đó là chân thực một khắc thế giới vạn vật bởi vì ngươi tồn tại mà tồn tại ngươi đã là thật như vậy thì không cần theo đuổi thế gian bản thân thật hoặc là giả đường vũ có chút mờ mịt lời nói này hắn có chút biết rõ có thể lại có chút không hiểu từ đầu đến cuối cũng không có biết rõ tự ta nghĩ muốn câu trả lời bất quá lạc khi nghiên câu nói kia nói rất đúng tồn tại một khác một khác kia đó là thật nếu quan tâm những người đó từ đầu đến cuối cũng tồn ở bên cạnh mình như vậy cần gì phải quan tâm thật giả đây bây giờ đầy đủ mọi thứ không cũng đã rất khá sao t r o n g m ặ t hồi lâu đường vũ hít một hơi thật sâu hướng về phía l ạ khi nghiên thi lễ hắn không có ở đây quấn quít cái này bản thân thật giả vấn đề tồn tại đó là thật đã như vậy cần gì phải đi dò xét bản thân bản chất vấn đề đây kia không phải tự tìm phiền nào à ở không đi gây sự suy nghĩ minh bạch một điểm này đường vũ nhất thời cảm giác một trận dễ dàng lúc này hắn mới hướng chỗ này tàn phá tinh vực nhìn tinh thế dưới sự cảm ứng phát hiện phơi bày ra một cái tọa cự đại sát trận vô tận đáng sợ sát phạt khí hơi thở nội liễm nhưng cũng là như vậy đáng sợ dù là lấy đường vũ bây giờ tu vi chỉ cần đi sâu vào trong đó sợ rằng trong nháy mắt sẽ tan thành mấy khói chỉ là tòa đại trận này còn cũng không có hoàn toàn hoàn thành thuộc về điện g lành mạch từng cổ một khí tức lan tràn tới kèm theo là khinh yên vây tay dung nhập vào trong đó hơn nữa là khinh yên nhìn như lơ đáng vây tay một cái hàm chứa đạo phát tắc đường vũ không khỏi cẩn thận nhìn thêm mấy lần cũng có thể chứ lạc khinh yên có chút không xác định nói làm cái gì vậy đường vũ không hiểu hỏi kinh khủng như vậy lại trận sợ r ằ n g bất luận kẻ nào tiến vào bên trong cũng sẽ t r ô n cất diệt đi lạc khinh yên lắc đầu một cái chưa chắc d ầ m d ầ m thiên lôi nổ ẩm chém rơi vào trong trận pháp phản phất đem chọn cái không gian đều v ặ n mẹo phơi b à y một loại như thật như ả o hào giác cho dù lấy đường vũ tu vi đều không cách nào nhìn thấu trận pháp hắn biết mình cùng lạc khinh yên đám người so sánh vẫn là trên l ệ khá xa còn có này một đoạn đường rất dài phải đi chỉ là không biết rõ là khinh yên tiểu linh hay hoặc là cái kia bạch dĩ nữ tử giữa các nàng ai mạnh hơn một ít v ề phần tại sao không tính thiên thương đây bởi vì đường vũ cảm giác cho dù thiên thương bây giờ trạng thái tựa hồ cũng là vượt xa qua các nàng n ă m xưa hỗn độn nhất tộc thiên tài chứ thiên đệ nhất nhân nhưng ta có thể làm được cũng chỉ là như vậy là khinh yên âm âm ú u nói đường vũ không hiểu chỉ nghe là khinh yên tiếp tục nói ngươi tới v ừ a vặn cho ta hai dọn ngươi tinh huyết đối với lần này đường vũ cũng không có hỏi nhiều cái gì trực tiếp luyện hóa hai dọn tinh huyết với ngón giữa chản ra đem hai giọt tinh huyết dung nhập vào thả vào đến trong trận pháp l ạ c khi nghiên dung nhan tuyệt mỹ nổi lên tia tia tiểu ý đã như vậy ta liền đem khí tức ngoại phóng chờ các ngươi đến vừa nói l ạ c khi nghiên lắc mình mà ra tinh vực bên ngoài phất tay lại đem tinh vực c ầ n n ạ c đứng lên có lẽ nàng là sợ hãi người khác lầm vào nơi này đi đi thôi l ạ c khi nghiên chả hỏi đường vũ một tiếng ngược lại bóng người trực tiếp biến mất ở rồi đường vũ trước mắt thoáng trầm âm đường vũ đi theo có thể là khi nghiên bước chân tựa như ở năm tháng trường hà bên trong dậm chân một dạng một bước chính là mấy trăm ngàn dặm nếu như không phải đường vũ người mang thời gian pháp tác lực sợ rằng đã sớm bị lạc k i n h yên bỏ rơi nhưng ngay cả như vậy đường vũ cũng lòng biết rõ đây là lạc k i n h yên tận lực hám lại tốc độ nếu không sợ rằng thoáng qua giữa liền có thể biến mất ở trước mắt hắn đưa mắt nhìn đường vũ lên mắt lạc k i n h yên nói tiến cảnh không tệ nhưng là còn còn thiếu rất nhiều trên l ệ n h quá nhiều lấy đường vũ cái tuổi này có như thế tu vi có thể nói là cổ kim không có có thể ở trong mắt lạc k i n h yên vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều dù sao đã không có bao nhiều thời gian nếu như cho đường vũ đủ thời gian hắn tự nhiên sẽ đuổi theo các nàng cảnh giới nhưng bây giờ thiếu chính là thời gian trước một nghìn một trăm m ư ơ i tám một thanh phong không cam lòng đối với lần này đường vũ tự nhiên biết rõ hắn cũng không có bởi vì chính mình tu vi tinh tiến mà cảm giác kiêu ngạo bởi vì so sánh với lạc khinh yên đám người hắn vẫn như cũ cách biệt quá xa nhược thủy ở vô tận v ự c ngoại tiện tay một trường có thể đập chết một vị thánh tôn liên đối hai vị thánh vương nhưng mà này còn là đang ở nhược thủy nương tay dưới tình huống nếu không sợ rằng toàn bộ hỗn độn tinh vực cũng có thể trôn cất không có ở trong tay nàng lạc khinh yên ấm v thở dài cũng không nói gì nữa ngược lại bước ra một bước vô số thời gian trường hàng định đoạn ở đường vũ trước mắt biến mất vô ảnh vô tung tại chỗ chữ đứng một lát đường vũ cũng hướng hỗn độn tinh vực trở lại đi bây giờ đại chiến mới vừa kết thúc không lâu còn có rất nhiều chuyện phải làm hỗn độn tinh vực h ỏ a phượng thành minh nguyện cung cùng liên minh giữa đại chiến cuối cùng lấy liên minh thảm bại mà thu tràng dù là ở tiên các nhúng tay hạ cũng như c ũ n h ư thế nhất thời t r ư thiên chấn động ai cũng không ngờ tới biến mất nhiều năm đường vũ hiện thân hơn nữa tiến cảnh nhanh như vậy có thể chém sát thánh tôn cường giả càng khiến người ta sợ hãi là đường vũ phía sau đám người tiện tay một trưởng vô chết một vị thánh tôn hai vị thánh vương suy nghĩ một chút liền khiến người ta cảm thấy rồi đáng sợ liên minh bất quá chỉ có rất ít người chạy ra khỏi thăng thiên mà bọn họ cũng sắp nhập vào tiên các môn u h ạ thực ra liên minh từ đầu trí chí c u ố i chính là tiên các một tay nâng đỡ tất cả mọi người biết rõ chỉ là lần này đi một cái đi ngang qua sân khấu tiến vào tiên các lấy tên đẹp bây giờ chư thiên dối loạn muốn cùng tiên các đồng thời bảo trì chư thiên hòa bình vì chư thiên ra một phần mỏng lực thật là không nghĩ tới đường vũ thật không ngờ mạnh mẽ sợ rằng bây giờ đã là chư thiên trẻ tuổi người thứ nhất cho dù là một ít thế hệ trước sợ rằng cũng sẽ không là đối thủ của hắn rồi năm xưa thương minh m ộ t thanh phong đường vũ vốn là đường vũ yếu nhất thậm chí mọi người càng coi trọng là m ộ t thanh phong dù sao hắn là tiên các thiếu chủ có vô số tài nguyên tu luyện nhưng là không nghĩ tới lại bị đường vũ kẻ tới sau cư lên không sai bây giờ đường vũ tuyệt đối là trẻ tuổi người thứ nhất càng sợ rằng hay là hắn người sau lưng tiện tay một trưởng liền là đáng sợ như vậy tin tưởng trải qua chuyện này dù là tiên các muốn động đường vũ sợ rằng cũng phải suy nghĩ một phen h ỗ n đ ộ n tinh n ự c minh nguyệt cung hỏa phượng thành nhìn như là hoàn toàn không liên quan mấy cổ thế lực nhưng bởi vì một cái đường vũ vô hình chung liên hợp lại cùng nhau mọi người nghị luận ở bỉ thậm chí đối với với chư thiên sau này hình thức tiến hành một phen tham khảo dưới cái nhìn của bọn họ tam phe thế lực liên hiệp hẳn đã không kém gì tiên cắt rồi có lẽ là thượng tầng thế lực còn hơi không bằng nhưng là đường vũ phía trên có một cái đại tỷ ít nhất đang không có chuẩn bị rõ ràng vị đại tỷ này rốt cuộc có bao nhiêu cường dưới tình huống tiên cắt là không dám động đường vũ hơn nữa nhằm vào những thứ kia quái vật kinh khủng tiên c ắ t đã tổn thất không ít còn có ở một bên t i ê n ma mắt l o n g lom cho nên tiên c ắ t thời gian sợ rằng không dễ chịu lắm tiên c ắ t đối với nhược thủy đột nhiên xuất thủ đập chết mấy vị cường giả nhất thời cũng n g h n g trọng thậm chí đối với với nhược thủy thực lực tiến hành một trận phân tích lãnh thiên hành càng là đi tới lão tổ ngủ say nơi hỏi thăm một phen lão tổ hắn chủ yếu là lo lắng nhà mình lão tổ không đánh lại đường vũ vị kia đại tỷ nếu là nàng lần sau xuất thủ ta nhất định c h é nàng lão tổ chỉ là một câu nói như vậy lại để cho lanh thiên hành hoàn toàn yên tâm đi xuống dùng cái này cũng có thể để chứng minh đường vũ cái kia đại tỷ không sánh bằng nhà mình lão tổ m ộ t thanh phong một cái ngồi ở trên đại điện ánh đến thiêu đốt tỏa ra hắn tuấn mỹ dung nhan tràn ngập sự không cam lòng hắn cứ như vậy bị đường vũ bỏ lại đằng sau bây giờ đường vũ đã có thể dựa vào bản thân tự thực lực của ta đi chém sát thánh tôn mà m ộ t thanh phong đây hắn tự hỏi hay lại là không làm được năm xưa bị người khác xưng là chư thiên đệ nhất thiên tài tiên các thiếu chủ lại bị một cái đường vũ hoàn toàn nghiền đặt ở dưới chân hắn tự nhiên không cam lòng hai mươi năm qua hắn càng khắc khổ tu luyện gây nên chính là cùng đường vũ lần nữa đánh một trận đem ngày xưa sỉ nhục đòi lại nhưng là bây giờ lại phát hiện với nhau giữa khoảng cách tựa hồ càng gia tăng đây là từ lúc sinh ra tới nay mục thanh phong lần đầu tiên có như vậy cảm giác bị thất bại tại sao sẽ như vậy mục thanh phong có chút thất thố k h ẽ quát một tiếng đường vũ ta không cam lòng nha trong đại điện lãnh thiên hành không biết rõ lúc nào xuất hiện ở không xa hắn thấy mục thanh phong được nhiều chút đả kích cũng là tốt dù sao hắn vẫn luôn là sinh tồn ở tiên các t e chợ bên dưới thậm chí ngoại giới vừa nghe đến hắn là tiên các thiếu chủ toàn bộ chư ngày đều sẽ cho hắn n h ư ờ n g đường cho nên lần này thất bại có lẽ không n ế n không phải một loại thuế biến đương nhiên chủ ý này là nhìn một thanh phong có thể hay không thành thục lần này thất bại trải qua thất bại cũng không đáng sợ đáng sợ là đang ở thất bại chưa gượng dậy nổi trung quy mà nói hắn và đường vũ có quá nhiều bất đồng rồi đ ờ i trước đường vũ trải qua quá gặp nhiều trắc trở cùng thất bại cho nên cũng tạo cho hắn một loại dùng cho đối mặt một ít thất bại cùng khổ nạn tính cách giống như là bị đè ở dưới mặt đá cỏ dại vô luận nham thạch biết bao nặng nghề sinh mệnh khao khát hướng lên lực lượng như cũ vẫn còn ở hương ngạnh sinh trường cỏ dại cho dù là bị người dâm đập lên có thể đi qua như cũ sẽ còn đổi phát ra sinh cơ t h ẳ n g tắp thân thể mà một thanh phong giống như là phòng ấm trung đoá hoa có lúc đơn giản gió thổi mưa rơi cũng sẽ chịu không nổi cho nên thua ở đường vũ trong tay từ đầu đến cuối cũng để cho hắn canh cánh trong lòng liều lĩnh muốn đòi lại phần này xỉ đ ủ nhưng là bây giờ hắn lại phát hiện cùng đường vũ giữa tranh lệch quá xa loại này tranh l ệ để cho hắn có một loại cuộc đời này cũng không đổi kịp cảm giác nổi lên thật sâu cảm giác vô lực lúc này mới nhìn thấy lãnh thiên hành một thanh phong vội vàng đứng dậy thi lễ sư phó dừng một chút hắn tiếp tục nói vừa mới đồ nhi có chút thất thố để cho sư phó chê cười cũng không có gì vì sư biết rõ ngươi một mực cũng coi đường vũ làm đối thủ nhưng là bây giờ hắn cường đại cho ngươi có chút khó mà tiếp nhận lãnh thiên hành nói nhưng l à n à y cũng không coi vào đâu nhất thời tinh tiến không có nghĩa là sau này chúng ta người tu đạo vẫn còn cần ổn định tâm thần không nổi không nóng nảy đây mới là tâm cảnh tu vi húng chi nhất thời thất bại được mất cũng không coi vào đâu nếu ngươi còn không nhìn tấu một điểm này như vậy thì để cho vi sư quá quá thất vọng tận lực đuổi theo liều linh tu luyện có lúc ngược lại rơi xuống kém cỏi càng có thể trở thành ngươi tâm ma một thanh phong sửng sốt một chút đa tạ sư phó đồ nhi biết rõ hắn cười nhạt đồ nhi cũng không có để ý những thứ này thất bại chỉ là không cam lòng thôi lãnh thiên hành cười một tiếng cái kia nữ tử xuất thủ ngươi có từng thấy rõ thấy rõ hắn lúc ấy chỉ cảm thấy một cổ gió thổi qua còn mang theo thoang thoảng ngay sau đó liền thấy một cái bàn tay chắm nón thậm chí nói hắn không có cảm giác được bất kỳ một chút uy thế nhưng chính là như thế nhẹ phiêu phiêu một trường đập chết thánh tôn liên đối hai vị thánh vương đỗ nhi vô năng lúc ấy cũng không có cảm giác được cái gì thậm chí ngay cả tối cơ bản uy thế cũng không có cảm giác được m ộ t thanh phong nói có lẽ cái kia nữ tử nàng không yếu vu lao tổ Trước 1119, đối tình thế tham thiên tổ. tổ tiếng, tử thức, nhất Theo thiên tử cười đường cảm giác cái kia nữ tử khí thức, nhất định chém cái chính 1119, đối đều đã định kia Lanh hành Không lên nếu lần nữ nàng. Lanh hành, này cái nữ khảo. ha ha. khí phía lao Lao sau kém là là vu vũ ở chỉ muốn này cái nữ tử vừa chết như vậy đường vũ sẽ không đủ vì theo cho dù là bây giờ bọn họ hỏa phượng thành minh nguyệt cung hôn độn tinh vực mọi người nhiều phe thế lực liên hiệp như cũ so sánh tiên c á t tranh lệch quá nhiều chỉ bất quá bây giờ là vô lực phân tâm tiêu diệt bọn họ thôi liên để cho bọn họ tạm thời ngông cùng một đoạn thời gian đối ở hiện tại hôn độn tinh vực đám người, người như g ư ơ i n thế nào đi xem lãnh thiên hành hỏi một thanh phong thoáng trầm ngâm một chút nói bây giờ liên minh đã không hề tất cả thuộc về ta tiên các bên dưới mà hỏa phượng thành mặc dù minh nguyệt cung nhìn như không có rõ ràng đi nói nhưng bọn họ động tác đủ để tỏ rõ bọn họ và hỗn độn tinh vực liên hiệp bọn họ này một ít nhân mạnh nhất dựa vào chính là đường vũ hay hoặc giả là đường vũ vị kia đại tỷ cho nên nói bây giờ vô hình chung chư thiên thực lực cơ bản đã định hình hiện ra một loại quái dị tạo thế chân vạc trạng thái chúng ta thiên các hỗn độn tinh vực thiên ma nhất là những thiên ma đó chậm chạp không nhúc ních có thể là đối với thiên ma máu tanh sắt lục chúng ta còn là hiểu rõ một chút sớm muộn cũng sẽ là một cái t h i họa bây giờ chư thiên bên trong một ít quái vật kinh khủng mặc dù chúng ta giải quyết không ít dùng cái này cũng để cho tiên các u y vọng cao hơn một tầng lầu có thể là chúng ta tiên các tổn thất cũng không tại số ít nhất là lần này trực tiếp tổn thất hai vị thánh tôn cường giả ngay từ đầu ta cũng nghĩ tới một khi tiêu diệt những thứ này quái vật kinh khủng ngược lại liền liên hiệp chư thiên chúng nhân đối phó thiên ma nhưng là bây giờ hỗn độn tinh vực thực lực cường đại lại để cho ta đợi không thể không phòng rồi vừa nói một thanh phong thở dài một cái đối với thiên ma thực lực chúng ta từ đầu đến cuối cũng không có một rõ ràng đến h i ể u nhất là thiên ma chi chủ ngộng vô nhai tu vi chúng ta duy nhất biết rõ chính là hắn rất cường đại nhưng là lại không biết do cụ thể cường đại đến rồi một bước kia bất quá ta tin tưởng nếu như chúng ta không đối phó được dưới tình huống lao tổ tất nhiên sẽ xuất thủ chỉ cần lao tổ xuất thủ như vậy hết thệ cũng liền có thể giải quyết dễ dàng chỉ là nếu quả thật đối phó thiên ma chúng ta sẽ tổn thất bao nhiêu nếu quả thật tổn thất quá nhiều như vậy hỗn độn tinh vực đám người sẽ hưởng công chiếm tiện nghi thậm chí lấy khoảng thời gian này tới làm bản thân m ạ n h lên cho nên nhằm vào hết thệ các thứ này đ ồ nhi tạm thời điểm không có đối sách tốt nhưng l ạ như vậy cứ thế mãi đi xuống thiên ma từ đầu đến cuối cũng để cho chúng ta lòng người b ằ n g hoàng mà hỗn độn tinh vực nhưng ở vô hình chung làm lớn cường đại thân mình một thanh phong ngưng mắt nhìn lãnh thiên hành cũng không có đang nói chuyện lãnh thiên hành cười nhạt bởi vì những vấn đề này hắn tự nhiên nghĩ tới bây giờ vấn đề duy nhất là vô hình chung trở thành một loại tạo thế chân vạc trạng thái nhất là đường vũ hắn tiềm lực quá mức đáng sợ bất quá thời gian hai mươi năm liền tinh tiến đến tình trạng như thế nếu là ở cho hắn thời gian lãnh thiên hành không dám tin tưởng hắn rốt cuộc sẽ như thế nào cường đại mà những thiên ma đó nhưng thủy trung có đầu rút cổ tại chính mình tinh vực chưa từng loạt ra có lẽ chỉ có nhiều c h ú t trộm cắp chạy đến tìm một ít thức ăn cái gì bất quá đối với này lãnh thiên hành tự nhiên sẽ không để ở trong lòng rồi cho nên bây giờ hẳn thấy đường vũ uy thế tựa hồ vượt qua thiên ma đáng sợ hơn nữa trận chiến này tiên cắc bị mất mặt nếu như đây nếu là không đem mặt mũi tìm trở về như vậy tiên cắc như thế nào lãnh đạo chư t h i ê n có mặt mũi nào nói mình chính là chư thiên đệ nhất người nói không tệ lãnh thiên hành tán thưởng gật đầu một cái nhưng là ngươi lại từ đầu đến cuối không có nói ra chúng ta tiên cắc phải làm như thế nào đi một thanh phong trầm mặc chốc lát nhìn lanh tiên hành nói ta cho là nếu như tìm bọn hắn hỗn độn tinh vực nhất phương hợp tác cùng đối kháng thiên ma vừa nói hắn cười khổ một cái chỉ sợ là đường vũ sẽ không đồng ý cái k i a loại tính cách nhân bản thân không có gì tuyệt đối gia tâm hơn nữa hắn sẽ còn lo lắng có hay không dễ dàng bị chúng ta tiên c á c lợi dụng ở một cái nếu như chúng ta thật tìm bọn hắn hợp tác như vậy đối tại chúng ta tiên c á c danh dự chỉ sợ cũng phải có chút không ảnh hưởng tốt thuộc về gián tiếp thừa nhận bây giờ hỗn độn tinh vực bọn họ thế lực đồ nhi vô năng cũng không biết rõ tiên cắc như thế nào đi đi nha một thanh phong im lặng thở dài Lanh ha thiên hành cười ha, ha hợp tác cười hợp sau o Cũng chưa chắc chưa chắc chỉ tác c vũ không thể. Về phần như lời người nói đường vũ chưa chắc sẽ đáp ứng, như vậy chỉ là bản thân hợp tác, tiền thể, hợp đặt về vậy đáp lời là sẽ ộ c k h ô này g đủ. Sau n do ngươi đi nói cho hắn biết chúng ta giúp hắn tu bổ hỗn độn tinh vực ngoài ra tiên các cung cấp một ít linh đan rượu dược lấy để cho bọn họ tu luyện hy vọng bọn họ làm bản thân mạnh lên cùng đối kháng thiên ma còn chưa tiên một cái thái bình thịnh thế như thế như vậy tiền đặt cuộc bên dưới tin tưởng hắn thì sẽ không cự tuyệt ta phòng chừng hắn chỉ sợ cũng phải lo lắng chúng ta tiên các â m thầm trả thù nếu là một khi như vậy hợp tác như vậy hoàn toàn liền không cần lo lắng một điểm này hơn nữa hắn còn có thể được rất nhiều tài nguyên c h ỗ t ố t điểm này lanh thiên hành muốn chỉ là có chút hơn nhiều bọn họ trả thù sợ rằng đường vũ căn bản cũng không có cân nhắc đến một điểm này cũng hoàn toàn không cần lo lắng kia sợ chính là bọn h ắ n vị lão tổ kia đường vũ từ đầu trí cuối thậm chí cũng không có coi ra gì một thanh phong thoáng trầm âm có chút thi lễ nói đúng đồ nhi sau này liền đi truyền đạt chúng ta tiên cắt chỉ ý còn chỉ ý nếu như đường vũ biết rõ phỏng chừng sẽ trực tiếp một cái sức phun ra các ngươi thật coi mình là chư thiên lão đại rồi hả lãnh thiên hành chắp hai tay sau lưng hướng đại điện đi ra ngoài đi tới cửa bước chân d ừ n g một chút nhất thời được mất thất bại cũng không coi vào đâu chỉ sợ ở thất bại khó mà đứng lên mất đi phân đấu động lực mục thanh phong kinh ngạc nhưng mà lãnh thiên hành đã đi xa hắn biết rõ này là sư phụ mình ở nói cho hắn biết đối với thất bại ở đường vũ trong tay sự t ì n h không cần quá mức để ý nếu như thời khắc để ý nhắc nhở chính mình sợ rằng sẽ sinh ra tâm ma cũng coi là vô hình chung dùng cái này nhắc tới điểm mục thanh phong mục thanh phong đứng yên tại chỗ tốt nửa ngày đều không núc ních lúc này trong đầu một giọng nói lần nữa van g dội tới v ư ồ n cười ngươi cho rằng là ngươi còn có thể đổi kịp bước chân hắn sao đối với đạo thanh â m này mục thanh phong cũng không xa lạ gì có thể nói thỉnh thoảng liền ở chính mình trong đầu van g dội lên đối với hắn rốt cuộc là ai mục thanh phong từ đầu đến cuối cũng không biết rõ càng đáng sợ hơn là tựa hồ liền tiên các lão tổ một ít trưởng lão cũng chưa từng nghe tới âm thanh như vậy thậm chí ngay từ đầu còn để cho mục thanh phong cho là này có phải hay không là chính mình ảo giác nhưng là thỉnh thoảng van g dội ở hắn bên h a y không khỏi chứng minh đạo thanh em này là chân thực tồn tại nhưng là hắn rốt cuộc là ai tại sao ngay cả lão tổ này một ít cường đại nhân đều không cách nào nhận ra được hắn tồn tại người rốt cuộc là ai một thanh phong ở trong đầu đáp lại ta là ai ha ha giọng nói k i a phá lên cười cái này cũng không trọng yếu chỉ là cảm thấy ngươi thật đáng buồn một viên quân cờ dùng để che chở người khác lớn lên một viên quân cờ trước một nghìn một trăm hai mươi một cái thật đáng buồn quân cờ lời như vậy một thanh phong không phải lần thứ nhất nghe được thậm chí giống như m ộ n g h i ể m một dạng thỉnh thoảng liền lượn lờ tại hắn bên hai để cho hắn tâm thần đô khó mà bình tĩnh một viên quân cờ che chở người khác lớn lên quân cờ ai quân cờ m ộ t thanh phong không biết rõ ngươi thật nghĩ đến ngươi là chư tiên chúa cứu thế sao ngươi thật cho là lần trước vô tận b ự c ngoại đánh tới đáng sợ uy thế là đang ở ghim ngươi sao không không chỉ là bọn hắn bị mê hoặc thôi giọng nói kia ở trong đầu tiếp tục nói mặc dù cuối cùng bị người nghi chuyện vạch đỡ được một cách kia nhưng bọn họ chẳng qua chỉ là muốn lưu lại ngươi này viên quân cờ dùng cái này tới che chở người khác thôi ngươi nói buồn cười không ngươi rốt cuộc là ai tại sao nhiều năm như vậy ngươi từ đầu đến cuối đều tại cuốn vòng quanh ta một thanh phong ở trong đầu hỏi thăm hắn quá muốn biết rõ người này là ai rồi hơn nữa âm thanh như vậy thỉnh thoảng quấy nhiều hắn để cho hắn tâm cảnh đều tràn đầy hỗn loạn ta là một cái có thể giúp ngươi có thể cho ngươi sức mạnh vô thượng đánh vỡ ngươi nhất định thân vì quân cờ vận mệnh người giọng nói kia ở trong đầu trầm thấp vang dội đứng lên chỉ là giữa những hàng chữ p h ả n phất tràn đầy xương cốt và mẹo lửa cháy bừng bừng đốt cháy vô tận thống khổ như thế đối với lần này một thanh phong khinh thường cười một tiếng lực lượng là dựa vào chính mình tranh thủ mà không phải người khác cấp cho ha ha nhưng là chỉ bằng ngươi ngươi cuộc đời này cũng không đổi kịp cái kia gọi là đường vũ chân người bước giọng nói kia tiếp tục mê hoặc nói nói chỉ có ta ta mới có thể giúp ngươi mới có thể cho ngươi sức mạnh vô thượng hừ ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin hơn nữa ngươi còn từ đầu đến cuối cũng không có nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai ta ta là vô thượng tồn tại vạn cổ độc tôn năm xưa chỉ là bởi vì không cẩn thận mà chết ở rồi người khác trong tay nhưng là ta đóng dấu ở quanh người hắn đi theo hắn đi về phía với lợn chỉ là đời này này k i a chân linh mới tỉnh lại thôi giọng nói kia phẳng phất là ở q u á khẽ chết ở một cái đê tiện con kiến hôi trong tay ta không cam lòng nha nhưng là cho đến cảm ứng được ngươi khí t ứ c ta mới phát hiện cái này thú vị sự tỉnh sinh ra quân cờ che giấu hắn khí tức người khiến người khác nơi này tới lớn lên ngươi tác dụng liền là như thế ngươi nói buồn cười không cựu truyền luân hồi đại cuộc vạn cổ trọng tố con đường hán là kỳ t à i ngút trời nha biết rõ đời này tỉnh lại ta mới phát hiện hắn đường đạo thanh em này tràn đầy nồng nặc kiếm kỵ nhưng là cũng mang theo n h i ê n đội m ộ t thanh phong ở trong đầu đáp lại nghe lời này của ngươi ngươi hẳn không phải là không thận chết ở trong tay hắn chứ nhưng là ta muốn hỏi là n g ư ơ i rốt cuộc là ai hắn lại là ai trong h o à n g hốt não hải lộ ra một chỉ con mắt to lớn trong mắt đen nhánh phảng phất có thể chiếm đoạt hết thảy để cho m ộ t thanh phong thần hồn cũng t r ậ n t r ậ n run dày hắn có thể cảm giác được này chỉ con mắt hay là tức hơi thở nội liệm dưới tình huống nếu quả thật khí tức buộc phát ra như vậy hắn thần hồn sợ rằng cũng không thể chịu đựng như vậy uy thế hắn không biết rõ người này là ai nhưng là chỉ một một chỉ con mắt uy thế như vậy sợ rằng trừ bọn họ ra tiên các l a o tổ bên ngoài không người nào có thể địch nổi rồi những thứ này ngươi không cần biết rõ ngươi chỉ muốn biết rõ ta có thể cho ngươi sức mạnh vô thượng cho ngươi vạn cổ bất hủ tuyên cổ bất diệt mắt nhìn xuống vạn cổ luân hồi nhìn chư thiên mở lại giọng nói k i ế n ó i một thanh phong nhỏ k h ẽ híp một con mắt của hạ chỉ sợ ta cũng sẽ bỏ ra tương ứng điều kiện chứ thiên hạ không có u ổ n g phí ăn bữa chưa đạo lý này một thanh phong hay lại là biết rõ nhưng càng nhiều ta hay là muốn biết rõ tại sao ngươi sẽ chỉ một chọn chúng ta với ta trong đầu phơi bày ra một thanh phong không hiểu hỏi giọng nói kia lạnh lẽo mở miệng nhưng là lại tràn đầy cao cao tại thượng tư thái chọn chúng ngươi là vinh dự của ngươi bao nhiêu người muốn muốn cơ hội như vậy cũng không có chứ m ụ c thanh phong cười ha ha bình tĩnh nói ừ ta là một viên quân cờ một viên dùng để che chở người khác lớn lên quân cờ đây là ngươi nói cho nên ta nghĩ nếu quả thật là như vậy như vậy ngươi xuất hiện cũng nhất định có liên quan với đó rồi giọng nói kia thoáng n h i ê n lặng những thứ này ngươi không cần biết rõ ngươi chỉ muốn biết rõ ta có thể để cho ngươi vạn cổ bất hủ có cường đại vô cùng lực lượng ngươi không phải là muốn chém chết đường vũ sao ta có thể giúp ngươi làm được nghe ngươi lời nói ngươi tựa hồ đối với đường vũ cũng có chút để ý nhưng là lấy lực lượng ngươi chém hắn hẳn là dễ như t r ở bàn tay đã như vậy tại sao còn muốn mượn trong tay ta đây một thanh phong bình tĩnh nói ta không thể chối lực lượng ngươi thật rất là cường đại nhưng là ta cũng không cần hắn nắm chặt quả đấm thấp thấp giọng nói bởi vì ta sẽ tự mình nắm giữ ha ha giọng nói kêu phảng phất là nghe được cái gì nhất khôi hài sự tỉnh há ha, ha phá lên cười ngươi cái gọi là lực lượng không phải là bước ra chư thiên n h y ra này phương thiên đ i ệ nào ngờ ngay cả như vậy ngươi như cũng còn kém xa đây từ xưa tới nay ít nhất ở ta trong nhận biết duy có một người chân chính nhảy ra này phương l ầ n giam g hơn nữa càng làm cho tộc ta giọng nói kia dừng một chút trầm mặc một chút tiếp tục nói ngươi tự cho là đúng cường đại nào ngờ ở trong mắt người khác vẫn là con kiến hôi một loại tồn tại sở dĩ cùng ngươi nói những thứ này nhiều không phải là cảm thấy ngươi thật đáng buồn một viên sinh ra quân cờ che chở người khác lớn lên quân cờ cho nên muốn phải giúp ngươi thay đổi tự thân nhất định vận mệnh thôi một thanh phong cờ nhạt có lẽ ngươi nói là đúng nhưng là ta nghĩ Ta nhất đối định đi. với ngươi cũng như cũ có nhất định cho dùng、đi. Nếu không ngươi cũ có cho là ừ làm có một ngày ngươi biết chính mình số mệnh thật đáng buồn thân vị quân cờ không có năng lực làm chỉ sợ ngươi sẽ chủ động khẩn cầu đến ta để cho ta giao phó cho ngươi lực lượng cường đại tới sửa đổi bản thân tự mình nhất định số mệnh kia chỉ con mắt ở m ộ t thanh phong trong đầu phơi bày lạnh lùng nhìn chăm chú hắn mộc thanh phong không khỏi có một loại không dép mà run cảm giác bởi vì này chỉ con mắt quá mức đáng sợ có thể sợ không phải bản thân này chỉ con mắt mang đến lực lượng khổng lồ là vậy không có cảm tình lạnh lùng chống rông dọn người tựa hồ coi chúng sinh như con kiến hôi một loại lạnh lùng vậy thì chờ đến ngày đó rồi hay nói một thanh phong bình tĩnh cười một tiếng nhưng là ta muốn ngày hôm đó mãi mãi cũng sẽ không tới tới kia chỉ con mắt ở hắn trong đầu dần dần dần dần không nhìn thấy lại đi đối với nó rốt cuộc là cái gì một thanh phong từ đầu đến cuối cũng không biết rõ nhưng là không thể chối nó mang theo lực lượng cường đại bất quá một thanh phong mơ hồ cảm giác chính mình đối với nó mà nói tựa hồ có cường đại giá trị lợi dụng nếu không sẽ không như vậy lần lượt tới mê hoặc chính mình mình là quân cờ dùng để che chở người khác lớn lên quân cờ này rốt cuộc là ý gì mục thanh phong từ đầu đến cuối đều không hiểu Trước thanh trống trải trên thanh một tia tới một tới hướng dưới cười Người người hướng mục mục cô độc. chính chỗ cao cùng cái. ch� 1121, phong phong phía nhìn. Không khỏi lạnh Nghĩ hắn không khỏi khổ sao. đến. Ngồi điện, nổi lên leo đại Đây đây, đều ở vô là nhưng mà lại không khỏi để cho một thanh phong cảm thấy có chút cô độc da rét bất quá cũng còn khá có một cái đường vũ tối thiểu không đến nổi tình mình hắn từ đầu đến cuối cũng coi đường vũ làm đối thủ dù cho bây giờ đường vũ đã siêu vượt qua hắn quá nhiều nhưng là cũng có đủ lòng tin nhất định sẽ đuổi theo bước chân hắn ngồi ở trong đại điện hồi lâu hắn hướng hôn độn tình vực đi chuẩn bị truyền đạt bọn họ ý tưởng của tiên h cát nhìn có thể hay không hợp tác với đường vũ có thể chạm t h à n h tôn thương minh cả người phảng phất đều ngẩn ra như thế không núp ních hắn cũng bế quăn mà già không lâu đối với đường vũ biến mất tự nhiên cũng là biết rõ nhưng là không nghĩ tới đường vũ vừa mới mà ra thì cho hắn một cái khổng lồ như vậy kinh hỉ dựa vào thực lực bản thân chém sát thánh tôn một điểm này dù là bế quan hồi lâu thương minh tự hỏi cũng hay lại là không làm được hồi lâu sau hắn cười khổ vốn cho là một thanh phong có thể đi tới đằng trước nhưng chưa từng nghĩ bị đường h u n h ngươi nhanh chân đến trước rồi hắn thở dài một cái mặc dù tạm thời không bằng ngươi nhưng ta không bao lâu tất nhiên sẽ vượt qua ngươi hắn nắm chặt quả đấm trong thanh em tràn đầy lòng tin tung bây giờ xử đường vũ vượt qua hắn hắn cũng có lòng tin có ở đây không lâu đem tới nhất định có thể đuổi theo bước c h â n hắn thậm chí có thể ở vượt qua hắn c h ô i đi qua toàn bộ chư này g đều đang nghị luận đường vũ sự t ì n h hắn lần nữa lấy lấy sức một mình rung động chư tiên h đại bại liên minh liền tiên các cường giả cũng chém giết càng là phía sau đại tỷ xuất thủ như thế tiếp tục như vậy đem đường vũ truyền thần hồ kỳ thần bối cảnh sâu không lường được nhất thời cùng đường vũ có chút ân đoán tiểu môn tiểu phái nhất thời toàn bộ đều yên tĩnh đi xuống thậm chí vẫn còn đang suy tử đến có muốn hay không đi đưa một lễ cái gì trải qua chuyện này hòa phượng thành minh Nguyệt cung h ô n độn tinh vực nhân ở mọi người nhìn lại đã vô hình chung liên hợp lại cùng nhau hơn nữa phía sau còn có này đường vũ vị kia thần bí đại tỷ cho nên rất nhiều người cho là chỉ cần đường vũ vị kia đại tỷ vẫn còn như vậy bây giờ bọn họ nhiều phe thế lực liên hiệp thực lực tổng hợp rất có thể cũng không kém gì t i ê n c á c cái này làm cho vốn là toàn bộ t r ư thiên bên trong một nhà độc quyền t i ê n c á c tựa hồ đang vô hình chung xuất hiện đối thủ mà đối với một số người còn chưa có xác định mình là hay không quy thuận tiên các bên l i ớ i giờ phút này lại thêm một người lựa chọn đó chính là hỗn độn tinh vực Tựa hồ c ũ nếu g là lựa một cái c như tốt. Toàn c nói mọi người nhìn còn lại, mặc tiểu tiểu c lựa chọn thế lực phân thuộc đương nhiên sẽ không cân nhắc như thế như vậy cũng chỉ còn lại có tiên h các cùng hỗn độn tinh vực tiên các vô luận nói như thế nào cũng là vì chư tiên làm ra công hiến chớ nhìn bọn họ hỗn độn bây giờ tinh vực quả thật có thực lực và tiên các ngồi ngang hàng nhưng là bọn họ dựa vào cái gì hơn nữa bằng vào ta thấy hỏa phượng thành minh n g u y ệ t cung chẳng qua chỉ là tạm thời liên hợp lại cùng nhau một khi chiến đấu xảy ra như vậy liên hiệp thế lực tự nhiên không đánh tự thua có người cho rằng như vậy liên hiệp bất quá chỉ là vì đối kháng tiên các thậm chí còn có nhân suy đoán hỏa phượng thành cùng minh n g u y ệ t cung muốn tìm bất quá chỉ là một cái núi dựa mà cái núi dựa cũng chính là đường vũ hắn cái kia đại tỷ cho nên nói bây giờ nhìn tựa như bọn họ không kém gì tiến cát trên thực tế là có dự định đương nhiên đây là bọn hắn một số người suy đoán hỗn độn tinh vực như cũ còn đang thu thập đại chiến đi qua tàn cuộc nhất là một vài chỗ đều bị đánh tan rồi tự nhiên vẫn là yêu cầu tu bổ về phần đường vũ lúc ấy hắn trở lại hỗn độn tinh vực một câu nói chính là ta đi bế quan vừa nói mọi người ở đây trước mắt biến mất bất quá tại người khác xem ra đường vũ rất có thể là đi c h ư a thương dù sao lúc ấy độc chiến thánh tôn còn chèm hắn chắc hẳn thương thế hắn cũng là không nhẹ cho nên đối với một điểm này tất cả mọi người vẫn là phi thường hiểu chỉ là bọn hắn không biết là đường vũ thương thế đã sớm hoàn hảo rồi bây giờ hắn yêu cầu là một cái yên lặng một chút đi nghĩ một vài sự việc ở hòa phượng thành minh nguyện cung đồng thời dưới sự góp sức của mọi người hỗn độn tinh vực phảng phất lại trở về năm xưa chỉ là kia nồng nặc mùi máu t a n h lại kéo dài hồi lâu thật lâu không tiêu tan ngưng mắt nhìn tòa này quen thuộc tinh vực phong tâm nhan này một ít hỗn độn nhất tộc nhân thần sắc tràn đầy phức tạp đây là năm xưa bọn họ tổ tinh chỉ là rất nhiều nhân lại một lần cũng không có trở lại nơi này quá bây giờ bọn họ trở lại trở lại ngày xưa tổ tinh trở lại lúc ban đầu ra đời phương bọn họ hôn độn nhất tộc có thể ngẩng đầu lên rồi có thể tuyên cáo chư thiên bọn họ chính là hôn độn nhất tộc nhân không đến nổi ở mai danh nhận tính rồi thử y nữ tử cũng cũng không hề rời đi thậm chí nàng còn suy nghĩ đến có muốn hay không đem minh nguyện c u n g trụ sở chính rời qua dù sao bây giờ tất cả mọi người là một chiếc thuyền t ư ợ n g nhân như vậy chung một chỗ cũng là tốt có chuyện gì còn có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau ngược lại hôn độn tinh vực to lớn cũng không phải là không có các nàng địa phương tìm được phong tâm nhan cùng nàng nói một câu nhất thời hai người nhất phách thức hợp bởi vì nơi này b ả n chính là bọn hắn hôn đ ộ n nhất tộc tổ tinh dùng cái này mà về cũng tốt ngược lại hai người tìm được ly sơn lão mẫu cùng nàng nói ra mỗi người ý tưởng đối với lần này ly sơn lão mẫu đương nhiên sẽ không phản đối kết quả là vài người nhất phách thức hợp cũng chuẩn bị rời qua các nàng muốn chính là chỗ này một phương bình an bảo vệ này phương tinh v ự c bảo vệ tự mình ở con người hầu như về phân ngoại giới như thế nào dối loạn cùng bọn họ có quan hệ thế nào các nàng sẽ đồng thời cố gắng đem này phương tinh vượt hóa thành chư thiên cấm địa m à tiên h các thích làm sao náo liền ầm ĩ thế nào muốn cứu vãn chư thiên như vậy thì đi cứu vãn ngược lại cùng các nàng không có bất cứ quan hệ nào ngay tại vài người bàn bên trong một đạo thân ảnh nổi lên một thanh phong sừng sững ở trên trời cao hướng về phía phía dưới nhỏ khẽ chắp tay một cái thanh phong cầu kiến đường h u n h theo một thanh phong xuất hiện nhất thời để cho người ta lần nữa khẩn trương lên nhưng là nghe được chỉ là muốn cầu kiến đường vũ ở một cái cũng không có cảm giác được rồi những người khác uy thế cho nên mọi người không khỏi yên tâm chủ yếu là lấy bây giờ hỗn độn tinh vực thế lực kia sợ chính là không có đường vũ cũng sẽ không sợ một thanh phong thực lực mới là hết thẻ sức lực hán chính ở bế quan ly sơn lão ngô đúng mực nói một thanh phong s ữ n g sở lúc này nghe được đường vũ trung khí mười phần chuyển tới âm thanh nguyên lai、like、là một huynh nhà đường m ẫ mặc dù đang bế quan trong lúc này nhưng là một huynh tới đường m ẫ cũng tự vừa thấy xin một huynh nội điện một tự chương một nghìn một trăm hai mươi hai ý đồ nghe được đường vũ bế quan một thanh phong trước tiên nghĩ đến chính là đường vũ có phải hay không là bị thương mà bây giờ nghe được đường vũ lời nói lại trung khí mười phần khí tức không chút nào sốc xếp cái này lại để cho mộc thanh phong có chút mở mịn đứng lên theo lý thuyết lấy tự mình thực lực bản thân chém giết thánh tôn cường giả đường vũ không thể nào một chút thương thế cũng không có cho nên theo mộc thanh phong có lẽ là miệng cọp g ă n thỏ cố ý dùng cái này để che giấu chính mình thương thế này cũng không phải là không có khả năng nghĩ tới một điểm này ánh mắt của mộc thanh phong khẽ động ngược lại bay xuống mà xuống hướng về phía mọi người cười trúng c h í m gật đầu một cái mặc dù với nhau giữa phân thuộc đối địch có thể là đối với một thanh phong người này tất cả mọi người vẫn là sinh không ác ý chút nào từ đầu đến cuối cũng mặt lộ vẻ vi tiếu h làm cho người ta một loại như tắm gió xuân như vậy cảm giác ly sơn lão mẫu sắp xếp người mang theo một thanh phong đi vào đường vũ bế con nơi đường vũ thần sắc hiện ra vẻ hề vài tái nhợt tựa hồ có khó mà che giấu thương thế cái này làm cho một thanh phong thoáng lưu ý xuống đường huynh một thanh phong ngậm cười nói nguyên lai、like、là một huynh nhà một huynh đại giá con lâm không thể đi ra đón tiếp quả thật là đường mộ không đúng rồi đường vũ đúng mực vừa nói nhưng mà tâm lý lại đang suy tư một thanh phong ý đồ theo lý thuyết nhờ vào lần này đại chiến với nhau giữa hẳn hoàn toàn phân thuộc đối địch mới được vào lúc này tới gặp mình cái này thì để cho đường vũ có chút không hiểu đường huynh thật sự là thái quá khắc khí một thanh phong cười nhạt ngồi ở bên cạnh trên ghế hướng bốn phía quan sát một chút rất là đơn sơ một căn phòng cái này làm cho một thanh phong lại không khỏi khen một câu không nghĩ tới đường huynh như thế đơn sơ đối với cái này một chút thật sự là để cho thanh phong kính nể không thôi lời này để cho đường vũ sửng sốt một chút hắn đã từng đã từng xa hoa vô cùng càng thậm chí là đã từng tiêu tiền như nước nhưng hôm nay như vậy đơn sơ thậm chí nói một người một mình mới là b ô n g l ò n g nhất thời khắc một huynh quá khen đường vũ thở dài một cái trung quy mà nói hay là bởi vì nghèo nha một huynh muốn biết rõ h ô n độn tinh vực từ đầu đến cuối cũng không giống là tiên các gia đại nghiệp đại cho nên đường mộ muốn xa xỉ cũng xa xỉ không nổi hắn nhìn chằm chằm một thanh phong nói không biết rõ một huynh đột nhiên tới đây có thể là có những chuyện gì sao nhưng mà tâm lý lại đang suy tư có muốn hay không đem một thanh phong bắt lại sau đó bắt chẹt i ê n các nhất bút đi v ề p h ầ n giết chết một thanh phong đường vũ tạm thời còn không có n g h ĩ qua bởi vì một khi giết chết một thanh phong như vậy cũng thì sẽ hoàn toàn cùng tiên các không chết không thôi nếu như chỉ là chính bản thân hắn ngược lại là không có gì quan tâm nhưng là phía dưới nhiều người như vậy đâu rồi khẳng định cũng phải vì bọn họ an toàn lo lắng năm xưa tôn ngộ không vì từ h ạ liều lĩnh dẫn vạn yêu quốc đánh vào thiên đ ỉ n h kết quả cuối cùng hắn cũng không có thay đổi cái gì thậm chí ngay cả mang theo vạn yêu quốc cũng bởi vì hắn nhất thời xung động mà đưa đến nhiều năm không có khôi phục nguyên khí cho nên như vậy sai lầm ở đường vũ mà nói hắn thì sẽ không phạm bởi vì có nhược thủy xuất thủ chấn n h ế p tiên các cho nên tiên các đang không có làm rõ ràng nhược thủy thực lực bản thân trước đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đương nhiên đường vũ cũng biết rõ tiên các còn có một vị ngủ say lao tổ nhưng là đường vũ hoàn toàn không quan tâm ở cương còn có thể mạnh hơn nhược thủy sao đùa thôi phòng trưng cũng chính là một cái tát sự tình một thanh phong thoáng trầm âm đối với chư thiên này hình hưng thế đường huynh thấy thế nào ngay vậy đường vũ n h u ố mày một cái đối với một thanh phong ý đồ có chút sáng tỏ một huynh hỏi ta ha ha thật không dám giấu dếm đường mộ cho tới bây giờ không có nghĩ tới những thứ này vẫn là câu nói kia đường mộ sở cầu bất quá chỉ là nhất phương yên lặng người bên cạnh an khăn thôi v ề phần chư thiên như thế nào dối loạn sinh tử phá d i ệ n đường mộ cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua đường vũ cười ha ha nhưng là nếu quả thật chư thiên dối loạn thiên ma mà ra đường huynh cho là mình có thể không quan tâm sao một thanh phong bình tĩnh nói lúc này đường vũ hoàn toàn biết một thanh phong ý đồ không đối phó được chính mình như vậy không bằng liền lôi kéo đồng thời đối phó thiên ma cái gì về phần tiên các tại sao không trực tiếp đậu thủ rất rõ ràng là sợ đường vũ chiếm tiện nghi liên quan tới một điểm này đường vũ cho rằng bọn họ thật là suy nghĩ nhiều bởi vì hắn muốn muốn muốn thủ hộ đơn giản chính là chỗ này nhất phương t ì n h vực thôi về phần ngoại giới sinh tử p h á diện hắn lại cho tới bây giờ không có nghĩ tới ngược lại bọn họ tiên các muốn làm một người anh hùng muốn bị chư thiên ca tụng sùng bái đã như vậy như vậy bọn họ phải đi chứ cùng hắn có quan hệ gì hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua làm anh hùng gì bởi vì cái gọi là anh hùng đều là cần phải trả giá thật lớn chỉ cần bọn họ không xâm phạm ta hỗn độn tinh vực dù cho thiên địa phá diệt máu chạy thành sông cùng ta thì có cái quan hệ gì đâu đường vũ có chút lãnh khốc nói về phần chúa cứu thế cái gì vậy là các ngươi tiên các muốn phải làm việc tình đã như vậy như vậy các ngươi phải đi làm cùng đường mộ không có bất cứ quan hệ nào hơn nữa còn nghe mục huynh đã bị nhiều chỗ cho rằng là chư thiên hy vọng nói như vậy đường mẫu ngược lại là chúc mừng mục huynh càng là có chút hâm mộ mục huynh đường vũ bình tĩnh nói bị người khác sùng bái sừng sững ở muôn người chú ý bên l i ớ i mặc hào quang quả thực để cho đường mộ hâm mộ nhà một thanh phong khẽ c a o mày đường huynh nhưng là ở trâm trọc sao đối với cái gì t r ư thiên hy vọng thanh phong cho tới bây giờ cũng không có ý tưởng như vậy chỉ là người khác cũng không biết áp đặt ở trên người thanh phong vừa nói một thanh phong thở dài một cái đối với lần này thanh phong cũng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ n à y có phải hay không là được tiện nghi còn k h o e t à i đường vũ âm thầm lật rồi một cái lướt mắt đừng để ý nói thế nào tiên các chuyện làm vì duy trì t r ư thiên hòa bình bảo trì t r ư thiên bình an tịnh hóa chư thiên không khí cũng để cho đường m ẫ n g h n bội không dứt đường vũ thật sâu thở dài so sánh với tiên các đường ngũ như vậy vì tư lợi người thật sự là có chút xấu hổ mặc dù trừ thiên như cũng dối loạn không có bảo trì tốt hòa bình càng là hy sinh bao nhiêu người vô tội đường vũ có thể không quên được năm xưa thấy vì chém chết một cái quái vật kinh khủng đem chọn cái thành chỉ nhân cũng t r ô n xuống rồi nhưng là vô luận chết đi bao nhiêu người người khác sẽ cho rằng là những thứ kia quái vật kinh khủng làm mà bọn họ tiên cắc như cũng bị người vĩ đại khen ngợi ca tụng đến bất quá theo đường vũ bọn họ lại dối trá vô cùng cái gì cũng không phải lời như vậy để cho khóe miệng của mộc thanh phong đều không khỏi có quái một cái trong đó khinh bị ý tứ hắn tự nhiên nghe được đường huynh lời nói này hơi quá d ự r ồ i một thanh phong thần sắc bình tĩnh nói luôn nói đến tiên c ắ t cũng không có làm gì nhìn đường vũ liếc mắt hắn tiếp tục nói chủ yếu nhất là tiên c ắ t thế đơn l ự cô muốn l ấ y sức một mình tới diện trừ thiên ma đ á g người vẫn còn có chút khó khăn hắn thở dài một cái cho nên đây cũng là thanh phong tới đây lý do nếu như đường huynh có thể hợp tác với tiên c ắ t tin tưởng ta đợi nhất định có thể đuổi thiên ma còn chư thiên nhất phương quá bình an ổn một huynh thật sự là quá mức nói dỡn đường vũ cười ha ha đường mốt nhưng là không quyền không thế chắc hẳn một huynh hiểu lầm cho là này phương tinh vực là lấy đường mô vi tôn c h ư một nghìn một trăm hai mươi ba ai tính toán a i đường vũ nói hỗn độn tinh vực bây giờ nhiều phe thế lực rắc rối phức tạp đường mô bất quá chỉ là một người trong đó ở nhờ người thôi một huynh lại dùng cái này tới cho là đường mô là hỗn độn tinh vực người dẫn đầu vừa nói đường vũ lắc đầu khẽ nợ nụ cười một điểm này một huynh thật sự là quá nhìn lên đường mô rồi đường mô bản thân tiêu sái tự do quán đối vu quyền lợi phân tranh chư thiên thế lực tự nhiên cũng là không thèm để ý cho nên một h u n h thật sự là tìm l ộ người quả là như thế muốn tìm hắn hợp tác chủ muốn là bởi vì bọn hắn tiên các danh tiếng khai hỏa cái gì vì chư thiên cùng bình an ổn tự cho là đúng nhưng hôm nay lại làm cho mình đi tới tiến thối lưỡng nan mức độ dù cho có thể tiêu diệt những thứ kia quái vật kinh khủng nhưng là thiên ma tồn tại cũng là bọn hắn một cái tâm bệnh cũng tương tự sẽ bởi vì có tiên các ở chư thiên chúng nhân sẽ không lo lắng cái gì bởi vì một khi xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn thứ nhất nghĩ đến khẳng định chính là tiên các rồi cho nên ngươi nói tiên các da không ra tay như quả không ngoài tay cứ thế mãi đi xuống như vậy tiên các danh dự nhất định sẽ bị một ít đà kích nếu là xuất thủ càng là lo lắng đường vũ ở sau lưng chiếm tiện nghi cái gì cho nên nói chính mình cho mình đi vào một loại g ó c chết về phần đường vũ đáp ứng cùng tiên các ngay cả tay không thể nào đ ầ u hắn cũng không để cho l ử a đá vẫn là câu nói kia chỉ cần này phương tinh vực an ổn tự mình ở con người hầu như an toàn về phần địa phương còn lại thế nào hỗn loạn vậy cũng là người khác sự tỉnh cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào ích kỷ sao không đây là không có năng lực làm đã từng tuổi trẻ khinh c ù n hắn cũng từng nghĩ qua trưởng thành đi làm một người anh hùng đi thay đổi sở hữu bất công nhưng là mơ mộng từ đầu đến cuối cũng là mộng tưởng ở trong mơ suy nghĩ một chút thôi ngay vậy k h ó e miệng của m ộ t thanh phong không khỏi có quắp một cái bởi vì hắn thiếu chút nữa thì tin bất quá đường vũ đem hết thệ các thứ này quan hệ cũng thiết không còn một mống hơn nữa hỗn độn tinh vực bây giờ đúng là nhiều phe thế lực dung hợp vốn là hỗn độn tinh vực hỏa phượng thành minh nguyệt cung như vậy liên hợp lại thế lực để cho tiên các cũng không thể coi thường mặc dù đường vũ lời tuy như thế nhưng là bất luận kẻ nào cũng biết rõ ở chỗ này đường vũ chính là nhất hô bách thứ người nhìn như hắn không có gì tuyệt đối thân phận địa vị có thể bên ngoài những người đó theo hắn một câu nói liền có thể không sợ chết vì hắn đi chinh chiến một điểm này một thanh phong hay lại là nhìn tương đương rõ ràng đường huynh thật sự là quá quá khiêm đường một thanh phong bình tĩnh nói có lẽ là đường huynh không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực nhưng là vô luận phía kia đều cùng đường huynh quan hệ không cạn chỉ cần đường huynh vung cánh tay hô lên tin tưởng bọn họ cũng sẽ đứng ra vì đường h u y n mà chiến một thanh phong thở dài một cái thanh phong tới đây không có chớ để ý nghĩ càng nhiều là vì chư thiên sau này hòa bình hy vọng đường huynh cũng có thể bông xuống cùng tiên cắt trước cân đ ân đoán, đoán ta n g ơ i hai phe thế lực liên thủ chung nhau bảo trì chư thiên ăn ổn đồng thời tiêu diệt thiên ma đây mới là việc cần kiếp trước mắt sự tình lời nói này nói thật ra là quá mức đại công vô tư rồi l i ê n đường vũ cũng thiếu chút nữa cho hắn vô tay đường m g ô nói qua đối với chư thiên chuyện cũng không có hứng thú đường mô sở cầu bất quá chỉ là một phe này t ì n h vực cá nổ thôi vừa nói đường vũ cầm bình nước lên hướng vào miệng ừng n g c n g n g c liền uống hai ngụm sau đó cầm lấy ly cho một thanh phong rót một cái ly ở xa tới là khách làm sao có thể liền một ly nước trà cũng không có chứ nhìn lên trước mặt ly t i a t h ủ y m ộ t thanh phong nụ cười trên mặt một hồi chỉ cảm thấy một trận buồn nôn mục h phi o là đã thanh phong cũng vẫn như cũ không hề tức giận càng là khen đường vũ một phen ngay cả đường vũ cũng không biết rõ nên nói hắn là khí lượng đại hay lại là dối trá một huynh k h á c h khí k h á c h khí đường vũ nắm bình trà lần nữa hướng về phía miệng cô đông cô đông uống hai n g ụ m l a u miệng nói đối với một huynh ý đồ đường mô đã biết chỉ là đường mô lại cho là một huynh đến nhầm rồi bởi vì sự tình như thế không nên tìm ta đường mô vẫn luôn là không quyền không thế cô ra quả nhân một cái vừa nói đường vũ v ô ngực nghĩa khí lăng như nói đúng rồi bây giờ phong tâm nhàn đám người ngay tại hỗn độn tinh vực bằng không đường mô đưa bọn họ mời vào cùng m ộ thật u y n h hiệp h đi. đàm t không giam dâu dếm nói đối với bọn hắn đường mộ tự nhận là vẫn có một ít giao tình mặc dù các ngươi với nhau giữa đối địch nhưng là đường mộ cho là xem ở đường mộ mặt mũi p h ỏ n g chừng các nàng khẳng định cũng sẽ cho rằng suy nghĩ cái vấn đề này dù sao đây là vì chư thiên toàn thể đi về phía chư thiên an ổn đại sự một thanh phong cố nén cùng đường vũ là một m trận xung động nói này thì không cần thanh phong tới chỉ là muốn gặp một lần đường huynh thật không g i m dâu dếm nói nếu là đường huynh thật chịu đáp ứng như vậy tiên các nhất định sẽ cung cấp một ít t i ê n tài địa bào linh đan rượu dùng cái này tới để cho hỗn độn tinh vực mọi người tăng thực lực lên nhất thời con mắt của đường vũ sáng lên ừ hắn nói là đường huynh đáp ứng nói cách khác là chỉ có chính mình cũng không có hỗn độn tinh vực này một ít những người khác cái gì như thế nói như vậy tựa hồ cũng không phải là không thể đáp ứng linh đan rượu rượu thiên tài địa bảo đường vũ cười hắc hắc một huynh ngươi đây chính là k h á c h khí một thanh phong ngưng mắt nhìn đường vũ tâm lý có chút phức tạp cảm giác hắn vẫn luôn coi làm đối thủ nhân giờ phút này lại phát hiện có chút nông cạn đứng lên quả nhiên giống như là sư phó hắn nói như vậy chỉ cần có đủ tiền đặt cuộc không có gì phải không thay đổi giờ khác này một thanh phong tâm lý không nói ra là thất vọng hay lại là ă n ủi thất vọng là chính mình một mực coi làm đối thủ nhân thật không nở nông cạn vui vẻ yên tâm là nghe đường vũ cái ý này rất rõ ràng là muốn đáp ứng một thanh phong thần sắc không thay đổi nói nói như vậy đường huynh nhưng là đáp ứng đường vũ xoa xoa tay bị đến con mắt ý vị thâm trường cười hắc hắc cái này chờ đợi chờ đợi nói đến đây đơn giản chính là nhìn tiên các r a bao nhiêu tiền đặt cuộc đối với lần này một thanh phong tự nhiên biết không do hắn cảm thấy tâm cảnh hỗn loạn đây là ngay từ đầu bị đường vũ t ứ c ngay sau đó lại bị đường vũ như vậy mê tiền dáng vẻ đà kích xuống như thế như vậy nông cạn để cho một thanh phong cho là đường vũ căn bản không xứng vì đối thủ của hắn cho nên mới như thế sau này ta sẽ an bài nhân đưa tới một ít linh đan diệu dược chắc hẳn tất nhiên sẽ để cho đường huynh hài lòng một thanh phong thần sắc không thay đổi nói đường vũ cười hắc hắc cầm bình trà lên lần nữa cô đông rồi hai cái cái này hay lại là sau này rồi hay nói tin tưởng lấy tiên các nội tình tuyệt đối sẽ không để cho đường vũ thất vọng hơn nữa từ đầu trí cối hắn nói đối ạ i biểu người Nói với tiên phải người. vi giới. bất bản quan tu là là là nào. mình. một Cùng không như ứng cũng không phải không được. Dù sao chỉ là hắn bản thân một người. Hơn nữa hắn tu vi nhỏ. Chỉ là chân vương cảnh khác hệ hợp hồ chỉ Chỉ hợp có cứ tác các được. Trước Dù đáp tựa tác. sao vậy, đ 1124, với lần này một thanh phong tự nhiên không biết rõ đường vũ ý tứ bởi vì hắn thấy đường vũ chính là đại biểu hỗn độn tinh vực đợi thế lực khắp nơi chỉ cần đường vũ đáp ứng như vậy hỗn độn tinh vực đợi mọi người tự nhiên cũng sẽ nhúng tay nơi này mặc dù một thanh phong tới đây chính là vì cái này mục đích nhưng mà vừa nhìn thấy đường vũ như vậy nông cạn vẫn không khỏi cảm thấy có chút thất vọng tu vi đến tình trạng như thế lại còn quan tâm những thứ này vật ngoại thân nếu như nói với nhau giữa đại biểu bất đồng thế lực như vậy một thanh phong tự nhiên hy vọng đường vũ đáp ứng nhưng nếu như làm làm đối thủ một thanh phong lại không hy vọng đường vũ như vậy nông cạn cho nên nội tâm của hắn rất là phức tạp nha ở đường vũ ngay từ đầu suy nghĩ thậm chí muốn muốn bắt một thanh phong từ đó đi bắt chẹt t i ề n các một lớp nhưng mà không nghĩ tới hoàn toàn không cần một thanh phong này lại muốn chủ động đưa tới cửa tốt như vậy chuyện đường vũ tự nhiên sẽ không tự tuyệt đã như vậy như vậy thanh phong táo tử tin tưởng không lâu sau tiên các người đến đường huynh tất nhiên sẽ hài lòng một thanh phong đứng lên hướng về phía đường vũ có chút thi lễ xoay người rời đi hắn cho là hắn mục đích đã đạt được rồi c h ơ mắt nhìn một thanh phong rời đi đường vũ cho là mình mục đích cũng đạt tới chỉ là không biết rõ chàng này trong lúc nói chuyện với nhau rốt cuộc là ai đạt tới chính mình mục đích cũng không biết rõ cuối cùng lại sẽ phát triển như thế nào theo một thanh phong rời đi ly sơn lão mẫu phong tâm nhan tử y nữ tử toàn bộ đều đi vào không nghi ngờ chút nào đều là hỏi một thanh phong ý đồ bọn họ tiên cắt muốn hợp tác với ta đồng thời đối phó thiên ma đường vũ nhún vai một cái nói cho nên ta đáp ứng mấy cái nữ tử ngần ra cũng không dám tin nhìn đường vũ hắn lại như vậy đáp ứng chẳng lẽ không sợ bị tiên cắt lợi dụng làm thương khóe miệng của ly sơn lão mẫu đột nhiên nổi lên một nụ cười trầm biếm nũng nịu hờn dỗi nhìn đường vũ l ư ớ c mắt mà t ử ngọc nữ tử thoáng hơi trầm âm cũng nợ nụ cười đáp ứng không tệ nhưng là lấy tiểu nữ tử đối công tử giải chắc hẳn bọn họ tiên cắt sẽ cho ra không ít huyết chứ phong tâm nhan lông mày kẻ đen hơi nhữ một lát sau cười khanh khách đứng lên ngươi đáp ứng nhưng là cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào nha vài người trong nháy mắt liền hiệu đường vũ đáp ứng ý tứ là hắn đáp ứng hợp tác với tiên các cũng không phải các nàng đúng nha là ta đáp ứng đường vũ gật đầu một cái cười hắc hắc không biết rõ tiên các sẽ đưa tới bao nhiêu linh đan rượu dược thật đúng là để cho người ta mong đợi nha ở vài người xem ra phòng chừng khẳng định không thiếu được dựa theo đường vũ tính cách hắn lúc nào bị thua thiệt một thanh phong rời đi hỗn độn tinh vực không biết rõ tại sao hắn cảm giác có chút không đúng theo lý mà nói đường vũ không nên trực tiếp như vậy đáp ứng mới được chẳng lẽ nói hắn có cái mục đích gì hay sao trong lúc miên man suy nghĩ quay trở về thiên cát dẫn đầu cùng lãnh thiên hành hồi báo một tiếng lãnh thiên hành tiếng hư nói có lẽ hắn tiềm lực quả thật không tệ nhưng là đối với tâm cơ về phương diện này hắn từ đầu đến cuối đều là tuổi còn nhỏ quá vẫn còn có chút n o nớt n hắn hơi h í p một chút con mắt thậm chí trước mắt đều hiện lên ra toàn bộ hỗn độn tinh vực tiêu diệt máu tanh hình ảnh đã như vậy sau này ngươi sắp xếp người đi đến hỗn độn tinh vực đi lãnh thiên h à n h nói bây giờ tiên cắc nếu giao cho ngươi như vậy có một số việc dựa theo ngươi tự quyết định đi làm là được không cần hướng ta báo cáo đúng sư phó theo lãnh thiên h à n h rời đi mục thanh phong cao mày cẩn thận hồi suy nghĩ một chút cùng đường vũ nói chuyện với nhau nhưng cũng không có phát hiện vấn đề gì chỉ là hắn nhưng từ cảm giác có chút không đúng suy nghĩ lắc đầu một cái khẽ cười một cái nhận thức vì mình cả nghĩ quá rồi mỗi người đều có bản thân nhược điểm mà đường vũ nhược điểm chính là ở chỗ những thứ này thiên tài địa bảo linh đan rượu rượu cái gì đối với lần này mục thanh phong cũng là hiểu dù sao tiên cắc nội tình vượt quá tưởng tượng thậm chí tùy tiện một món thiên tài địa bảo đi ra ngoài cũng có thể đưa tới nhiều người tranh đoạn chẳng nhẽ đường vũ cho là dựa vào những thứ này có thể để cho tự mình ở tiến một bước s a u nếu như như vậy suy nghĩ như vậy thì sai hoàn toàn tu vi đến tình trạng như thế bất kỳ thiên tài địa bảo đều đã vô dụng rồi có thể làm chỉ là dựa vào đến bản thân chính mình đi đột phá hơn nữa thật cho là bọn họ tiên cắc sẽ xuất ra những kỳ chân dị bảo đó sao ha ha ngây thơ một thanh phong đi tới trong bảo khố chọn lựa một ít đ á n g dược thiên tài địa bảo cái gì sắp xếp người đưa đi hỗn độn tinh vực hơn nữa còn lo lắng đường vũ đổi ý vô tình hay cố ý bắt đầu tin tức chuyển ra nói đường vũ cùng bọn họ tạm thời hợp tác đồng thời đối phó thiên ma dùng cái này tới bảo trì chư thiên hòa bình tin tức này nhất thời để cho chư thiên chấn động lên hỗn độn tinh vực đám người và tiên c á t chính là phân thuộc đối địch không ai từng nghĩ tới với nhau giữa lại hợp tác đồng thời đối phó thiên ma bất quá có này cũng có thể chứng minh đó chính là tiên các tạm thời không làm gì được rồi đường vũ đám người vừa sợ bởi vì chính mình đối phó thiên ma cái gì mà bị bọn họ chiếm tiện nghi đã như vậy không bằng mọi người cùng nhau hợp tác cùng đối mặt cường địch không nghĩ tới tiên các lại sẽ hợp tác với đường vũ à bây giờ chư thiên thế lực tiên các là nhất có thể hỗn độn tinh vực mấy người cũng không yếu nhất là còn có n ả y thiên ma mắt l o g l o g cho nên với nhau giữa hợp tác đồng thời đến chống ngoại địch cũng bình thường bất quá chỉ là kỳ quái là đường vũ lại sẽ hợp tác với tiên các chẳng lẽ không sợ bị tiên các làm tiên phong bây giờ như vậy tin tức đã truyền khắp chư thiên sợ rằng cho dù đường vũ muốn đổi ý cũng không làm được nếu không tất cả mọi người đều sẽ biết do hắn là một cái lặp đi lặp lại vô thường tiểu nhân không nghĩ tới đường vũ lại sẽ đáp ứng chỉ là để cho ta không hiểu là cho dù đường vũ trẻ tuổi tâm cơ không đủ thâm trầm có thể phong tâm nhan cùng minh nguyện cùng cung chủ đều tại chẳng nhẽ các nàng liền không có ngăn cản đường vũ sao người biết cái gì bây giờ hỗn độn tinh vực đợi nhiều phe thế lực mặc dù không có rõ ràng tỏ rõ nhưng là bất luận kẻ nào cũng nhìn ra là lấy đường vũ vi tôn ai hay lại là tuổi quá trẻ nha này thậm chí cũng có thể đem hỗn độn tinh vực hỏa phượng thành đám người dẫn vào chỗ vạn kiếp bất phục chư thiên chúng nhân r ồ i rít cảm thán đều cho rằng đường vũ hay lại là tuổi quá trẻ có lẽ hắn tiềm lực vô hạn tu vi không kém nhưng lại như vậy tâm cơ nằm trong kế hoạch của hắn còn trên lệch khá xa bất quá có vài người cũng là có thể lý giải so sánh với sống vô số năm một ít lao giả đường vũ mới sống bao lâu nhỉ dĩ nhiên là tính toán bất quá bọn hắn có thể ngay cả như vậy chúng nhân vẫn cảm giác được có chút tiếp cho ai cũng không nghĩ ra vừa mới xuất tẫn danh tiếng hôn độn tinh vực đám người liền rơi vào như vậy trong bấy ậ p thậm chí sẽ đi vào chỗ vạn kiếp bất phục một khi đại chiến bắt đầu dù cho đường vũ phía sau có vị kia đại tỷ vừa có thể bảo toàn bao nhiêu người đây nhất là thiên ma c h i vương ngọc vô nhai tu vi sâu không lường được nghe được mọi người nghị luận vương cách khinh thường c ư ờ i một tiếng một đám ngu si cái tên kia ăn thiệt thòi đùa gì thế còn không biết do ai tính toán là đây hắn thân ảnh nhất tránh tiến vào cách đó không xa một mảnh nghĩa địa n t r ă m hai mươi l ă thiên ma tinh vực đường vũ hợp tác với tiên các chuyện này toàn bộ chư ngày đều nghị luận ở bỉ không nghi ngờ chút nào đó chính là đều cho rằng đường vũ hay lại là còn quá trẻ ở mọi người nhìn lại đường vũ đám người nhất định sẽ bị t i ê n cắt lợi dụng nhưng mà còn không chờ chuyện này xa suốt tiểu khu nhất thời khắc một tin tức lần nữa rung động chư thiên đó chính là liên minh một số người mộ tổ tiên bị người bảo cái này đào mộ tặc thủ đoạn cùng sự còn đại kia sợ ngay cả có cấm kỵ chi thuật cũng không có phòng bị đến hắn vẫn như cũng bị hắn mà vào vật trôn theo biến mất không thấy gì nữa lao tổ tông hải cốt tán lạc đầy đất hơn nữa còn quang minh chính đại để lại một câu nói nhiều mặt điểm vật trôn theo ngày khác ta còn tới nhất thời tin tức này truyền khắp chư thiên cái này làm cho một số người đều không khỏi nghĩ tới cái kia mập mạp dù sao đào mộ tổ tiên như vậy chuyện t ấ t đức tựa hồ ngoại trừ cái kia mập mạp cũng không có người khác mà người liên minh không giờ phút này bọn họ toàn bộ đều đã quy về tiên các danh nghĩa rồi nghe được tin tức này tại chỗ tức hộp máu nhiều người nhất thời một số người liên thủ toàn bộ chư thiên đuổi g i ế t vương cách có thể kỳ quái là đừng xem này cái mập mạp tu v i không cao chạy thoát thân bản lĩnh lại có một tay dù cho ở nhiều người dưới sự đuổi g i ế t nhưng cũng bị hắn trốn thoát hơn nữa trốn chết đến hỗn độn tinh vực như thế những thứ kêu đ ổ i r ế t h ạ n nhân mới dừng lại dù sao bây giờ hỗn độn tinh vực có thể không phải dễ chê ơ ơ càng nhiều là sợ hãi đường vũ một cái không hài lòng đi ra toàn bộ đều cho bọn hãn diệt cho nên mọi người không thể làm gì khác hơn là tức giận bất bình đi trước t ố i lui dù sao cũng là chính mình an toàn mới là chủ yếu hỗn độn tinh vực bên trên vương cách chật vật không chịu nổi miệng to thở hổn hển có một loại sống s ó t sau hai nạn cảm giác trong miệng mắng một câu cũng còn khá lao tử có chút lá bài tẩy và không liền bị những thứ này trứng rùa rét chết đối với vương cách người này rất nhiều người cũng không quen thuộc tất nhưng cũng biết rõ cùng đường vũ quan hệ không c ạ không giờ phút này quá hôn độn tinh vực mọi người ai cũng không có phản ứng đến hắn đường vũ đám người còn đang dò xét đến t i ê n các người đưa tới một ít linh đan d ư ợ u dược nhất thời con mắt to phát sáng chỉ cảm thấy phát mặc dù hắn biết rõ tiên các xuất thủ nhất định là không thể quá mức một m ạ c nhưng không nghĩ tới như thế này mà nhiều không hổ là tiên c á c không thiếu tiền nội t i n h thâm hậu những thứ này đối với đường vũ đã không có gì dùng cho nên chỉ là dò xét một phen trực tiếp giao cho ly sơn lão mẫu đám người nếu là có thể giúp người khác đột phá tùy tiện dùng t ử y nữ tử khép cười một cái công tử còn thật là rộng lượng n h a thật không dám d i ấ u giếm nói một ít linh đan rượu dược ngay cả tiểu nữ tử nhìn đều có chút thấy thèm nếu như hữu dụng tùy tiện chọn đường vũ nói đã như vậy nhỏ như vậy nữ tử cũng sẽ không k h á c h khí t ử y nữ tử chọn lựa ra một viên thuốc dưỡng thần đan nhiều năm trước ta cung nội một vị trưởng lão bị người khác trọng thương cho tới bây giờ còn không có khôi phục có viên này dưỡng thần đan rất nhanh thì tin tưởng có thể khôi phục đường vũ hoàn toàn không có để ý nhìn phong tâm nhan nói ngươi xem một chút cái gì đồ chơi hữu dụng t ù y t i ệ n cầm đừng k h á c h khí phong tâm nhan lắc đầu một cái không phải là một ít cấp thấp đan dược thôi đối với mà nói không chỗ dùng chút nào đường vũ một phát miệng không thể chối những đan dược này đối với bọn hắn đúng là có chút cấp thấp nhưng tối thiểu là không tốn tiền miễn phí đã như vậy cũng đừng quản cái gì cấp thấp cao cấp ngược lại lại đem tôn nộ g không chư bắt giới lai、like、ca la hầu đám người chào hỏi đi vào c h ờ bọn hắn một hồi đem lăng sau đó còn lại này mới khiến ly sơn lão nô thu vào đối với về phương diện này Đường vũ cho theo ớ i giờ bây cũng k ô n g phải k lý thuyết thiên ma thị sắt thành tánh theo lý đi ra ngoài tùy ý sắt lục mới được nhưng là sự thật lại ngoài người sở hữu dữ liệu ông không gian phảng phất đột nhiên mưng tụ thành một chút một đạo thân ảnh từ kia một chút chung mà ra hắn mặc một thân màu hồng áo quần khoe miệng cười trúng c h í m nhưng lại khó mà che giấu bản thân cái loại này c u ầ n bá thiên hạ quần ngạo mẫu vô nhai đối với hắn xuất hiện đường vũ khen nhữ mày một cái nguyên lai là ngươi m n g vô nhai cẩn thận nhìn một chút đường vũ này hơn hai mươi năm ngươi lại đột phá đến tình trạng như thế quả nhiên là không giống vật thường khóe miệng của đường vũ nổi lên một nụ cười trầm biếm phảng phất lại trở về năm xưa bộ kia khinh bạc tràn đầy lơ đãng bộ dáng có thể để cho thiên ma chi vương khen quả thật là ta đường vũ vinh hạnh nha đối với m ộ n g vô nhai đường vũ không biết rõ hắn mạnh như thế nào nhưng là với quanh thân ngưng tụ thế lại để cho đường vũ biết rõ chỉ cần hắn muốn đối t ự mình động thủ hắn vẫn như cũ không có một cơ hội nhỏ nhoi nào mà m ộ n g vô nhai phảng phất bẩm sinh l i ề u lĩnh không có chút nào che giấu quanh thân mang theo mang vì thế cho dù lấy đường vũ tu vi đều cảm giác được áp lực b ả n vương chỉ là đối với ngươi cảm thấy hiếu kỳ thôi m ộ n g vô nhai lạnh lùng nói có thể để cho bản vương sinh ra hiếu kỳ người không hiểu ngươi là một cái hắn nhìn về phía đường vũ Cửa hồ muốn cả người hắn nhìn thấu như thế nhưng là ở đường vũ quanh thân thân hồn trên cũng bao phủ một t ầ n g mơ hồ sương ngủ để cho người ta khó mà hoàn toàn thấy rõ hơn nữa không biết rõ có phải hay không là hắn ảo giác hắn mơ hồ cảm giác ở đường vũ t h ầ n hồn sâu bên trong có một cổ vô cùng đáng sợ lực lượng cường đại cổ lực lượng này để cho hắn đều cảm giác được tim đập thình thịch đường vũ cười một tiếng không nói gì mẫu vô nhai nhìn phía dưới thiên ma âm vu thở dài ngươi có thể biết bọn họ tại sao không có ra đi dết chóc đường vũ không hiểu nhìn hắn bởi vì ta ở ước thúc bọn họ chỉ cần ai dám tùy tiện ra đi giết chóc ta liền làm thịt hắn Ngọc vô nhai nhẹ nhàng nói thực ra theo các ngươi chúng ta tàn nhẫn thị sắt thành cánh a là ngươi đợi tận mắt nhìn thấy sao lời này để cho đường vũ hơi s ử n g sờ chỉ nghe ngọc vô nhai tiếp tục nói vô tận vực ngoại hắc cám kiếp sống không có chút nào ánh sáng là bóng đêm vô tận lúc ấy ta tổ tiên nhìn đến nơi này rất đẹp có ánh sáng có loại này không có bái k i ế n đổ v ậ mỗi một dạng cũng đúng rất đẹp rất đẹp cho nên ta tổ tiên bọn họ muốn chiếm cư ở đây muốn chúng ta sinh hoạt tại này phương chư thiên bên trong mẫu vô nhai bình tĩnh nói nhưng không nghi ngờ chút nào bọn họ cũng thất bại thực ra chúng ta cũng không phải là m u ố n quá nhiều s á t lục cân bất quá chỉ là nhất phương tinh vực c n độ thôi dĩ nhiên cũng không phủ nhận ở tại chúng ta trong huyết mạch lại là có thí sát gen nhưng ở ta dưới sự ước thúc ta muốn cố gắng đi thay đổi một điểm này cho nên ta ước thúc bọn họ không thể rời đi này tinh vực muốn phai mở bọn họ trong xương thị sát tâm tình thực ra chúng ta vừa sinh ra chính là đang chiến đấu lớn lên mỗi một vị thiên ma cũng là như thế cũng cũng là bởi vì như thế thật sự nhân tạo cho như vậy gen đi Trước một nơi kỳ quái phương đường vũ cũng không nói lời nào mà là ngưng mắt nhìn vị này tiên h ma c h i vương từ trong mắt của hắn đường vũ mơ hồ cảm thấy có chút cô độc không c a m lòng bất quá ta sẽ cố gắng đi thay đổi bản của bọn họ chất hết thảy bởi vì ta đợi muốn ở nơi này phương tinh vực sinh tồn lâu hơn một chút ngẫu vô nhai cười hắc hắc thực ra ta cũng có thể chỉ huy bọn họ đi chinh phạt sát lục ta tin tưởng chư thiên không người có thể ngăn cản chúng ta nhưng là ta càng hy vọng là có thể bị người tiếp nạp mà cùng tồn tại nói tới chỗ này mộng vô nhai thanh â m mang theo bất đắc dĩ đáng tiếc nha tựa hồ là không làm được dù cho chúng ta chưa từng đi ra ngoài nguy hại chư thiên mà ở trong mắt người khác chúng ta vẫn như cũ tà ác tồn tại có lúc thân phận giữa đối địch liền đã xác định với nhau giữa chính t à với nhau lập trường chư thiên đám người ở chúng ta trong mắt lại làm sao là thiện lương đây thực ra nói đến những thứ này theo bản vương chư thiên người càng đáng sợ hơn vừa nói mộng vô nhai cười hắc hắc bởi vì tâm đáng sợ so với chúng ta thiên ma càng phải tà ác không phải sao trầm mặc chốc lát đường vũ nói ta vô pháp minh xác thực bản thân thiện ác càng không biết rõ thiện ác bản chất là cái gì nhưng là ta lại biết rõ bằng vào ta mà ra phát như vậy thiện ác tự nhiên có phân biệt rất tốt với ta chính là thiện không tốt chính là ác dù cho ngươi là một người anh hùng ở chỗ này của ta đối với ta không được theo ta nhìn giống nhau là ác có lẽ giống như là ngươi nói đi thiện ác không có rõ ràng phân chia không phải là bản thân lập trường bất đ ộ n g vốn là hắn cũng rất kỳ quái thiên ma đợi tại sao không có đi ra ngoài cổ động sát lục bây giờ nhưng có chút biết bọn họ muốn có lẽ không phải sát l ụ mà là này phương thiên địa sinh tồn một hoàn cảnh nhưng là bởi vì như vậy địa bàn tranh cũng sẽ có nghĩa là chiến tranh bây giờ tiên cấp đã tìm đường vũ hợp tác tin tưởng không bao lâu dựa theo tiên cấp đức hạnh phỏng trừng sẽ liên hiệp chư thiên đám người bắt đầu bắt tay đối phó thiên ma đến thời điểm lại v ừ a là một vòng chiến dịch khai hỏa bất quá dựa theo đường vũ xem ra nếu mậm vô nhai nói như vậy hơn nữa cũng còn không có nguy hại chư thiên cần gì phải đại động can qua làm nhân ra đây hao người tốt của mậm vô nhai cười ha ha một tiếng q u a n thân khí tức cồn bạo lan tràn rung động bốn phía nói tốt đường vũ ngươi quả nhiên ra bản vương dự liệu nha chỉ là có lúc lại thân bất do kỷ dù cho đại vương muốn tìm kiếm sống trung hòa bình cho người khác mà nói cũng là cái đinh trong mắt gai trong thịt đường vũ thở dài nói thật không dám dấu dếm nói tiên các không lâu trước đây tìm ta hợp tác gây nên liền là đối phó các ngươi đường vũ không có bất kỳ dấu dếm trực tiếp nói như vậy một điểm này để cho mộng vô nhai cũng hơn i g ộ n người tìm tòi nhìn đường vũ tại sao phải nói cho bản vương những thứ này đường vũ nhữ mày cười hắc hắc như cùng ngươi từng nói có vài người càng đáng sợ hơn bởi vì tâm đáng sợ chú thích rồi đường vũ chốc lát mậu vô nhai ha ha cười to thú vị đường vũ ngươi quả nhiên là một cái thú vị nhân nha nếu như bản vương đoán không lầm ngươi nên là đáp ứng chứ cái này tự nhiên đáp ứng dù sao cho ta không ít chỗ tốt đâu rồi khẳng định phải đáp ứng đường vũ nói thẳng nói không biết rõ tại sao đối mặt cái này thiên ma chi chủ mọi người sợ hãi tồn tại mà đường vũ lại không có chút nào sợ hãi thậm chí còn có một loại gặp nhau hận vãn cảm giác trong mơ hồ không k h i để cho đường vũ nghĩ tới ngày xưa tổ long hai người giống vậy coi trời bằng vùng i ố n g vậy c u n g n g o nhưng là đối đường vũ mà nói lại không có chút nào không ngỡ cảm giác ha ha mẫu vô nhai cười to một tiếng có lẽ là chúng ta động lại rồi quá lâu đi nếu tiên các môn tới như vậy chúng ta cũng cần lấy sát lục để chứng minh chúng ta hắn nhìn về phía đường vũ mặc dù ngươi tiến bộ rất nhanh nhưng là theo bản vương như cũ t r ê n lệch khá xa đây bất quá ngươi là để cho bản vương cảm giác tốt kỳ nhân cho nên không phải vạn bất đắc dĩ bản vương đương nhiên sẽ không động tới ngươi chủ yếu nhất là bản vương cảm giác ngươi người này rất thú vị càng nhiều là hắn không nhìn thấu đường vũ hơn nữa còn có hắn thần hồn chung vẻ này lực lượng đáng sợ hết thệ các thứ này cũng để cho mộng vô nhai cảm thấy yêu kỳ bây giờ tu vi so sánh mộng vô nhai tự nhiên k é m xa đường vũ cũng biết rõ một điểm này bất quá hắn có lòng tin tin tưởng sớm muộn cũng có một ngày có thể đuổi theo hắn đường vũ cười một tiếng sau này có lẽ ta sẽ đuổi kịp ngươi ở một cái về phần ngươi nói bất động ta là bởi vì hoàn toàn không cần thiết ta nghĩ chúng ta cũng sẽ không là đ ị c h nhân n g ư ờ i nói không tệ mộng vô nhai ngưng mắt nhìn phía dưới thiên ma một lát sau hắn nhìn đường vũ lướt mắt b ó người n g dần dần không nhìn thấy lại đi mà đường vũ cũng rời đi này phương tinh vực chỉ là vừa đi ra không lâu sau lưng một đạo thanh nhầm quen thuộc chuyển tới ai chờ một chút vương cách đuổi theo chạy tới nhìn người này đường vũ n h u n m mày một cái ngươi không cố gắng ở hỗn độn tinh vực đợi chạy đến làm gì không sợ người khác quần đấu ngươi nha đào nhiều như vậy mộ tổ tiên tiểu tử này cũng lợi hại bất kỳ cấm kỵ chi thuật cũng có thể phá giải hơn nữa chạy thoát thân công phu càng là nhất tuyệt có ngươi đang ở đây ta sợ cái gì vương cách cười hắc hắc cái kia láo bất từ đây ngay vậy đường vũ thoáng trầm mặc một chút nói hắn trở lại hắn vốn là địa phương có ý gì đường vũ lắc đầu một cái không có gì đúng rồi không lâu trước đây ta phát hiện một nơi kỳ quái phương vô luận thế nào ta cũng không vào được ngay tại ta tự cho là đúng tiến vào thời điểm đặt một cái bước lại lần nữa trở lại tại chỗ vương cách nói bất quá ta trong cảm giác nhất định là có bà bối ánh mắt của hắn nóng bỏng nhìn đường vũ có muốn đi chung hay không nhìn một chút thoáng trầm ngâm một chút ngược lại trái phải vô sự đã như vậy liền cùng hắn đi xem một cái đi theo vương cách xuất hiện tin tức lần nữa truyền khắp chư thiên đào mộ tặc đi ra tin tức này tự nhiên truyền đến liên minh này một ít người bị hại trong hai tại chỗ r ồ i g i í t điều động thế phải đem hắn chém chết chỉ là mọi người vừa nhìn thấy đường vũ nhất thời cũng lăng ở ngay tại chỗ ngươi nhìn cái gì vậy tìm chết nha còn ngươi nữa buồn gì chứ không phục nha thế nào đụng đến ta một chút thử một chút đúng đúng liền cái kia lao bất tử liền nói ngươi đ â u rồi ngươi xem một chút ngươi cái này đức hạnh còn ra ngoài làm gì nếu ta là ngươi đã sớm tìm một nghĩa địa chính mình nằm tiến vào trưởng xấu như vậy còn ra tới dọa người này thì ngươi sai rồi rồi ngươi đ ú n g khắc nhìn nói chính là ngươi ngươi nhìn cái gì vậy không phục nhỉ bởi vì có đường vũ ở bên người vương cách hổ giả hổ huy đứng lên chỉ mọi người mắng một trận nếu như không phải sợ hai đường vũ phỏng chừng mọi người đã sớm xông lên đưa hắn xe sống tất cả mọi người phẫn nộ nhìn vương cách l i ê n này ta tất cả đi ra cũng không dám đụng đến ta phi cái gì cũng không phải vương cách khinh thường nói đúng rồi cái kia ai không phải ta nói nhà nhà ngươi thật sự là quá nghèo liền vật t r ô n theo cũng không có bao nhiêu nếu như nếu ta là ngươi lão tổ tông phòng trừng nhảy dựng lên liền cho ngươi một cái miệng dọc tử như vậy không coi trọng Trước tiến Tất thực trừng trực tiếp nát. tức to, thêm thật thú răng người vương như đường vương Nhưng vương như hướng người đường cách cả cắn cách. lực, cách cách cũ còn cộng Cuối cùng để cho đường vũ thật sự cảm giác không không kinh không nghiến nhìn phải phòng họ nghiền phía nào Nếu ngại bọn xuống lên, miệng mắng vào. mà mọi lợi mọi vì vũ về vũ vị, đem để sự bỉ. sẽ xé kịp thời như thế hắn cũng như cũ quay đầu hướng mọi người d ơ lên ngón tay giữa tràn đầy thân thiết thăm hỏi sức khỏe khí này một số người cắn răng nghĩ lợi có thể là bởi vì có đường vũ ở cũng không dám tùy tiện độc thủ ai biết rõ đường vũ có thể hay không thừa dịp cái cớ này đưa bọn họ toàn bộ đều rét trước đây cho nên để chính mình an toàn tánh mạng lo nghĩ mỗi người cũng nhịn được xung động bất quá đối với vương cách hận ý mọi người cao hơn một tầng mỗi người cũng ở tâm lý âm thầm thể sớm muộn cũng có một ngày lộ sống hẳn hắn thật sự là khi người quá đáng đi tới vương cách cảm thấy quái dị kêu một nơi nơi này nhìn như là một nơi bình nguyên nhưng mà lại mang theo vô tận mùi máu tanh bốn phía còn có như có như không sát y ở làn tràn đường vũ cẩn thận hướng bốn phía dò xét một phen không khỏi ồ lên một tiếng bởi vì hắn phát hiện mình thần n i ệ m căn bản là không có cách dò xét ra bao xa chẳng qua chỉ là hơn mười m m khoảng cách cái này làm cho đường vũ đều cảm giác được khác biệt bất quá cũng như vậy có thể thấy nơi này quả nhiên rất phi phạm nơi này là l a n g nguyên vương cách giải thích nói l a n g mộ l a n g cao nguyên nguyên trước đây thật lâu ta liền phát hiện nơi này kỳ quái tuy nhiên lại từ đầu đến cuối đều không cách nào đi sâu vào dĩ nhiên đã từng có người tới dò xét nơi này tuy nhiên lại từ đầu đến cuối cũng không thu hoạch được gì kỳ quái hơn là một ít cường giả phản phất biến mất như thế trong đó liền bao gồm một vị tiên các trưởng lao hắn từng tự cho là đúng muốn đi sâu vào với lần muốn tìm tòi kết quả tuy nhiên lại liền chính hắn cũng mất tích vương cách chỉ về đằng trước mỗi lần ta đi tới đại khái cái kia vị trí thời điểm cũng sẽ lần nữa hồi về chỗ cũ vừa nói vương cách đi về phía trước con mắt của đường vũ nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn hắn vương cách bóng người đột nhiên nhăm nhó ở trước mắt biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó xuất hiện ở bên người mình cũng chính là ngay từ đầu vị trí vương cách bất đắc dĩ rang tay ra ngươi xem ta không có lửa gạt ngươi chứ căn bản là không có cách đi vào trong đó về phía trước giò xét một phen đường vũ bước về phía trước đi đột nhiên bốn phía tràn ngập vô tận sương n g ù theo hắn lần nữa một bước lại cũng trở về tại chỗ cái này làm cho đường vũ không do hứng thú có chút ý tứ một khác kia để cho hắn cảm thấy không gian vặn bẹo thất loạn có lẽ chỉ có như vậy mới có thể làm cho nhân như vậy bất chi bất giác lần nữa hồi về chỗ cũ ngưng mắt nhìn v ư ơ n g cách đường vũ tựa như cười mà không phải cười vừa nói chỉ sợ ngươi rất sớm lúc trước liền phát hiện nơi này đi khu vương cách làm ho hai tiếng cái này ngược lại ta trong cảm giác nhất định là có bà bối hắn chỉ hướng cách đó không xa ở nơi đó chính là liên minh một trưởng lão mộ tổ tiên nơi nếu như không phải đi hướng nhà hắn mộ tổ tiên nơi này ta đều quên cho nên lúc đó ta thuận tiện tới dò xét một phen phát nơi này hiện giống như trước đây căn bản là không có cách tiến vào ta đương â y vừa muốn muốn tìm n g ngũ nữa n á lên, là bên nghi trong nhất định Đường bất bảo. ta một ít quá hoài có v nói dựa theo ngươi vừa mới từng nói tiên các nếu tổn thất một vị trưởng lão bọn họ cũng chưa có phái người lần nữa điều tra sao cái này đương nhiên là có liên tiếp mất tích chừng ấy cho nên bọn họ cũng liền bông tha rồi cũng là bởi vì như thế người khác căn bản không dám tùy tiện tới dù sao ngay cả tiên các trưởng lão cũng mất tích thú chi là một ít những người khác đâu cho nên lâu ngày mọi người cũng liền buông tha rồi dò xét nơi này dự định vương cách giang tay ra nếu như chúng ta cũng không vào được cũng không cái gì dù sao thì liền tiền cất cũng không có cách nào lời này mơ hồ mang theo một ít phép khách tướng đường vũ tự nhiên nghe được ám thầm hừ một tiếng đối ở trong đó có hay không có bảo bối gì cái gì hắn đến không phải rất quan tâm chủ yếu là hắn đối với nơi này cảm thấy hiếu kỳ thoáng trầm âm đường vũ lần nữa bước mà đi bất quá lần này hắn là nhắm đến con mắt phong bế ngũ cảm thu hồi thần niệm một ít cấm kỵ chi thuật là bởi vì hắn nhân cảm giác từ đó để cho thần n i ệ m sinh ra h ảo giác cho nên nhìn như đi là thẳng tắp nhưng kỳ thật từ bước vào đi vào cũng đã đi nhầm đương nhiên bất quá hắn cho là nơi này tuyệt đối không phải như thế nhưng ngay cả như vậy hắn như cũng còn muốn dùng cái này tới thử một phen v a n h bên hai truyền đến vương cách thanh âm giới ạ n g ư ơ i làm đồ chơi gì không nghi ngờ chút nào hắn lần nữa đạp trở về tại chỗ đây rốt cuộc là chuyện gì vương cách nói bảo bối thành đáng quý sinh mệnh giá cả cao hơn nếu như vào không đi thì thôi vạn nhất chúng ta hai người ở lược nơi này vậy thì cái mất nhiều hơn cái được hắn bắt đầu nửa đường bỏ cuộc rồi chủ yếu là nơi này quá mức quái dị dù là chỉ là đứng ở chỗ này hắn cũng có thể cảm giác được gâm phong trận trận để cho hắn có chút g i ợ n cả tóc gãy cảm giác cũng không biết rõ có phải hay không là trộm mộ hậu quả về sau ngược lại hắn cảm giác nơi này rất kỳ quái vì lý do an toàn h ắ n sớm rút lui đường vũ hừ một tiếng sau lưng không gian hở ra một đạo lỗ hổng hắn bóng người dần dần không nhìn thấy trong đó cùng không gian chi lực giao dung với nhau về phía trước đi một cổ cường đại uy lực đáng sợ đánh tới nhiều tiếng đưa hắn không gian pháp tắc lực vỡ vụn mà đường vũ bóng người tại này cổ to lớn lực phản c h ấ n bên dưới miễn cưỡng bay ra mấy vạn dặm thân hình vừa đứng vững kịp thời như thế k i a cổ cường đại lực phản c h ấ n cũng để cho hắn khí huyết một trận sôi trào đại ca rút lui đi vương cách chuẩn bị rút lui dù sao ngay cả đường vũ đều bị đánh bay ra ngoài rồi đường vũ lắc đầu một cái hắn chỉ về đằng trước liếc mắt có thể nhìn tới bên hoang vu nói ngươi cho là nơi này là cái gì ta không biết do nha vương cách nói ta vốn cho là, là không gian pháp tắc cho nên ta lấy không gian pháp tắc mà vào nhưng khi nhìn tới không hẳn vậy đường vũ cao mày chầm tư phía trước mênh mông bắt n á c đầy đủ mọi thứ ở trước mắt cũng có thể thấy rõ ràng nhưng là lại hết lần này tới lần khác không cách nào bước vào trong đó thậm chí hắn còn lấy phương vị khác nhau thử thăm dò có thể vô luận như thế nào đều không cách nào đi sâu vào trong đó c h ầ m m ắ t chốc lát đường vũ vây tay một cái xé hư không một cái phàm nhân xuất hiện ở trong tay hắn nhất thời cái kia phàm nhân quỷ dưới đất run lẩy bẩy đường vũ sắc mặt lạnh lùng lạnh giọng nói đi tới bằng không ta dễ ngươi cái kêu mặc dù phạm nhân không biết rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhưng lại như vậy đem chính mình đánh tới hơn nữa làm cho mình đi tới khẳng định không phải là cái chuyện tốt gì nhưng mà hắn chính là một người bình thường ở những thứ này tu đạo giả trong mắt giống như con kiến hôi cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh một dạng đi về phía trước nhưng mà lại ở hai người dưới khiếp sợ không phát hiện chút tổn hao nào đi tới đối diện đường vũ vung tay lên muốn pháp lực lần nữa đưa hắn mang về nhưng là pháp lực còn như lông châu vào biện một dạng biến mất vô ảnh vô tung đường vũ nhướng mày một cái để cho cái kia phạm nhân đi trở về ngược lại vung tay lên xé rách không gian đưa hắn đưa trở về hơn nữa ở trong ngực hắn còn nhiều một chút tiền tài chương một nghìn một trăm hai mươi tám một nơi không gian độc lập vương cách thần sắc ngạc nhiên không thôi hắn chính là trơ mắt nhìn cái kia phạm nhân đi tới tự nhiên cũng cảm thấy đường vũ xuất thủ một khắc kia nhưng là pháp lực lại đột nhiên gian biến mất không thấy gì nữa phảng phất bị cắn nuốt một cái dạng đây là chuyện gì xảy ra tại sao hắn có thể đi qua mà chúng ta lại gây khó dễ vương cách không hiểu hỏi thăm chẳng lẽ là bởi vì ta muốn có pháp lực vấn đề đường vũ gật đầu một cái không sai bởi vì chúng ta có pháp lực tự nhiên làm theo xúc động ẩn nút cấm kỵ mà phạm nhân lại không có pháp lực cho nên có thể dễ như t r ở bàn tay mạ qua vừa nói hắn nở nụ cười hắn thật sự đi bất quá chỉ là trước mắt chúng ta có thể thấy nếu là ta không có đ o á n sai chúng ta một khi có thể thật tiến vào bên trong nhất định là nhất phương bất đồng không gian đây cũng chính là như lời n g ư ờ i nói tiên các một số người mất tích nguyên nhân vương cách nháy mấy cái đôi mắt nhỏ cho nên những người mất tích kia có thể còn sống là tiến vào một cái không gian khác không đúng rồi ngươi vừa mới không phải lấy không gian pháp tắc mà vào nói nơi này không phải không gian chi là cả bọn họ còn sống hay không ta không biết rõ đường vũ nói nơi này quả thật không phải không gian pháp tắc lực nhưng nếu như nơi này là một không gian khác đây vương cách chừng lớn con mắt một không gian khác điều này sao có thể hắn ngưng mắt nhìn đường vũ lấy ngươi như kim không gian pháp tắc tu vi có thể hay không mở ra mà ra một cái không gian khác có thể bất quá lại tồn tại không được bao lâu bởi vì ta pháp lực không chống đỡ được hơn nữa còn sẽ cùng chư thiên này phương không gian sinh ra mâu thuẫn đường vũ nói như thật h á n quả thật có thể lấy không gian pháp tắc mở ra khác ngoại không gian nhưng là lại tồn tại không được bao lâu nhất là vẫn còn ở đại đạo dưới áp chế chư thiên này phương không gian đều tại đại đạo k h ô n g chế bên dưới nếu là tùy tiện mà ra một cái không gian khác tự nhiên sẽ cùng đại đạo mà sinh ra mâu thuẫn từ đó băng liệt vây phần thế giới thiên đạo đó là bởi vì đã siêu thoát mà ra rồi này phương chư thiên có thể nói là với chư thiên tri ngoại lần nữa mà thành một cái không gian thế giới mà trước mắt hết thệ các thứ này nếu quả thật dựa theo đường vũ suy đoán như vậy như vậy người này rốt cuộc có bao nhiêu cường khởi không phải nói vượt qua đại đạo tồn tại vậy nói như thế nơi này khởi không phải vô cùng đáng sợ chúng ta hay lại là rút lui đi vương cách sắc mặt trắng bệnh hắn muốn rút lui bởi vì nơi này hắn cảm thấy quá nguy hiểm vì mình mạng nhỏ hay lại là rút lui tương đối khá dù sao lấy trước quá nhiều người muốn tìm tòi ở đây nhưng lại cũng không giải thích được mất tích hắn cũng không muốn làm cho mình tăng thêm ở người mất tích trong danh sách này phương không gian là lấy ta ngươi pháp lực mạnh yếu mà phân đường vũ nói ngươi có thể đi về phía trước bên trên ba mươi lăm bước mà ta lại chỉ có thể đi lên bảy bước sẽ lần nữa hồi về chỗ cũ dừng một chút hắn c a o mày nói bất quá ta nghĩ không thông là dựa theo người này cường đại thậm chí có thực lực như thế muốn ẩ n nút chỗ này không gian khởi không phải dễ như t r ở bàn tay sao vì sao phải đem hết thệ các thứ này bại lộ mà ra vương cách sửng sốt một chút đúng nha ta dẫm đạp ngươi nói có đạo lý ta cho là hắn có phải hay không là cố ý dùng cái này tới câu dẫn ra chúng ta lòng hiếu kỳ để cho chúng ta đi điều tra sau đó chiếm đoạt chúng ta nếu như vậy quá đáng sợ vũ ca chúng ta rút lui đi và bối cái gì ta không cần đường vũ lần nữa thí nghiệm mấy lần kia sợ sẽ là pháp lực thu liễm đều không cách nào tiến vào như cũ có thể đi vào bảy bước sẽ lần nữa trở lại tại chỗ ngay sau đó hắn lại để cho vương cách thí nghiệm mấy lần kết quả không nghi ngờ chút nào vương cách sắc mặt có chút tái nhợt c h à o hỏi đường vũ không ngừng muốn rút lui bởi vì hắn sợ hắn run run đường vũ chừng mắt liếc hắn một cái song coi b đại ca nha không phải ta xong con b ê ngươi đều nói như vậy khẳng định như vậy vô cùng đáng sợ không nói đừng chỉ một là hắn có thể dùng cái này đi mở mang ra một không gian khác hơn nữa căn cứ ta ngươi tu vi pháp lực mà ngăn cản chúng ta người này nhất định là cường đại vô cùng vương cách vẻ mặt đau khổ không hề có một chút nào rồi ngay từ đầu thời điểm hưng phấn cho nên chúng ta rút lui đi đường vũ thoáng trầm n g âm chưa chắc như thế không thể chối là hắn cố ý bại lộ này phương không gian để cho ta đợi dò xét nhưng là cũng có một khả năng khác chính là có người đi sâu vào trong đó hơn nữa nhiễu loạn này phương không gian từ đó bị chúng ta cảm ứng được ngươi nói như vậy cũng có đạo lý nơi này lăng nguyên vốn là thanh vũ môn vị trí nhưng là trong một đêm thanh vũ môn biến mất vô ảnh vô tung từ mà ở trong đó quỷ dị liền hiện ra nếu quả thật như như lời ngươi nói như vậy như vậy thanh vũ môn biến mất có phải hay không là cũng có liên quan với đó đây vương cách cẩn thận nhớ lại một chút nói chỉ là liên quan tới thanh vũ môn ghi lại thật sự là quá ít cho nên ta biết rõ một điểm này hay là bởi vì tình cờ ở một nơi trong cổ mộ phát hiện một ít điện tàng bên trong thật sự ghi lại khi đó thanh vũ môn cũng là cực thịnh một thời tồn tại nhưng lại trong một đêm biến mất vô ảnh vô tung điều này thật sự là quá làm cho kỳ quái vương cách chỉ về đằng trước cho nên ta hoài nghi thanh vũ môn biến mất cũng có thể gặp ở này mà có liên quan hắn thở dài một cái thật sự bằng vào chúng ta hay lại là rút lui đi đường vũ không nói gì mà là trầm tư nơi này và những thứ kia gây nên kết giới cấm kỵ chi thuật là hoàn toàn bất đồng là chân chính một cái siêu thoát chư thiên tri ngoại một cái không gian khác pháp lực càng mạnh càng không cách nào đi sâu vào mà không có pháp lực nhân nhưng không cách nào d ọ thám biết quỷ dị như vậy tồn tại giống như là vừa mới cái kêu phàm nhân như thế hắn thật sự đi bất quá chỉ là trước mắt sở chứng kiến đồng thời bởi vì không có pháp lực tự nhiên không cùng chỗ này không gian mâu thuẫn cho nên dễ như chở bàn tay có thể đi tới con mắt của đường vũ sáng lên phản phất nghĩ tới điều gì nói hai nơi bất đồng không gian lẫn nhau hướng nhìn như bình tĩnh với nhau giao dùng nói cho đúng liền là một loại thăng bằng cho nên mới có thể duy trì này phương không gian tồn tại càng nhiều cũng là bởi vì chỗ này không gian cường đại mà đưa đến đại đạo cũng không có năng lực làm nhưng là hai nơi bất đồng không gian lẫn nhau mâu thuẫn với là tất nhiên ngươi nói nếu như ta lấy một cái không gian khác rót vào trong đó sẽ như thế nào lời nói này để cho vương cách có chút một bước đại ca ngươi không phải đã nói rồi sao ngươi không gian pháp tắc không cách nào hình một nơi không gian độc lập cho dù là có thể tạo thành cũng cầm cự không được bao lâu mà ngươi còn ý nghĩ háo huyển muốn đi dùng cái này tiến hành mâu thuẫn ngươi này không phải tự sát sao đường vũ cười hắc hắc ai nói ta không có tạo thành không gian ta chỉ là không cách nào lấy không gian pháp tắc thời gian dài không cách nào đông đặc không gian độc lập thôi vương cách có chút m ở mịt nói n à y không phải chuyện gì xảy ra sao ta có không gian mà không phải không gian pháp tắc ngưng tụ đường vũ tức giận nói nói như vậy ngươi hiểu không vương cách chừng lớn con mắt ừ ta còn không phải rất hiểu vê anh đường vũ cả người biến mất vô ảnh vô tung dung nhập vào thiên tượng bên trong c h ư ơ n một nghìn một trăm hai mươi chín tiến vào bên trong đường vũ thiên tượng chính là một cái không gian khác cho nên hắn muốn lấy thiên tượng lực lượng tới sinh ra bất đồng không gian lẫn nhau hướng từ đó làm cho mình đi vào trong đó rầm rầm theo thiên tượng mà vào vô tận không gian áp lực trợt đ á n h tới nếu như không phải hắn thân hoại không gian phát tắc sợ rằng tại chỗ cũng sẽ bị này của lực lượng đáng sợ chấn áp liền nát thông qua một điểm này đường vũ dám khẳng định tựa hồ chỉ có hắn như vậy n ế u loạn này phương không gian trật tự mới có thể đi vào nơi này、Ngày. mặc dù bây giờ còn không có tiến vào nhưng l à như vậy không gian chi lực với nhau mâu thuẫn bên dưới đã sinh ra hiệu quả đương nhiên nhược thủy thiểu linh là khinh n g h i ê n đám người không tính là cho nên trừ bọn họ bên ngoài đường vũ phi thường có lòng tin chỉ có mình như vậy thân hoại không gian càng là thân hoại không gian pháp tắc người mới có thể nơi này mà vào chỉ là dựa theo vương cách từng nói năm xưa đã từng có vô số cường giả dò xét ở đây hơn nữa toàn bộ mất tích đường vũ cũng không cho rằng bọn họ sẽ hoàn toàn tiến vào nơi này càng nhiều có thể là ở vô tận không gian thác loạn bên trong bị lạc không cách nào trở về đương nhiên cũng có thể chết đi bất quá đây đều là đường vũ suy đoán cụ thể cái giặc gì còn cần hắn hoàn toàn tiến vào bên trong mới có thể dò xét biết rõ rầm rầm không gian chi lực lẫn nhau trùng chi hạ đưa đến đường vũ thiên tượng cũng nhăm nhó thậm chí có một loại tùy thời có thể băng liệt cảm giác cái này làm cho đường vũ càng sợ hãi muốn biết rõ này đơn giản liền là người khác thật sự còn sót lại một nơi không gian độc lập đều đang đáng sợ như vậy nếu như người này nếu là vẫn còn như vậy lại phải là đáng sợ giường nào đây theo đường vũ người này rất có thể đã vượt qua nhược thủy tiểu linh đám người kinh khủng như vậy tồn tại để cho đường vũ đều có chút lòng rung động cảm giác rầm rầm thiên tượng tựa hồ phải đến chịu đựng biên giới liên đối đường vũ thần hồn cũng từng trận run dày ở đây sao đi xuống một khi tiên tượng băng liệt đường vũ tất nhiên sẽ trọng thương nhưng là hắn nhưng không nghĩ bông tha hắn muốn nhìn một chút này phương không gian rốt cuộc cất giấu cái gì thật không ngờ thần bí con mắt của vương cách nhìn không c h ấ p mắt đến kia không gian độc lập bên trong đường vũ đáng sợ không gian lẫn nhau mâu thuẫn với uy thế đưa đến vương cách không khỏi lui về phía sau đi nếu không ở nơi này như vậy không gian đáng sợ uy thế bên dưới cũng dễ dàng tại chỗ song con bê vì mình an toàn nhất định phải cách xa một ít vâng đột nhiên vương cách cảm thấy một nguồn sức mạnh hướng chính mình bao phủ m ạ tới bóng người không bị khống chế bay về phía trước rầm rầm trước mắt hắc dạ bạch chú không ngừng thay nhau vương cách trận mở con mắt hướng bốn phía quan sát một chút chỉ cảm thấy là thật giống như thoát khỏi vốn là chư thế giới thiên như thế không biết do có phải hay không là hắn ảo giác hắn có một loại cảm giác nhìn như hắc dạ bạch chú không ngừng biến hóa kỳ thực là cả thời gian cũng dừng lại cái này làm cho hắn có một loại xuất phát từ nội tâm sợ hãi ở trước mặt hắn là đường vũ bóng người chỉ bất quá sắc mặt của hắn tái nhận khi tức hỗn loạn lung tung chúng ta tiến bảo người bị thương vương cách hỏi đường vũ lắc đầu một cái còn không có hoàn toàn tiến v à o nơi này là vô số không gian thật sự thay nhau hỗn loạn vị trí nếu như không phải ta thiên tượng bao phủ ở rồi hai người chúng ta trực tiếp cũng sẽ bị vô tận không gian chi lực nhấn át dùng cái này đường vũ cũng có thể xác định dù cho một ít c ư ờ n giả có thể tiến vào nơi này nhưng là đợi đợi bọn hắn cuối cùng vẫn như cũ tử vong dù sao như hắn như vậy kèm theo không gian nhân theo hắn sở trí tựa hồ chỉ có mình này không phải kiêu ngạo mà là sự thật thậm chí hắn còn tại nội tâm đem nơi này không gian thác loạn lực lượng cùng tiểu linh đám người thực lực tiến hành một loại so sánh đừng xem nơi này không gian thác loạn lực lượng rất là cương đại mà dù sao chỉ là vòng ngoài cho nên chỉ cần tiểu linh các nàng tiện tay một trường là có thể hủy diệt nơi này nhưng mà roi mắt toàn bộ chư tiên h mạnh mẽ hơn các nàng nhân có bao nhiêu cho dù đường vũ ở như thế nào lớn gan suy đoán rồi hắn cho là cũng sẽ không vượt qua một bàn tay chúng ta rút lui đi nơi này quá mức đáng sợ ở b a ngày đêm tối không ngừng chuyển đổi gian tỏa ra vương cách mặt cũng lúc sáng lúc tối nhưng lập tức xử còn có thể từ trên mặt hắn thấy sợ hãi hắn thật là sợ nhớ hắn vương cách trộm mộ cả đời môn thủ nghệ này còn không có truyền xuống đây cho nên hắn tự nhiên muốn hoàn toàn không muốn để cho tay nghề của mình không người nối nghiệp bởi vì hắn mà thất truyền lập tức phải tiến vào đ ư ờ n g v ũ nói chỉ là không gian t r u n g quanh thác loạn thì có đáng sợ như vậy uy thế nếu là cưỡng ép mà vào ta cũng không có bao nhiêu lòng tin vương cách s á t mặt lại vừa là một trận trắng bệnh đại ca nghe ta chúng ta rút lui chờ sau này ngươi cường đại chúng ta ở tới không thì xong rồi ạ rút lui không được đường vũ cười hắc hắc ta phải muốn nhìn một chút nơi này rốt cuộc là cái gì n h ứ c mắt ban ngày ở trước mắt vạch qua trong mơ hồ thấy được một cổ lại một cổ thi thể ở bên người sẽ qua vương cách bản năng đưa tay ra m u ố n tử trên những thi thể này mẩy mỏ một phen nhưng là tay lại miễn cưỡng xuyên qua một cái kia cái thi thể cái này làm cho hắn không hiểu đứng lên không gian t h ắ n loạn nhìn như gần ngay trước mắt kỳ thực thị x ử có ở đây không cùng trong không gian cho nên ngươi tự nhiên xúc không đục tới đường vũ tiến lên đón vương cách không ánh mắt của giải giải thích nói nói như thế nếu như đem mộng so sánh một cái không gian ngươi nhớ rõ trong mộng đã phát sinh hết thảy nhưng là lại không cách nào đem thứ gì từ mộng cảnh dẫn vào đến trong hiện thật nói như vậy ngươi hiểu chưa vương cách cho hắn một cái khinh thường ánh mắt cùng ta giải thích nhiều như vậy làm gì ta cũng không đốc tự nhiên biết ý ngươi cái này làm cho đường vũ có chút hết ý kiến đứng lên không cũng là bởi vì sợ hai hắn nghe không hiểu cho nên mới lòng tốt giải thích một chút à. nhưng là không nghĩ tới lại bị khinh bị nhìn cho nên nói như vậy chúng ta là đứng tại không gian sốc xếp chỗ giao giới rồi mới sẽ thấy bọn họ những thứ này lơ lửng thi thể vương cách nói ở ban ngày trung n ạ à y qua kia từng cổ thi thể biến thành trắng ngần mạch cốt ngay sau đó lại ở trước mắt biến mất vô ảnh vô tung nơi này là chính là không gian chỗ giáp giới nói cho đúng là chư thiên cùng này phương kỳ quái phương thay nhau chỗ ngươi xem những thi thể này lại biến thành mạch cốt hóa thành bụi trần bọn họ đều là chân thực phải không cùng không gian định bọn họ không đồng giả tử nói tới chỗ này đường vũ cười một tiếng nơi này không chỉ có đến không gian còn thời điểm này ý gì vương cách không hiểu thoáng trầm ngâm đường vũ nói thời gian và không gian liên kết với nhau tướng giao dung hợp trở thành chúng ta sở sinh hoạt chư thiên nếu như thời gian và không gian phát sinh mâu thuẫn như vậy không gian băng liệt cũng liền không tồn tại nữa thật sự bằng vào chúng ta thấy được ban ngày đêm tối không ngừng biến hóa đường vũ nói nếu như ta không có đón o sai nơi này và ngoại giới thời gian chạy xuôi cũng là bất đ ộ n g trong động không biết nhật trên đời đã ngàn năm vương cách q u á i kêu một tiếng đại ca ngươi đừng làm ta sợ nhỉ nghe ý ngươi nơi này là thời gian có thể thật sự chạy xuôi so với chúng ta ngoại giới nhanh hơn ban ngày đêm t ố i chuyển đổi chẳng qua chỉ là trong nháy mắt mặt trời mọc mặt trời lặn là một nhật nếu như vậy khởi không phải nói bọn họ ở chỗ này đã vượt qua biết bao năm sao đ ư ờ n g vũ lắc đầu một cái ai biết do đây có lẽ là nơi này thời gian càng c h ậ m đây và anh thiên tượng lần nữa quyết tán lực lượng q u ỷ dị đánh tới để cho thiên tượng một rung động rồn rập và anh phảng phất là trong nháy mắt lại phảng phất là qua hồi lâu đ ư ờ n g vũ chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt biến đổi hắn tiến vào cái này quỵ dị không gian bên trong nhất thời một trận nồng nặc mùi máu tanh đánh tới v ề phía trước nhìn một cái nhất thời hai người đều ngờ ra có vô số thi thể hoặc nằm còn có này bưng ngồi trên mặt đất còn có người cho dù chết trong tay cũng còn nắm binh khí bọn họ phảng phất bị thời gian như ngừng lại giờ khắc này như thế có máu tươi ở tại bọn hắn quanh thân lan tràn nhưng thủy t r u n g chưa từng nhỏ xuống đưa tay vừa đụng lại có thể cảm thấy trên người bọn họ nhiệt độ cơ thể tất cả mọi người đều giống như vừa mới chết đi thời điểm vương cách nhảy một cái cao ba thước này sao lại thế này nhớ hắn t r ộ n mộ kiếp sống bên trong cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp quỷ dị như vậy sự tình nhiều người như vậy còn có một chút không cùng loại tộc bọn họ cũng như ngừng lại giờ khác này giống như vừa mới chết lúc như thế thời gian cố định hình ảnh quả nhiên là thời gian pháp tác lực đường vũ thần sắc n g ư n g trọng nơi này là siêu thoát chư thiên chi ngoại khác một vùng không gian để cho hắn không khỏi phòng bị đứng lên khí tức quanh người bao phủ dùng để tới phòng bị đột phát tình huống giống vậy đem vương cách cũng lồng tre ở trong đó đi về phía trước khắp nơi đều là thi thể có rất nhiều quái dị sinh vật cụt tay cụt chân tùy ý có thể thấy vô tận máu tanh lồng tre ở nơi này phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là đại chiến đi qua vắng lặng phảng phất chính phiến thiên địa cũng sụp đổ nơi này rốt cuộc là cái gì là bởi vì khai thác ra k h á c một vùng không gian sao nhưng là vì sao lại có này nhiều người như vậy nơi này mà chiến đấu qua vũ ca chúng ta rút lui đi ta sợ hãi nha sắc mặt của vương cách tái n h ậ t nói nơi này quá mức quái dị dựa theo ta trộm mộ nhiều năm kinh nghiệm mà nói ta cho tới bây giờ không có bái kiến quỷ dị như vậy địa phương đường vũ không nói gì tiếp tục đi đến phía trước lấy thần nghiệm lộ ra chỉ nơi này là phảng phất vô biên vô hạn khắp nơi đều là thi thể bốn phía tràn đầy đại chiến đi qua vắng lặng nhốn u máu trường kiếm b ẻ gây bảo đao g ặ t đứng không ngã thân thể cách đó không xa một tòa cao v ó t vân s ơ n đỉnh một cái nhốn u máu nấc thang quanh co xuống chỉ là ở trên bậc thang hiện đầy thi thể l i ê n liên sơn phong sụp đổ một nửa rất rõ ràng là đang đại chiến bên trong bị ảnh hưởng đến chỉ là nếu quả thật phát sinh đại chiến theo lý thuyết đầy đủ mọi thứ cũng hẳn hóa thành bụi trần mới được vì sao lại lưu như vậy như vậy một ngọn núi đây mệt quá nha ta có chút đi không đ ặ n vương cách đột nhiên đặt mông ngồi trên mặt đất miệ to thở dốc đứng lên không biết rõ tại sao tiến vào nơi này sau đó hắn cảm thấy đặc biệt mệt mỏi cất bước chật vật mỗi đi một bước tựa hồ cũng dùng hết lực lượng toàn thân như thế đường vũ nhìn hắn một cái n h ư ớ n g mày một cái vê anh quanh thân thời gian pháp tắc phơi bày đem vương cách lồng tre ở trong đó nhất thời vương cách quanh thân áp lực chật giảm hắn không hiểu nhìn đường vũ đây là chuyện gì xảy ra thời gian dần dần cố định hình ảnh không gian dần dần đông đặc đường vũ nói nếu như không phải ta đồng thời người mang hai loại pháp tắc trí lực chúng ta kết quả cuối cùng chính là cố định hình ảnh ở chỗ này như những thi thể này vương cách quái kêu một tiếng cách đường vũ không khỏi gần đi một tí nơi này quá đáng sợ chúng ta vội vàng rút lui đi có được hay không ta sợ h a i nha ngưng mắt nhìn bốn phía đường vũ nói ngươi cho là nơi này là cái gì ngươi không phải đã nói rồi sao một không gian khác vương cách nói ngay từ đầu ta cũng như vậy cho là nhưng là bây giờ xem ra chưa chắc đường vũ vẻ mặt nghiêm túc nói nói là một chỗ khác không gian cũng đúng nhưng chưa chắc là bởi vì khai thác mà ra có ý gì thượng cổ hoặc là viết cổ kỷ nguyên luân hồi một cái không gian khác đường vũ nói về phần nơi này thật sự có không gian thời gian pháp tác lực hẳn là người làm như ngừng lại giờ khắc này hướng ngọn núi xa xa nhìn theo quanh con nước thang t r ầ m rãi bước lên đường vũ t ậ n lực không đụng chạm những thứ kia cố định hình ảnh những thi thể này ừ ý n g ư y i n ơ i này là là thượng cổ thậm chí còn là xa thế giới cổ vương cách chừng lớn con mắt nói nhưng là điều này sao có thể chứ không có gì không thể nào sở dĩ xuống dưới là có người lấy đại pháp lực định cách giờ khắc này cũng tương tự đem này một vùng không gian phong bế đường vũ bước chân không ngừng tiếp tục hướng phía trước hơn nữa ngươi xem ngọn núi này cảm ứng được cái gì quái dị lực lượng không có vương cách vẻ mặt một b ư ớ c bởi vì hắn cái gì cũng không có cảm giác được lúc ấy người này hẳn là muốn tu bổ phía thế giới này đường vũ nói chỉ là không biết rõ tại sao hắn bung tha cũng có lẽ là bởi vì hắn không muốn quái dậy những người này yên nghỉ chỗ đi sở hữu chỉ là chữa trị ngọn núi này phong chủ mạch như vậy có thể thấy ngọn núi này hẳn rất là trọng yếu hay hoặc là nói hắn để lại cái gì đi dĩ nhiên đây chỉ là ta đoán đường vũ không xác định nói hắn duy nhất có thể xác định nơi này tuyệt đối không phải là người vì khai thác mà ra khắc ngoại không gian mà là thượng cổ thậm chí còn viễn cổ bể tan tành một thế giới cho nên vô biên vô hạn rộng lớn ngay cả hắn thần nghiệm đều không cách nào hoàn toàn dò xét gian này phương không gian rốt cuộc lại cỡ nào đại nhất định là có b ả o bối con mắt của vương cách nhất thời sáng lên đã không nhìn ra chút nào vẻ sợ hãi rồi nếu như không phải đường vũ ngăn hắn thậm chí ngay cả một ít chết đi cường giả binh khí đều phải bỏ vào trong túi hướng bốn phía nhìn một cái đường vũ trong mắt nổi lên một tia bi a y thở dài nói xem ra lúc trước phát sinh qua vô cùng kinh khủng đại chiến cho nên này phương thiên địa tan vỡ nhưng khẳng định cũng có người còn sống lấy thời gian không gian pháp tác động lại nơi này thậm chí hắn còn thử tu bổ này phương bị đánh băng thế giới thậm chí hắn cũng hoài nghi người này còn sống hay không tất lại khổng lồ như vậy số lượng xa bay người thường thật sự có thể làm được nếu như người này còn sống như vậy hắn còn nên l à như thế nào đáng sợ đây lên núi đỉnh bốn phía một đạo trận pháp lực lượng đánh tới để cho đường vũ bước chân dừng lại trước mắt hoảng hốt một mảnh mơ hồ có thể thấy một chiếc quan tài đặt ở trước mắt cách đó không xa quan tài là lấy thiên tinh thạch mà thành tương tại trong thành t r o n g không sở hữu quan tài đều là như vậy thiên tinh thạch chế tạo thành đột nhiên kia chiếc quan tài lơ lửng xoay tròn có thể thấy rõ ràng bên trong nằm nhân nhất thời vương cách giống như gặp quỷ một dạng kinh hô một tiếng hướng bên cạnh nhảy một cái cách đường vũ xa xa chỉ hắn run rẩy nói ngươi rốt cuộc là người hay quỷ đường vũ cũng thấy rõ bên trong quan tài nằm người kia r u n g nhan sắc mặt hắn cũng hơi đổi đó là cùng hắn giống nhau như l ú mặt bất đồng duy nhất là nằm người kia lại là mái đầu bạt trắng t r ư ớ c 1131, phá kết giới người kia máu me khắp người nhưng là thân thể vẫn gian giỏi bền bỉ tràn đầy bất khuất cho dù là nằm ở trong quan tài cũng cho nhân một loại cái thế vô địch năng lượng mà dạng khí chất là đường vũ không cụ bị quan tài gỗ ở trước mắt kết giới bên trong không ngừng xoay tròn trong h o à n g hốt lại phảng phất là động cũng không đ ộ n g từ đầu đến cuối đều tại an tĩnh ở đó một nơi rốt cuộc là kết giới tạo thành mơ hồ ảo giác hay lại là quan tài gỗ thật xoay tròn đường vũ cũng mờ mịt hắn ánh mắt lom lom nhìn nhìn nam tử tóc trắng này đối với cái này cá nhân hắn cũng không xa lạ gì hắn bài kiến lúc đó ở luyện hồn bên trong ao hắn đã từng thấy qua chiến trường thượng cổ vô số nhân kiệt chết trận trong đó cũng bao gồm nam tử tóc trắng này chân hắn đạp không thành ở vô số thời gian bên trong đem không thành thả vào đến năm tháng trường hạ bên trong ngay sau đó bị rết vào đến một cái phiến quỷ dị nơi ở cuối cùng tiêu tan một khắc kia đường vũ xem qua hắn mặt m ũ i chính là nam tử tóc trắng này vương cách như cũ run dậy không ngừng chỉ đường vũ lời nói không có mạch là nói ngươi ngươi ngươi hắn hắn hết t hệ các thứ này quá mức quỷ dị một người trong đó đường vũ lại nằm ở trong quan tài gỗ chẳng qua là mái đầu bạc trắng mà ở vương cách bên người còn có một cái cho nên cái này làm cho hắn không khỏi hoài nghi rồi bên người cái này đường vũ rốt cuộc là người hay quỷ đường vũ nhất thời tâm loạn như ma trong mơ hồ hắn liên tưởng đến rất nhiều thứ kiếp trước kiếp này đi qua bây giờ tương lai nam tử áo đen là quá khứ thiên thương mới bây giờ là mà hắn với tương lai tới nếu như hắn không có đòn sai trong quan tài gỗ nằm người này cũng là hắn chỉ bất quá cái này là lúc ban đầu chính mình là hắn đi qua lúc đó phía thế giới này xảy ra đại chiến đánh tan rồi nơi này chỉ có nam tử tóc trắng này còn sống hắn lấy đại pháp lực đem nơi này đầy đủ mọi thứ cố định hình ảnh hy vọng có một ngày có thể mang thật sự có quá khứ chết đi ngược d ò n g mà quay về để cho bọn họ với vạn cổ trước về lại chỉ là hắn lại vương thà tu bổ nơi này thậm chí không thành đều là hắn chế tạo hắn muốn lấy một loại phương thức khác đem vạn cổ tái hiện ở trong thành t r ố n g không hắn đã từng cùng cái t i ê một người đánh cờ đánh cờ người kia đã từng nói không thành là một cái muốn tái hiện vạn cổ đi qua một cái hàng thất bại có lẽ liền bởi vì như vậy cho nên hắn đem không thành thả vào đến vạn cổ vô tận năm tháng trường hà bên trong từ đó hắn đi chinh chiến kia một nơi q u ỷ dị kinh khủng nơi cũng chính là lúc ấy hắn ở luyện hồn chỉ sợ chứng kiến bộ kia hình ảnh cuối cùng hắn bị người đánh đụng cho tới bây giờ đã lưu lại rồi hậu thủ tới tiến hành một loại thuế biến đường vũ nhất thời tâm loạn như ma thật chẳng lẽ là thế này phải không hắn không biết rõ dù sao hết thệ các thứ này cũng chỉ là hắn suy đoán thôi có thể lại là ai đem này người nam tử t r ô n cất vào nơi đây như vậy kết giới cùng bốn phía tràn đầy thời gian pháp tác lực rất rõ ràng là xuất từ tay người khác nhưng vô luận như thế nào hắn đều cảm giác được này người nam tử cùng tự có không cạn quan hệ cho nên hắn muốn đi vào tìm tòi kết quả nhưng lại như vậy kết giới pháp lực cường đại vô cùng căn bản không phải hắn thật sự có thể phá ra ta cái gì ta đường vũ tức giận nói ta không phải một mực ở nơi này sao hắn về phía trước giả kết giới chỉ tới có thể hay không phá vỡ nơi này ta muốn qua tìm tòi kết quả đối với cái này cái đào mộ tặc đường vũ cảm giác vẫn là có chút thần bí dù sao một ít của mộ người khác mộ tổ tiên ơ i đều sẽ có đến kết giới có thể ngay cả như vậy cái này đào mộ tặc vẫn như cũ tới lui tự nhiên như vậy có thể thấy cái này đào mộ tặc đối với cái này nhiều chút kết giới cái gì hay lại là lại có chút tài năng cái này vương cách nhất thời làm k h ó đứng lên một lát sau nói ta thử một chút đi vừa nói vương cách từ trong túi càn k h ô n lấy ra nửa cây đến vẻ mặt nhức lối sau đó đường vũ giải thích nói này cây đến ê u diệt kết trong truyền thuyết một vị cường giả sắp nhập vào chính mình toàn bộ tu vi mà chết rồi càng là đem chính mình nhục thân luyện hóa thành đón đường vũ không ánh mắt của giải vương cách tiếp tục giải thích chỉ muốn bốc cháy mà lên nắm cái này cây nến liền có thể tạm thời đem kết giới đốt ra một lỗ hổng dừng một chút hắn có chút không xác định nói nhưng là chỉ là tạm thời một khi cây nến tát như vậy kết giới vẫn sẽ phục quy nguyên vị không nơi này quá kết giới ta cho tới bây giờ không có b à i kiến kinh khủng như vậy vì thế cho nên ngay cả ta cũng không có đem cầm bất quá chỉ có thể thử một lần vừa nói vương cách thở dài một cái t h u a t h i ệ t lớn ta và ngươi nói ngươi có thể nhất định phải dùng nhiều chút pháp bảo bồi thường ta muốn biết rõ này nửa t â y đến chúng ta cũng trực tiếp sử dụng vương cách từ túi càn khôn lại móc ra một ít thứ lộn xộn trong đó có cái sẻng còn có mấy hạt trâu đối với về phương diện này đường vũ là ngoài nghề cho nên chỉ nhìn trò ký hắn biểu diễn dùng cái sẻng trên đất bốn cái phương vị cũng đảo một cái hố nhỏ sau đó mấy cái hạt trâu phân biệt đặt ở bất đồng hố nhỏ bên trong đây là định giới trâu nhưng là tạm thời đem chỗ này kết giới định cố vào giờ khác này không đến nổi bởi vì ngươi ta động tác mà tiếp tục lan tràn quyết tán vương cách than thở đối đường vũ giải thích nói liên quan tới một điểm này đường vũ vẫn còn có chút mơ hồ biết rõ kết giới có thể nói là cầm giữ này một vùng không gian càng là cũng là một loại bảo vệ nếu như một khi cưỡng ép muốn phải phá hư đều sẽ có đến tự mình tu bổ mà bây giờ vương cách đem kết giới như vậy định của ở nói cách khác tạm thời khiến nó mất đi tự mình tu bổ chức năng làm xong hết thệ các thứ này vương cách đốt nửa cây n ế n ngọn lửa màu xanh bắt đầu cháy r ừ n rực gián kết giới lên rầm rầm kết giới phát ra từng trận tiếng nổ âm kỳ quái là cây nến thiêu đốt thật nhanh cái này làm cho vương cách mặt liền biến sắc chỉ là hắn như cũ không nhúc nhích nắm cầm nửa cây đ ế n ở dầu thắp đèn giọt rơi xuống trên tay hắn chỗ tản mát ra từng cổ một đốt trọi mùi vị ngay sau đó da thịt biến mất lộ ra h uy nghiêm bạch cốt nhưng là dầu thắp đèn như cũ còn đang k h u y ế t tàn đến hướng bạch cốt t ăn mòn vương cách trên mặt lộ ra một tia thống khổ ngươi đây là chuyện gì xảy ra đường vũ có chút ân cần nói vương cách không nói một lời lộ ra uy nghiêm xương ngón tay bên trên có huyết sắc quyển ước lưu động rót vào rồi cây nến bên trong cây nến thiêu đốt ngọn lửa màu xanh càng minh sán rồi lấy tinh huyết làm dẫn mới có thể đốt này nửa cây nến giờ khác này đường vũ thấy rõ rồi vội vàng lấy ra hai viên thuốc nhét vào vương cách trong miệng suy nghĩ một chút tựa hồ sợ hãi không đủ lại lấy ra chừng mấy viên toàn bộ đều nhét vào đại ca người đ ừ n g nhét lại nhét đi ta không khống chế được muốn đột phá vương cách bất đắc dĩ giải thích một câu chỉ là hắn như cũ ánh mắt lom lom nhìn nhìn cây nến cây nến thiêu đốt ngọn lửa càng phát ra minh sán mà bắt đầu、Phàng. rất là nhỏ nhẹ âm thanh giống như là vật gì phá toái thanh âm chỉ bất quá thanh âm rất nhẹ rất nhẹ kết giới xuất hiện một đạo tiểu tiểu lỗ h ồ n g vương cách vội vàng thúc giục nhanh ngươi chỉ có không tới thời gian một phút nếu như cây nến tắt ngươi còn chưa ra kết giới tự động tu bổ ngươi sẽ bị nuốt ở bên trong Trước 1132, động vực ngoại. nghe động được vương cách thúc giục đường vũ nhìn hắn một cái hắn toàn bộ tay trái ngón tay đều biến thành uy nghiêm bạch cốt hơn nữa bạch cốt còn đang không ngừng bị dầu thắp đèn ăn mòn sáng k h hư huyết xương ngón tay ở dầu thắp đèn ăn mòn hạ không ngừng ở biến mất chỉ là loáng thoáng có thể thấy ở xương ngón tay trên có tinh huyết không ngừng chạy xuôi dung nhập vào cây nến bên trong đường vũ theo kia tia kết giới phá vỡ lỗ hổng trực tiếp xông đi vào vê Và anh nhất thời vô số không gian thác loạn lực vặn vẹo tới suýt nữa không có tại chỗ đưa hắn nục thân nghiền nát nhưng ngay cả như vậy tại không gian thác loạn nghiền ép bên dưới thân thể của hắn như cũng còn xuất hiện tia tia nước nẻ vội vàng thi triển không gian phát tắc thiên tượng càng là nổi lên làm cho cả nhân che giấu ở thiên tượng bên trong lúc này mới cảm giác rồi áp lực chật giảm bất quá hắn cũng biết rõ thời gian có hạn cho nên vội vàng về phía trước kia chiếc quan tài đi trong quan tài nam tử tóc t r ắ n g kia cùng hắn giống nhau như lúc bất đồng duy nhất chính là hắn làm ái đầu bạc trắng hắn nằm ở trong quan tài trên người dính đầy máu tươi chỉ là thân thể vẫn rắn r giỏi bền bỉ phảng phất tràn đầy cái thế không thể địch nổi lực lượng chỉ là nhìn kỹ bên dưới trên người hắn xác thực không có một giọt tinh huyết không khỏi nội tâm của đường vũ nổi lên một tia thê lương chiến đấu đến cuối cùng l i ê n một giọt máu cũng không có sao vo ve đoạn đao đột nhiên nổi lên đang run rẩy rên rỉ vây quanh nam tử tóc trắng xoay tròn mấy vòng d ừ n g ở trên đầu của hắn chỉ là thân đao như cũ còn đang không ngừng run dày đoạn đao đồng dạng cũng là ngày xưa nam tử tóc trắng này binh khí cho nên đoạn đao mới có thể phát ra như thế thanh âm đường vũ ngưng mắt nhìn nam tử kia hắn liền an tĩnh nằm ở trong q u n t à i chỉ là trên thân thể như cũ tràn đầy không thể địch nổi lực lượng để cho đường vũ cũng không d á m quá mức đến gần cường đại uy thế quá mức đáng sợ nếu là hắn ở tùy tiện tiến lên một bước bộ thân thể này thật sự kèm theo cường đại uy thế cũng sẽ đưa hắn nhục thân trực tiếp vỡ nát vào giờ khác này vâng thi thể phảng phất run một cái cái này làm cho đường vũ không khỏi chừng lớn con mắt nhưng là cẩn thận dưới sự cảm ứng phát hiện đây đúng là mất đi thật sự có sức sống một cỗ thi thể hắn thật đã chết rồi sao không đường vũ nhiều lần đã từng thấy hắn cho nên hắn kết luận này người nam tử tuyệt đối không có chết có lẽ hắn như thiên thương như thế đem chính mình nút ở không cùng tuổi nguyện trường hà bên trong chờ đợi ngày khác trở về vo ve đoạn đao khe run hai tiếng treo lơ lửng ở trước người đường vũ an yên lạ xuống đường vũ nắm chặt đoạn đao thở dài một cái vung tay lên đem đoạn đao thu vào và anh thiên tượng bao quanh đường vũ về phía trước đi d ầ m d ầ m không cách nào y đang đến gần hắn đã đến cực hạn nếu là tiến thêm một bước hắn thiên tượng sẽ tại chỗ băng liệt cho nên muốn muốn cụ thể dò xét một phen căn bản là không làm được và anh thi thể đột nhiên trận mở con mắt trống giống mở mịt á n h mắt hóa thành lưỡng đạo vô cùng đáng sợ to lớn chùm tia sáng rung động cổ kim nhìn xuyên rồi cổ kim tương lai toàn bộ chư ngày đều kịch liệt run dày giống như là tùy thời có thể vỡ nát đại đạo vội vàng xuất thủ ổn định lại này nhất phương t i ê n đ i ệ m mà cách đó không xa lạc khinh yên đi theo đại đạo cùng xuất thủ nếu không đơn chỉ là đại đạo muốn ổn định này cổ cường đại h uy thế không phải dễ dàng như vậy lạc khinh yên hướng đại đạo hành cung nhìn một cái không ngừng vẫy tay tương cổ một khí tức đáng sợ lan tràn đến vượt ngoại vượt ngoại một cái hồng y nữ tử trên người nàng dính vết máu có vết máu đã sớm khô khốc có là vừa nhiễm phải không lâu nàng cũng đang không ngừng xuất thủ cùng lúc đó vô tận xa xôi chỗ một cái bạch đ nữ tử cũng là như vậy khí tức đáng sợ rung động vạn cổ chư thiên ở vài người đồng thời ra dưới tay c h â n áp xuống càng là đem cổ hơi thở này vị trí ẩn nút là hắn ta cảm thấy khí tức của hắn hắn quả nhiên không có chết hắn nhất định là ẩn giấu đi tới tiến hành nào đó thuế biến hy vọng một ngày nào đó hồi phục trở về v u ờ n cười nào ngờ khi đó tộc ta láo tổ sẽ toàn bộ tỉnh lại t r ô n xuống vạn cổ thiên địa trọng tố vạn cổ mở lại bất quá chỉ là nhảy ra cái ao một cái tương đối cường đại ngư thôi rầm rầm vườn ngoại tràn ngập vô tận khí tức đáng sợ tựa hồ có người ở cố gắng thôi diễn này cổ cường đại u y thế khí tức quen thuộc rốt cuộc là đến từ đâu tiên c á t tự nhiên đều cảm giác được k i a cổ cường đại vô cùng chấn động nay cổ uy thế thậm chí để cho tiên c á t ngủ say lão tổ cũng trận mở con mắt trong mắt của hắn mang theo nồng nặc vẻ kiên kỵ bởi vì cổ hơi thở này quá đáng sợ mặc dù hắn nhận thức vì mình đã là vô địch t r ư thiên tồn tại nhưng là tại này cổ cường đại khí tức bên dưới so sánh hắn tự hồ cái gì cũng không phải dễ như t r ở bàn tay liền có thể nghiền nát hắn vê anh một đạo uy thế đột nhiên đánh tới xé rách hư không hóa thành một đạo bóng đen to lớn lồng trùn lên toàn bộ tiên các bầu trời một thanh phong một trận rợn cả tóc gáy tại này cổ cường đại huy thế bên dưới hắn tại chỗ nhục thân vỡ nát ngay cả thần hồn cũng xuất hiện từng trận vết rách hát ảnh tay cầm một cây trường thương cơ múa mà động toàn bộ chư thiên phảng phất cũng muốn không chịu nổi nó vì thế vê anh hư không lần nữa nước ra một cái trắng tinh bàn tay từ trong hư không lộ ra nhất thời vô nhiều năm tháng trường hà nghịch loạn đạo kia thân ảnh màu đen đi theo năm tháng trường hà biến mất vô ảnh vô tung ở thác loạn thời gian trường hà bên trong mơ hồ có thể thấy một cái bạch di nữ tử đang cùng một đạo đen ảnh đại chiến nhưng mà chỉ là trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung thanh phong lãnh thiên hành lo âu kêu một tiếng một thanh phong thần hồn đoàn tụ l ụ c thân gây dựng lại chỉ là ở nơi này to lớn uy thế bên d ư ớ i hắn thần hồn vẫn như c ũ bị thương nặng nếu như không có cái kia bạch di nữ tử sợ rằng toàn bộ tiên cát bao gồm một phe này tinh vực cũng sẽ bao phủ vô ảnh vô tung sau núi lao tổ ngủ say nơi hắn ở run lầy bầy quá mẹ hắn dọa người vậy rốt cuộc là đồ chơi gì làm sao sẽ đáng sợ như vậy còn có cái kia bạch dĩ nữ tử lại là ai đây rốt cuộc là chuyện gì một thanh phong không hiểu bởi vì từ năm tháng trường hà mà đột kích đánh đã không phải lần thứ nhất rồi lãnh thiên hành thoáng trầm n g âm hư một tiếng hẳn là có người kiên kỵ ngươi muốn đưa ngươi xóa bỏ không để cho ngươi lớn lên bất quá cũng còn khá ngươi cũng có người trong bóng tối bảo vệ toàn bộ chư này g đều một trận run dày người sở hữu đều cảm giác được vẻ này vô cùng khí tức đáng sợ lan tràn trí thiên cát bao phủ toàn bộ chư thiên chỉ là trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung nhưng lập tức xử như vậy n h ư cũng còn khiến người ta cảm thấy một chút cũng không có so với đáng sợ vượt ngoại nhất định là vượt ngoại cường giả nhưng là tại sao phải ra tay với một thanh phong đây thật chẳng lẽ là bởi vì một thanh phong người mang nào đó hy vọng khiến người khác kiếm kỵ muốn vào lúc này diệt trừ h ắ n không chư thiên chúng nhân dối dít nghị luận rất nhiều người đều cho rằng là một thanh phong người mang nào đó hy vọng khiến người khác kiếm kỵ cho nên người khác xuất thủ muốn thừa dịp hắn còn chưa trưởng thành bên trong thời điểm diệt trừ hắn Trước thuế biến sau thân thể sau biến vốn là một số người còn hoài nghi sở dĩ như vậy đây bất quá là bọn họ tiên cắt thả ra tin tức dùng cái này tới để cho mọi người thần phục cho một thanh phong tạo thế mà bây giờ có mạnh mẽ như vậy người liên tiếp ra tay với một thanh phong cho nên cũng cũng là người ta càng phát ra bắt đầu cân nhắc một thanh phong bản thân thân phận có hay không như lời đồn đái bên trong như vậy lần này vượt ngoại cường giả tùy tiện tập kích vô hình chung cho một thanh phong tạo thế mà lanh thiên hành tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy bắt đầu phái người vô tình hay cố ý tuyên truyền năm đó thiên thạch tử dự đoán anh, thời gian trường hà đang xôi c ả o vô số phạm nhân bị dìm ngập có núi lửa bùng nổ nóng bỏng ngọn lửa trong nháy mắt khuyết tán mấy ngàn dặm đeo mấy ngàn dặm toàn bộ hóa thành một mảnh đất chết kèm theo này người nam tử trận mở con mắt trong nháy mắt đường vũ không khỏi lui về sau mấy bước bởi vì từ trên người hắn thật sự tản mát ra kinh khủng uy thế thật sự là quá mức đáng sợ nội tâm của hắn rung động không dứt đây chẳng qua là đơn thuần sức mạnh thân thể dĩ nhiên cũng làm có thể tản mát ra đáng sợ như vậy uy thế hơn nữa tại sao một cụ mất đi thật sự có sinh mệnh thân thể lại lại đột nhiên trận mở con mắt vẻ này uy thế lồng trùm lên nam tử tóc trắng này quanh thân thật lâu không tiêu tan con mắt mở mịt mở không núp đ í c h chỉ là cho đường vũ một loại cảm giác chính là này người nam tử phảng phất tùy thời đều có thể nhảy lên một cái lại chiến thiên tiếp theo dạng đây là hắn lúc trước sau chỉ một một cụ nhục thân liền đáng sợ như vậy có thể chấn áp chư thiên mà bây giờ hắn vẫn như cũ cái gì cũng không phải thỉnh thoảng bởi vì chút ít tiến thêm ở đắc t r í nhưng là hắn phát hiện cùng này người nam tử t r ê n l ệ n h thật sự là quá lớn nếu như nói bái kiến ngược thủy tiểu linh là khinh n g h i ê n đám người hắn còn cho là mình có hy vọng có thể đuổi theo có thể là đối với này người nam tử hắn lại có một loại khó mà đụng chạm cảm giác vốn là tại hắn thấy bên trong hắn từ đầu đến cuối cũng từ đầu đến cuối đều cho rằng thiên thương là vạn cổ đệ nhất mà giờ k h ắ c này này người nam tử chỉ một lấy nhục thân phát tán ra h uy thế rung động chư thiên vô hình chung đánh đổ ở nội tâm của đường vũ bài danh nhân vị này người nam tử mới là vạn cổ đệ nhất không biết rõ tại sao đường vũ có một loại cảm giác này người nam tử tựa hồ đang nhìn hắn như vậy tiếng thở dài chuyển tới đường vũ không biết rõ là từ nơi nào phát ra phảng phất là từ thần hồn sâu bên trong vang r ộ i hắn lần nữa về phía trước mấy bước cẩn thận nhìn một chút đây đúng là đã không có sinh mệnh thể sát rồi bất quá điều này cũng không có thể chắc chắn hắn là chết trận càng nhiều là hắn thuế biến sau đó lưu hạ thân thể không lành lặn này cũng không phải là không có khả năng nếu như như thế như vậy hết thể liền thuyết phục thuế biến sau đó hắn đem chính mình thân thể không lành lặn chôn cất ở nơi này sau đó bố trí c á c giới đại ca ngươi nhanh lên một chút nha t a đây không k i ê n trì nổi vương cách đột nhiên quát to lên thiêu đốt cây nến ngọn lửa đã thay đổi cùng với y ê u đ ớt chập chân ở trong gió tựa như lúc nào cũng muốn tắt vào giờ khắc này cuối cùng nhìn này người nam tử l ê n mắt đường vũ vội vàng lắc mình mà ra tại hắn đi ra giờ khắc này cây nến cũng hoàn toàn cháy hết vương cách toàn bộ tay trái cũng hóa thành uy nghiêm b cốt h sắc mặt hắn cũng tái n h ợ t dòa người đây là thiếu tinh huyết duyên cớ rầm rầm kết g i ớ i kia kia một k i a chém đứt lỗ hổng cũng chậm chạp khép lại đường vũ quay đầu nhìn lại ánh mắt đối diện bên trên nam tử kia cặp mắt giờ khác này phảng phất có thứ gì ở đ ấ y lòng hắn xúc động thần hồn bên trong có đến mơ hồ hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất nhanh làm cho không người nào có thể bắt thực ra đường vũ thậm chí còn mong muốn này cụ nhục thân chỉnh ra tới sau đó lấy chính mình thần hồn vào ở tới tiến hành thao túng nhưng là hắn phát hiện này cụ sức mạnh thân thể quá mức cường đại căn bản bây giờ không phải hắn có thể khống chế đừng bảo là lấy thần hồn vào ở tới tiến hành thao túng chính là đến gần đều làm không được đến cho nên đường vũ buông tha cái này tìm đường chết ý nghĩ ở một cái như vậy nụ c t h â n ở lại chỗ này không biết rõ này người nam tử muốn làm gì đã có đến kết giới nơi này hộ vệ phòng chừng tương lai có lẽ sẽ có tác dụng lớn người không sao chớ đường vũ nhìn vương cách nói vương cách cười khổ một cái không chết được lộ ra uy nghiêm bạch cốt tứ chi đang thong thả trọng sinh sinh dài ra máu thịt mới m ẽ người này nghỉ ngơi xuống vội vàng cầm lên cái s ẻ n g đem kia bốn cái hạt châu lần nữa đào lên chỉ là hạt châu đã sớm hiện đầy vết rách nắm ở trong tay nhẹ nhàng dùng sức hóa thành vi trần đồng bình ở trong gió vương cách vẻ mặt nhức lối tổn thất lớn rồi nha ta và ngươi nói nếu như đi ra ngoài ngươi nhất định phải cho ta lấy mấy cái pháp bảo đối với ta tiến hành bồi thường đường vũ không nói gì mà là ở trên ngọn núi này dò xét ngay cả t h ầ n hồn đều không cách nào hoàn toàn dò xét ra ngọn núi này rốt cuộc có bao nhiêu hắn biết rõ đây là bởi vì kết giới này nguyên nhân cho nên mới như thế ở trên núi dò xét một vòng đường vũ đi xuống n à y rất có thể là thượng cổ bị đánh băng một thế giới cho nên ở chỗ này thậm chí cũng có thể lưu lại một chút bí mật của thượng cổ đương nhiên đây là đường vũ như vậy cho là cho nên không khỏi tràn ngập tò mò về phần vương cách cũng là giống như vậy đôi mắt nhỏ quay trò n chuyện tựa hồ đang dò xét có không có bảo bối gì như thế đầy đủ mọi thứ cũng như ngừng lại giờ khác này từ trong những người này chúng ta có thể thấy được trận chiến ấy thảm thiết đường vũ nói chỉ là xác thực không biết rõ rốt cuộc xảy ra như thế nào kinh khủng đại chiến cuối cùng địch nhân lại là ai để cho phía thế giới này cũng băng liệt thành cái bộ dáng này hình như là không có bảo bối gì vương cách có chút tiếp nối thở dài một cái ta phải nói nha n g ư ờ i đây chính là ở không đi gây sự thời điểm này còn không bằng tìm tìm một cái có hay không có bảo bối gì đây nhìn thấy trước mắt khắp nơi đều có thi thể huyết s ắ c nồng nặc nhuộm nấm ở trước mắt tỏa ra này phương thiên địa cũng hóa thành huyết sắc không khỏi đường vũ cảm thấy có một loại cảm giác đèn đ n thấy còn có này một loại không tự chủ được bị thương cái này làm cho hắn đều cảm giác được kỳ quái hít một hơi thật sâu đem những tâm tình này ép xuống phía trước một tòa sụp đổ cung điện hiện lên trước mắt cung điện than sụp xuống hơn phân nửa tràn đầy năm tháng tăng thương khí tức mang theo vô tận vắng lặng vương cách thứ nhất liền chạy tới tựa hồ muốn xem có không có bảo bối gì như thế dù sao lần này hắn tổn thất to lớn cho là nếu như không tìm ít đồ đền bù một chút cũng có lỗi với chính mình mà đường vũ s á c thực không n ú p ních chỉ là nhìn tòa cung điện này đối với tòa cung điện này hắn cũng không xa lạ gì dù cho đã sụp đổ hơn phân nửa nhưng là đường vũ vẫn như cũ đã nhìn ra đây là cùng trong thành chống không tòa cung điện kia là như thế c h ư n g một một r ă m ba m ư ơ một viên tiểu t h ủ miêu bất đồng duy nhất là không thành tòa cung điện kia so với cái này bên trong tiểu rất nhiều rồi bất quá cũng như vậy có thể thấy xem ra không thành thật chính là này người nam tử chế tạo như thế nói rõ như vậy này người nam tử hắn tuyệt đối không có chết theo đường vũ hắn nhất định cũng như thiên thương như thế che giấu ở năm tháng một cái góc nào đó chờ đợi ngày khác trở về ở bên trong cung điện bốn phía dò xét một vòng vương cách trong miệng lẩm bẩm một câu phản phất là đang chủ yếu mắng cái gì bởi vì hắn thấy được một ít bà bối s ắ c thực cầm không nổi đối với cái này một chút đường vũ cũng là không lâu trước đây mới phát hiện bởi vì phía thế giới này đầy đủ mọi thứ như ngừng lại giờ khắc này cho nên tự nhiên làm theo không cách nào cầm lên cái gì trừ phi có người phá vỡ như vậy thời gian cố định hình ảnh cái gì địa phương r á c h nát thấy s ắ c thực cầm không nổi vương cách đích lẩm bẩm vẻ mặt không tăm lòng đây chính là tương đương với trước mặt có một tọa kim sơn nhưng là người mang không nổi như vậy tâm tình có thể tưởng tượng được phía thế giới này cũng như ngừng lại giờ khác này đầy đủ mọi thứ tự nhiên cũng không n h ú t n í c h được đ ư ờ n g vũ nói có thể thấy nhưng là lại không cách nào bắt được cái gì vương cách lại lẩm bẩm đôi câu nhưng là lại không thể làm gì trơ mắt nhìn những bảo bối này lại cầm không đi đây là rất thống khổ vây quanh cung điện dò xét một vòng đ ư ờ n g vũ ảm đạm thở dài tiếp tục đi đến phía trước tựa hồ hắn dọc theo một ít cổ xưa vết tích đi trở lại thượng cổ như thế phản phất có thể cảm giác trận chiến ấy b i thương vô số chúng sinh chết trận ở trước mắt hình ảnh để cho tâm tình của hắn không khỏi có chút nặng nề ồ đây là cái gì đột nhiên vương cách kinh hô lên nhất thanh một viên lục sắc tiểu thụ miêu tản r a thúy lục sắc quang nội hàm vô tận sinh cơ bừng bừng khí tức ngay cả đường vũ đều cảm giác được kỳ quái theo lý thuyết phía thế giới này cũng như ngừng lại giờ khắc này nhưng mà này viên tiểu thụ miêu lại không có cây con giống như một viên cỏ dại như thế bất quá cao ba tấc nhưng là quanh thân sáng chói lục sắc tiểu d i ễ m bất ác mang theo vô tận bảng bạc sinh cơ đào đi vương cách hưng phần nói quả nhiên không có buồng phí đến vẫn có bà bối đường vũ ngăn cản hắn nó không có ở đó hay không này phương không gian cố định hình ảnh bên trong lại hoặc giả nói là thời gian cố định hình ảnh không cách nào đối với nó tạo thành ảnh hưởng nhất định là phi p h à m đồ vật nhưng là đã có nhân đưa nó trồng ở nơi này chắc hẳn sẽ có tác dụng lớn thật sự bằng vào chúng ta cũng không cần tùy tiện mà động rồi ở một cái chủ yếu là cái này cây con quá mức bất phàm ai cũng không biết rõ tùy tiện moi ra sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả cẩn thận suy nghĩ một chút cho là đường vũ lời nói vẫn còn có chút đạo lý vương cách chỉ đành chịu bưng tha ừ đột nhiên ánh mắt của đường vũ đông lại một cái không nhúc nhích nhìn chằm chằm tiểu tiểu cây con nội hàm vô tận kinh khủng sinh cơ bàng bạc lực hóa thành vô tận hỗn độn đang dệt ra rồi hắc dạ bạch trú ở trước mắt chuyển đổi trong mơ hồ hắn thấy được thiên địa sơ khai vạn cổ trư thiên tạo thành tiểu tiểu thúy lục sắc cây con bên trên sinh trưởng một mảnh tiểu tiểu diệp tử diệp tử răng khắp nơi đường vân giống như là vô tận nói diễn hóa diễn hóa thành thiên địa văn vật vạn vật quy về nói nói sinh sôi văn vật hết thể nhân nói mà thành tự nhiên cũng sẽ nhân nói mà suy vũ trụ lúc ban đầu vì hỗn độn độn lúc ban đầu là giả vô từ không tới có từ có đến vô thế gian vạn vật mọi thứ luân hồi đường vũ không nhúc ních giống như nhập định một dạng nhìn chăm chú lên trước mắt viên này thúy lục sắc tiểu thụ miêu cùng lúc đó với thiên tượng bên trong diễn hóa ra một chút cũng không có hết hỗn độn ngay sau đó có tinh thần trôi lơ lửng trong đó phản phất bất chi bất giác hắn căn cứ cái cây con này cùng nó đồng thời đang diễn hóa đến đạo ngân tích đang diễn hóa đến thiên địa sơ khai vũ ca ngươi mau tỉnh lại ta nhảy vương cách cũng muốn khóc chủ yếu là mất đi đường vũ không gian pháp tác lực che chở hắn cảm thấy bốn sợ thời gian chi lực từ bốn phương tám hướng tới để cho hắn cất bước chật vật tựa như lúc nào cũng muốn cố định hình ảnh vào giờ k h ắ c này đại ca ngươi làm đồ chơi gì đây vội vàng cứu mạng nha vương cách kêu to nói đường vũ khí tức quanh người đang không ngừng biến hóa đủ loại dị tượng hiện lên với vô tận trong hỗn độn diễn hóa thiên địa diễn hóa ra rồi nói lúc ban đầu bản chất vương cách tự nhiên cảm thấy đường vũ đây là tiến vào nào đó kỳ dị trạng thái ở ngộ đạo có thể bây giờ không phải hắn cảm nộ thời điểm ở cảm nộ một chút đi hắn liền muốn trúng độc rồi đường vũ không n ú c ních đôi bốn phía hết thẻ dường như là không nghe thấy p h ả n phất đầy đủ mọi thứ cũng biến mất không thấy gì nữa vô tận trong hỗn độn chỉ có một mình hắn ngồi một mình v ạ n cổ nhìn này năm tháng mở lại nhìn vạn cổ trọng tố có nhật n g u y ệ t tinh thần trong mắt hắn l ó e lên giờ khác này hắn phảng phất vượt qua nói bản chất bước vào đến một loại huyền diệu vô cùng trạng thái thiên địa văn vật không chỗ không phải nói lớn đến nhật n g u y ệ t tinh thần nhỏ như hoa cỏ cây cối hắn bắt t r ư ớ c phật kinh qua vạn cổ kỷ nguyên biến chuyển vê a n thúy lục sắc diệp tử có một giọ xương g ọ t nước xuống dưới từ kia tích thủy trung loé lên tám đạo thân ảnh mơ hồ mặc dù mơ hồ tới cực điểm nhưng là đường vũ như cũ còn liếc mắt liền nhận ra trong đó có nam tử tóc trắng kia nam tử tóc trắng cầm trong tay một mảnh thúy lục s ắ c diệp tử nhét vào trong miệng mình nhai mấy cái phi một tiếng phun ra ngoài phi thật khó ăn đồ chơi gì v ề phần còn lại kia mấy bóng người là quen thuộc như vậy mà vừa xa lạ thực ra hắn càng là thấy được một cái quen thuộc tới cực điểm nhân thiên thương mặc dù chỉ là mơ hồ bóng lưng nhưng đường vũ đối với hắn quá chín m ù i tất rồi như vậy có thể thấy thiên thương hẳn là tới nơi này quá hắn đã từng ngồi ở chỗ nầy c à n nộ dầm dầm chỉ là một đạo thân ảnh mơ hồ nhưng đường vũ như cũ còn từ thiên thương trên người cảm nhận được kia cái thế không thể địch nổi khí tức lúc này thiên thương quanh thân cũng chạy xuôi một cổ bá tuyệt thiên hạ khí tức có ta vô địch tuyệt thế phong thái thiên thương đem tiểu thụ miêu đạp ở dưới chân dùng sức thải đạp phản p h ấ t toàn bộ chư ngày đều ở dưới chân hắn run g dậy nhưng mà tiểu thụ miêu tức thì vô cùng ư ơ n g ngạnh dẫm đạp lên sau chẳng mấy chốc lại khỏe sinh trưởng đứng lên dầm dầm thiên thương một cước có một cước thải đạp tựa hồ muốn đem này viên tiểu thụ miêu giết chết cuối cùng một phiến diệp từ nở rộ mà ra t h vâng t h n vốn là ngủ say thiên đạo căn nguyên trong lúc bất chợt run một cái phản phất đối này tích thủy sinh cơ tràn đầy vô tận khát vọng vũ ca vương cách dụng hết toàn lực vượt trội hai chữ hắn toàn bộ tựa như một pho tượng như thế không n ú c ních duy có một đôi đôi mắt nhỏ vẫn còn ở quay trò n chuyện cầu cứu nhìn đường vũ ta nhảy một giọng nói đột nhiên từ tiểu thụ miêu đang lên ra rõ ràng vang r ộ i ở đường vũ bên hai lại thắp mã là ngươi trưng một nghìn một trăm ba mươi năm ngươi biết ta thanh âm này mang theo nồng nặc kinh hoàng thậm chí còn có nhiều chút run dậy cũng sắp đường vũ từ cảm lộ bên trong phong tới thực tế hắn tam tượng lần nữa xảy ra kịch biến tràn đầy vô tận hỗn độn khí hơi thở sinh cơ bừng bừng lực giống như là lúc ban đầu thiên địa sơ khai như vậy mông lung mà vốn là ở chân vương cảnh giới hắn cũng ở đây trước nhất tầng bước vào đến thánh vương cảnh giới như vậy tinh tiến tốc độ nếu là chuyền giao ra ngoài sợ rằng toàn bộ chư ngày đều sẽ khiếp sợ từ xưa tới nay tu đạo mỗi một lần đột phá đều là vô cùng gian nan khó như lên trời mà ở nơi này đường vũ nhưng thật giống như là không có bất kỳ bình cảnh một dạng liên tiếp đột phá phòng trưng sẽ khiến người khác ghen tị hộp máu thực lực tổng hợp sẽ ra biến hóa long trời lỡ đất chủ yếu nhất là hắn đối với đạo cảng m ộ cao hơn một tầng lầu không hắn mơ hồ vượt qua nói bản chất nay loại cảm giác rất kỳ quái ngay cả đường vũ cũng không biết rõ giải thích như thế nào vạn vật nhân nói mà sống đạo chủ làm thị thiên t địa vạn vật vô tận quy luật đường vũ lại có một loại siêu thoát quy luật bên ngoài một loại h ảo giác theo tỉnh hôn lại lúc này mới phát hiện vương cách đức hạnh hắn đã bị thời gian pháp tắc định cách nếu như ở chờ một lát phòng chừng sẽ hoàn toàn xong con b ê đường vũ vung tay lên thời gian pháp tắc lực mãnh liệt mà ra bao phủ ở rồi cố định hình ảnh vương cách đại ca ngươi thiếu chút nữa thì phải cho ta hóa vàng mã rồi vương cách lòng vẫn còn sợ hãi vừa nói thật thiếu chút nữa nếu như đường vũ ở chậm một chút tỉnh hôn lại phòng t r ừ n g hắn thần hồn cũng sẽ phai mở ở thời gian pháp tắc bên trong sau đó cả người hóa thành một pho tượng cùng những người này như thế cố định hình ảnh vào giờ khác này vương cách vũ một cái chính mình lồng ngực có sống sót sau hai nạn cảm giác đường vũ không có phản ứng đến hắn mà là nhìn về phía kia viên tiểu thụ miêu n g ư ơ i b i ế ta t ta. ta ta ta thúy lục sắc cây con run dậy thanh âm cũng dập đầu nói lắp à ta muốn khóc ngay sau đó tiểu thụ miêu h ò a nói nói đi ngươi lần này muốn cái gì hỗn độn lá phải không cho ngươi vừa mới mọc ra không lâu kia phiến thụ diệp phi rơi xuống bay thẳng đến đường vũ trong tay cái này làm cho đường vũ cũng hơi mật người người này xảy ra chuyện gì tựa hồ đối với chính mình rất sợ như thế Ngậy! bất quá vừa nghĩ tới ở đó tích thủy giọt bên trong thấy mơ hồ hình ảnh phảng phất kia mấy bóng người trong đó cũng bao gồm thiên thương cũng đối cái này tiểu thụ miêu tiến hành một phen t à n vô nhân đạo tàn phá theo thụ diệp phi rơi xuống trong tay nhất thời đường vũ cảm thấy vô tận hỗn độn khí hơi thở bắt chước phật đạo đường vân đều tại trong thần hồn chạy xuôi rõ ràng như vậy có thể thấy bà bối đây tuyệt đối là một cái bà bối để cho người ta đối với đạo h i ể u thậm chí còn tự thân pháp thuật cũng sẽ bất chi bất giác càng sâu đột nhiên nghĩ đến nam tử tóc trắng tia đem miếng lá cây này ăn vào trong miệng sau đó lại phun ra ngoài đường vũ cũng muốn nếm thử là tư vị gì có thể nhìn trong tay mảnh này trong suốt như ngọc thúy lục sắc diệp tử diệp tử đường vân nộp lên đan d ệ t đạo và pháp đường vũ tạm thời vẫn bỏ qua cái ý niệm này nếu như cứ như vậy ăn tựa hồ có hơi lãng phí bất quá như đã nói qua đồ chơi này rốt cuộc cái gì vị người meta đ ư ờ n g vũ kỳ quái nhìn này viên tiểu thụ miêu chẳng lẽ là nói nó cảm thấy chính mình quen thuộc bản nguyên khí hơi thở nghĩ như vậy cũng không phải là không có khả năng dù sao nam tử quần áo trắng đã tới thiên thương đã từng hướng về phía cái cây con này tiến hành qua d i m đẹp lên ngươi không phải là tên xúc sinh kia ngươi không phải là cái kia đại ca sao nhận biết dĩ nhiên nhận biết tiểu thụ miêu nói bất quá ngươi thế nào biến thành như vậy thu vi thấp như vậy ha ha gặp phải bạo ứng ha ha vừa nói tiểu thụ miêu không bị khống chế tựa như ha ha phá lên cười đáng đời nha đáng đời nha ta đều nói qua như ngươi vậy sớm muộn cũng sẽ có báo ứng ha ha tiểu thụ miêu ha ha cười lớn chỉ là thấy đường vũ nhướng mày một cái tiếng cười nhất thời tiêu tán tiểu thụ miêu thở dài một cái ngữ trọng tâm trường ông cụ non nói chuyện gì nhỉ tu vi thế nào thấp như vậy rồi hả bị ngươi đánh phế ta ngay từ đầu liền cùng ngươi đã nói không nên quá được nước ngươi xem một chút không nghe lao nhân nói thua thiệt ở trước mắt đi không đúng tiểu thụ miêu đột nhiên kinh hô lên nhất thành ngươi không phải hắn nhưng ngươi cũng là hắn muốn nhảy đây là chuyện gì nghe nó vội vàng thật giống như thần kinh thác loạn t ự a như đường vũ không khỏi lật rồi một cái lướt mắt đây rốt cuộc là một cái đồ chơi gì bất quá nó câu nói sau cùng lại để cho đường vũ có chút hiểu rõ ra nó hẳn là từ chính mình căn nguyên bên trong cảm thấy thiên thương khí tức nhược thủy đã từng nói có một môn chia ra thần hồn bị tịch m à n à n g chính là bị chia ra tới đối với nhược thủy chia ra đường vũ đã sớm suy đoán mà ra là ai gây nên đó chính là tiểu linh nếu như không có đoán sai năm đó tiểu linh người bị trọng thương, trọng thương ngã gục bên dưới chia ra mà ra một người khác chính mình Hóa thành quy、khư. khai thác ra thế giới thiên đạo lấy thiên đạo nhất rồi chư thiên một cánh cửa hơn nữa ngăn cách chư thiên thật sự có khí tức có thể nhược thủy cũng tương tự thừa tái tiểu linh toàn bộ trí nhớ không cách nào quên thâm cựu đại hận cho nên hồi phục mà về muốn muốn hủy diệt thiên nói từ đó trả thù t u y ế t hận thậm chí nói chư thiên rối loạn những thứ kia quái vật kinh khủng mà ra h ọ a loạn chư thiên hết thệ các thứ này cũng là bởi vì nhược thủy mà đưa đến nàng muốn dùng cái này tới tiêu hao đại đạo bồn nguyên chỉ là tiến vào này phương chư ngày sau nhược thủy hắn phát hiện cái gì cho nên hắn cũng không có gấp trả thù t u y ế t hận cũng không có cùng đại đạo đánh một trận lần trước đại đạo hiện ra nó đã rõ ràng nói rõ nó bản nguyên khí hơi thở đã sớm bị hao tổn không giống trạng thái tột cùng rồi đường vũ cố gắng đem chính mình não hải hết t h ể hồi tưởng một lần trừ lần đó ra biết thần hồn chia ra cửa này pháp thuật còn có t h i ê n thương nhưng này bất quá đây là một môn không lành lặn pháp thuật cho nên mỗi người cảm n ộ bất đồng tiểu linh chia ra đơn giản mà nói chia ra sở hữu tự mình ở lần nữa sáng tạo ra một người khác chính mình nàng có chính mình sở hữu trí nhớ có chính mình sở hữu trải qua nhưng là pháp lực cũng chỉ có chính mình một nửa mà nàng pháp lực đồng dạng cũng là như thế bởi vì pháp thuật nước ra nhưng mà thiên thương cảm nộ cùng nàng hoàn toàn bất đồng thiên thương chia ra chính mình đem chính mình đưa về bất đồng không gian lấy một loại mù tịt không biết trạng thái đi lớn lên tu luyện nhưng là hắn lại căn nguyên không hoàn toàn cả người lâm vào một loại côn đồ cương cương trạng thái d ù đãng ở không cùng tuổi n g u y ệ t trường hà bên trong một khi chính mình lớn lên thiên thương lại xuất hiện với nhau thần hồn n ụ c thân hợp nhất pháp lực đạo cảnh kiếp trước và kiếp này sở hữu kinh nghiệm hợp nhất Đây mới thực là một loại thực từ t là o r nhưng g ngoài ra t u ế biến. Tiểu linh thật sự chia n thật h sự ra ợ c thủy, h chịu n n à mà ộ t nửa pháp lực. Cho nên cùng n pháp Cho lực. n giống nhau, g cho dù là thiên i i ể u l n tỉnh l ạ muốn làm mà rung nhược cũng không Nhưng hợp thủy h được t rồi. i thương lại bất đồng nghĩ như vậy với nhau giữa cảng nộ lập tức phân cao thấp ở người sở hữu còn đang khổ cực lục lọi tiến thêm một bước đột phá nói công s i ề n g mà thiên thương lại đi lên một con đường khác Trước tức giận cây nhỏ. Chỉ là không biết tương rõ người cây Chỉ làm là là giận nhỏ. không vậy hay hay hoặc giả là với nhau gắn bó tướng tổn đường vũ gần thiên thương thiên thương gần đường vũ còn có nam tử tóc trắng kia nghĩ như vậy đường vũ lại mở mịt đứng lên chỉ cảm thấy này một bản cờ hạ quá lớn thậm chí ván cờ này cũng không phải lấy thiên thương làm chủ đạo mà là nam tử tóc trắng kia làm chủ đạo đương nhiên hết t hệ các thứ này đều là đường vũ suy đoán giờ khác này đường vũ có chút tâm l o ạ n như ma chỉ cảm giác mình thật giống như biết cái gì lại hình như là cái gì đều không biết người cái này tiểu ra hỏa tìm dẫm đạp có phải hay không là lại dám cùng ta nói như vậy đường vũ ông cụ nó nói hắn muốn dùng cái này từ nơi này viên tiểu thụ miêu trung thăm dò một chút lời nói này viên tiểu thụ miêu b á i kiến nam tử tóc trắng b á i kiến thiên thương khẳng định biết rõ một ít hắn thật sự không biết rõ thuộc về nam tử tóc trắng cùng thiên thương sự t ì n h ha ha tiểu tử ngươi cũng có hôm nay tiểu thụ miêu ha ha phá lên cười cười toàn bộ cây con cũng đang khẽ run đến đừng cho là ta không cảm giác được bây giờ ngươi tình trạng chặt chặt ngươi là bọn hắn nhưng ngươi cũng không phải chặt chặt không nghĩ tới lại có một ngày ngươi cũng sẽ lạc đến hôm nay nông nỗi này nha không được kia mảnh hỗn độn lá trả lại cho ta tiểu thụ miêu đột nhiên quát to lên muốn hồi kia phiến lá cây đến đường vũ tay đ ổ vật bên trong làm sao có thể ở phun ra ngoài đây đây hoàn toàn là không tồn tại vội vàng đem miếng lá cây này thu vào thậm chí sợ hãi này viên tiểu thụ miêu có cái gì thủ đoạn còn trực tiếp lấy thiên tượng c h ấ n áp lên rồi người cái gì đều thay đổi bản nguyên khí hơi thở cũng thay đổi nếu như không phải cùng ngươi quen thuộc tới cực điểm chỉ sợ ta cũng không nhận ra ngươi tiểu thụ miêu nói nhưng là cũng có một chút vẫn là không có thay đổi ngươi biết rõ là cái gì không chính là ngươi vô sỉ cùng không biết xấu hổ đường vũ hô hấp một hồi mà ở một bên vương cách ha ha phá lên cười nghe ngươi lời nói tựa hồ đối với ta rất quen thuộc đường vũ thử thăm dò hỏi đến nói một chút đi nói một chút ngày xưa những người đó ta cũng muốn nghe một chút ngươi nghĩ nghe ta nhổ vào ta đừng nói ta gấp chết ngươi ai ta cho ngươi tức chết đánh ta nhà đánh ta nhà lấy bây giờ ngươi tu vi ngươi không đánh được ta ai ngươi nói làm người tức giận không tiểu thụ miêu ngông cùng ha ha phá lên cười đường vũ sắc mặt thay đổi cùng với xuất sắc có thể nói vô luận là ở thế giới thiên đạo hay là ở chư thiên cho tới bây giờ cũng không có bị người như vậy tức quá vâng hắn rất tức giận đường vũ đứng lên giơ chân lên hướng về phía tiểu thụ miêu liền đạp xuống dầm dầm t ừ n g trận cường đại khí tức t ừ trên người hắn tàn ra ai dẫm đạp không tới dẫm đạp không tới ai ta teo h lại ta lại đi ra ai ngươi nói làm người tức giận không tiểu thụ miêu cười lớn theo đường vũ mỗi một lần nhấc chân nó lần nữa khỏe sinh trưởng đứng lên hơn nữa vẫn còn ở ha ha cười lớn khí này đường vũ cắn răng n g h lợi hắn hướng về phía vương cách đưa tay cái sẻng cho ta ta mẹ hắn đ ả o nó vương cách vội vàng xuất ra cái sẻng giao cho cho đường vũ ngay từ đầu còn không có chú ý giờ khác này đường vũ mới phát hiện cái này cái sẻng lại là một cái bà bối lóe lên trận trận khí tức q u a n mang rất rõ ràng là người khác luyện chế mà ra càng có thể là người khác binh khí chỉ là không biết rõ cái gì kỳ lạ nhân lại lấy cái sẻng làm vì binh khí tới nha tới nha tiểu thụ miêu một trận c h ậ m trờn hướng về phía đường vũ khiêu k h í đến k h o a n chọn nằm cái s ẻ n đường vũ hướng về phía tiểu thụ miêu một hồi chụp nhưng mà tiểu thụ miêu vẫn như cũ cái kia đức hạnh hơn nữa tiếng cười càng phát ra sương c u ồ n g đứng lên đường vũ mắng một tiếng cái sẻng vừa dùng lực hung hăng đỗi ở trên mặt đất hắn chuẩn bị đem n ả y viên tiểu thụ miêu m g o i ra sau đó nhét vào trong hầm cầu vê anh vê anh đường vũ sững sờ nhìn lấy trong tay cái sẻng vệ thành rồi t r ừ n g mấy khối vương cách hít vào một hơi nhất thời một trận nhức lối teo rên một tiếng ta cái, sẻ cái sẻng nha chia năm xẻ bảy cái s ẻ n bị đường vũ nhét vào một bên vương cách vội vàng cầm lên nhưng là đều đã chia năm xẻ bảy hắn nhìn đường vũ tổn thất lớn rồi ta nhỏ như vậy tài sản trên căn bản cũng hủy ở chỗ này đường vũ không có phản ứng đến hắn mà là nhìn kia viên tiểu thụ miêu tiểu thụ miêu ha ha cười lớn được nước nói tiểu tử chỉ bằng ngươi còn muốn không biết sao ta chặt chặt không phải ta nói nha ngươi thật đúng là yếu đáng thương em bé ta cũng không tin ta không chỉ được ngươi đường vũ cắn răng nghiến lợi nói đường vũ hoàn toàn nổi giận toàn thân pháp lực vận chuyển hóa thành kinh thiên động địa một cước hung hăng đặt xuống nếu như đây nếu là ở bên ngoài sợ rằng toàn bộ tinh vực cũng phải chấn động nhưng mà ở trong đó thời gian cố định hình ảnh cho nên một cước này như thế cũng không có khuyết tán bao xa dẫm đạp bất tử dẫm đạp bất tử tiểu thụ miêu lần nữa khỏe sinh trường đứng lên thậm chí còn từng trận lay động phản phất ở vô hình chung đối đường vũ phát ra trầm trọng vũ ca ổn định ổn định vương cách nói không cần thiết cùng một thân cây so đo chúng ta đại nhân có đại lượng đường vũ hít một hơi thật sâu lúc này mới cảm giác tâm cảnh chậm chạp bình phục lại tới hắn ngưng mắt nhìn tiểu thụ miêu nói đừng làm rộn được không chúng ta hữu hảo trò chuyện một chút không trò chuyện không muốn cùng ngươi trò chuyện tiểu thụ miêu nói ta liền nhìn ngươi không hợp mắt ai sau đó ngươi còn không làm gì được ta ngươi nói làm người tức giận không ha ha cho ngươi tức chết không nghĩ tới ngươi này cái trứng rùa cũng coi hôm nay ai ta cho ngươi tức chết ngươi sao không dắt băng thoáng cái tức chết đây đường vũ hốc mắt giật mình hô hấp vì đó mà ngừng lại nhìn ta xong rồi cái gì tới nha tới dẫm đạp ta nhỉ ai ngươi dẫm đạp bất tử ngươi nói làm người tức giận không ha ha ngươi này cái trứng rùa Tiểu thụ Miu vừa này ó i ngươi liên tiếp bỉ khuất cho h đứng lên, n ngươi chém ta. nếu như không phải ngươi, ta làm sao sẽ biến thành n h hạ cho chém phải ta, ta, ta sao cái làm à sẽ nam h t nổ ngươi vào vẹ ặ tử ta tức chết. cho Mặc dù Lao ngươi dù đánh đến được cũng không đến phía ngươi, nhưng là ngươi cũng không phía gì là làm tóc a ai, ta liền tức ngươi, ngươi nói làm người tức n i ngươi làm t ứ giận không. Ha ha. này nam Haha, t ử tóc t r ắ n g kia hoặc là thiên thương rốt cuộc làm cái gì người người đ oán trách sự t ì n h lại để cho một thân cây cũng tức giận như vậy hơn nữa còn đem chướng đoán ở trên người hắn rồi cái này làm cho đường vũ cảm giác có chút tủi thân thật giống như vô hình chung thay bọn họ bối hát qua thật sự là không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng có hôm nay nha tiểu thụ miêu ha ha cười to rất là tức người nói nhìn ngươi mặt mũi này tức chặt chặt dẫm đạp ta nhỉ ở chém ta nhỉ ai ngươi không làm được cho ngươi t ứ c chết đây rốt cuộc là cái gì thụ như vậy làm người tức giận đường vũ tu vi cho tới bây giờ tự cho là mình tâm tính vẫn là có thể nhưng là giờ khắc này hắn thật sự là không nhịn được ta l i ề u mạng với ngươi đường vũ trợ quát một tiếng đủ loại pháp thuật thi triển liền hướng đến tiểu thụ miêu bên trên trào hỏi vương cách mắt nhìn b à n h mắt t r ự c nhảy ông đoạn đao hiện lên m ố i nhảy liền cây đao này ngươi đều được ngươi quả nhiên là cái kia trứng rùa tiểu thụ miêu thanh âm đột nhiên kinh hoàng đến run dày tựa hồ đối với này đoạn đao đặc biệt k i ê n kỵ đại ca đ ừ n g xung động đ ừ n g xung động chúng ta thật tốt nói một chút c h ư ơ n một nghìn một trăm ba mươi bảy chế tạo một tòa thành vê anh đoạn đao bổ xuống mang theo cường đại vô cùng như thế còn kém một tí kẹo như thế liền chém tới rồi cây nhỏ đại ca đại ca cây nhỏ kêu lên sợ hãi chỉnh cái thanh âm đều run dày đến ngươi muốn biết rõ cái gì ta đều nói đột nhiên thái độ biến chuyển để cho đường vũ cũng hơi n g ẩ n người ngược lại nhìn mình trong tay đ o ạ n đ a o hắn tựa hồ biết cái gì hắn cười hắc hắc trong nụ cười không nói ra â m trầm đoạn đ a o đột nhiên huy vũ xuống múa nhảy cây nhỏ run sợ trong lòng nhưng mà chỉ là chém rơi vào nó bên cạnh nhưng ngay cả như vậy cũng để cho cây nhỏ từng trận sợ hãi đường vũ cười một tiếng được rồi chúng ta có thể thật tốt nói chuyện một chút có phải hay không là đúng vâng cây nhỏ không ngừng bận rộn nói nhưng mà tiểu thụ miêu lại từng trận run dày hoàn toàn không có vừa mới chỉ cao khí ngang cười nhạo châm chọc bộ dáng ngươi biết ta trước đây thật lâu ta tới nơi này quá đúng không đường vũ nắm đoạn đau hà ra thường hơi nhẹ nhàng thổi rồi thổi thần s ắ c bình tĩnh đúng ngươi đã tới còn không chỉ một lần cây nhỏ thở dài một cái lần đầu tiên ngươi chặt xuống ta toàn bộ thân cây liền lưu đứng lại cho ta một chút đ i ể m d ễ cây đưa đến ta nhiều năm như vậy cũng không có khôi phục như cũ ngươi này cái trứng rùa ta nhảy ngươi ngạy đùa đừng kích động nhìn đường vũ lại xoa xoa đoạn đau cây nhỏ gấp bận rộn đổi lời nói chuyện nói cho đúng là ta chủ động tặng cho ngươi bởi vì ta rất ưa thích ngươi người này cho nên ta phải được tặng ngươi ý đồ thanh â m này nghe có một loại cắn răng nghiến lợi cảm giác sau đó ta cố gắng sinh trưởng rốt cuộc ư ơ n g ngạnh còn sống nhưng là không nghĩ tới ngươi này cái trứng rùa rốt cuộc lại mẹ h ắ n Ng ngươi ạ h n g này cái đại ca rốt cuộc lại tới chỉ bất quá khi đó mặc dù ngươi đ ạ i biến dạng nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi quen thuộc bản nguyên khí hơi thở như thế liên tiếp gặp nhau ta ngươi nhất định là có duyên kết quả là ta đem vừa mới sinh trưởng ra không lâu hôn đổi lá lần nữa tặng cho rồi ngươi chỉ đơn giản như vậy đ ư ờ n g vũ vừa nói cầm lên đoạn đao nhìn như lơ đ ã n thổi thổi sau đó nắm ống tay áo cẩn thận đ a o dĩ nhiên không phải người cái này rùa ngạch đại ca đừng xung động cây nhỏ gấp bận rộn đổi lời nói chuyện nói thật ta từ đầu trí cuối cũng không biết rõ ngươi tên gì đồ chơi nhưng mà ngươi lần lượt đến mỗi một lần cũng từ trên người ta hái đi vừa mới mọc ra hôn đội lá không là ta tặng tặng cho ngươi bởi vì ta thích ngươi người này chính trực hiền lành thiếu cùng ta nói những thứ vô dụng này nói b ậ y đương vũ nắm đoạn đao nói ngươi nói lần đầu tiên ngươi bị người chém đứt toàn bộ thân cây đúng nha lúc ấy ngươi muốn tìm ta muốn một nhánh cây đùa ta là cây gì ta nhánh cây là ngươi nói muốn thì muốn ngươi coi như là một cái đồ chơi gì nhỉ không cho không có chút nào cho có thể thế nào nhưng là nhưng là cây nhỏ thanh âm khóc thút i ế t tràn đầy tủi thân nhưng là không nghĩ tới ngươi này cái trứng r ù a lại chém đứt ta toàn bộ thân cây ta còn tưởng rằng ta phải sòng con bê đây nhưng không nghĩ đến ngươi lại đem ta cấy ghép đến nơi này hơn nữa còn lấy sinh mệnh tri tuyển tới để cho ta lần nữa ương ngạnh còn sống dĩ nhiên thực ra ta có thể còn sống sót chủ yếu là ta chính mình sinh mệnh lực ương ngạnh cùng những thứ này không có n ổ n ngang quan hệ nếu như đường vũ không có đ o á n sai người này khẳng định chính là nam tử tóc trắng kia về phần phía sau đi tới nơi này nhân hẳn là ở đó tích thủy trông được đến kia mấy đạo thân ảnh mơ hồ trong đó dĩ nhiên là bao gồm thiên thương chỉ là đường vũ cũng không biết ngoại trừ nam tử tóc trắng kia cùng thiên thương bên ngoài kia còn lại mấy bóng người cùng tự có quan hệ thế nào ngươi cái c h ứ n g rủa ta lấy vì lần này ngươi chết đây nhưng là không nghĩ tới ngươi lại lại xuất hiện hỗn độ lá ta hỗn độ lá ngươi biết rõ ta một mảnh hỗn độ lá ta yêu cầu một cái kỷ nguyên khả năng sống d à i ra như vậy một mảnh nhà ai nhà ta nhảy ta hơn nữa ngươi này cái trứng rửa còn chém đ ứ c ta toàn bộ thân cây cây nhỏ tuổi thân vô cùng một cái k ỳ nguyên mười hai vạn chín nghìn sáu trăm năm khả năng sống d à i ra một mảnh hôn đồ lá ngay cả đường vũ cũng liền không nhịn được hít vào một hơi đồ chơi này rốt cuộc là cái gì thật không ngờ c h â n quý chỉ bất quá để cho ta kỳ cái là ngươi này cái trứng rửa mỗi một lần đến thuộc về tự mình lúc ban đầu bản nguyên khí hơi thở liền giảm ít một chút bây giờ ngươi tựa hồ hoàn toàn dần dần không nhìn thấy rồi lúc ban đầu bản nguyên khí hơi thở nếu như không phải cùng ngươi quen thuộc ta còn thực sự không nhận ra ngươi này cái chứng d ử a tiểu thụ miêu nói trước nhất cái người vừa tới có phải hay không là cũng từ hái đi một mảnh hôn đột lá đường vũ hỏi nếu như nói thật là như vậy như vậy thì là mười hai vạn chín nghìn sáu trăm năm trước thiên thương nơi này xuất hiện tới nơi này quá không là ta chủ động tặng cho cây nhỏ nói bởi vì ta nhận ra ngươi quen thuộc thân ái bạn cũ ta phải được tặng ngươi ý đồ giống như là vừa mới không lâu ta không phải cũng sắp hôn đột lá giao cho ngươi sao khóe miệng của đường vũ có chút giật mạnh nếu như không phải thấy được tích nhật thiên thương đem cây nhỏ giấm ở dưới chân lặp đi lặp lại nghiền ép đến hắn thiếu chút nữa thì tin ta là phi thường hữu hảo bất quá nói xong rồi bây giờ ta nhưng là không có thứ gì có thể tặng cho ngươi tiểu thụ miêu thở dài một cái lúc ban đầu ngươi đem ta toàn bộ thân cây chém đức này cũng đã bao nhiêu năm ta mới sinh trưởng ra như vậy điểm ngươi cũng thấy đấy bây giờ tiểu thụ miêu bất quá cao ba tấc giống như là một cây cỏ dại như thế có thể nơi này là thời gian cố định hình ảnh ngươi lại còn có thể sinh trưởng đường vũ k ỳ quái hỏi ngươi cái trứng rủa cái này không đều là Ngày, đại ca những vấn đề này ngươi nên so với ta càng rõ ràng mới là đường vũ lại xoa xoa đao nhất thời tiểu thụ miêu thanh âm nhỏ xuống giải thích nói nơi này là thời gian cố định hình ảnh nhưng là ta lại vượt qua thời gian bên ngoài không thuộc về bất kỳ pháp tắc bên trong bất quá ta lại bị chấn áp tại nơi này không là ta cố ý ở chỗ này sinh trưởng bởi vì ta thích nơi này phong thủy ngươi nhìn một chút bốn phía biết bao đẹp đẽ nha từ lời này trung đường vũ mơ hồ biết chính là chỗ này viên tiểu thụ miêu cũng không có bởi vì thời gian cố định hình ảnh mà định ra vạch pháp tác đối với nó mà nói là vô dụng chỉ là lại bị người khác lấy cường đại thủ đoạn chấn áp tại nơi này bọn họ muốn ngươi hỗn độn lá làm gì đường vũ tiếp tục hỏi ta thế nào biết rõ ngươi này cái trứng rùa muốn làm gì cây nhỏ thanh n ấ m nghe có chút cắn răng n g h ĩ lợi bất quá thứ nhất ngạch thứ nhất đại ca hắn chặt xuống ta toàn bộ thân cây hắn nói phải dùng ta thân cây đi chế tạo một tòa thành đi ở, ở vạn cổ đã từng muốn vạn cổ ngày xưa tái hiện ta liền không hiểu chế tạo một tòa thành ngươi liền trình chứ nhất định phải dùng ta thân cây làm đồ chơi gì đây bất quá hắn quá cường đại ta cũng không dám nói ta cũng không dám hỏi nha cho nên không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đem thân cây cho hắn rồi Trước thế giới giả tưởng.、Không、thành. Nhất định là không thành. Không thành tử tóc trắng tạo. tới, thân từ một chút như vậy. Bất quá ba tức ra như như được như giới lớn mới chế Chỉ cây. cây có Chính cũng Không định không Không nhiên không nghĩ nhỏ nhiêu nha. nhiều sinh giả dùng ngay nguyên, kia lại Nói nói, dài quả nam nó kỷ là là là là đầu lớ quả bao ba vậy vậy, vậy. nói như vậy tiểu thụ miêu rốt cuộc tồn tại bao lâu cây nhỏ nói chủ yếu là người kia quá mức cường đại tuy sau đó tới một số người cũng là cường đại vô cùng nhưng là so với hắn lại thiên địa khác biệt tiểu tử h ư h ư ngươi nhưng là yếu nhất nếu như ngươi bái kiến ngày xưa hắn p h ỏ n g chừng vậy thì liền hắn uy thế cũng không chịu nổi ai ta tránh thoát bao nhiêu người tìm lại không có tránh thoát hắn tìm cây nhỏ than thở nói chủ yếu là hắn cường đại thay đổi quá số khổ nha thật sự là quá mức bi thảm rồi cây nhỏ thở dài tựa hồ đang ai thán vận mạng của mình vì sao như thế lận、đận? ở một bên vương cách con mắt sáng lên vây quanh cây nhỏ vòng vo tựa hồ đang cân nhắc thế nào đem cây này đào đi đây tuyệt đối là một cái bà bối vậy nói một chút ngươi đi ngươi rốt cuộc là cái đồ chơi gì đường vũ ngưng mắt nhìn cây nhỏ hỏi tiểu thụ miêu một trận c h ậ m trờn nói thật ta cũng không biết rõ ta là cái gì chỉ biết rõ ta tồn tại rất lâu về phần bao lâu ta cũng không nhớ rõ ngược lại khi đó ta rất mạnh chỉ cần ta tránh đứng lên không có người có thể tìm tới ta cũng không có cái gì có thể vây không ta có thể ngươi chính là bị chặt rồi hơn nữa bị chấn áp ở chỗ này đường vũ nói tiểu tử ngươi có thể hay không không đề cập tới ta thương tâm chuyện cũ tiểu thụ miêu không vui nói khi đó ta thật rất mạnh nhưng là theo thân cây bị chặn rồi cũng thì không được bằng không nếu như là thời kỳ tột cùng ta nơi này khẳng định cũng là trói không được ta bằng không ta làm sao có thể trốn được nhiều người như vậy tìm đây ai chỉ bây giờ là chỉ có thể cắm rễ ở chỗ này nơi này phong thủy vẫn không tệ nhìn một chút này bốn phía phong cảnh biết bao ưu mỹ ưu mỹ cái rắm khắp nơi đều là thời gian cố định hình ảnh thân thể còn có n à nồng nặc mùi máu tanh vậy trong này là chuyện gì xảy ra có phải hay không là trước kỷ nguyên không gian phá d i ệ n sau đó bị như ngừng lại giờ khắc này đường vũ tiếp tục hỏi tiểu thụ miêu nói ngươi nói như vậy cũng đúng đã sớm phá d i ệ n đi qua nhưng ừ n g lại giờ khắc này hy vọng một ngày nào đó vạn cổ trọng hiện ra không thể không nói ngươi này cái chứng rủa số lượng thật đúng là đại đường vũ nhíu mày một cái lau qua đau nói ngươi mắng nữa ta một câu đại ca chỉ đùa một chút có lời thật tốt nói ngươi này đừng tức giận nhà ha ha tiểu thụ miêu cười ha ha thanh em mang theo lấy lòng nói chẳng qua là ta lại không biết rõ ngươi rốt cuộc muốn làm gì tại sao mỗi một kỷ nguyên ngươi cũng sẽ tái hiện bản nguyên khí hơi thở cũng sẽ cải biến thật là làm cho nhân không hiểu xem ra ngươi quả nhiên tìm được một cái thuế biến con đường không tệ không tệ ta xem trọng ngươi n h a ta vẫn luôn biết rõ ngươi là kỳ tài n g ú t trời ha ha như vậy có thể thấy ta quả nhiên không có nhìn lầm lợi hại lợi hại vừa nói cây nhỏ thở dài một cái cùng ta nói một chút ngoại giới đi có phải hay không là chư thiên tái hiện kỷ nguyên mở lại ai ta cũng ít nhiều năm không có đi ra ngoài đi lại đối tình huống ngoại giới đã không là rất biết rồi dĩ nhiên là ta không nghĩ ra đi rõ ràng là không ra được còn nói là mình không nghĩ ra đi đường vũ lật rồi một cái l ư ớ c mắt chư thiên vẫn luôn ở đường vũ tức giận nói khoác lát so với đây tiểu thụ miêu khinh thường nói nếu như chư thiên vẫn luôn ở vậy nơi này là cái gì lời này để cho đường vũ sắc mặt hơi đổi một chút chỉ nghe tiểu thụ miêu tiếp tục nói bất quá ta quả thật cảm thấy ngoại giới một ít khí tức trong đó có vài cổ cùng ngươi có cực lớn quan hệ nhân quả ừ mặc dù ta biến thành hiện ở nơi này đức hạnh nhưng là một ít bẩm sinh thiên phú cảm giác vẫn còn ở đó xem ra ngươi nói cũng không sai cách đó không xa vô tận bên ngoài quả thật có cường đại sinh mệnh khí tức xem ra quả nhiên là chư thiên mở lại một lần một lần trọng sinh cùng hủy diệt để cho ta đều cảm giác được mệt mỏi tiểu thụ miêu ông cụ nó nói không đúng rồi chư thiên là cùng nơi này liên kết nhưng là tiểu thụ miêu lại nói ở vô tận xa xôi vượt ngoại vương cách hiếu kỳ nhìn c h ầ m c h ầ m cây này đột nhiên hỏi vũ ca ngươi nói tại sao có thể đem cây này đào đi đào đi ngươi chớ hỏng mơ tưởng cây nhỏ thanh âm có chút mờ mịt ngươi cái trứng rủa sẽ cùng ai nói chuyện đây lời này để cho đường vũ cùng vương cách đồng thời sửng sốt một chút bên cạnh ta không có người sao đường vũ thử thăm dò hỏi không có nha tiểu tử ngươi có phải hay không là tu luyện chỉnh ra bệnh tới nếu như là như vậy vậy thì quá tốt tiểu thụ miêu c ư ờ i trên n ổ i đau của người khác n ở nụ cười vương cách run dậy chỉ tiểu thụ miêu vũ ca hắn lời này là ý gì hắn đột nhiên có chút run run rõ ràng ngay tại đường vũ bên người nhưng mà tiểu thụ miêu lại nói căn bản không có người nào đường vũ t r o mày chưa từ bỏ ý định hỏi ngươi chắc chắn bên cạnh ta thật không có nhân ha ha tiểu tử ngươi quả nhiên tu luyện bị bệnh quá tốt báo ứng báo ứng n h a tiểu thụ miêu ha ha phá lên cười ông đoạn đao chỉ tiểu thụ miêu đường vũ thần sắc nghiêm túc nói ngươi chắc chắn bên cạnh ta không có người nào là sao nếu như ngươi dám nga ta ta liền chém ngươi đại ca bên cạnh ngươi thật không có nhân tiểu thụ miêu tủi thân nói ta không dám lừa ngươi vương cách sắc mặt biến đổi lớn vũ ca đây rốt cuộc là chuyện gì cho nên ngươi cũng không có nghe được thanh n m gì đường vũ hướng về phía tiểu thụ miêu tiếp tục hỏi không có đại ca nơi này thời gian cố định hình ảnh có thể có tiếng gì đó nha đường vũ mặt liền biến sắc hắn hướng bốn phía nhìn một cái nơi này là lúc ban đầu chư thiên chỉ là tan vỡ sau đó đầy đủ mọi thứ cũng như ngừng lại giờ khắc này sớm đã biết một điểm này nhưng là đường vũ vẫn như cũ hỏi đại ca ngươi cũng biết rõ ngươi còn hỏi ta làm gì nha ngươi đem đao nhận lấy đi quá mẹ hắn dòa người tiểu thụ miêu thanh â m cũng có chút run dậy vũ ca đây rốt cuộc là chuyện gì nhỉ vương cách run sợ trong lòng hỏi đường vũ không nói gì bóng người đột nhiên từ biến mất tại chỗ ở vô tận tàn phá phía thế giới này dù đ n g đứng lên khán khích tinh vực hỗn độn tinh vực mặc dù đang trong đại chiến đã sớm đánh tan rồi nhưng là đường vũ vẫn như cũ nhận ra nay cùng bây giờ mình chỗ chứ thiên tinh khu vực là hoàn toàn tương tự tại sao có thể như vậy đường vũ lần nữa trở về cây nhỏ bên người sắp mặt hắn thay đổi ngưng trọng vô cùng nắm đoạn đao chỉ cây nhỏ ta hỏi ngươi đáp nếu như ngươi dám gạt ta hoặc là không trả lời được ta liền t r á n ngươi đại ca ngươi hỏi ta bảo đ ả n biết gì nói đấy nói không giữ lời À, không là nói hết không giữ ngươi đem đao thu được không cây nhỏ tội nghiệp nói vừa mới ngươi nói cảm ứng được vài cổ sinh mệnh khí tức phải không ngươi có thể cảm ứng được bọn họ đều là người nào sao đường vũ thẳng tiếp hỏi không cảm ứng được cụ thể là người nào nhưng là bọn hắn lại cùng ngươi có cực lớn quan hệ nhân quả hơn nữa bọn họ thật giống như ở một mảnh thế giới giả tưởng lại cùng thực tế thay nhau chuyện này ta cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra Trước thiên. Tây than chư 1139, nơi này nhỏ mới là bởi vì nó cảm thấy đường vũ n g ư n g trọng chỉ cần hơi không cẩn thận tuyệt đối sẽ cầm đau b ổ n ó cho nên có thể không sợ sao bất quá nó nói cũng là lời thật quả thật chỉ cảm thấy mấy cổ hơi thở hơn nữa này vài cổ sinh mệnh k h í tức tựa hồ còn có chút ngọc u y ễ n khiến nó có một loại nửa thật nửa giả cảm giác loại cảm giác này quá mức kỳ quái ngay cả nó như vậy bẩm sinh thiên phú đều có chút ngọc ép ngay vậy đường vũ gương mặt bắp thịt k h ẽ run một chút chỉ là mấy cổ hơi thở còn lại ngươi cũng không cảm giác được đại ca nào còn có đường tức giận hơi thở nha bất quá ở vô tận xa xôi chỗ quả thật có c ư ờ n g đại sinh một ệ n h khí tức ba đ n Nhưng g là là này r rất ấ nhiều rất nhiều người thật sự ngưng thật khí rất ra tụ t sự mà ứ chút mà k ô đông chô n đơn thuần tự mình khí tức. Cây nhỏ nói, thậm chí bọn họ những thứ này nhiều người trung không bằng người này cái đại ca. Dừng g giác phải khí thậm chí họ thứ khí h cảm cái đặc đều được, đại tự tức. một tức, ta một Cây ca. c cây nhỏ tiếp tục nói bất quá bọn họ hẳn là vạn cổ mở lại kỷ nguyên luân hồi tân sinh mệnh tân loại vật thậm chí ngay cả bọn họ bản thân tu tu l u y ệ n đường cũng bị hạn chế rồi thân sinh mệnh loại vật tu luyện đường bị hạn chế rồi cái này làm cho đường vũ không khỏi lần nữa nghĩ tới thế giới thiên đạo ở thế giới thiên đạo bên trong thánh nhân đã là t ộ i cùng ngoại trừ hồng quân như vậy hợp thành thiên đạo bước ra nửa bước người những người còn lại muốn đột phá thánh nhân là không có bất kỳ hy vọng nhưng là kia sợ sẽ là lúc ấy hồng quân hợp thành thiên đạo đúng là thánh nhân vốn là trên căn bản bước ra nửa bước nhưng thủy trung cũng bị quản chế với thiên đạo nghe cây nhỏ cái ý này xa xa mở lại vạn thế giới cổ bọn họ cũng tương tự bị hạn chế rồi thậm chí sở hữu chung vào một chỗ cũng không bằng tự mình bản thân khí tức cường đại nói như vậy bọn họ tu luyện điểm cuối vậy là cái gì ngược lại nhất định là không bằng chính mình hơn nữa vạn cổ mở lại kỷ nguyên phía sau vừa có người nào đang đánh cờ hoặc là bố trí sao đường vũ không khỏi nghĩ tới lúc ấy nam tử tóc trắng cùng sáu cái nhân vật khủng bố rằng có dáng vẻ còn có tiểu linh bọn họ thật sự chinh chiến vượt ngoại cương địch vậy là cái gì năm đó thiên thương thần nghiệm tái hiện phá vỡ vạn cổ xông vào vô tận vượt ngoại đại chiến người khác muốn biết rõ đây chính là thiên thương thần n i ệ m sợ rằng ở toàn bộ chư này đều là nhân vật vô địch nhưng là lại à l bị một sợi tóc chém chết như vậy cường đại nhân vật khủng bố đường vũ căn bản cũng không dám tưởng tượng ngươi chắc chắn không có cảm ứng sai chỉ có vài cổ sóng sinh mệnh khí tức hơn nữa bên cạnh ta có người hay không ngươi cũng không nhìn thấy đường vũ chưa từ bỏ ý định lần nữa hỏi tận đây cây nhỏ không ngừng bận rộn nói đại ca ngươi rốt cuộc ý gì nhỉ ta hỗn độn lá đều cho ngươi bây giờ ta đã cái gì cũng không có chỉ còn lại cuối cùng một tia dễ cây nếu như ngươi có thể đào đi như vậy ngươi liền đào đi thôi cây nhỏ đột nhiên có một loại vỏ đã mẻ lại sức cảm giác ngược lại việc đã đến nước này nó cũng không đếm xỉa đến thích sao địa thế nào đi thân cây bị người chém dùng răng đi xuống sống vô số năm mới dài ra như vậy lớn một chút điểm hơn nữa mỗi một lần k ỳ nguyên cũng có một người đi ra ven chính mình vừa mới sinh trưởng ra không lâu hôn đ ộ t lá quá h oan buộc rồi nay căn bản liền không phải thụ sống q u a ngày đường vũ thu hồi đoạn đao giống như là bị kéo ra thật sự có sức lực ngã ngồi trên mặt đất hắn nơi nơi đau thương hướng nhìn một phía nơi này nơi này mới là chư thiên nha đã phá diệt chư thiên mà hắn chỗ một mảnh tia chư thiên thực ra hắn đã sớm phát giác một ít chuyện chỉ là từ đầu đến cuối cũng đang lừa gạt đến chính mình hoặc giả nói là bản năng trốn tránh giống như là lạc khinh yên từng nói như thế nào thật như thế nào giả hư hư thực thực nếu là dò xét vạn vật bản chất căn bản như vậy đầy đủ mọi thứ có lẽ đều là giả nếu như mãi mãi cũng động lại trong ngộng thỉnh thoảng thanh tỉnh thấy thế giới hiện thật như vậy thực tế chính là giả ngươi sẽ coi là ngộng cảnh như thế mà trong ngộng chính là thật ngay sau đó hắn lại nghĩ tới ở thế giới thiên đạo bên trong thấy chúng sinh luân hồi mấy lần tựa như cùng bây giờ như thế hắn đem chúng sinh nơi nơi cùng anh chiếu rồi đi ra nhưng là với những thứ kia phàm nhân mà nói thời gian cố định hình ảnh vạn vật tái hiện đầy đủ mọi thứ tiếp theo tiếp nối chỉ sợ bọn họ cũng không biết rõ mình chết đi quá cũng không biết rõ bây giờ sinh tồn này phương thiên địa sớm đã không phải thiên đạo thế giới bây giờ rồi đại ca n g ư ờ i không sao chớ t â y nhỏ cẩn thận từng ly từng tí hỏi vương cách cũng cảm thấy đường vũ không đúng vũ ca chuyện gì nhỉ hắn và đường vũ nhận biết thời gian cũng không tính là ngắn có thể cho tới bây giờ không có bái kiến hắn như vậy không cam lòng thấm khổ còn có n hắn i tin việc miễn cười tiếng, nhiên cái Tối thiểu ề u chuyện chuyện. luận chút cưỡng có có chỉ khó Không thể nghĩ thật h một ta đột một ít dáng Đường đến gì. gì, gì vẻ. vũ Vô là q u a ngẩng tâm c ũ n đều ở b đầu lên hướng cách đó không xa đỉnh núi nhìn tựa hồ thấy được nam tử tóc t r ắ n g kia một người cô độc sừng sững ở vô tận trong hỗn độn vạn cổ tuổi trên ánh trăng quanh thân bao phủ thê lương cô tịch cùng bi hay có lẽ bây giờ mình thật sự trải qua có chính là hắn đã từng ngày xưa suy nghĩ thật sự mong đợi không phải sao nếu như thế nào vì sao còn phải tìm tòi hết thể thật giả tồn tại một khắc thật như vậy đó là một khắc thật ngươi người này thế nào kỳ quái như thế cây nhỏ nói ngươi so với lây trước kia những người này yếu hơn rồi quá nhiều nhưng là ngươi thần hồn nhưng so với d i vãng cũng muốn cường đại nhất là ngươi thần hồn bên trong tựa hồ còn cất giấu một cổ vô cùng lực lượng đáng sợ ngươi người này thật đúng là kỳ quái dĩ nhiên ta cũng cho tới bây giờ không có bái kiến ngươi như vậy cường đại đến thay đổi đại gia hỏa ta không phải nói ngươi cây nhỏ thanh â m nhỏ lại tựa hồ có hơi sợ như thế ta là nói cái tên kia cái tên kia dĩ nhiên là chỉ nam tử tóc trắng rồi hắn rốt cuộc có bao nhiêu cường đường vũ không biết rõ vốn là ở nội tâm của hắn bài danh từ đầu đến cuối đều cho rằng thiên thương là đệ nhất nhưng là bây giờ lại không cho là như vậy rồi dù sao ngay cả này cây nhỏ nói hết rồi cái tên kia cường đại đến thay đổi quá dù cho sau đó vài người đều không cách nào cùng so với hắn nghĩ trong đó tự nhiên cũng bao gồm thiên thương rồi cho nên cũng như vậy có thể thấy hắn nhất định là vượt qua thiên thương tồn tại thực ra từ hắn nhục thân lực lượng đáng sợ liền có thể cảm thấy kia tuyên cổ bất diệt chiến ý cây á đánh i thời thiên thê tức. phất tùy thể thung một trận. địch khí Phản như nhảy lên, vô đến đ cũ có Nghĩ đ ư ờ nhỏ g vũ i nếu như ta không ta có đoan đầy đủ đều nơi này sai, mọi thứ lý à này nam trắng nên. không hắn nơi như nhỏ kia Ta ta sau đem tử tóc biết tới Tây có lúc cứ rõ, gây khi, vậy. đảo l chẳng sợ nói đường vũ tiếp lấy hỏi hắn nhục thân trôn ở đỉnh núi khẳng định không phải mình gây nên liên quan tới một điểm này chắc hẳn ngươi biết là ai làm chứ Trước muốn bạn hết thệ các thứ này nhất định cũng là người khác gây nên đương nhiên cũng không loại bỏ là nam tử tóc t r ắ n g chính mình làm bởi vì theo đường vũ này rất có thể là hắn thuế biến đi xuống thân thể không lành lặn cho nên đem thân thể không lành lặn ở chỗ này cũng không phải là không thể cái này lúc ấy ta bị hắn chém đứt thân cây toàn bộ t h ủ cũng suy yếu vô cùng ta đã cho ta được chúng độc rồi nhưng là không nghĩ tới hắn lại đem ta cứu chữa tới nhưng là không bao lâu ta liền đã ngủ say cây nhỏ cẩn thận từng ly từng tí nói ông đoạn đao xuất hiện ở đường vũ trong tay hắn như không có chuyện gì xảy ra thổi thổi sau đó dùng ống tay háo đ a u tiểu thụ miêu một trận run dày ngay sau đó tiếp tục nói khi đó mặc dù ta đã ngủ say nhưng là một ít giác quan vẫn còn ở đó nhưng là cụ thể là người nào ta không biết rõ bất quá hình như là một cái nữ tử một cái nữ tử rốt cuộc là ai lạc khinh yên nhớ lần đầu tiên lạc khinh yên thấy đoạn đao thời điểm nàng cũng đã nói là năm xưa một người bạn sử dụng như vậy nàng nhất định là cùng nam tử tóc trắng nhận biết đương nhiên cũng chưa hẳn là nàng dù sao đây đều là đường vũ suy đoán cho nên sau đó chuyện gì xảy ra ngươi cũng không biết rõ đường vũ tiếp tục hỏi cây nhỏ cẩn thận suy nghĩ một chút tên xúc sinh kia n g cái kia đại ca đem ta cây ghép tới đây thời điểm khi đó ta đã rất hư nhược không biết rõ qua bao nhiêu năm hắn đã trở lại khi đó hắn ngồi ở bên cạnh ta nói với ta một ít thứ lộn xộn nhưng là ta nghĩ chắc là hắn quá mức tịch bị đi chỉ là đem ta coi là một cái có thể dự tính n g a y khách vừa nói cây nhỏ thở dài một cái luôn nói tới cái kia đại ca cũng không dễ dàng nha vạn cổ không còn chư thiên phá diệt chỉ còn lại có chính mình ở vô tận c ô tịch bên trong phiêu đáng vô số năm gây nên bất quá chỉ là vạn cổ tái hiện hồi phục hết thảy nói thật ngươi đừng nhìn ta mang hắn nhưng là lại cũng rất nghiêm bội hắn hắn là theo ta được biết duy nhất một chân chính nhảy ra này phương của cờ muốn đ ị c h cải hết thảy nhân hắn cường đại vượt q u a tưởng tượng này phương của cờ rốt cuộc là cái gì hay hoặc là nói hắn đối mặt một ít địch nhân là cái gì đường vũ ngồi xuống nhìn cây nhỏ hỏi nó tồn tại vô số kỷ nguyên hơn nữa cùng nam tử tóc trắng tiếp xúc qua có lẽ có thể từ trong miệng nó hiểu được năm xưa thuộc về nam tử tóc trắng huy hoàng chuyện cũ cây nhỏ hừ hừ rồi hai tiếng thanh âm ông cụ non mà bắt đầu được nước nói tiểu tử ngươi cho là trừ thiên là cái gì một vùng không gian chúng ta sinh tồn chỗ sai ngạch bất quá ngươi nói như vậy cũng đúng cây nhỏ nói nhưng là trong mắt của ta quả thật một cái thí nghiệm t r à n g một ít lúc ban đầu sinh linh vượt qua vạn cổ tự cho là đúng thật sự sáng tạo ra một cái thí nghiệm t r à n g có lẽ là ở buồn chán thời điểm tìm một chút thú vui đi không có tuyên cổ trường tồn kỷ nguyên thế giới văn vật đều tại luân hồi chỉ là luân hồi cuối cùng đã không phải là các ngươi những t h ứ này loại vật có lẽ là vật khác loại cây nhỏ thanh em đột nhiên mang theo một ít thương t à n g ta xem qua vô số lần luân hồi xem qua thiên địa trọng tố kỷ nguyên mở lại ta đều cảm giác được chết lặng không có tuyên cổ trường tồn kỷ nguyên không có không điêu linh văn minh đối với cái này một chút đường vũ tự nhiên sớm đã hiểu hết thệ đều là thịnh cực mà suy lúc ban đầu sinh linh là cái gì có phải hay không là những thứ kêu kẻ địch khủng bố đường vũ nói gây nên kỷ nguyên hủy diệt cùng trọng sinh cũng là bởi vì bọn hắn sao không sai kỷ nguyên phá diệt vạn vật luân hồi t â y nhỏ nói cho nên cái kia n g cái kia đại ca muốn l ị c h loạn mà lên sửa đổi hết thệ thật sự nhất định kết cục hắn muốn vạn cổ tái hiện ta sống vô số kỷ nguyên xem qua bao nhiêu lần thiên địa phá diệt cùng mở lại nhưng là hắn là người thứ nhất để cho ta cảm thấy nghiêng mọi người tiểu thụ thụ mầm một trận c h ậ t trờn tựa hồ đang rung đùi đ ắ c ý hắn là như vậy duy nhất một đem phía thế giới này cố định hình ảnh vào giờ khắc này lưu lại năm xưa người nghĩ lại bao nhiêu lần kỷ nguyên lần lượt phá diệt bọn họ cuối cùng dấu chân cũng sẽ từng chút không dư thừa nhưng mà ở trong đó lại bị hắn lấy nghịch thiên thủ đoạn lưu lại ngày xưa đã từng càng đáng sợ hơn là hắn muốn lại là tái hiện vạn cổ đầy đủ mọi thứ như vậy số lượng hắn tuyệt đối là vạn cổ đệ nhất dĩ nhiên hắn chiến lược cũng vậy thụ i a ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua có người có thể tránh thoát mà ra hơn nữa còn có thể đi tới như vậy cường đại mức độ cho nên ta nói hắn là vạn cổ đệ nhất kỳ tài ai lúc ấy ta đều muốn nhận hắn làm con nuôi rồi vừa nói cây n h ỏ tựa hồ cảm thấy lời nói không đúng vội vàng ho khan hai tiếng khóe m i ệ người của đ n không g vũ k h ỏ có quắc một cái. một theo Dựa này là cái gì ánh mắt cây nhỏ bất mặt nói ta đúng là muốn nhận hắn làm con nuôi nhưng là lại không làm được không bằng ngươi ngạch chỉ đùa một chút ngươi cầm đao làm gì nha đường vũ đem đoạn đao buông xuống ngươi vừa mới nói hắn lúc ấy cùng ngươi nói rất nhiều lời nói cũng nói cái gì quá lâu có chút không nhớ rõ ai ngươi lại đem đao ta suy nghĩ ta suy nghĩ cây nhỏ trầm tư một lát sau nói hắn nói chỉ còn lại có chính hắn hắn quá cô độc cũng quá tịch mịch hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp san bằng những tên kia sau đó để cho vạn cổ tái hiện v ề phần còn có một chút ngổn ngang ta thật không nhớ rõ ô ô, đại ca ngươi đừng cầm đ a u đường vũ nắm đao ở trong tay giật giật sau đó thì sao sau đó hắn ở chỗ này đợi hồi lâu đại khái được có thời gian mấy năm đi cụ thể là vài năm ta cũng không biết rõ Muốn biết ngắn năm ngắn ngủi này cũng biết gió vài k hắn ô không n ngủ nên nhiên đến, g giấc, đủ ta ngủ một giấc, cho nên tự phía sau cho có h lưu ý ở phía sau đến. Hắn liền đi nhưng là ta đi cảm giác đến lúc đó kinh khủng đại chiến khí tức có thể phát huy ra uy thế như vậy nhân chỉ có cái tên kia còn có những thứ đó cho nên ta có thể khẳng định là hắn cùng những tên kia đại chiến ngay cả đại chiến bao nhiêu năm ta cũng không biết rõ ngay từ đầu ta còn thật tò mò sau đó cũng liền tẻ nhạt không thú vị các ngươi đánh các ngươi đi ta ngủ ta sau đó chính là một cái nữ tử xuất hiện đưa hắn thi thể chôn ở trên đỉnh núi hơn nữa còn bố trí kết giới vốn là ta còn tưởng rằng hắn đã chết trận đây nhưng là không nghĩ tới một cái kỷ nguyên sau đó quen thuộc bản nguyên khí hơi thở lại xuất hiện ta liền biết rõ cái kia trứng rùa lại trở lại quả nhiên ta liền biết rõ hắn sẽ không dễ dàng như vậy chết đi hơn nữa còn đến nơi này người quen gặp nhau để cho ta vô cùng kích động cho nên ta phi thường hữu hảo đem vừa mới mọc ra hỗn độn lá tặng cái rồi hắn coi là nhiều năm sau bạn cũng gặp lại lễ ra mắt Chứ 1141, không cần cho cái Không phát hiện cái này cây nhỏ phần ngũi Đường này ta mặt vũ là lớ cây cho dù từ trong miệng nó nói ra một ít tin tức nhưng mà đối với đường vũ mà nói tựa hồ cũng là không quan trọng chỉ là nó bị chấn áp tại nơi này ngay cả đường vũ cũng không có cách nào nếu như có thể hắn thật rất muốn giống như vương cách đem cây này đ à o đi sau đó mạn mạn thống trị nó từ đó về sau một cái kỷ nguyên ngươi liền một lần trở về cây nhỏ tiếp tục nói mỗi một lần cũng vén ta tân mọc ra hỗn độ lá mà mỗi một lần trở lại ngươi đều có khó mà diễn tả bằng lời đau thương cho đến trước kỷ nguyên nam tử kia xuất hiện khi đó từ trên người hắn cảm giác bản nguyên khí hơi thở đã rất nhạt rất nhạt h á n phi thường hữu hảo đối với ta hủy lạ một phen nó nói là thiên thương lúc đó thiên thương nhưng là đưa nó toàn bộ cũng rậm ở dưới chân sau đó tiến hành một hồi hành hạ cái này gọi là phi thường hữu hảo an ủi sao cây này có phải hay không là có cái gì đặc thù thích nhỉ cây nhỏ thở dài một cái chẳng qua là ta nhưng thủy chúng cũng không biết rõ tại sao ngươi mỗi một kỷ nguyên cũng sẽ một lần trở về ngươi rốt cuộc đang làm gì nghe vậy đường vũ trầm m ặ t xuống tốt nửa ngày trời sau vung tay c ư ờ i một tiếng ta thế nào biết rõ hơn nữa ta là ta ngươi đừng đem ta cùng ngày xưa những người đó hòa chung một chỗ được không đại ca ngươi cho rằng là ngươi nghĩ nhà vấn đề các ngươi bản luôn chỉ có một mình nha cây nhỏ bất đắc dĩ nói không thể chối ngươi căn nguyên thay đổi to lớn nhưng là lúc ban đầu căn nguyên ta vẫn như cũ cảm ứng được ngươi chính là cái k i a trứng r ù a ngươi n g chính là cái k i a đại ca nói thật ta rất hoài niệm ngươi hoài niệm nó hẳn là chỉ mong đường vũ chết trận chứ ngay vậy đường vũ không khỏi đảo cặp mắt trắng g ã đối với nó lời hoàn toàn coi là, là đang ở phòng rắm nếu như có thể ta thật hy vọng ngươi có thể đáng diện hết thầy để cho ngày xưa tái hiện cây nhỏ nói đường vũ k h e n h nhữ mày một cái đầu ngươi và những tên kia có thủ o á n không có làm sao có thể ha ha cây khô nhỏ cười hai tiếng tựa hồ cảm giác không gạt được đường vũ rồi mới lên tiếng những tên kia năm đó đã từng tìm kiếm qua ta dù sao thanh danh của ta lớn như vậy không người không biết không người không hiểu chỉ là bọn hắn lại không có vây không ta ai ta chạy ngươi nói ta đây làm người tức giận không chẳng qua là ta lại bông u xuống một câu lời gắt ta nói cho bọn hắn biết các ngươi cho thụ ra chờ thế gian vạn vật có thể vây khốn ta người cùng sự ít lại càng ít nhưng là thụ g i a làm sao có thể chịu được như vậy x ỉ nhục đâu rồi kết quả là ta liền quyết định một ngày nào đó ngươi muốn giết chết bọn họ đường vũ cắt đứt nó lời nói không ta chuẩn bị bất tử ta tin tưởng ngươi ngươi có thể đủ giết chết bọn họ cây nhỏ xì một tiếng cũng là một đám đồ chơi gì tự cho là đúng cao cao tại thượng nếu như không phải của bọn họ lúc ban đầu sinh linh không có đến tiên, tiên tư bản bọn họ cũng là vật gì còn đem chính mình coi thành chúa tể tự cho là đúng cao cao tại thượng thỉnh thoảng để cho vạn vật luân hồi kỷ nguyên hủy d i ệ t trọng sinh để cho đầy đủ mọi thứ đều tại trường của bọn họ k h ô n g bên trong ai nhà ta nhảy tiểu tử ta và ngươi nói nếu như có một ngày ngươi lớn mạnh trực tiếp giết chết bọn họ không cần cho ta mặt mũi cây nhỏ ông cụ nó nói ngươi có cái dám mặt mũi bất quá thông qua những lời này nhìn đến khi đó những người đó đối với cây nhỏ cũng là tiến hành một phen hành hạn cho nên mới khiến nó như vậy ghét hận đường vũ lười cùng nó nói nhảm chủ yếu là từ trong miệng nó cũng không hỏi ra cái gì có giá trị đồ vật tiểu tử ngươi tại sao không nói chuyện cây nhỏ nói t i ể u tử ngươi có phải hay không là cho là lúc trước làm thường tổn thụ ra cảm thấy hay náy ngượng ngùng đ o á n t i ể u tử ngươi còn có chút lương tâm biết rõ hay náy đây rốt cuộc là cái đồ chơi gì vội vàng l i ê n vương cách cũng không chịu đ ổ i vũ ca ta cho là chúng ta hẳn nghĩ biện pháp nào đó đây tuyệt đối là một món hiếm có bà bối vừa nói con mắt của vương cách phương phát sáng đưa tay ra muốn cầm cây nhỏ trực tiếp cho nó rút ra nhưng mà tay nó lại miễn cưỡng xuyên qua cây nhỏ cái này làm cho vương cách xứng sở lần nữa đưa tay ra vẫn như cũ từ nhỏ trên thân cây xuyên qua đường vũ n h í u mày một cái hắn hơi hơi do dự đưa tay ra đi dễ như t r ở bàn tay nắm cây nhỏ nhưng mà cây nhỏ thoáng cái chui vào lòng đất ngay sau đó lần nữa chui ra tiểu tử ngươi muốn làm gì đưa ngươi thụ ra nhổ lên sao ngươi đừng có nằm ngộng bây giờ ngươi là không làm được bởi vì ngươi căn bản không phá nổi ta bị trấn áp này phương c á i giới cầm một chút đường vũ là thật thật tại tại có thể chạm được cây nhỏ nhưng mà vương cách lại không làm được thật giống như cây nhỏ ở trước mắt hắn chỉ là hư vô ả o h n h như thế có thể thấy nhưng không cách nào đụng chạm cũng hứa vương cách mới là huyễn tượng đi thật thật giả giả đã làm cho không người nào có thể phân rõ rồi vũ ca đây là chuyện gì xảy ra vương cách quá sợ hãi hắn chưa từ bỏ ý định lần lượt đưa tay có thể mỗi một lần cũng từ nhỏ trên thân cây xuyên qua giống vậy liền cây nhỏ cũng không có cảm giác được có người tồn tại đường vũ cười một tiếng chỉ bất quá nụ cười đi có chút khổ sở mà bắt đầu hắn nhìn cây nhỏ nói như ngươi vậy phép khích tướng không phải là muốn dò xét một chút ta có thể hay không giúp ngươi tiếp xúc giam cầm ở chỗ này pháp thuật thực ra ngươi cũng nói ta không làm được lại bị ngươi đã nhìn ra cây nhỏ hầm h ự c nói thực ra ta cho rằng ngươi có thể thử một lần mặc dù bây giờ ngươi yếu đáng thương em bé nhưng là ngươi thần hồn lại cất giấu một cổ vô cùng lực lượng đáng sợ nếu như nếu như ngươi có thể vận dụng cổ lực lượng kia tự nhiên có thể giúp ta được rồi liền như vậy tiểu tử ngươi là không sẽ tốt vụng như vậy ta vẫn tương đối hiểu ngươi này cái trứng rùa cây nhỏ bất đắc dĩ nói chính ngươi nói hết rồi bây giờ ngươi đã không phải trạng thái tột cùng rồi hơn nữa còn có một ít kẻ địch mạnh mẽ tìm ngươi cho nên ta cho là ngươi ở nơi này vẫn tương đối an toàn tiểu tử lời này của ngươi nói có chút vô xỉ t â y nhỏ suy nghĩ một chút nhưng là không thể chối ngươi nói vẫn còn có chút đạo lý t â y nhỏ than thở một tiếng thôi thôi coi như thụ g i a ta nhẫn nhục phụ trọng ở chỗ này đang ngủ mấy cái k ỳ nguyên đi chẳng qua là ta hy vọng lần kế không muốn lại nhìn thấy ngươi có thể không ta cầu ngươi ngươi cũng đừng tới ta thương bất khởi rồi mỗi một lần cũng vén hạ nó thật vất vả sinh trưởng hôn đội lá quả thật quá mức không dễ dàng vừa nói t â y nhỏ có chút mờ mịt nói bất quá không biết rõ có phải hay không là ta ảo giác ta cảm giác khoảng thời gian này sinh trưởng rất nhanh một nghìn một trăm bốn mươi hai quan hệ giữa các ngươi nơi này quả thật phong ấn cây nhỏ đưa nó chấn áp nơi này nhưng là lại có một cổ cường đại sinh cơ bừng bừng lực không ngừng hướng cây nhỏ dễ cây dung nhập vào dần dần không nhìn thấy đến nó thân cây bên trong nơi này chấn áp nó nhưng chưa chắc không phải cho nó tìm tới một nơi chữa thương chỗ xem ra năm đó nam t ử tóc trắng kia chặt xuống nó toàn bộ thân cây từ đó đưa nó cấy ghép tới đây cũng đã bố trí xong hết thảy tiểu tử ngươi thế nào biết rõ cây nhỏ có chút không tin tưởng hỏi đường vũ cười một tiếng thực ra ngươi cảm ứng không có sai bởi vì ở ngươi dễ cây chỗ quả thật có một cổ cường đại sinh cơ bừng bừng lực chính đang thong thả t ỉ n h lại nếu như ta không có đón sai năm đó hắn như vậy bố trí chỉ sợ cũng là phế một phen tay chân đi mặc dù nhìn như cây nhỏ ở mắng nam t ử tóc trắng kia nhưng là không khó nghe ra cây nhỏ đối với nó n g h i ê ngội múa nhảy ngươi nói thật quá tốt ha ha xem ra thụ ra không dùng được mấy cái kỷ nguyên là có thể trở lại t ộ i cùng cây nhỏ ha ha phá lên cười bất quá nghe ngươi nói như vậy ta quả thật cảm thấy cổ lực lượng kia xem ra cái kia trứng r ù a cũng không phải phát đ i ê n vẫn tính là có chút lương tâm sau khi cười xong cây nhỏ hữu thở dài một cái đường vũ đứng lên chuẩn bị rời đi nơi này tiểu tử ngươi cứ như vậy đi nha cây nhỏ đột nhiên nói thế nào ngươi muốn lưu ta ăn cơm nhỉ không phải chủ yếu là thật lâu cũng không có người vừa tới không có cùng thụ i a nói chuyện này thật vất vả ngươi đã đến rồi ngươi đừng nhìn ta vẫn luôn đang mắng ngươi này cái trứng rùa thực ra ta mỗi một kỷ nguyên cũng đều là hy vọng ngươi có thể xuất hiện tối thiểu còn có thể theo ta chuyện cho một chút cắn chủ yếu nhất là thụ i a biết rõ ngươi này cái trứng rùa còn sống cũng rất vui vẻ yên tâm dừng một chút cây nhỏ tiếp tục nói bất quá như đã nói qua nhiều năm như vậy ngươi cũng ẩn giấu ở nơi nào tới tránh né những tên kia ta ở một nơi chư thiên bên trong nơi nào c ũ n g rất giống nơi này đường vũ nói cây nhỏ nói t h ủ g i a ta hiểu rồi ngươi liền cùng ngày xưa những thứ kia cái trứng rùa như thế nhất định là lấy nào đó thủ đoạn ẩn nút đứng lên sau đó nhân cơ hội thuế biến tu luyện chặt chặt không trách thuộc về vốn là tự mình bản nguyên khí hơi thở càng ngày càng ít chỉ sợ cũng là bởi vì như vậy ngươi mới tránh thoát những tên kia đối với ngươi suy diễn đi bất quá các ngươi sở hữu cơ sở đều là ở cái kia trứng rùa tay trên mọi bút cho nên sau đó những người đó bao gồm người thụ ra ta đều khâm phục chỉ có cái kia trứng rùa thụ ra ta đối với hắn sinh ra n g h i ê ngội chỉ là đáng tiếc nha các ngươi cũng đã không phải nó cây nhỏ nặng nề thở dài thực ra nó lời nói này là không có có khuyết điểm đường vũ cùng thiên thương thật sự có thành tựu i đều là ở nam tử tóc trắng kia cơ sở tri thượng nhân thành tựu i là hắn thành tựu i bọn họ nhưng là bọn hắn lại không phải hắn trung quy mà nói có lẽ đây chính là một loại thuế biến tàn k ố c đi tựa như cùng thiên thương như thế m ở mịt làm cho mình ở năm tháng trường hà bên trong trôi giạt n à y có phải hay không là một loại thật đáng buồn đây có lẽ đối với nam tử tóc trắng kia mà nói cũng không phải hắn nếu như muốn bạn cổ tái hiện cho nên tiến hành một loại thuế biến v ề phần có thể hay không làm được ai cũng không biết rõ có lẽ cuối cùng chỉ là một trận huyết ngộng nhưng ít nhất hắn như thế cố gắng bất khuất đi vùng đấy được thụ ra ngươi ngủ tiếp đi ta đi nha đường vũ v ô ngông một cái chuẩn bị rời đi đột nhiên ánh mắt của hắn đông lại một cái chăm chú nhìn cây nhỏ dễ c â y chỗ vô tận sinh cơ bàng bạc lực trong đó có một giọt máu như có như không nổi lên cũng là giọt máu này chấn áp như vệ sinh cơ lực cho nên cây nhỏ sinh trưởng mới chấm rãi như vậy đây là một tòa trận pháp là lấy trận pháp đem cây nhỏ trấn áp tại nơi này mà chủ yếu nhất vẫn là bởi vì này nhỏ máu ồ、oh, thật thoải mái nha ấm áp dương dương tiểu thụ miêu đột nhiên một trận run dày con mắt của đường vũ nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm giọt kia huyết giọt kia huyết khi thì phiêu tán thành huyết vụ đồng bình ở một phía khi thì lần nữa ngưng tụ diêm g ú a lẳng lơ quỷ dị chỉ là giọt máu này lại mang theo cường đại vô cùng kinh khủng như thế đối với cái này giã huyết đường vũ cũng không xa lạ gì có thể lúc trước thấy kia mấy giọt máu lại không có bất kỳ một giọt máu có đáng sợ như vậy uy thế phảng phất giọt máu này liền có thể chấn áp vạn cổ chư thiên vê anh diêm rúa lẳng lơ quỷ dị huyết đột nhiên tránh thoát mà ra cây nhỏ khiếp sợ dập đầu nói lớp ba m ố i nhảy m ố i nhảy này cái trứng r ù a ngay sau đó nó cảm thấy chấn áp tại nơi này lực lượng kinh khủng biến mất vô ảnh vô tung cướp lấy là cường đại bàng bạc sinh cơ lực hướng nó rể cây điên cuồng tràn vào ông cường đại uy thế từ máu tươi bên trên tàn ra vương cách tại chỗ hôn mê bất tỉnh giọt máu dừng lại ở đường vũ mi tâm một tức ngoại ngay sau đó vây quanh hắn xoay tròn như có như không tiếng thở dài âm phảng phất ở giọt máu này đang lên tới mang theo vạn cổ tang thương cùng cô tịch lục soát một tiếng giọt máu ở trước mắt biến mất không thấy gì nữa ngay cả đường vũ cũng không biết do nó tiêu mất đi nơi nào tiểu thụ miêu từng trận run dày vô tận sinh cơ bàng bạc lực lan tràn mà tới giờ khác này nó đã có thể thoát khốn nhưng lại như vậy bàng bạc sinh cơ lực nó nhưng không nghĩ rời đi chỗ này ở một cái đường vũ nói cũng là không có sai còn có những tên kia đang tìm nó cho nên ở nơi này còn là rất an toàn chủ yếu là như v ậ y sinh cơ b ằ n g b ạ t lực có thể để cho nó dùng không được bao nhiêu năm liền có thể khôi phục đến trạng thái tột cùng nó chuẩn bị khôi phục như cũ thời điểm xuất hiện ở đi lãng vàng không bây giờ đi ra ngoài quá mức nguy hiểm lấy mắt trần có thể thấy tốc độ một mảnh chồi non ở thụ hành bên trên mọc r a mà cây nhỏ lấy bất chi bất giác cao lớn hơn không ít từ vốn là ba tấc biến thành một thước khoảng đó nhìn chăm chú cây nhỏ biến hóa đường vũ đứng đứng một lát đem vương cách vứt xuống thiên tượng bên trong xoay người liền chuẩn bị rời đi tiểu tử cây nhỏ đột nhiên nói thụ ra ta cảm ứng lại mạnh mẽ hơn không ít ta rốt cuộc biết rõ quan hệ giữa các ngươi rồi ta phảng phất biết cái kia c h ứ n g rùa thật sự bố trí là cái gì ta cũng mơ hồ biết rõ lúc trước mấy người kia còn n g ư ờ i nữa trong đó giữa các ngươi dình hữu đường vũ nhìn hắn sau đó thì sao cây nhỏ trầm mặc thật lâu mới t r ầ m dãi nói thụ ra ta hỏi ngươi một cái vấn đề ngươi nói nếu có một ngày vạn cổ tái hiện sở hữu chết đi điêu linh cũng sẽ trở về nhưng là chỉ có một người không có ở đây hắn không thuộc về quá khứ hiện tại cùng tương lai toàn bộ chư này đều không cách nào chứa hắn chân thân mà tên hắn cũng sẽ dính vô tận nhân quả cuối cùng những thứ kia quen thuộc nhớ người khác cũng sẽ ở nhân quả bên dưới mà bị q u ê n lãng cho nên những quá đó đi chỉ nhớ quen thuộc năm xưa chỉ có một mình hắn ở nhớ đến nhưng là hắn lại không thuộc về quá khứ hiện tại tương lai hơn nữa chư thiên cũng không cách nào chứa hắn chân thân hắn có thể làm chính là ở thời gian trường hà bên trong du đãng vĩnh viễn không thể ngừng nghỉ bước vĩnh vô chỉ cảnh đi xuống bởi vì hắn chỉ cần hơi dừng lại kia khoảng cách quang trường hà cũng sẽ không thể chịu đựng đến bản thân hắn như thế từ đó băng liệt ảnh hưởng đến một vùng không gian dĩ nhiên càng nhiều là bởi vì không thuộc về quá khứ hiện tại tương lai nhân quả cho nên hắn có thể làm chính là mang theo năm xưa những thứ kia quen thuộc trí nhớ ở vô tận năm tháng trường hà bên trong du đãng vĩnh vô chỉ cảnh không thể ngừng nghỉ đi xuống vĩnh vĩnh viễn xa cô độc trôi d i ạ t như thế như vậy đổi lấy vạn cổ tái hiện đổi lấy ngày xưa cố nhân trở về có đáng giá hay không Trước ta mà tồn tại Cây nhỏ lời nói, để cho đường vũ một trận hắn phất có thể tận đường Cây cho có cảm giác cái loại này vô tận cô bởi lời nói, loại vì vũ vô mà này nhỏ Hắn phẳng để một thân một mình ở vô tận năm tháng trường hà bên trong du đãng không thể ngừng lưu chỉ có thể vĩnh vô chỉ cảnh đi xuống cái loại này hình ảnh dù là nhớ tới cũng khiến người ta cảm thấy một cái loại không rét mà run đây mới thực là cô độc so sánh với thiên thương rong chơi ở vô tận năm tháng trường hà bên trong càng đáng sợ hơn bởi vì hắn có thể dừng lại có thể nghỉ chân đường vũ thật lâu trầm m ặ t lại tốt nửa ngày mới nói không phải tất cả vấn đề đều có rõ ràng câu trả lời cũng không phải tất cả vấn đề thấy câu trả lời cuối cùng liền mất đi ý nghĩa hắn cười hắc, hắc. có lúc quá trình so với kết quả càng trọng yếu hơn nếu như chỉ là vì theo đuổi kết quả như vậy p h à m nhân cả đời là không có bất kỳ ý nghĩa gì bởi vì bọn họ ra đời liền có thể đến kết quả cuối cùng nhưng ngay cả như vậy bọn họ như cũ còn dùng có hạn thời gian cố gắng dùng rằng phấn đấu có lúc quá trình có thể so với kết quả càng có ý nghĩa cho dù là biết rõ cuối cùng không có kết quả nhưng là quá trình chưa chắc không phải một loại thú vui hắn quay đầu nhìn cây nhỏ l ư ớ t mắt bước trực tiếp rời đi nơi này cây nhỏ ngưng mắt nhìn hắn đi xa bóng lưng hồi lâu sau ngay sau đó có chút phức tạp mắng nhỏ một tiếng ngươi cái trứng rùa ở chỗ này đường vũ du đãng đứng lên hắn phát hiện rất nhiều nơi cũng là rất q u e n tất cùng chư thiên là giống nhau như lúc có lẽ hắn suy đoán là đúng nơi này mới là chư thiên mà bây giờ chỗ chư thiên nghĩ đến đây hắn không khỏi lắc đầu cười khổ một cái vô luận thật thật giả giả tối thiểu thật sự hy vọng quan tâm còn ở bên cạnh mình như vậy đã rất khá có lúc cần chân tướng cũng không phải trọng yếu như thế có lẽ sẽ rất trầm trọng nặng n ề để cho người ta khó mà tiếp nhận hắn đi tới hỗn độn tinh vực vô số người như ngừng lại giờ khắc này huyết sắc nồng nặc tràn ngập ở hơi thở giữa n à y phương tinh vực đã từ lâu đang đại chiến bên trong tan vỡ cuối cùng đường vũ ở một nơi chống trải chỗ ngồi ở xuống dưới bắt đầu cảm nộ tự mình nói càng là cố gắng tìm hiểu hỗn độn lá bên trên mạch lạc ngang dọc sôi ngược mạch lạc giống như là vô số sinh mệnh vu thượng hội tụ mà thành đường vũ đem hỗn độn lá lấy ra không nhúc nhích cứ như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m nó vạn vật bắt nguồn từ hỗn độn vạn vật lại quy về hỗn độn cuối cùng hết thể thành không mà không chung lại có thể sinh sôi vạn vật không biết rõ qua bao lâu phảng phất là cực kỳ lâu đi đường vũ đã quên mất thời gian cả người lần nữa xảy ra biến hóa long trời lỡ đất nguyên bùn đã bước nhập thánh vương cảnh giới hắn bây giờ lại đạt tới thánh vương cảnh đình phong nếu như không phải ngưng cảm nộ chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp bước nhập thánh tôn nhưng ngay cả như vậy nếu như lại chiến thánh tôn hắn có thể dễ như chở bàn tay chém chết vốn là thiên tượng bên trong thật sự có sinh mệnh biến mất vô ảnh vô tùng cướp lấy là một mảnh hỗn độn hắn muốn cho đem thiên tượng tự do mà sống nhìn có thể hay không sẽ diễn hóa ra sinh mệnh thực ra đối với cái này một chút hắn đã có một cái đáp án đó chính là ở không thuộc về tự mình làm dưới tình huống ít nhất đây là hắn nhận thức đi để mặc cho thiên tượng bỏ mặc khiến nó tự mình đi thuế biến mà đ ị a giống như đường vũ đang d ẹ t ra rồi lục đạo luân hồi lấy tự thân cựu dọn tinh huyết rót vào trong đó từ đó đi luân hồi không cùng người cùng vật trong mơ hồ hắn tự hồ có thể cảm giác có thể đem lục đạo luân hồi cùng tự mình bản thể chế lịa đáng t i ế c là hắn lần lượt thử lại đều không cách nào làm được nếu quả thật có thể cùng tự mình bản thể chế lịa hắn sẽ chân chính bất tử bất diệt vạn vật trường tồn nhất là bây giờ lục đạo luân hồi bên trong còn hàm chứa cựu dọn tinh huyết đang tiến hành một loại thuế biến mà ảnh hình người hắn xuôi n g ư ợ c mà ra rồi một trận mộng cảnh luân hồi lấy hắn mới tới thế giới thiên đạo bên trong bắt đầu thỉnh kinh ha ha lấy cái b ữ a trải qua đó là lúc ban đầu thanh â m vang r ộ i ở sâu trong nội tâm hắn hắn dùng cái này tới đ a n dệt ra một cái chàng hư vô mộng cảnh trọng đ ầ u lúc tới đường càng nhiều hắn là muốn dùng cái này tới học hỏi ra nam tử tóc trắng kia thuế biến con đường hắn đã từng nói nếu như c h ư ngày đều là một trận huyết mộng đây v â phần thật, thật giả, giả đường vũ đã không muốn đi dò xét tối thiểu quan tâm cũng ở bên cạnh mình cho nên cũng là bởi vì như thế hắn tự mình lấy ảnh hình người sôi ngược thành một trận huyết mộng dùng cái này tới tìm tòi bản chất thật giả phân chia nếu như hắn bản thể tự mình phong dấu ân ức cùng ảnh hình người giao dung lần nữa lại đi lúc tới đường hắn đã không cách nào phân rõ là thực tế hay lại là m ộ t cảnh lấy thiên đạo hóa thành thiên địa lúc ban đầu vạn vật hỗn độn lấy đ ị a giống như dung nhập vào cựu g i ọ t tinh huyết vào vào luân hồi tới hóa thành đủ loại người cùng vật ảnh hình người sôi ngược thành một trận tựa như thật tựa như huyết m ộ n cảnh Đường vũ vào thời khắc này nhập định cảm lộ tam tượng biến hóa phản phất ngồi chơi vào năm ở trong lúc hắn không ngừng thử muốn đem thiên tượng cùng địa tượng cùng bản thể chia lịa tuy nhiên lại từ đầu đến cuối đều làm không được đến hoặc có lẽ là ít nhất là hắn hiện tại không làm được với ảnh hình người bên trong lần lượt thân ảnh quen thuộc bọn họ hướng đường vũ đi tới lai ca mặc một cái quần c ộ c tử tay cầm một cây cành cây đang ở x i n cá đây một cái dùng sức cành cây đ ố i chiết cả người cũng leo đến bờ biển làm đầy miệng nhuyễn bột hắn thân ở cái kia xuôi ngược trong n ộ n g cảnh trải qua năm xưa quen thuộc hết thảy tuy nhiên lại lại siêu thoát cái kia ngộng c ả n h bên ngoài lấy một loại cao cao tại thượng tư thái mắt nhìn xuống hết thảy đầy đủ mọi thứ bất quá ngay tại hắn nhất nghiệm c h i gian thân trong ngộng thêm siêu thoát hết thảy vê anh tiến vào chư thiên thấy được thô bị l ắ o đầu hết thảy các thứ này đầy đủ mọi thứ toàn bộ đều tan thành m â y khói đường vũ phá vỡ lấy nhân giống xuôi ngược mà ra trận kia với n ộ n g hắn trận mở con mắt chỉ cảm thấy bốn phía vô tận đáng sợ thời gian pháp tắc trí lực chèn ép mà tới đem cả người hắn cũng như ngừng lại giờ khác này nếu như không phải hắn người mang thời gian p h á p tắc hắn sẽ vào thời khắc này hoàn toàn cố định hình ảnh phanh rất là thanh thúy thanh âm lồng trùm lên đường vũ quanh thân thời gian p h á p tắc lực vỡ nát ở giờ k h ắ c này ở chỗ này cũng không biết rõ qua bao lâu hắn đứng lên hướng bốn phía nhìn một cái đem vương cách t ử thiên tượng bên trong ném đi ra vương cách t ỉ n h hôn lại nhất thời nhảy một cái cao ba thước lao tử còn sống đường vũ không có phản ứng đến hắn dưới chân thời gian p h á p tắc sốc xếp giống như là ở không đồng thời gian qua lại nhục thân trầm trọng vô cùng cái này làm cho đường vũ đều cảm giác được áp lực vâng phản phất nhục thân băng liệt phân giải liên đối thần hồn cũng là như thế nhưng mà chẳng qua là trong ngáy mắt bọn họ cũng đã từ phe kia bên trong thế giới đi ra hướng tiên bên trên nhìn một cái như cũng như bọn họ tiến vào thời điểm như vậy minh sán quả là như thế chỉ là trong ngáy mắt đây là chuyện gì xảy ra ta ta cảm giác muôn vào đi nơi nào rất lâu rồi vì cảm giác gì nơi này chỉ là quá trong c h ớ c mắt gian vương cách không hiểu đường vũ ha ha cười to trong tiếng cười mang theo thế lương bởi vì nơi này là bởi vì ta mà tồn tại không là bởi vì nam tử tóc trăng kia mà tồn tại c h ư một nghìn một trăm bốn mươi bốn quen thuộc cung điện lời này là ý gì vương cách không hiểu nhìn đường vũ chỉ thấy đường vũ như cũ vẫn còn ở cười lớn chỉ là hắn nhưng từ đường vũ trên mặt thấy được nguyên vốn không thuộc về hắn tang thương cùng thê lương thậm chí còn có một tia cô độc cho hắn mà nói có lẽ chẳng qua là trong né mắt có thể đường vũ ở đó phương thế giới đợi bao nhiêu năm hắn chính mình cũng không biết mấy ngàn năm hay lại là trên vạn năm hay hoặc là càng xa xưa hắn đều thực lực tổng hợp x ả ra thoát thai hoán cốt biến hóa thánh tôn đối với hắn mà nói có thể dễ như trở bàn tay chạm được rồi thậm chí chỉ cần hắn nghĩ tùy thời đều có thể đột phá thậm chí còn đột phá thánh tôn trên hư đạo c h i cảnh hắn tự a hồ đều có thể làm được rồi cho nên thời gian nhất định đã qua thật lâu rất lâu nhưng mà ở trong đó chỉ là trong nháy mắt đối với vương cách mà nói từ đầu đến cuối đều tại đường vũ thiên tượng bên trong đang ngủ say cũng là như vậy như vậy đường vũ để cho vương cách cảm thấy xa lạ vũ ca ngươi chuyện gì g â y gớm những thứ kia pháp bảo cái gì ta cũng không cần không việc gì không việc gì đây đều là chuyện nhỏ có cơ hội ta đi ra ngoài đi bộ một vòng đi một chút một ít phong thủy bảo địa cái gì hết hệ các thứ này khẳng định cũng còn sẽ trở về đường vũ không nói gì nhìn về phía trước mảnh không gian kia cửa vào hắn bố trí lên rồi mấy tầng kết giới ngươi nói ngày xưa có chút cường giả là trí tiên các trưởng lao tiến vào bên trong nhưng là bọn hắn cũng không giải thích được biến mất ngươi biết tại sao không đường vũ đột nhiên nói với vương cách vương cách lắc đầu một cái ta thế nào biết rõ bất luận kẻ nào tiến vào nơi này cũng sẽ biến mất vô luận hắn biết bao cường đại mà ngươi sở dĩ không có biến mất là bởi vì có ta đường vũ dừng một chút trong mắt nổi lên một ít bi hay dĩ nhiên cá biệt vài người ngoại trừ bởi vì các nàng là chân thực chỉ có các nàng mới là n h à phía sau câu nói kia để cho vương cách có chút một b ư ớ c hắn nhìn đường vũ vũ ca ngươi rốt c u ộ c trách ngươi đừng làm ta sợ nha đường vũ không nói gì hắn nhìn một cái cái thế giới kia sau đó rời đi nơi này ở chư thiên du đ a n g đứng lên mà vương cách từ đầu đến cuối đều tại đi theo đường vũ thực ra có người theo cũng là được tối thiểu không đến nổi cô độc chư thiên chúng nhân thấy đường vũ cũng lẩn tránh xa xa chạy này cái s á t tinh một lời không hợp liền giết nhân hơn nữa cho mọi người cảm giác đường vũ so sánh với di vãng nhiều một chút t ă n g thương nhưng là lại khiến người ta cảm thấy rồi càng đáng sợ hơn rồi thật sự có khí tức nội liễm chỉ là quanh thân lại tự nhiên làm theo vô hình t r u n g toát ra một loại thế đơn này thuần vẫn chỉ là hắn sức mạnh thân thể cũng đủ để cho mọi người kinh hãi rồi đường vũ đối bốn phía mọi người kinh hoàng thì làm như không thấy căn cứ đến chi nhớ hắn muốn phải tìm được tiểu linh mang theo hắn đi tới táng thiên nơi bởi vì ở nơi nào cũng có một cụ quan tài gỗ cũng là với táng thiên nơi hắn lần đầu tiên thấy được nam tử tóc trắng kia bóng người có thể kỳ quái là căn bản là không tìm thấy này phương táng thiên nơi nhưng lại như vậy táng thiên nơi hắn lại ở cái thế giới kia thấy được khóe miệng của đường vũ giật giật ngược lại hắn lại căn cứ đến trí nhớ muốn tìm được kia phiến thượng cổ thất lạc chiến trường cũng là hắn lúc ấy cùng tiểu linh đồng thời tiểu linh nói cho hắn biết đó là thượng cổ thất lạc cổ chiến trường có các nàng quá nhiều tộc nhân chôn thây ở đây mà ở nơi nào hắn cảm thấy vượt n g i cường giả một đòn cuối cùng một cái bạch tý nữ tử xuất thủ hóa giải hết thạy nhưng là vô luận là táng thiên nơi hay lại là thượng cổ thất lạc chiến trường toàn bộ đều không thấy mà nhiều chút hắn rõ ràng ở đó phương thế giới thấy qua cho nên lúc ấy tiểu linh là mang theo hắn tiến vào phe kia thế giới mà không phải ở chỗ này chỉ có như vậy mới có thể giải thích thông ở táng thiên nơi tiểu linh kêu ra năm xưa chiến nào ngưng tụ ra ngày xưa khôi giáp đi chinh chiến rồi vượt ngoại như thế xem ra những thứ này căn bản liền không phải ở phía thế giới này mà là ở phía kia vương cách thần sắc có chút c u ố n quýt bởi vì cùng nhau đi tới hắn thấy được rất nhiều địa phương tốt muốn kéo đến đường vũ đi làm một phiếu nhưng là đường vũ thần sắc nặng nề để cho hắn cảm thấy một ít sợ hãi mấy lần mở miệng hỏi đường vũ không nói câu nào chỉ là đang trầm mặc đến ánh mắt của hắn càng phát ra thương tang đi xuống phản phất mang theo vạn cổ luân hồi vô tận bi hay ngay cả vương cách đều cảm giác được đường vũ quỷ dị vũ ca ngươi đây rốt cuộc thế nào nếu có chuyện gì ngươi nói ra có địch nhân gì cái gì ta phải đi đảo nhà hắn mộ tổ tiên cho ngươi hạ giận vương cách nói hồi lâu sau đường vũ hít một hơi thật sâu ta có thể có chuyện gì không có gì bằng không cùng đi đi bộ một chút vương cách đ ả o t r ò n g mắt một vòng kết quả là ở đường vũ nửa tình nguyện bên dưới đi vào một nơi tổ điện đương nhiên trong đó tự nhiên liền bảo khố cũng không có bỏ qua cho mà vương cách thậm chí còn đề nghị đi đến tiên cắc đi bộ một vòng đối với lần này đường vũ thoáng do dự một chút quả thật đi bất quá hắn cùng vương cách cũng, cũng không có n h ậ n gần bởi vì đường vũ cảm thấy tiên cắc bên trong có đến một cổ đáng sợ n h thế nhìn tới đây chính là tiên cắc ngủ say vị lão tổ kia rồi quả nhiên không giống vật thường bất quá đường vũ cũng không sợ hãi sau lưng của hắn còn có đại tỷ đây cái này lao bất tử mạnh hơn nữa hắn có thể mạnh hơn nhược thủy đ ù a nhược thủy đó là liền đại đạo đều phải nhượng bộ lui binh tồn tại mà cái này lao bất tử vẫn còn ở chư thiên được nước đâu rồi rất rõ ràng căn bản cũng không có siêu thoát đại đạo cho nên như vậy một đôi so với cái này lao bất tử cùng nhược thủy ai mạnh ai yếu lập tức phân cao thấp vương cách chưa từ bỏ ý định hắn muốn âm thầm vào tiên các mộ tổ tiên nhưng là ở đường vũ giải thích bên l i ớ i không thể làm gì khác hơn là tức giận bất bình rút lui bất qua trước lúc ly khai hướng về phía tiên các dơ lên ngón tay giữa dùng cái này tới biểu thị đối tiên các khinh thường hơn nữa ở tâm lý âm thầm thể sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ âm thầm vào tiên các mộ tổ tiên cùng bọn họ tiên các tổ tông mặt đối mặt tới một trận hữu hảo t h a m hỏi sức khỏe từ tiên các rời đi đ ư ờ n g vũ cùng vương cách hướng hỗn độn tinh vực trở về chỉ là vừa bay xuống xuống một khắc kia hắn liền n g â y n g ẩ n không dám tin nhìn trước mắt xuất hiện tòa cung điện kia ngươi khoảng thời gian này đi nơi nào ly sơn lão mẫu nói hòa phượng thành cùng minh nguyệt cung tất cả mọi người rời tới thật sự lấy chúng ta mọi người quyết định l u y ệ n chế lần nữa rồi một tòa cung điện nang nhoẹn miệng cười ngươi xem có phải hay không là cũng không tệ lắm vương cách xoa xoa con mắt ngược lại nhìn về phía đường vũ hắn cảm giác mình có chút một b ư ớ c nay không phải ở đó phương thế giới sở chứng kiến tòa cung điện kia sao đường vũ sắc mặt có chút quái dị điều không m i n h dự này là ở cái thế giới kia sở chứng kiến cung điện cũng tương tự ở trong thành trống không thấy qua ngươi làm sao không thích ly sơn lão mẫu hỏi thăm nói từ y nữ tử từ một bên đi tới công tử không phải là không hoan n ê n chúng ta chứ vừa nói n à n g khét nợ nụ cười một trận thoang thoảng chuyển tới vương á tầm trong tay cầm cây q u ạ t nợ nụ cười tất cả mọi người đều nhìn đường vũ nhân v ì mọi người cũng phát hiện so sánh với năm xưa đường vũ tựa hồ thương tang rất nhiều tựa hồ vô hình trung trải qua vạn cổ luân hồi tăng thương đường vũ đưa tay sờ một cái ly sơn lão ngẫu mặt đẹp có nhiệt độ với trên lòng bàn tay chuyển tới ly sơn lão ngẫu không hiểu nhìn hắn đường vũ đưa tay tựa hồ muốn một cái sờ vương á tầm xác nhận thực chất hay lại là hư hảo hắn có chút mờ mịt nhưng là suy nghĩ một chút như vậy sờ một người đàn ông không tốt kết quả là đi lên chính là m ộ t cước trước một nghìn một trăm bốn mươi lăm ngươi sẽ quên ta sao ai nha ở một tiếng gào thét bi thương bên trong vương á tầm bay lê n lên bay ra mấy trăm dặm hồi lâu sau mới chồng chồng lăng lăng vớt chân đi trở về ngươi có bệnh n h ỉ đã bản thiếu ra làm gì ngạch vương á tầm đột nhiên phát hiện tựa hồ không thể như vậy l à to có nhục chính mình đẹp trai hình tượng vì vậy nặng nề hừ một tiếng vội vàng đem gương lấy ra sửa sang lại chính mình dáng vẻ đối với hắn này tấm đức hạnh mọi người đã sớm thấy có lạ hay không nghi sơn lão m ẫ u kỷ quái nhìn đường vũ thế nào chuyện gì xảy ra sao cảm giác ngươi có chút không đúng đây không khỏi nàng cũng cảm thấy đường vũ trải qua tang thương nhưng là rõ ràng là vừa rời đi không có mấy ngày tại sao lại có loại nảy vạn cổ luân hồi như vậy cảm giác đường vũ lắc đầu một cái không việc gì nha hắn hướng bên trong cung điện đi tới ta đi xem một chút theo đường vũ rời đi mọi người đều nhìn về vương cách vương cách đột nhiên có một loại rợn cả tóc gãy cảm giác làm gì các ngươi muốn làm gì phong tâm nhan cười khanh khách đứng lên nói ngươi và hắn rốt cuộc đi nơi nào chuyện gì xảy ra nếu như không nói ra được ta liền chặn ngươi khanh khách vị này tổ tông lời nói có thể không phải đ ù a nàng là thật sẽ b ă m nhân hơn nữa vương cách cho là cũng không có cái gì tốt dầu dếm cho nên trực tiếp như nói thật ra hắn và đường vũ tiến vào khác một thế giới về phần sau đó xảy ra cái gì hắn liền không biết bởi vì vẫn luôn ngủ say ở đường vũ thiên tượng bên trong cái này làm cho mọi người c h ố mắt nhìn nhau cũng có chút hiếu kỳ một cái không gian khác thậm chí một số người còn muốn đi vào đi xem một cái nhưng là ở vương cách câu nói tiếp theo chung toàn bộ đều bỏ đi cái ý niệm này hắn bố trí nhiều tầng kết giới hơn nữa hắn còn nói qua bất luận kẻ nào chỉ cần đi vào phe kia không gian cũng sẽ biến mất vô ảnh vô tung nói xong câu đó đang lúc mọi người trong chầm tư vương cách trực tiếp lắc mình rời đi ở đây sao đợi tiếp hắn chỉ sợ câu nói kia đắc tội những thứ này đại ca đại tỷ cho nên vẫn là thừa dịp còn sớm rời đi thì tốt hơn khoảng thời gian này đường vũ cũng không hề rời đi mà là canh giữ ở hỗn độn tinh vực hướng dẫn mọi người tu luyện mà không có chuyện thời điểm hắn sẽ đi ra nhìn mọi người người đến người đi hắn tự hồ đang cố gắng quý trọng đến phần này náo nhiệt tình cảnh tất cả mọi người phát hiện đường vũ quả thật có chút khác thường ly sơn lão mẫu đi tới nhẹ giọng hỏi cảm giác ngươi thay đổi rất nhiều rồi có không đường vũ nói dĩ nhiên so với dĩ v ã n cảm giác ngươi thương tăng không í t vương cách nói các ngươi tiến vào một phe khác thế giới ta muốn biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ly sơn lão mẫu ngồi ở đường vũ bên cạnh cùng hắn đồng thời hướng cách đó không xa hy vọng của mọi người đi đường vũ thoáng yên lặng cười nhạt hắn nói hết rồi cũng chính là những chuyện này ngột ngang thực ra cũng không có cái gì vừa nói hắn hướng ly sơn lão mẫu bên người di động một ít đem đầu y theo tựa vào nàng trên đầu vai ly sơn lão mẫu cũng hướng hắn thân giật giật để cho hắn tận lực dựa vào thoải mái một ít nhưng là ta cảm giác ngươi thật thay đổi rất nhiều rồi thậm chí nói còn có chút xa lạ bên nàng đầu hướng dựa vào trên bả vai đường vũ nhìn loại cảm giác này không biết rõ làm sao nói ngược lại cũng cảm giác được xa lạ đi khác suy nghĩ nhiều ta vẫn luôn là đường vũ đường vũ cười ha ha đột nhiên nụ cười dần dần không nhìn thấy lại đi hắn nghiêm nghị hỏi có một ngày ngươi sẽ quên ta sao ngươi đang ở đây đùa gì thế ly sơn lão mẫu nũng nịu hờn d ỗ i chừng mắt liếc hắn một cái chính là quên chính ta cũng sẽ không quên ngươi nếu quả thật có thể quên ngươi như vậy ta tình nguyện thân tử đạp tiêu đường vũ không nói gì nữa dựa vào nàng đầu vai nhắm đến con mắt tựa hồ đã ngủ có ca g i a o thanh n â m từ ly sơn lão mẫu trong miệng nhẹ nhàng phát ra khiến người ta cảm thấy dội như thế an tâm cách đó không xa lai、like、ca chắp hai tay sau lưng ngầm thảo côn chậm rãi đi tới nhưng là vừa nhìn thấy hai người hài hòa bóng người nhất thời dừng lại bước chân sau đó đi về phía một bên tôn nộ không chư bắt giới bọn người đang cố gắng tu luyện tôn nộ không cấp thiết muốn muốn tăng lên thực lực của chính mình cố gắng có một ngày hy vọng có thể cùng đường vũ kề vai chiến đấu tối thiểu không đến nổi để cho một mình hắn gánh lên này phương tinh vực chúng nhân sinh tử mà chư bắt giới lại hy vọng dùng cái này có một ngày có thể đi đến nhược thủy loại cảnh giới đó có lẽ khi đó ngày xưa nhược thủy còn sẽ trở về đi nghe tới chư bắt giới cái ý nghĩ này thời điểm đường vũ đều sợ ngây người thật lâu trả lời một câu đó chính là ngươi hãy cố gắng lên theo đường vũ hai n g c tự sợ rằng mãi mãi cũng không cách nào đi đến nhược thủy cái cảnh giới kia nhưng là cũng không thể bỏ đi hắn tích cực tính nha về phần tam l a n g tử trên căn bản đã tự mình bung tha hắn biết rõ ở cố gắng như thế nào tu luyện cũng không cản nổi sư phụ mình cùng tôn nộ g không đã như vậy vậy tu luyện không tu luyện tựa hồ cũng không có cái gì cần thiết ngược lại cũng là như vậy n a m ngang tiếp nhận thực tế phong tâm nhan cùng tử ý nữ tử ở bên trong cung điện thương nghị chuyện gì rất rõ ràng là liên quan tới tiên cát bây giờ hỗn độn tinh vực tiên cát cộng thêm bên trên thiên ma đại quân vô hình chung đã hành trình tạo thế chân vạc mà một ít thất, thất bát bát thế lực trong đó tự nhiên cũng bao gồm ngự thiên môn lê tộc v â n v â nhìn n như như cũng còn không quan tâm dáng vẻ nhưng là bọn họ sớm muộn cũng sẽ bám vào một phương nào đương nhiên đối với lần này vô luận là phong tâm nhan hay lại là tử y nữ tử cũng sẽ không để ý bây giờ hỗn độn tinh vực nhìn như thật đủ sức để vấn đỉnh chư thiên có thể từ đầu đến cuối đều là miệng cọp gắn thỏ có thể nói đỉnh phong thực lực so sánh với tiên c á c thiếu sót quá nhiều bất quá cũng còn khá lần trước đại trong chiến đấu đường vũ cái kia đại tỷ xuất thủ một cái tát đập chết một vị thánh tôn liên đối hai vị thánh vương nơi này c h ấ n nhiếp tiên các đang không có hoàn toàn thăm dò đường vũ vị đại tỷ này thực lực tin tưởng tiên các là không dám cắn rỡ nếu không tiên các sẽ không tìm kiếm đến hợp tác đồng thời đối kháng thiên ma luôn nói đến đây đều là vị kia đại tỷ xuất thủ c h ấ n nhiếp người khác để cho bọn họ tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ bây giờ chư thiên những thứ kia quái vật kinh khủng đã bị tiên các dọn dẹp không sai biệt lắm nhưng là cũng có quá nhiều người vô tội bỏ mạng trong đó về phần là chết trong tay tiên các hay lại là những quái vật kia trong tay cụ thể chân tướng có ai biết rõ đây dựa theo tiên các đức hạnh có thể sẽ đem hết thệ các thứ này cũng từ chối ở cái kia trên người quái nhưng hậu doanh tạo của bọn hắn tiên các công lao vĩ đại lấy một loại anh hùng tư thái tự cho là đúng mắt nhìn xuống chư thiên bất quá những thứ này thật thật giả giả quá nhiều người cũng sẽ không đi quan tâm bọn họ sẽ không để ý bao nhiêu người đang đại chiến c h u n g chết đi bọn họ thật sự biết rõ chỉ là tiên các san bằng những thứ kia quái vật kinh khủng còn chư thiên một cái thái bình tiên các là anh hùng là chư thiên cứu tinh đây là hết thệ các thứ này vô luận là ở trong mắt phong tâm nhan cũng hoặc là từ ý nữ tử xem ra đều cảm giác được có chút trầm trọc tiên cắc dối trá các nàng nhưng là cũng lanh giáo qua trước một nghìn một trăm bốn mươi sáu không đường có thể trốn đương nhiên mặc dù gián tiếp hại chết quá nhiều người nhưng là tiên cắc đúng là đối phó những thứ kia quái vật kinh khủng trung quy mà nói là đúng hay sai ai vừa có rõ ràng cầu trả lời đây có lẽ vốn cũng không có tuyệt đối đúng sai chỉ có được làm v u a thua làm giặc này phương tinh vực đường vũ mới là lão đại h ắ n vậy làm sao cái gì cũng không an bài nhỉ thử y nữ tử bất mãn lẩm bẩm một câu l ờ i tuy như thế nàng cũng không hy vọng nào đường vũ cái gì chỉ cần là có ly sơn l ó n mẫu nàng có thể xử lý bất cứ chuyện gì hơn nữa cũng ngay ngắn rõ ràng như vậy có thể thấy bây giờ tam cái nữ tử ở nơi này phương tinh vực lãnh đạo tam phương bất đồng thế lực mà đối với đường vũ mà nói hết t h ả các thứ này tựa hồ cũng cùng hắn không có quan hệ tựa như phong tâm nhan cười khúc khích hán ngươi có thể hy vọng nào hắn an bài cái gì từ y nữ tử than thở một tiếng quá cực khổ nếu như có thể ta cũng muốn làm một cái vung tay t r ư ở n g quỹ ngược lại nàng và phong tâm nhan đem với nhau thế lực khắp nơi thống kê xuống mỗi một cảnh giới nhân đều có bao nhiêu người cũng là một cái thống kê về phần vốn là hỗn độn tinh vực những người đó ly sơn lão mẫu cũng sớm đã thống kê xong ngọc đế ngồi ngay ngắn ở chính mình lăng tiêu bảo điện bên trên dù sao lúc ấy đường vũ anh chiếu đi ra bọn họ trước đem hỗn độn tinh vực dựa theo tam giới lần nữa tu bổ cho nên lăng tiêu bảo điện vẫn tồn tại như cũ mặc dù như cũ còn có thể lãnh đạo chúng thần nhưng là ngọc đế lại biết rõ hắn đã không phải duy nhất l a o đại dù sao tùy tiện một người tựa hồ cũng mạnh hơn hắn bên trên không ít ngay từ đầu hắn quả thật có chút khác thường dự định nhưng là theo trước nhất chiến đường vũ triển hiện ra thực lực để cho ngọc đế hoàn toàn bỏ đi ý n g h ĩ kia chuẩn bị hay lại là thật tốt đi theo lão tam lăn lộn đi dù sao đây là an toàn về phần hồng quân bọn họ theo tràng đại chiến kia liên minh chi nhân vô số tử thương còn sót lại một ít tự nhiên làm theo tiến vào tiên các trong đó cũng bao gồm hồng quân bọn họ hiện tại cũng bám vào tiên các bên dưới nghe một thanh phong hiệu lệnh lúc ban đầu hồng quân còn nghĩ nhất thống liên minh sau đó làm làm thật lớn nhất thống chứ thiên khi đó hắn như cũ còn có thể như thế giới thiên đạo như thế cao cao tại thượng mắt nhìn xuống chúng sinh nhưng mà tàn khốc thực tế nói cho hắn biết hắn giấc mộng này làm có chút không thiết hợp thực tế cho nên hắn cũng yên tĩnh không ít dựa vào tiên các tối thiểu cũng coi là vì chính mình tìm một cái núi dựa. chuẩn đề cùng tiếp dẫn thương thế đã khôi phục dù sao tiên các không bao giờ thiếu chính là một ít thiên tài điệu bảo linh đan rượu dược loại điểm này nên có nói hay không đối với lôi kéo người tâm phương diện này tiên các làm vẫn là rất không tệ chuẩn đề sờ một cái chính mình mặt hắn có chút không cam l ò n g chủ yếu là hắn trọng thương ở tiểu tới trong tay hơn nữa còn bị tiểu tới đập chừng mấy miệng g ọ n tử xem ra sau này là rút ra không được tiểu tới rút ra tiểu tới to mồm quen thuộc thời gian đã một đi không trở lại hộ vừa nghĩ tới bàn tay mình cùng tiểu tới mập mạp đánh mặt tiếp xúc thân mật mà lên sẽ để cho chuẩn đ ề có chút hoài niệm mà hồng quân khoảng thời gian này nhưng có chút lo lắng dù sao bây giờ bọn hắn thân là tiên các người rồi mà tiên các rất rõ ràng là muốn đối kháng thiên ma cho nên hồng quân không khỏi có chút lo âu chính mình an nguy muốn biết do những thiên ma đó có thể không phải dễ chơi ờ sợ rằng hơi không cẩn thận sẽ xong con bê đối với tiên các hợp tác với đường n ũ hắn tự nhiên cũng nghe đồn chỉ là hắn lại cảm thấy chuyện này có chút quái dựa theo hồng quân đối với đường vũ h i ể u mà nói này rất rõ ràng dễ dàng bị tiên c á c làm thương sự hắn có thể nghĩ đến đường vũ không thể nào không nghĩ tới hơn nữa vô luận là ở thế giới thiên đạo hay là ở chư thiên đường vũ tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có thua thiệt quá cho nên đối với như vậy hợp tác hắn cảm thấy có chút không đúng có thể thân phận hôm nay nhỏ cũng không lời nói có trọng lượng rồi lại nói dựa theo hắn thân phận hôm nay kia sợ sẽ là muốn gặp một thanh phong một mặt cũng không phải dễ dàng như vậy rồi nghĩ đến đây hồng quân không khỏi thở dài một cái hắn lúc trước chúa tể thiên đạo mắt nhìn xuống chúng sinh nơi, nơi. có thể vừa tiến vào chư thiên làm sao lại lăn lộn đến trình độ này hoàn toàn không nên nhỉ rốt cuộc là cái kia khâu xuất hiện vấn đề lao sư chúng ta liền theo tiên các một con đường đi tới đen sao tiếp dẫn hỏi hồng quân thoáng trầm mặc một chút bây giờ chỉ có thể như vậy dù sao bây giờ chư thiên đã không yên ổn nhìn như tạm thời gió hêm sóng lặng có thể ai cũng biết do phía sau lăn lộn chính là kinh đ à o h ả i lãng nếu không có cường đại chỗ dựa chẳng qua là khi một cái tán tu sợ rằng cũng sẽ bị liên lụy tiếp dẫn âm thầm gật đầu một cái cho là cũng chỉ có thể như vậy cũng không biết rõ nguyên thủy thiên tôn cùng đại huynh như thế nào tiếp dẫn hỏi thăm nói thực ra hắn thật hâm mộ hai người làm một cái tán tù cũng vẫn không tệ tối thiểu không đến nổi t i ế n vào thế lực nào đó tranh chấp còn có thể chuyên tâm tu luyện cảm nộ g đạo cảnh bây giờ tiếp dẫn có chút hối hận sớm biết rõ lúc ấy tiến vào chư thiết lúc hắn cũng rời đi được rồi bây giờ bám vào tiên các bên dưới đã thân bất gió kỷ bất quá mới có lợi cũng có chỗ xấu đi tối thiểu này có một cái cường đại chỗ dựa ta nghe thấy bây giờ hỏa phượng thành minh nguyệt cung cũng rời rời đến hỗn độn tinh vực chuần đế nói ta cũng nghĩ không ra các nàng làm sao lại lấy đường vũ vi tôn cơ chứ liên quan tới một điểm này vài người đều có chút khó hiểu theo lý thuyết đường vũ là cùng bọn họ đồng thời tiến vào chư thiên nhìn nhìn nhân ra l a n l ộ t phong sinh thủy khởi thậm chí còn trở thành một phe thế lực cự đầu đủ lấy khoảng đó chư thiên hết thảy ở xem bọn họ còn tại người khác phía dưới ngay trước tiểu đệ lâu rồi làm công kích hãm trận sự tỉnh hồng quân thở dài một cái cho nên vội vàng cho tiếp dẫn sứ rồi một cái ánh mắt ý là chớ nói lúc này để cho lão sư mất hứng hán thiên phú quá đáng sợ hồng quân nói dù cho cùng đường vũ là đối địch nhưng hồng quân lại không khỏi không thừa nhận hán tiên h phu thật sự tử kinh người tu vi có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung tu đ ạ o một đường mỗi một bước đột phá cũng khó như lên trời nhưng khi nhìn nhìn nhân ra đường vũ tựa hồ hoàn toàn không có bình cảnh như thế liên tiếp đột phá vô tận vực ngoại có đại chiến ở lan tràn tiểu linh tay cầm một thanh viên n g u y ệ t loan đao một thân khôi giáp dính đầy huyết s ắ c nàng ở năm tháng trường hà bên trong l o i lên nhanh chóng chạy thụ mạng ở sau lưng nàng có tam cái bóng đen thác loạn thời gian nghịch lưu tới không ngừng theo sát người trốn chỗ nào hôm nay sẽ để cho ngươi trôn thây ở đây uy nghiêm thanh â m ở năm tháng trường hà bên trong lan tràn kèm theo này một giọng nói có năm tháng trường hà sụp đổ vê anh một đạo kinh khủng uy thế đánh tới một bóng người ngồi cưới lên một cái to lớn kỳ lân trên ngăn cản tiểu linh ngươi thật đúng là không đơn giản lại bị ngươi miễn cưỡng s á t đi ra đáng tiếc ngươi đã không đường có thể trốn trôn thây ở đây đi ngồi cưới lên kỳ lân bên trên đạo thân ảnh kia lạnh lùng nói tiểu linh mái tóc tung bay thân xác bình tĩnh dù cho ta chết trận ở đây ngày khác ta cũng sẽ lại xuất hiện hắn quả nhiên kỳ tại n g ú t trời lại dùng cái này tới đem bọn ngươi ánh chiếu mà ra cho các ngươi duy trì một loại bất tử bất diệt trạng thái không là tòa thành kia chỉ cần tòa thành kia vẫn còn các ngươi cũng sẽ không hoàn toàn chết đi sẽ lần lượt hồi phục đạo hắc ảnh kia hai mắt giống như tản ra màu đen qua n mang lạnh lùng ngưng mắt nhìn tiểu linh năm đó hắn và cái kia tên là thiên thương hậu bối liều chết tiến vào tộc ta tổ địa mạnh mẽ bắt lấy tộc ta tới bảo thiên tâm nguyên thì ra là vì các ngươi làm chuẩn bị thời gian trường hà đều tại sụp đổ bốn cái nhân vật khủng bố không che giấu chút nào chính mình khí tức q u a n người theo thời gian trường hà sụp đổ thậm chí cường đại khí tức lan tràn đến chư thiên n h ư không phải đại đạo cùng lạc khinh yên đồng thời xuất thủ ổn định lại chư thiên sợ rằng chư ngày đều sẽ bởi vì như vậy cường đại khí tức kinh khủng mà vỡ nát đương nhiên chủ yếu nhất là bọn họ cách nhau vô tận khoảng cách xa nhất nhưng kịp thời như thế nay mấy cổ khí tức kinh khủng như cũ lan tràn tới vô cùng kinh khủng đại thù bút quả nhiên là số tiền khổng lồ cưới kỳ lân đạo hắc ảnh tiên nói nhưng là kẻ tới sau vị tiêu tên là thiên thương nhân tựa hồ cũng không yếu càng là đền bù một ít hắn vốn là chỗ thiếu hụt đối với hai người giữa nhất định có cường đại quan hệ nhân quả tộc ta từng có nhân thôi toán mà ra nhưng cụ thể quan hệ nhân quả lại lại không có p h á p minh xác thực hai mắt nó giống như lưỡng đạo đen nhánh sáng trói đ a mang m ngưng tụ ở trên người tiểu linh đối với cái này một chút chúng ta toàn bộ đều không hiểu nhưng là ta nhớ ngươi cũng có thể nói cho ta biết đáp án chứ dừng một chút nó tiếp tục nói ta thật có nhiều chút mong đợi vô luận là hắn hay lại là thiên thương rốt cuộc l ạ như thế nào đi đến một bước này đi ra chúng ta tầm mắt thật sự là để cho ta đợi kinh ngạc không thôi tiểu linh t h ầ n sắc lạnh lẽo trong tay viên nguyệt luôn nao nhắm vào của bọn hắn sắc mặt bình tĩnh không có sợ hãi chút nào ha ha tiểu linh cười lạnh một tiếng muốn động tay liền trực tiếp một chút khác nói nhảm nhiều như vậy cương đại đáng sợ chiến ý từ nàng quanh thân sôi sùng sục lên lan tràn tới b ố n phía dầm dầm đáng sợ thời gian trường hàng lịch loạn ở sụp đổ nhất thời bốn nói đen ảnh t h ầ n sắc cũng đầm đầm đối với này cái nữ tử đáng sợ bọn họ hay lại là biết rõ một ít nhiều người điều động săn cho nàng như cũng bị nàng miễn cưỡng giết ra khỏi trùng đ â y hơn nữa một đường trăn trở sinh tử mấy lần như cũng bị nàng trốn đến nơi này hừ ta chờ đợi ngươi ngày xưa tái hiện ngày k h á c lần nữa chém chết ngươi trong đó một vệ bóng đen lạnh lùng nói vê anh thời gian trường hà chấn động sôi sùng sục t à n mát ra vạn trượng sáng mở với vài người bên người bay loay lên sôi sùng sục giống như đẩy trời pháo hoa tán lạc xuống sắt kèm theo c ư ớ i kỳ lân hắc ảnh bạo nổ quát một tiếng mấy đạo hắc ảnh đồng thời đậu thủ tiểu linh mặt bên trên nổi lên một tia thê lương nụ cười liên tục đại chiến đã sớm người bị thương nặng đến gần dầu cạn đèn tắt trạng thái ở bốn vị nhân vật khủng bố vây công bên dưới nàng một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có nếu như nếu như nàng trạng thái tột cùng đối mặt mấy người này nàng có thể dễ như c h ở bàn tay chém chết có thể nàng đã vết thương c h ố n g chất không còn đ ỉ n h phong nàng có thể làm có lẽ chỉ là cố gắng mang của bọn hắn cùng lên đường tới giảm bớt tương lai ứng đối nhân số địch nhân anh. viên nguyệt loan đao nhanh chóng chém về phía trước ở vô tận thời gian trường hà bên trong thác loạn nhăn nhó h ù n g mánh đao thức đem một cái hắc ảnh chém vỡ lần nữa giờ k h ắ c này ngược lại trong nháy mắt đoàn tụ mà vào giờ k h ắ c này tiểu linh cũng lần nữa trọng thương khôi g i á p xuất hiện tầng tầng nước nẻ có gió thổi qua sợi tóc tung bay xẹt qua gõ má nàng tuyệt mỹ tiên nhan mang theo một tia thê lương đau thương dù cho các người giết ta thì thế nào ngày khác ta như c ũ g ặ p ở vạn cổ bên trong hồi phục trở về tiểu linh thần sắc lạnh lùng còn có hắn ngày khác nhất định cũng s ắ c lịch tiên trở về đem bọn ngươi những thứ này tự cho là đúng ra hỏa hoàn toàn đáng diện bốn đạo thần sắc nhận Tựa kia hồ không khỏi đối với người sở ợ thượng, hãi như thế.、Tung、khiến cho bọn hắn cho họ nhìn chư thiên. tại Tung bọn rằng bọn xuống vạn mắt cao cao cổ s hữu hủy diệt trọng sinh bất quá đang lúc bọn hắn nhất nghiệm c h i gian có thể là đối với ngày xưa người kia nhưng lại làm cho bọn họ thật chính cảm thấy sợ hãi nam xưa người kia tay cầm trường đao ngang dọc chém g i ế t ở tại bọn hắn tổ địa g i ế t tất cả một cái cựu vào cựu ra cuối cùng l a o tổ toàn bộ điều động tìm kiếm hắn hạ xuống muốn đưa hắn hoàn toàn trôn cất diệt nhưng là người kia một lần một lần rết đi ra ngoài đã từng điệp huyết vực ngoại đã từng rót ở vũ trụ biên hoàng mỗi một lần ngã xuống hắn cũng có đứng lên lần nữa phát sinh c à n g kinh người thuế biến cũng là bởi vì như thế ở tại bọn hắn tổ đ ị a huyết sát tứ phương cuối cùng lão tổ liên thủ đưa hắn trôn cắt diệt nhưng mà lão tổ cũng bấm đốt ngón tay mà ra hắn cũng không chết đi có lẽ là lấy một loại kỳ dị thủ đoạn tới tiến hành một loại cuối cùng thuế biến cho tới sau này một cái tên là thiên thương nam tử xuất hiện lần nữa giống vậy dũng manh vô cùng cái thế vô song cũng giống vậy sáp nhập vào bọn họ tổ đ ị ệ hơn nữa còn mạnh hơn lấy bên trong tộc sinh vật thiên tâm nguyên bên trong tộc lão tổ thôi toán mà ra cái tên này là trời thương nam tử cùng ngày xưa người kia có cực lớn quan hệ nhân quả như vậy càng có thể chứng minh người kia tuyệt đối không có chết đi có lẽ hắn liền ẩn nút ở trong bóng tối để cho bọn họ sợ hãi coi vào đâu chỉ có như vậy hai người ngày xưa người kia còn có thiên thương cho dù hắn không có chết thì như thế nào chúng ta l á o tổ không bao lâu thì sẽ hoàn toàn tỉnh lại đến thời điểm diễn hóa hắn chỗ nhất định sẽ đưa hắn dò xét mà ra không thể chối hắn quả thật rất mạnh cái thế vô song cổ kim duy nhất nhưng là ở tại chúng ta lão tổ hiệp lực suy diễn h ạ nhất định có thể dò xét ra hắn lẩn thân chỗ đưa hắn hoàn toàn trôn cất diệt hát ảnh lạnh lùng nói chỉ bất quá kỷ nguyên trôn cất diệt lại trốn ra các ngươi như vậy mấy cái sâu trùng nói đến thật đúng là có nhiều chút buồn cười bây giờ vạn cổ chư thiên mở lại hết thảy đều ở chúng ta nắm trong bàn tay bất quá để tỏ lòng đối với các ngươi này mấy cái hương ngạnh sâu trùng tôn trọng đợi đem bọn ngươi hoàn toàn trôn cất diệt vạn cổ chư thiên cũng sẽ vỡ nát đến lúc đó kỷ nguyên mở lại chúng ta, đem trọng tố thiên địa, chúng ta như cũ cao cao tại thượng mắt nhìn xuống vạn cổ tiểu linh cười lạnh một tiếng lần này chết đi chôn cất diệt đều đưa trở về bởi vì tòa thành kia nói một điểm này không thể không đội phục tay hắn bút lại dùng cái này đem bọn ngươi chôn cất vào cho các ngươi giống như tộc ta l á o tổ một dạng từ đầu tới cuối duy trì đến một loại vạn cổ bất diệt trạng thái hắc ảnh lạnh giọng nói đã như vậy chúng ta trước hết tiễn ngươi lên đường cho dù đối đãi ngươi ngày khác hồi phục trở về đơn giản chính là ở chém chết ngươi một lần thôi thật đáng buồn sâu chủng tự cho là đúng có thể tránh thoát chúng ta tay thật sự là buồn cười sắt kèm theo một tiếng quất lên bốn cái bóng đen đồng thời xuất thủ tiểu linh trên mặt nổi lên một tia thê lương cười ngay sau đó trong mắt nổi lên tự tuyệt trong tay loan đao dày đặc không t r u n g chặt đứt năm tháng trường hà dương kích về phía trước v â anh tiểu linh rên khẽ một tiếng ở năm tháng trường hà bên trong không ngừng lui về phía sau né tránh nhưng là nàng sớm đã là nỏ hết đà ở bốn cái nhân vật khủng bố vây công bên dưới lần nữa trọng thương tiểu linh biết rõ nàng sẽ bỏ mình ở chỗ này d ầ m d ầ m đột nhiên tất cả mọi người đang ở tại giờ khắc này năm tháng trường hà chấn động một cụ thiên tinh thạch chế tạo thành quan tài gỗ chậm rãi bồng bềnh mà tới ở trong đó n ằ một m người hắn mãi đầu bạc trắng hai mắt nhắm nghiền giống như là một cụ tử thân thể có thể ngay cả như vậy quanh thân cường đại vô cùng đáng sợ n h thế như cũ còn có thể chấn áp vào n quan xuống g gỗ cổ. Trước cái thế tài t r với địch. vô、định. Dầm dầm, quan tài gỗ bay n g cổ h không núp đích. Nhưng là kêu mấy đạo hát ảnh vẫn không khỏi khẩn trương dày, thậm chí hãi. h i Trôi vài người ế n trường. lửng núp vẫn trương rung còn trước mắt một ít rầy, lơ là Là ở có mấy ắ kêu đạo sợ chả thế nào sẽ có thi thể cất giữ tới b ố n nói đen ảnh đại sợ thất sắc ngay cả tiểu linh cặp mắt cũng nổi lên vẻ kinh ngạc không đúng đây là một cụ thể xác là hắn t h u ê biến đi qua còn sót lại thể xác có người phát hiện này cổ thi thể bất quá chỉ là mất đi sóng sinh mệnh thể xác thôi là ngày xưa người kia hắn t h u ê biến đi qua thật sự còn sót lại thân thể không lành lặn biết một điểm này bốn cái bóng đen nhất thời cũng âm thầm thở pháo nhẹ nhõm nhưng là một cụ không có sinh mệnh thân thể không lành lặn tại sao có khổng l ộ như vậy uy thế bốn cái bóng đen liếc nhau một cái đồng thời xuất thủ hướng quan tài đánh tới đủ loại đều là một k í c h mạnh nhất vì vậy nhân quá đáng sợ dù cho chỉ là hắn thuế biến đi xuống thân thể không lành lặn cũng để cho bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch thiểu linh thoáng do dự một chút tựa hồ chuẩn bị xuất thủ ngăn cản một đạo giọng nữ đột nhiên truyền vào trong thai nàng không sao chỉ bằng bọn họ không đánh tan được hắn thân thể Và anh, thời gian trường hà như mưa hóa thành điểm một cái mạnh vụn đồng bình ở vài người trước mắt quan tài gỗ cũng vỡ vụn nhưng trong đó nam tử tóc trắng tiết như cũ yên lặng nằm ở nơi đó mấy đạo hắc ảnh liên thủ phát ra một cách mạnh nhất lại không có đối với này là thân thể không lành lặn tạo thành tổn thương chút nào đen ảnh đại sợ muốn biết rõ mấy người bọn hắn liên thủ một đòn thậm chí có thể nghiền nát vô số tinh vực đem chư ngày đều có thể đánh tan nhưng là ngay cả như vậy lại không có suy giảm tới này là thân thể không lành lặn phân hảo đáng chết một vệ bóng đen mắng một tiếng không khỏi chậm thì sinh biến giết cái kia nữ tử về phần này tấm thân thể không lành lặn chúng ta có thể mang về giao cho lão tổ xử lý nam tử tóc trắng thân thể không lành lặn đột nhiên xuất hiện ở nơi này để cho mấy đạo hắc ảnh có dự cảm không tốt cho nên chuẩn bị trước chém chết tiểu linh sau đó đem cổ thân thể này mang về bọn họ tổ điện vâng nam tử tóc trắng đột nhiên mở hai mắt ra hai mắt sáng chói nở rộn vô tận q u a n mang giống như là nhìn xuyên rồi cổ kim tương lai bốn bóng người nhất thời không nhúc ních cũng đỡ ở ngay tại chỗ đây là chuyện gì xảy ra một cụ thuế biến đi qua thể xác không có linh thân thể không lành lặn vì sao lại như thế còn có kinh khủng như vậy vô cùng như thế hát ảnh run sợ trong lòng thậm chí bọn họ có một loại muốn rút lui cảm giác cũng biết rõ này bất quá chỉ là một bộ thân thể không lành lặn thôi nhưng là năm xưa này người nam tử cường đại cái thế vô địch tư thái nhưng lại làm cho bọn họ cũng sinh ra khó mà phai mở bóng mở d ị biến lại xảy ra nam tử tóc trắng trong lúc bất c h ợ t đứng lên bốn cái bóng đen không khỏi lui về phía sau nam tử tóc trắng hai m ắ t quang dần dần không nhìn thấy lại đi ánh mắt của hắn một mảnh trống rỗng chỉ là quanh thân lại chạy xuôi một cổ vô địch cái thế khí tức phản phất chỉ là thân thể không lành lặn như cũ có thể trấn áp vào cổ vô địch chư thiên có thể mái đầu bạc trắng phảng phất ở vô hình chung nói ra hắn đã trải qua tang thương cũng có thể cảm giác kia quanh thân nồng nặc cô độc khí tức đây rốt cuộc là chuyện gì một vệ bóng đen thanh em run rẩy một cụ không có linh thân thể không lành lặn vì sao lại quỷ dị như vậy cưới kỳ lân đạo hắc ảnh kia lạnh lùng mở miệng chỉ là thuế biến đi qua còn sót lại không có linh thân thể không lành lặn ta không tin ngươi dùng cái này là có thể chấn áp chúng ta v â n h nó xuất thủ lần nữa chỉ là cũng không phải nhằm vào nam tử tóc trắng này bởi vì cổ thân thể này thật sự là quá mức quỷ dị bọn họ bốn cái liên thủ một k í c h mạnh nhất cũng không có tạo thành tổn thương chút nào cho nên nó nhằm vào là tiểu linh mà đổi thành ngoại ba bóng người nhưng ở đề phòng nam tử tóc trắng này một cụ không có linh thân thể không lành lặn liền để cho bọn họ e sợ như thế tiểu linh ngưng mắt nhìn nam tử tóc trắng có ảnh nhất động không động đang lúc này nam tử tóc trắng động bước chân hắn thắt loạn giống như là bước chân vào thời gian trường hà bên trong bước ra một bước liền đi tới c ư i kỳ lân đạo hắc ảnh kia trước đấm ra một quyển đạo hắc ảnh kia liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra bị một quyền đánh nát hóa thành huyết vụ tán lạc tại rồi thời gian trường hạ bên trong liên đối đầu kia kỳ lần cũng chết ở một quyền này bên dưới không thể nào đây rốt cuộc là chuyện gì sức mạnh thân thể không có linh thể xác bản năng chiến đấu lại tàn ở lại này là thể xác bên trong trong đó một vệ bóng đen nhìn thấu nam từ tóc trắng trạng thái nay bất quá chỉ là sức mạnh thân thể cộng thêm lúc trước lưu lại tới bản năng chiến đấu nhưng ngay cả như vậy một quyền cũng đánh chết rồi ngay trong bọn họ người mạnh nhất không thể địch nổi nhất thời tam cái bóng đen cũng trong lòng sinh ra sợ hãi ngay sau đó một cổ vô hình chèn ép lực lan tràn mà tới nam tử tóc trắng chống g ô n g con mắt đang ở ngưng mắt nhìn bọn họ nghĩ biện pháp đi hắn quá cường đại cho dù chỉ là một cụ không có linh thân thể không lành lặn cũng không phải chúng ta thật sự có thể chống đỡ trong đó một vệ bóng đen chuẩn bị rút lui nhân v ì nam tử tóc trắng này quá mạnh mẽ nhưng mà này còn chỉ là đơn thuần sức mạnh thân thể lưu lại tới bản năng chiến đấu nếu là hắn bản thể vẫn còn hay hoặc giả là lúc trước hắn sợ rằng chỉ một chỉ là u ỳ thế cũng đủ để đưa chúng nó chấn áp đáng chết một vệ bóng đen mắng một tiếng nó có chút không c a m lòng bởi vì chỉ kém một tí kẹo như thế liền có thể đem tiểu linh chém chết nhưng là không nghĩ tới lại đột nhiên xảy ra d ị biến ngày xưa người kia thân thể không lành lặn lại xuất hiện hơn nữa tiện tay một quyền đánh chết rồi bọn họ chính giữa người mạnh nhất nam tử tóc trắng không nói một lời yên lặng mà đứng nhưng là quanh thân cường đại khí tức ba động lại để cho mấy đạo hắc ảnh đều cảm giác được run dày tăng cái bóng đen mỗi người đạp thời gian con sông hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy vê anh nam tử tóc trắng cử động nữa đấm ra một quyền năm tháng trường hàng n g h ì nát liên đối kêu tam cái bóng đen cũng t r ô n cất diệt ở trong đó dù cho ngày khác ngươi hồi phục trở về thì như thế nào chúng ta lão tổ tất nhiên sẽ chém chết ngươi cuối cùng không cam lòng thanh âm ở năm tháng trường hà bên trong vang dội tiểu linh phức tạp ngưng mắt nhìn hắn vo ve trong mơ hồ một giọt diêm d ú a lẳng lơ quỷ dị huyết đột nhiên ở thời gian trường hà bên trong nổi lên nó vây quanh nam tử tóc trắng toàn vòng vo một vòng đột nhiên không có vào đến hắn mi tâm vê anh một cổ cường đại khí tức đáng sợ ba động từ nam tử tóc trắng trên người lan tràn tới chư thiên bốn phía năm tháng trường hà cũng đang đổ nát tiểu linh vội vàng xuất thủ ổn định ở bốn phía theo giọt này huyết tận không tới rồi nam tử tóc trắng giữa chân mày hắn chống rông ánh mắt dường như nổi lên tia tiêu linh hắn quay đầu hướng chư thiên nhìn một cái trong mắt nổi lên một tia mờ mịt ngay sau đó ở năm tháng trường hà bên trong rậm chân lên người đi đâu vậy tiểu linh khẽ quát một tiếng rầm rầm nam tử tóc trắng ở năm tháng trường hà bên trong rậm chân mà lên không nói một lời trong nháy mắt liền biến mất ở rồi tiểu linh trước mắt một cái thế giới khác là khinh yên đưa mắt nhìn đến nơi này một màn thở dài một cái cây nhỏ ở một bên nói ngươi lại tỉnh lại này là thân thể không lành lặn hắn đi nơi nào bản năng đi cùng những tên kia đại chiến sao trên đó sinh trưởng mấy miếng kiểu diễm ướt át lá non d i ệ p tử bên trên răng khắp nơi phản phất quá khứ hiện tại tương lai cũng có hiện ở trong đó c ả n h lá bên trên bất quá t h ủ gia ta càng hy vọng này cái trứng rùa cùng những tên kia đồng quy vô tận chó cắn chó cũng cắn chết vậy thì càng tốt hơn ha ha cây nhỏ cười lớn chỉ là không biết rõ tại sao n à y cười ha ha âm thanh nghe có chút khô khốc miếng tưỡng lạc khinh yên không nói gì chỉ là nhìn vực ngoại tựa hồ ánh mắt ở đuổi theo đạo kia nam tử tóc trắng bóng người lo lắng cái gì cái kia trứng rùa mệnh so với ai khác cũng cứng rắn kia sợ cây nhỏ thanh n g t g t âm cắn t diệt, h răng nghiến lợi đứng lên này mấy cái trứng rủa ta cũng từng thấy cùng cái kia rủa con b như thế như thế vô xỉ dừng một chút cây nhỏ tiếp tục nói hắn hẳn đã sớm phát giác cái gì bất quá cũng khó trách đời này bây giờ cùng với tự mình luân hồi có quá nhiều xung đột thật cũng giả lúc giả cũng thật ngộng cảnh cùng thực tế trao đổi xui ô ngược thành một trận tự mình luân hồi luôn nói đến tất cả đều là tại ngươi môn c ư ơ n g ép mà vào dính vô tận nhân quả chi lực cho nên với ảnh hưởng đời này tựa như cùng bây giờ ngươi cũng không phải bản thể không phải sao càng nhiều đáng sợ đánh vào lực là cái k i a nữ tử cưỡi táng tiên điện mà vào để cho ngộng cảnh cùng thực tế xảy ra cự xung đột lớn hết t hệ các thứ này là giống như ngày xưa một trận luân hồi như thế nhưng cũng không phải vậy bởi vì các ngươi mà đưa đến trận này luân hồi xuất hiện quá nhiều ngoài ý muốn. Cây nhỏ cười hắc hắc, hết thể các thứ này hay là ta ở không lâu trước đây cảm ứng được đây không thể không nói này cái chứng rùa số lượng thật đúng là đại n à y cái chứng rùa ngay cả thụ g i a đều không thể không nói với hắn một tiếng nghiêng b ộ i rồi có thể làm được một điểm này hắn thật là kỳ tài ngút trời vạn cổ duy nhất dĩ nhiên cái kia tên là thiên thương nhân cũng là không kém nếu như ta không có cảm ứng sai sở dĩ nhiều như vậy nhân quản g l ị c h loạn ngộng cảnh cùng thực tế thay nhau mâu thuẫn cũng là bởi vì cái kia gọi là thiên thương nhân không thể không nói hắn là như vậy một cái kỳ tài biết sở hữu hắn muốn sửa đổi cái kia chứng g ù a sáng tạo mà ra số mệnh muốn phải phá hết thệ các thứ này muốn lấy tự mình thực lực bản thân đi đáng d i ệ t hết thảy chỉ là đáng tiếc nha hắn đúng là vẫn còn không có làm được cũng là bởi vì hắn bất mãn chàng này tự mình luân hồi nghịch loạn liễu nhân quả muốn đi ra nhất định số mệnh cho nên mới liên lụy vào rồi các ngươi những người này chỉ là cuối cùng hắn vẫn như cũ không có năng lực làm chỉ có thể dựa theo cái kia chứng g ù a thật sự bố trí xong hết thảy đi là khi n h i ê n trong mắt nổi lên vẻ đau thương muốn lấy sức một mình đáng diện hết thảy há là dễ dàng như vậy rồi hả nếu không hắn cũng sẽ không với lần lựa chọn con đường này thiểu nơ ư n g môn cây nhỏ không biết sống chết như vậy xưng hô nhất thời l à khinh yên sắc mặt run lên cây nhỏ cười hắc hắc ngươi này bất quá chỉ là hóa thân cho nên ngươi chính là không làm gì được ta xuống Khu. cây nhỏ nhẹ ho hai tiếng ngươi nói hắn đi lên con đường này là tại sao thật là vì tiến hành một loại thuế biến sao còn không đợi l à khinh yên nói chuyện đâu rồi chỉ nghe cây nhỏ tiếp tục nói có lẽ đi nhưng là càng nhiều là ta muốn là bởi vì hắn không thể chịu đựng đến cái loại này thực nhập cốt tụy cô độc cùng b hai đi thiên địa tiết d i ệ t vạn cổ trôn xuống chỉ còn lại có một mình hắn cô độc đồng bình ở vô tận trong hỗn độn dựa vào quá đi hồi ức sửa ấm cô tị c h tâm suy nghĩ một chút ngoại trừ hỗn độn cùng bóng đêm vô tận chỉ có một mình hắn đồng bình ở trong đó kia là bực nào cô độc cùng buồn kẻ nha cho nên ở thụ gia ta xem đến hắn đi lên con đường này không phải là tiến hành một loại tự mình cô độc giải thoát dùng cái này luân hồi đến luân hồi chuyện khi trước luân hồi đến luân hồi chi tiền nhân tối thiểu như vậy các ngươi hay lại là đi cùng ở bên cạnh hắn đại cây nhỏ thở dài một cái dĩ nhiên ta không thể chối hắn là như vậy lấy loại biện pháp này tiến hành một trận luân hồi thuế biến có thể càng nhiều là hắn không cách nào nhịn được rồi chỉ có bản thân một người cô độc cùng vô tận một thẻ cho nên hắn tự mình luân hồi người biết rõ ở nơi này chàng chỉ có tự mình vô tận trong hư vô hắn nhận bị bao nhiêu năm cô độc sao ta cụ thể cũng không biết rõ nhưng là nhất định là vô tận năm tháng mờ mịt trong hỗn đ ộ t chỉ có hắn bản thân một người ngồi ngay ngắn ở đó tòa thành trên ở vô tận trong năm tháng không ngừng du đãng trôi giạt cho nên ta muốn tại hắn bố trí xong hết thẻ sau đó hắn đem tỏa thành kia ném vào rồi năm tháng trường hạ cô thần một người lần nữa n ê n chiến lên tại hắn hoàn toàn băng liệt một khắc kia cho hắn mà nói không nếm không phải một loại giải thoát giải thoát ở c h à n g này vô tận cô độc bên trong từ đó đi vào luân hồi từ sơ khai nhất mới trải qua đi qua trải qua hết thảy quen thuộc đến lúc trước quen thuộc người sở hữu như vậy tối thiểu hắn không đến nổi cô độc tịch mịch có hắn quan tâm nhân có thể đi cùng ở bên cạnh hắn với hắn mà nói không nếm không phải một chuyện tốt không thể không nói này cái chứng rủa số lượng để cho thụ ra ta đều nghiêm ngội lấy tự mình vì luân hồi đan dệt ra rồi từng cuộc một huyết mộng luân hồi bất quá hết t hệ các thứ này từ cái kia gọi là thiên thương nam tử xuất hiện tựa hồ liền thay đổi bởi vì hắn phát giác thật sự thân ở nhất phương thiên địa là cái gì cho nên hắn cố gắng dùng rằng muốn đi sửa đổi đến thuộc về tự mình nhất định số mệnh mặc dù hắn cũng không có làm được cái gì có thể cũng không thể chối hắn thiên phú dĩ nhiên cũng cũng là bởi vì hắn mà làm động tới quá nhiều nhân quả từ đó làm cho các ngươi vào mộng mà tới cây nhỏ cười hắc hắc không lâu trước đây cái kia kêu, kêu đường vũ trứng rùa cũng tới ta muốn hắn nhất định cũng biết cái gì ai có lẽ thật giống như là như lời ngươi nói đi cuối cùng một đời đã không cách nào nữa đi trốn tránh chỉ là cái kia trứng rùa ha ha hắn và cái kia gọi là thiên thương nhân có thể với vô tận cô độc bên trong giải thoát nhưng là cái kia gọi là đường vũ nhân thì chưa chắc đi hắn thừa tái bọn họ vô tận quan hệ nhân quả dù cho cuối cùng thật thay đổi hết thảy nhưng là hắn kết quả là cái gì ta nghĩ là không cần thiết ta nói nhiều ngươi cũng biết rõ chỉ sợ cũng là bởi vì như vậy đi cái kia nữ tử nàng không chế táng tiên điện mà vào muốn chàng này vạn cổ luân hồi tiếp tục tiếp vĩnh vô chỉ cảnh hóa thành tràng này luân hồi c h ư ơ một nghìn một trăm năm mươi b ạ n có thể vì đó lạc k i n h yên trầm mặc thật lâu cũng không nói gì hồi lâu sau nàng nhuận miệng cười hán thủ đoạn người tiên nhất là đời này chân chính trở về chưa chắc không có cách nào đi thay đổi hết thảy húng chi chúng ta cũng chưa chắc có thể đáng diện bọn họ có lẽ thất bại là chúng ta đến lúc đó đầy đủ mọi thứ cũng không tồn tại nữa nàng hướng nhìn bốn phía thời gian cố định hình ảnh từng đạo thân thể vào thời khắc này hóa thành vĩnh h ẳ n g nóng bỏng máu tươi vẻ gây binh khí lần lượt nhân bọn họ cố định hình ảnh với lần duy chỉ chết trận lúc lúc ban đầu dán vẻ vì thay đổi này cuối cùng là bao nhiêu nhân người trước gục ngã người sau tiến lên lấy tươi mới máu nhuộm đỏ cửa hàng xây đường vì bọn ta chỉ dẫn phương hướng chúng ta đạp tiền bối vết tích dọc theo của bọn hắn cốt cùng huyết ngưng tụ b i thương dò t r a được hết thẻ các thứ này cũng biết hết thảy từng cuộc một t r ô n cất d i ệ n cùng trọng sinh vô số máu tươi bao nhiêu người gào thét b i thương là khi nghiên nụ cười trên mặt tràn đầy khổ sở có lẽ đối với đường vũ đúng là có chút không công mình nhưng là hắn đây thiên thương đây bọn họ ai không phải cái thế nhân kiệt vì cuối cùng cái kia mục tiêu đem nhóm người mình lấy được tình trạng như thế cây nhỏ nói các ngươi có nghĩ tới không có lẽ vạn cổ trôn cất diệt kỷ nguyên mở lại đầy đủ mọi thứ biến mất cùng hủy diệt mới là tối kết quả tốt các ngươi đi cho tới bây giờ ta không thể chối các ngươi mạnh mẽ và bền bỉ nhưng là lại bỏ ra bao nhiêu đây vừa nói cây nhỏ than thở một tiếng các ngươi những đồ chơi này thụ ra cũng không phải rất hiểu liền như vậy các ngươi thích sao địa thế nào đi ngược lại cùng thụ ra không có quan hệ ta nên ngủ ngủ ta ngược lại ta đã xem qua vô số kỷ nguyên trọng sinh cùng hủy diệt cây nhỏ khá có một loại rừng rưng vo đã mẹ lại sức đức hạnh lạc k i n h yên hướng nhìn một phía khoe miệng nổi lên một nụ cười khổ nàng thân thể dung một cái mơ hồ tựa như tùy thời có thể tiêu tan như thế vốn là hóa thân tiến vào ở đây tỉnh lại nam tử tóc trắng thuế biến sau thân thể một lát sau lạc k i n h yên bóng người hoàn toàn biến mất ở phía thế giới này theo lạc k i n h yên rời đi cây nhỏ bên trên toát ra một đạo sáng trói vô cùng l ư c quang p h ả n phất ở ngưng mắt nhìn vượt ngoại như thế vượt ngoại kinh khủng đại chiến như cũ vẫn còn tiếp tục nam tử tóc trắng xông vào một mảnh hắc vụ bao phủ nơi đại khai đại hợp huyết chiến bắc phương cái thế vô địch chỉ một lấy sức mạnh thân thể còn sót lại bản năng chiến đấu liền giết người ngã ngựa đổ cách đó không xa một cái bạch đi nữ tử thần sắc lạnh lùng chỉ là ánh mắt của nàng nhưng thủy trung đều ngưng tụ ở nam tử tóc trắng này trên người ánh mắt lom lom nhìn ngưng mắt nhìn hắn cái thế vô địch tuyệt thế phong thái vo ve nam tử tóc trắng thân thể đột nhiên r u n g một cái run g d ậ y nơi mi tâm một giọt diêm dúa lẳng lơ q u ỷ dị h u y ế t như cót như không nổi lên đi mau đi mau là ngày xưa người kia hắn trở lại bỏ qua nơi này đi mau ngoại trừ chúng ta lão tổ không người nào có thể địch nổi một ọ i người k ê h cây lang nha bổng n mang theo lôi đỉnh vạn quân thế ở thời gian trường hà bên trong thác loạn mà tới nam tử tóc trắng ánh mắt đông lại một cái một đạo nóng bỏng qua mang đem lang nha đ ổ n g nghiền nát ngay sau đó hắn bước ra một bước một quyền đánh về phía cách đó không xa mang, một vệt bóng đen mơ hồ nổi lên nó trong hai mắt tản ra khí tức đáng sợ chỉ là nhưng có chút khó tin tại sao tại sao một cụ thân thể không lành lặn sẽ còn như vậy cường đại b ạ c h i nữ tử lạnh lùng nói nếu là hắn bản thể vẫn còn đối phó các ngươi bất quá chỉ là nhất niệm c h i gian thôi vâng đạo hắc ảnh kia tan thành mây khói một phe này dị vực nơi ở nam tử tóc trắng ra dưới tay dễ như t r ở bàn tay đáng diệt b ạ c h i nữ tử nhìn nam tử tóc trắng miệng nàng ngôi run run y hồi lâu sau mới lên tiếng ngươi phải đi sao nay một cụ thân thể không lành lặn để lại hạ bản năng chiến đấu đương nhiên cũng là bởi vì ở đó nhỏ máu da trì hạ có chút ít linh bản năng t r i n h chiến nơi này nam tử tóc trắng không nói một lời bóng người sừng sững ở vạn cổ chư thiên trên thân thể vĩ đại tự nhiên làm theo toát ra một cổ vô lời thế ngày khác lại xuất hiện ngươi nhưng vẫn là ngươi bạch y nữ tử si ngốc ngưng mắt nhìn hắn nam tử tóc trắng đột nhiên dậm chân mà lên dưới chân vô số thời gian trường hàng lịch loạn ngươi đi đâu vậy bạch y nữ tử đuổi theo khác một đạo thân ảnh cũng cực nhanh như lai là tiểu linh Các Nàng đồng thời về phía trước đuổi theo đạo kia nam tử tóc trắng bóng người cho dù chỉ là sức mạnh thân thể hết thể b ả n có thể vì đó nhưng là cũng không phải tiểu linh cũng bạch thí nữ tử có thể so sánh thoáng qua giữa biến mất ở rồi năm tháng trường hà bên trong vâng nam tử tóc trắng đột nhiên ra q u y ề n đánh năm tháng trường hà p h ả n phất vạn cổ năm tháng cố định hình ảnh nơi này một quên xé rách v ạ n cổ rầm rầm một tòa thành đột nhiên ở năm tháng trường hà bên trong nổi lên nam tử tóc trắng trong mắt nổi lên linh p h ả n phất có một tia thống khổ bị a y lóe lên mà qua không chút do dự nào hắn dọc theo năm tháng trường hà mà lên đi vào tòa thành kia c h u n g vô số quan tài gỗ cũng nhưng có thứ tự trưng bày ở trong đó có ly sơn l o n mẫu tôn ngộ không trừ bát giới lai ca vương á tẩm nam tử tóc trắng trống rông con mắt không có bất kỳ tâm tình hắn đi vào bên trong tòa cung điện kia ngồi ở chính trung ương cái ghế kia bên trên bóng người như vậy cố định hình ảnh cặp mắt cũng vào giờ khắc này nhắm lại ông mi tâm gian dọn kia v i ế t đột nhiên lóe lên mà ra vây quanh nam tử tóc trắng xoay tròn mấy vòng đột nhiên dần dần không nhìn thấy lại đi b à i đ i nữ tử cùng tiểu linh tìm được nơi này nhưng là nam tử tóc trắng bóng người đã vào thời khắc này ngưng tụ thành vĩnh hằng hắn ngồi ngay ngắn ở đó cái ghế bên trên hai mắt nhắm n g h i ề n chỉ là quanh thân như cũ chạy xuôi cường đại vô cùng khí tức đáng sợ hết t hệ các thứ này bất quá chỉ là bạn có thể vì đó hắn hồi đến nơi này hắn muốn phải trở về ngày xưa những người đó bên người muốn cùng với bọn họ bên trong quan tài t r ô n xu ố nhân g n vào giờ k h ắ c này có người lại như kỳ tích từ khoe mắt nhỏ giọt xuống một cái giọt lệ thủy phản phất bọn họ cũng cảm ứng được cái gì ngưng mắt nhìn bốn phía đếm không hết quan tài gỗ tiểu linh môi run r ậ y bạch y nữ tử thần sắc lạnh lùng không đau khổ không vui rồi đi thôi chúng ta còn có c à n g chuyện trọng yếu muốn đi làm vừa nói nàng mi tâm xuất hiện một vết nứt có máu tươi tràn ra nhưng là thoáng qua giữa lần nữa hoàn hảo hán trạng thái gì tiểu linh không hiểu thuế biến đi xuống thân thể không lành lặn bản năng chiến đấu thôi chính là về tới đây cũng là b ả n có thể vì đó bạch y nữ tử nói đi thôi còn có cả chuyện trọng yếu đang chờ chúng ta đây hai người từ trong thành đi qua nhìn kia đếm không hết quan tài ai cũng không nói gì với bên trong thành đi ra sừng sững ở cách đó không xa ngưng mắt nhìn tòa thành kia d ầ m d ầ m to lớn thành lần nữa lơ lửng lên dần dần không nhìn thấy ở năm tháng trường hà bên trong giống như là mang theo chôn táng chỉ cổ k ỳ nguyên từ trước mắt như vậy biến mất không thấy gì nữa Trước 1151, tiên đưa tin. tinh thời từ chút theo tòa thuộc đưa Đường như người. Như cấp vực. chỗ còn có cung gian nói dối điện lên, Hốn độn khoảng này này. Nếu ngay hắn mắn mình này quen sừng sững đều đầu, may lửa h vụ vậy ở hát dạ bạch chú chuyển đổi mà đường vũ nhưng thủy trung đều chưa từng nghỉ ngơi cũng chưa từng ở bế quan tu luyện càng nhiều hắn là ngưng mắt nhìn người bên cạnh đi cùng tại hắn quan tâm bên người thân cho dù là nhìn tôn nộ g không cùng chư bắt giới bọn họ tu luyện hắn cũng sẽ trong lúc giật mình xuất thần hồi lâu đối với đường vũ như vậy thay đổi người sở hữu đều cảm giác được kỳ quái nhưng lại không có nhân hỏi thăm cái gì bất quá một số người cũng là biết rõ nhất định là tiến vào kia một thế giới xảy ra chuyện gì đã từng đi tìm vương cách lần nữa hỏi thăm nhưng là vương cách đã nói mỗi quá lâu dài hắn liền hoàn toàn hôn mê bất tỉnh cho nên mọi người nhìn lại nhất định là đang ở vương cách hôn mê ngủ say khoảng thời gian này xảy ra một ít không muốn người biết sự tình từ đó để cho đường vũ xảy ra này thật lớn biến chuyển đối với hôn đ ộ n tinh vực toàn thể thế lực tam nữ cũng là một cái thống kê có thể nói đúng là một cổ không thế lực nhỏ nếu như không có tiên cát như vậy tuyệt đối đã là c h ư thiên đệ nhất trung hạ tầng thực lực có lẽ không kém gì tiên cát nhưng là thượng tầng thực lực nhưng khác biệt quá nhiều nhất là nghe tiên cát còn có một cái lao bất tử cái này làm cho mọi người càng có chút vô lực đứng lên lần này đường vũ hợp tác với tiên cát rất có thể chính là đang đùa với lửa vạn nhất hoàn toàn tạo thành tiên c á t đối với bọn họ bất mãn như vậy sợ rằng lại sẽ đưa tới đại chiến bất quá mọi người ai đều không để ý ghê gớm liền chiến một trận chứ ai sợ ai đương nhiên chủ yếu là ở đường vũ phía sau còn có này vị kia đại tỷ đây nàng uy hiếp ở toàn bộ tiên c á t chư thiên đang không có hoàn toàn thăm dò nàng lai lịch trước tiên c á t hẳn sẽ không dám động thủ tiên c á t lý thanh cầu kiến đường vũ đột nhiên một giọng nói vang dội ở hỗn độn tinh vực một đạo thân ảnh xuất hiện sừng sững tiên các phía trên hướng về phía phía dưới mọi người có chút thi lễ lợi như vậy nghe quả thật rất là nhún nhường nhưng là h ắ n tư thái nhưng thủy trung cũng làm cho người ta một loại cảm giác cao cao tại thượng để cho người ta có chút không thoải mái không hổ là tiên c ấ p nhân chính là chỗ này sao có thể giả bộ đương nhiên chủ yếu là nhiều năm như vậy bọn họ tiên c ấ p tùy tiện đi ra ngoài một người đều có thể ở chư thiên đi ngang bất luận kẻ nào biết rõ bọn họ là tiên c ấ p nhân ai dám không cho mấy phần mặt mỏng cũng là bởi vì như thế để cho tiên c ấ p nhân khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo đứng lên Cựa hồ t o à nặng bộ bên bóng một Một chư đều không coi Cười khách cung chuyển không như thế. khanh thanh thoang thoảng lướt qua. Một đạo màu hồng bóng hình lướt trường trước ngạy trong điện Ngay trận xinh đẹp hiện lên. Tụ trường trắng non ngón gâm tay đều đâu đó đạo đẹp sau qua. màu qua. vào tới. từ Tụ từ mắt sẽ nề một cái tắt luân ở lý thanh trên mặt khanh khách nếu là cầu kiến thái độ của ngươi để cho người ta có chút không thích phong tâm nhan cười khanh khách nụ cười như thế sán lạ nhưng là đối với nàng người hiểu lại biết rõ cái này cô nàng cười càng sán lạ như vậy xuất thủ lại càng ác lý thanh vật ra tức giận từ trong mắt trợt lóe lên muốn biết nhiều như vậy năm ai dám đối với bọn họ tiên các người xuất thủ mà bây giờ cứ như vậy trần chuồng trực tiếp một cái miệng rộng từ liền quốc tới một chút cũng không cho bọn hắn tiên các mặt m ũ i bổn tọa tới đây là cầu kiến đường ngũ truyền đạt tiên các chỉ ý lý thanh áp chế tức giận bình tĩnh nói truyền đạt tiên các chỉ ý nghe vậy phong tâm nhan lần nữa cởi khanh khách đứng lên ngươi nghĩ đến đám các ngươi tiên các là cái gì thật đem mình làm chàng chư tiên h đệ nhất s a o còn truyền đạt chỉ ý vê n h một trường đánh tới nặng nghề đánh vào lý thanh lồng n ự c hắn thần hồn cũng một trận run dậy suýt nữa không có tại chỗ băng liệt nơi này là hỗn độn tinh vực không phải là các ngươi tiên cấp có thể làm mưa làm gió địa phương nếu là cầu kiến như vậy thái độ của ngươi tựa hồ có hơi không đúng phong tâm nhan cười khanh khách bản thành chủ hôm nay sẽ nói cho ngươi biết cầu kiến nhân hẳn là thái độ gì màu hồng bóng người đột nhiên bay vút lên ông trường kiếm tản ra đâm ánh mắt mang lý thanh mặt liền biến sắc v ẹ o một vệ kiếm quang trợt lóe lên lý thanh không bị khống chế tựa như trực tiếp quỳ xuống cặp chân không ngừng chạy x ô i màu tươi phong tâm nhan ngươi lý thanh cắn răng nghiến lợi nói chẳng lẽ ngươi muốn cùng chúng ta tiên c á p khai chiến không nhìn quy xuống lý thanh phong tâm nhan cười khanh khách đứng lên này mới đúng đây mới là cầu kiến tư thái nha v ề phần ngươi nói khai chiến ừ cũng không phải là không thể nha lý thanh sắc mặt hơi đổi một chút hắn quả thực không nghĩ tới phong tâm nhan lại sẽ nói như vậy trung quy mà nói hắn bất quá chỉ là một cái đưa tin người hơn nữa bây giờ tiên c á p tựa hồ cũng không có tinh lực cùng hôn đ ộ n tinh vực khai chiến dù sao việc cần kiếp trước mắt đối phó thiên ma làm chủ lý thanh thoáng do dự một chút hướng về phía phong tâm nhan thi lễ là ta không đúng mong rằng phượng thành chủ không muốn chấp nhận với ta hắn hít một hơi thật sâu tiếp tục nói tiên các lý thanh muốn yêu cầu gặp đường vũ truyền đạt với nhau hợp tác một ít chuyện người coi như là đồ vật xứng s a o thấy hắn có chuyện gì nói với chúng ta một đạo bóng người màu vàng phù mà ra l ý sơn lão mẫu mặt đẹp băng hàn ngưng mắt nhìn tiên các người vừa tới lý thanh không nghĩ tới hôn đ ộ n tinh vực nhân lại không nể mặt như vậy hung hăng làm nhục hắn một phen thì coi như xông đi thậm chí ngay cả đường vũ mặt cũng không để cho thấy ta tới nơi này là truyền đạt tiên các chỉ ý mong rằng hai vị không để cho ta khó xử lý thanh bình thanh nói khanh khách chỉ ý ừ phong tâm nhan có chút lệnh ra một túi đầu khắp khuôn mặt là nụ cười nhìn lý thanh ngươi vừa mới nói cái gì bản thanh chủ có chút không có nghe rõ lý thanh gấp bận rộn đổi lời nói chuyện lý thanh phụng tiên các chỉ ý tới cùng đường vũ thương nghị với nhau hợp tác công việc thấy hắn ngươi vẫn là không có tư cách ta nói có chuyện gì có thể cùng ta nói ly sơn lão hô ấu tử tồn nói thoáng trầm âm lý thanh nói số mười lăm tiên các xuất thủ vây quét thiên ma tinh vực hy vọng không nên quên với nhau hợp tác chuyện biết cúc đi lý sơn lão mâu nói lý thanh ám thầm hư một tiếng hắn hai chân như cũ còn đang chảy máu chỉ là thoáng qua giữa cũng đã khôi phục như lúc ban đầu hắn nhìn phong tâm nhan liếp mắt phượng thành chủ quả nhiên là nữ trung hào kiệt chuyện hôm nay lý mộ nhớ trong lòng khanh khách phong tâm nhan đột nhiên sáng sửa nợ nụ cười không khỏi một trận nguy hiểm từ lý thanh nội tâm lan tràn mà ra vang phong tâm nhan trực tiếp xuất thủ vỡ vụn hắn nụ thân đưa hắn thần hồn cũng cầm trong tay ngươi là đang uy hiếp bạn thành chủ sao phượng thành chủ tha mạng nha lý thanh cầu xin tha thứ theo lý thuyết hắn bất quá chỉ là một cái đưa tin người hơn nữa còn là đại biểu tiên các m à tới nhưng là người ở đây hoàn toàn không để m ặ t hắn tựa hồ hồn nhiên không có đem tiên các coi ra gì bất quá lý thanh lại biết rõ ít nhất ở hỗn độn nơi này tinh vực muốn lấy tiên các đ ạ người hắn là không đ ể ép được cho nên lúc này mới cầu xin tha thứ t r ư chất vấn tiên các lý thanh hoàn toàn tin tưởng phong tâm nhan g i m trực tiếp giết chết hắn cái này cô nàng hung danh đã sớm vang dội ở chư thiên tựa hồ cũng chưa c ó n à n g không dám làm sự tình lúc trước nàng không sợ tiên c á t húng chi là bây giờ đây phong tâm nhan là thực sự muốn làm thịt rồi hắn nhưng là dù sao cũng là tiên các người lần sau nhớ lâu một chút và không bản thành chủ liền làm thịt ngươi phong tâm nhan cười khúc khích vung ra lý thanh t h ầ n hồn lý thanh có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác chuẩn bị hướng tiên c á t trở về ông đột nhiên một đạo sáng trói quang mang từ bên trong cung điện mà ra b a phủ ở rồi hắn thân hồn tha mạng lý thanh quá sợ hãi cầu xin tha thứ vê anh tại làm sao sáng trói quang mang bên dưới trực tiếp vỡ vụn hắn thần hồn phong tâm nhan đều có chút ngạc nhiên không nghĩ tới đường vũ lại như vậy trực tiếp xuất thủ một giọng nói từ bên trong cung điện truyền tới van g r ộ i ở cách nhau mấy triệu dặm tiên các bầu trời đưa tin người như thế không có lễ phép sao vậy thì các người tiên c á c đã thành thói quen như vậy cao cao tại thượng hắn để cho ta làm thịt nếu như có vấn đề gì tới hôn độn tinh vực tìm ta đường vũ tiên cắc tri người thất kinh hồng quân cùng tiếp dẫn bọn người ngạc nhiên vô cùng ngươi làm thịt liền làm thịt chứ sao nhưng là lại lấy thần niệm ngưng tụ thành thanh â m tới đây còn cố ý nhắc nhở tiên các một phen này không phải đả tiên các m à t a nhất là một câu kia có vấn đề gì tới hỗn độn tìm ta đường vũ càng là ngông cùng c h i cùng đường huynh như thế giết ta tiên các người như vậy có hay không có chút không nói được một thanh phong thanh â m trước sau như một bình thản cắp một cái ỷ thế hiếp người cậu thôi làm thịt cũng liền làm thịt có cái gì g â y gớm đường vũ thanh â m không sợ hai chút nào thậm chí còn tràn đầy một ít khiêu khích mang theo lanh lợi vô cùng n h thế đông đ ặ t thành một đạo to lớn chùm tia sáng xé rách hư không hướng xa xa hỗn độn tinh vực lan tràn cùng lúc đó trên trời cao hư không nước ra mạnh liệt hỗn độn khí hơi thở x u ố n g ra đem cái này quang mang chiếm đoạt từng chút không giữ thừa hừ v ư n bự câm thanh ở tiên các bên trong chuyển tới ngay sau đó một thanh phong có chút phức tạp thanh n m vang dội chúc mừng đường huynh tu vi tiến thêm một bước dừng một chút hắn tiếp tục nói chỉ là đường huynh như vậy rết ta tiến các người có hay không có chút không thích hợp nhỉ bây giờ thanh phong trông coi tiến các nếu là nhìn người khác cái chết t h a n h phong cũng thờ ơ không động lòng khó tránh khỏi sẽ khiến người khác lòng ngội lạnh vâng thư không nứt ra một cái tiền đồng rơi xuống mà xuống phát ra thanh thúy thanh âm tiền đồng trên đất còn chuyển động sau đó lúc này mới an t ĩ n h ngã trên đất đủ chứ đường vũ thanh âm vang r ộ i lên nhất thời tiên các mọi người sắc mặt cũng thay đổi cực kỳ xuất sắc tiên các người một cái mạng lại là một cái tiền đồng hơn nữa bọn họ người tu đạo khởi đi quan tâm những thứ này p h ạ m chân vật này chắc chắn không phải ở làm nhục bọn họ đường huynh nhưng lại là ở làm nhục tiên các sao Cho thanh phong h dù lấy một, một cao cao à đối với tiên các thế lực đường ngũ vẫn là rất kiên kỵ vừa nói đường vũ thở dài một cái nếu như là người khác dám như thế tứ vô kỵ đạn đến ta hỗn độn tinh vực dương oai đường m ộ khẳng định đã sớm đến cửa muốn một câu trả lời rồi tiên các tất cả mọi người có chút không nói gì người giết tiên các đưa tin người hơn nữa vẫn như thế tứ vô kỵ đạn xuất hiện tới báo cho biết tiên các nhưng là bây giờ lời này nghe tựa hồ hắn bị thua thiệt như thế đường huynh quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng mục thanh phong nói có lẽ là ta tiên các người quả thật không đúng đụng phải đường huynh ta n g ư ờ i giữa hợp tác cũng không cần thiết vì vậy mà bị thương hòa khí dù sao việc cần kiếp trước mắt đối phó thiên ma làm chủ cũng tốt còn chư thiên một cái thái bình đường h u n h cho là hay không là dọn là dọn ta cũng cho là như vậy đường vũ không ngừng bận rộn nói tiên các đại nghĩa vì chư thiên hòa bình vì chư thiên chúng sinh thật sự là để cho đường mẫu nghiên bội không dứt nhà nhất là một huynh chấp trưởng tiên các tin tưởng tiên các ở một huynh dưới sự dẫn dắt tất nhiên sẽ nâng cao một bước lời nói này rất ê m hay nhưng là mọi người lại nghe được một tia trào phúng như thế đến lúc đó đa tạ đường huynh chúc lành một thanh phong bình tĩnh nói chỉ hy vọng đường huynh không nên quên ta ngươi ước định liền có thể đường vũ cởi khan một tiếng thời điểm tin tưởng đến nhất định sẽ không để cho một huynh thất vọng dừng một chút đường vũ tiếp tục nói đúng rồi nếu là lần sau mộ t huynh lại có chuyện gì tận lực tìm một cái khiêm tốn một chút sẽ làm chuyện người đến đi dù sao con người của ta tính khí không phải rất tốt vừa nói đường vũ thở dài một cái tựa hồ đang thở dài chính mình tính khí đại khuyết điểm này chỉ là ai còn có thể không có chút khuyết điểm đây phải không tin tưởng mộ t huynh tất nhiên sẽ hiểu đường vũ thanh â m như vậy hoàn toàn dần dần không nhìn thấy lại đi tiên cắp bên trong một thanh phong nhỏ khẽ h i ế p một con mắt của h ạ vừa mới vô hình chung cùng đường vũ tiến hành một lần tỉ thí hắn phát hiện nay đường vũ tựa hồ càng đáng sợ hơn rồi tại sao hắn tiến bộ nhanh như vậy đáng chết lao phu ngày khác nhất định chém hắn một vị trong đó trưởng lao cắn răng nghiến lợi nói rất rõ ràng là bị đường vũ tức không nhẹ trăng trận giết bọn họ tiên các người sau đó còn tứ vô kỵ đạn tới thông báo hơn nữa nghe kia không biết xấu hổ lời nói thật giống như hắn còn rất t u a thiệt như thế nếu như không phải là muốn lợi dụng bọn họ đối phó thiên ma lao phu bây giờ t i u ra tay chém hắn một vị trưởng lao khác cũng tức giận bất bình mà bắt đầu nay đường vũ nhất định chính là tứ vô kỵ đạn q u a n minh chính đại tới làm lục bọn họ tiên các hơn nữa lúc rời đi sau khi c ò nhưng c ả n cáo cắt chết! Cho tới bây giờ không có cùng Đáng bái bọn bây họ tiên phen. không kiến ngông n h một tới giờ vậy ư Nhưng ờ giờ i đối thiên phó là bây mà a còn cần bọn họ tinh vực, cho nên cho bọn hôn độn tinh nên họ dù ở l một sao không chẳng đấy, cũng phải nhịn cũng đến. Nhưng đấy, mà m thanh phong lại trầm tư bởi vì đường vũ câu kia thời điểm tin tưởng đến nhất định sẽ không để cho một huynh thất vọng những lời này để cho hắn cảm thấy có chút không đúng nhưng là cụ thể không đúng chỗ nào lại lại không nói ra được thôi ngược lại với nhau giữa đã chắc chắn liên thủ đối phó thiên ma về phần cùng hỗn độn tích vực thậm chí còn hắn m ộ t thanh phong cùng đường vũ ân đoán hết thể đợi hoàn toàn đối phó song thiên ma sau đó mới nói chỉ là không biết rõ khi đó bọn họ hỗn độn tinh vực sẽ còn lại bao nhiêu người nghĩ đến đây m ộ t thanh phong nhỏ khẽ h í p một con mắt của hạ hỗn độn tinh vực mọi người cũng có chút ngẩn ra ai cũng không nghĩ tới đường vũ như thế sạch sẽ gọn gàng trực tiếp đem lý thanh làm thịt hơn nữa còn chất vấn tiên các một phen đường vũ ngầm đầu lên ngưng mắt nhìn mọi người c a o mày nói vừa mới đưa tin người kia nói là cái nào nguyện số mười lăm nhỉ hay lại là năm nào ta sao có chút ngẩn ra đây mọi người sửng sốt một chút phong tâm nhan cười khanh khách đứng lên tháng mười hai phần đi không đúng sao hình như là sang năm ngày mười lăm tháng mười hai đi t ử y nữ tử tiếp lời nói không đúng không đúng các ngươi nói đều không đúng vương cách lên tiếng nói ta cho là nên là mười năm sau đó số mười lăm về phần tháng kia hắn cũng không có nói rõ nha Trước thương tới Trực tiếp đem chuyện này cho đẩy tới người vương đường nhưng vương đường với ngạc cách, cũng còn cho cách càng chuyện gặp không gì không nghĩ minh. nhiên nhìn cho nói. Vốn này năm Mọi đem lại vũ vô vũ vô quá để đã đẩy so là là sau. sỉ, sỉ. bản thân đường vũ hợp tác với tiên cắt tựa hồ đang vô hình c h u n g đã hãm hại rồi tiên cắt một lớp phòng chứng đến thời điểm tiên cắt tất cả mọi người được hầu máu nhưng mà vào lúc này lại còn muốn tuyết thượng ra xương đột nhiên mọi người có chút mong đợi đến thời điểm tiên cắt biểu tình đường vũ hơi nhũ mày chấm tư một chút nói ừ ngươi nói đúng dù sao bây giờ tiên cắt trải qua nhiều lần đại chiến đã có nhiều chút lao dân thương tài vào lúc này đối phó thiên ma nhất định sẽ có chút chuẩn bị mà cái chuẩn bị rất có, có thể yêu cầu thời gian mấy năm mười năm hai mươi năm cũng không phải là không có khả năng hắn cười hắc ngay hôm đó lên tuyên bố hỗn độn tinh vực tập thể bế quan đúng rồi đem tinh vực đại trận cho ta khởi động ta cũng không muốn ở bế quan thời điểm có người tới quái dày chúng ta bế quan tu luyện kèm theo đường vũ một câu nói nhất thời tinh vực đại trận khởi động như vậy tinh vực đại trận đường vũ tầng tầng bố trí muốn phá vỡ nơi này trừ phi có người tu vi có thể cao hơn hắn bây giờ hắn tùy thời có thể bước nhập thánh tôn thậm chí còn là thánh tôn đình phong cho dù là hư đạo c h i cảnh phảng phất cũng là có thể đụng tày đến, đến rồi ở một cái bản thân hắn chiến lực siêu quần vượt xa cùng cảnh giới người cho nên đường vũ tin tưởng kia sợ sẽ là tiên các nội tình muốn phá vỡ tinh vực đại trận tựa hồ cũng không có bao nhiêu người có thể đủ làm được kết quả là ở đường vũ ra lệnh một tiếng hỗn độn tinh vực mọi người bắt đầu không ra khỏi cửa hai môn không bước bế quan tu luyện đứng lên đương nhiên đường vũ lại rời đi hắn đi hướng đại đạo hành cung kỳ quái là đại đạo rốt cuộc lại không có ở đây này rất rõ ràng là đang tranh lẽ hắn tức đường vũ tức miệng mắng to đứng lên có thể từ đầu trí cuối đại đạo từ đầu đến cuối không hiện thân đối với lần này đường vũ có chút bất đắc dĩ không theo ể làm là dài này. một gì người khác khỏi hơn thở h cái, nơi t rời xoay đường vũ rời đi một đoàn mơ hồ sương mù hiện lên đường vũ cũng không có nhận gần tiên các bởi vì bây giờ hắn có thể cảm thấy tiên các ngủ say láo tổ khí tức đáng sợ cho nên để đưa tới không cần thiết phiền thoái đường vũ cũng không có đến gần đương nhiên cái này không phải sợ hãi nhớ hắn đường vũ sợ qua ai nha phải không cho nên tại sao có thể là sợ chứ vê anh cách đó không xa tinh vực có đại chiến ở làn tràn cương đại khí tức mang theo quen thuộc ba đậu đường vũ thoáng do dự một chút xuất hiện nơi này thương minh cùng hai vị cùng cảnh giới cường giả chính đang đại chiến thương minh càng chiến càng hăng khí huyết n g ú t trời quanh thân cường đại uy thế để cho đối địch hai người không khỏi lui về sau mấy bước vâng thương minh dũng manh vô cùng đem một người trong đó nhân sinh s i n h xé máu tươi tung tóe chữ thiên v ề phần còn lại người kia xoay người rời đi thương minh cũng không có đuổi theo mà là ở ngưng mắt nhìn đường n ũ đại chiến đi qua thương minh quanh thân chiến y chưa tiêu nhìn t ư ợ n h ư một tôn cái thế chiến thần có thể chấn áp vào cổ vâng Và hắn đột nhiên một quyển đánh về phía đường n ũ Quyền thế chỗ đi qua không gian ở sụp đổ năm tháng trường hạ đều bị giai đoạn vây anh trước người đường vũ không gian trợn nước ra mạnh liệt hỗn độn khí hơi thở lan tràn một quyền này dung nhập vào bên trong không gian kia bị hỗn độn khí hơi thở bão phủ mà đường vũ bóng người từ đầu trí cuối cùng cũng chưa hề đụng tới thương minh trong mắt khiếp sợ có thể thấy rõ ràng hắn không dám tin nhìn đường vũ tại sao ngươi tiến cảnh nhanh như vậy bởi vì tiến vào một thế giới đường vũ ngồi c h ơ vắn năm thực lực tự nhiên xảy ra biến hóa long trời lỡ đất vậy phần tại sao không có đột phá liên quan tới một điểm này đường vũ cụ thể cũng không biết rõ có lẽ là tại hắn thật sự cho là khi hắn càng phát ra cường đại thời điểm có lẽ mất đi bên người hết thảy bắt đầu đi người cũng không tệ đường vũ tử tồn nói bây giờ thương minh lại nhưng đã bước vào đến chân vương cảnh giới quả thật có chút ra đường vũ dự liệu trung quy mà nói theo đường vũ thương minh cùng một thanh phong đều là hiếm thấy tuyệt thế thiên tài bọn họ tiềm lực là vô khả hà lượng lời này để cho thương minh nhữ mày lại ngay sau đó c ư ờ i ha ha một tiếng không so được ngươi hắn thở dài một cái đường vũ ngươi tiến cảnh thật sự là quá mức đáng sợ sợ rằng toàn bộ chư thiên ngươi đã là trẻ tuổi người thứ nhất dù cho một ít thế hệ trước cũng không cách nào cùng ngươi tranh phong rồi nói tới chỗ này thương minh ngẩng đầu lên nhìn về phía đường vũ nhưng là ta sẽ đuổi kịp chân ngươi bước sau đó đánh với ngươi một trận ta thương minh tuyệt đối sẽ không yếu hơn bất luận kẻ nào ngay từ đầu ta cho là một thanh phong mới là đối thủ của ta thậm chí ta cho tới bây giờ cũng không có đưa ngươi coi ra gì nhưng là ngươi lại đi tới chúng ta trước mặt mặc dù ta có chút không cam l ò n g nhưng là đây cũng là ta ý chí chiến đấu bởi vì ta thương minh tuyệt đối sẽ không thua ngươi ta sẽ đuổi kịp chân ngươi bước sau đó đánh với ngươi một trận bây giờ thương minh cảm thấy cùng đường vũ giữa to lớn phát hiện nhưng là hắn cũng không có vì vậy mà nổi giận càng kích phát hắn ý chí chiến đấu nhất thời tinh tiến nhanh chậm cũng không có nghĩa là cái gì hắn tin tưởng chính mình sớm muộn cũng có một ngày sẽ đổi kịp đường vũ bước chân sau đó ở giống nhau cảnh giới cùng hắn thoải mái đánh một trận đây là thương minh thật sự mong đợi đồng dạng cũng là hắn ý chí chiến đấu ngươi đây là chuyện gì xảy ra đường vũ khẽ cười hỏi đối với thương minh ấn tượng so với một thanh phong hay lại là tốt hơn rất nhiều bởi vì một thanh phong dù cho cái loại này lạnh nhạt siêu thoát thế ngoại biểu tình cái này làm cho đường vũ cảm thấy dối trá bất quá hắn lại như có như không cảm giác cùng một thanh phong giữa có chút liên lạc loại cảm giác này rất là kỳ quái ngay cả hắn đều không nói được vì sao lại có như vậy cảm giác hai cái khiêu lương tiểu sửu thôi thương minh dừng dừng nói quanh thân chạy xuôi một loại có ta vô địch cuồng phép khí đây là hắn niềm tin vô địch đối với chính mình vô địch lòng tin đường vũ bay rơi xuống đứng ở thương minh bên người thương minh nhìn hắn một cái từ trong túi càn khôn lấy ra hai bầu rượu thương i ệ n ném tay c o đ ờ n bình. Sau đó chính hắn mở ra, cô đông cô đông g vũ vào một mở làm thì h Sau ra, đó đi cô cô phân nửa, n lau m i ệ quát to minh ộ t t ế g t o ả i mái. Nắm hắn rượu, đột ư ờ n cũng uống g vũ m hớp. nhiên g e n ó ngươi với i hợp tác t các, tựa h phó thiên、ma. Thương minh nhiên ờ i đối đột t ma. như cười mà không phải cười vừa nói ta cảm giác ngươi hẳn không phải thứ người như vậy đường vũ nắm hồ lô rượu đối với hắn báo cho biết một chút uống một hớp rồi nói ra vậy ngươi cảm giác ta là người như thế nào thương minh cô đông lại vừa là một hớp lớn uống xong rồi nói ra có chút hèn hạ vô sỉ không biết xấu hổ càng nhiều là không câu n g ệ tiểu tiết tính tình tự nhiên không làm bộ không hương ngụy hắn nhìn nói với đường vũ đây chính là ta đối đường huynh cái nhìn có lẽ tại thế nhân xem ra đường huynh có một số việc làm có hơi quá nhưng là ta nghĩ đường vũ bất quá chỉ là xuất tính làm đi vừa nói thương minh ha ha c ư ờ i to hai tiếng thế nhân phần lớn ngu muội lấy mắt khó khăn biện thật giả dù cho chính mình tâm lý biết rõ thật giả nhưng cũng không dám tố nói cái gì ha ha tiếng người đáng sợ không quyền không thế càng không có thực lực cường đại thương minh tự nhiên cười lớn đi tới bên cạnh trên một tảng đá trực tiếp ngồi xuống quanh thân quần áo đen múa may theo gió kêu một loại b á tuyệt thiên hạ vô địch khí thế phản phất là bẩm sinh của ngạo cho nên thế nhân phần lớn coi trọng một thanh phong bởi vì hắn ôn văn nho nhã thị nộ không lộ có thể trong mắt của ta nhưng là dối trá thôi vừa nói thương minh x ì một tiếng cùng bọn họ tiên c ắ t như thế dối trá thương minh tự hồ đối với tiên c ắ t có chút cái nhìn có đương nhiên là có ta chính là thực lực không đủ nếu như thực lực đủ ta liền giết bên trên tiên cắt làm thịt bọn họ để cho bọn họ tự cho là đúng thật đem mình làm chư thiên chủ làm thì sao năm xưa hỗn độn nhất tộc thừa nhận giải hoan trở thành chư thiên vạn cổ tội nhân hết thệ các thứ này không cũng là bởi vì tiên cắc lên đi thương minh khỏe miệng mang theo khinh thường cười lệnh thừa dịp hỗn độn nhất tộc chống không suy nhược lâu ngày lúc trở mặt hỗn độn nhất tộc liên hiệp chư thiên chúng nhân tiêu diệt hỗn độn nhất tộc sau đó lấy một loại cường giả tư thái thắng lợi tuyên bố hỗn độn nhất tộc là chư thiên vạn cổ tội nhân ha ha phi một đám dối trá tới cực điểm g i a hỏa người này sẽ còn là một cái trong tính tình nhân nha thương minh cười hắc, hắc. hợp tác với tiên các rất rõ ràng là muốn coi các ngươi là thương để dùng dùng cái này tới suy nhược các ngươi hỗn độn tinh vực thực lực tổng hợp kia lấy thương minh xem ra phải làm thế nào đường vũ có chút hăng hái hỏi thương minh ha ha cười to ngươi người này nha mặc dù ta ngươi giữa tiếp xúc không đúng thậm chí cũng không có qua nhiều gia o tình nhưng là ngươi nếu đáp ứng hợp tác với tiên các nhất định là có chính mình cân nhắc cùng dự định cần gì phải hỏi ta ư hắn lần nữa cô đông một cái rượu lao tử phiền nhất những thứ này lục đục với nhau chuyện không ưa một quyền đập tới liền xong chuyện dưng một chút hắn lại tăng thêm một câu dĩ nhiên chủ yếu là ta cũng không có những thứ này lòng dạng bất quá trong mắt của ta bất kỳ âm l ư u quỷ cái gì ở thực lực tuyệt đối trước mặt đều là giống như hư thiết lời này để cho đường vũ gật đầu một cái nói không tệ bất kỳ âm l ư u quỷ cái gì ở thực lực tuyệt đối trước mặt đều là hư thiết người nói đúng đường vũ nắm hồ lô rượu ngồi ở bên cạnh hắn nhìn trong tay hồ lô rượu hắn đột nhiên nghĩ tới thô bị lao đầu cái kia lao bất tử rồi thương minh một cái đem còn lại cạn rượu xuống đem hồ lô rượu ném ở trên mặt đất tiên các dối trá để cho ta đều cảm giác muốn nói còn đồ chơi gì một thanh phong là cứu thế người trừ thiên hy vọng ta nhổ vào ai biết rõ có phải hay không là bọn họ tiên cắt cố ý chuyển tới tin tức dùng cái này tới gia tăng một thanh phong uy vọng nha ngược lại ta là chưa bao giờ tin thương minh nắm chặt quả đấm nâng lên nhìn một chút ta chỉ tin quả đấm của mình vừa nói mấy đạo khí tức lần nữa lan tràn m à tới cái này làm cho thương minh không khỏi nhữ m ẩ y một cái đầu tìm ngươi đường v ũ nói ngươi đây rốt cuộc là làm cái gì nhiều người như vậy đuổi dết ngươi chọn rồi một cái một phái thương minh n h n vai một cái đường vũ có chút ngạc nhiên ngạch tại sao nhìn bọn họ không hợp mắt thương minh l ố n vai một cái chuyện đương nhiên nói ngươi động thủ đi giúp ta đuổi bọn họ khắc loại ánh mắt này nhìn ta thực ra ngươi cũng nhìn ra ta đã bị thương liên quan tới một điểm này đường vũ quả thật cảm thấy người này bản nguyên khí hơi thở cũng không yên sợ rằng thương thế không nhẹ năm bóng người bay rơi xuống đem hai người vây quanh ở giữa thương minh quanh thân như cũ còn mang theo cái loại này cuồng phách khí thức ngồi ở trên đá lạnh lùng hướng mọi người nhìn thấy đường vũ một người trong đó nhân chỉ đường vũ run g i n g nói tại sao ngươi lại ở nơi này nhất thời vài người cũng n ư ơ n g trọng nhìn đường vũ cùng thương minh ngồi chung một chỗ hai người tựa hồ có hơi giao tình nếu như là như vậy như vậy thì phiền thoái dù sao đối với đường vũ bọn họ vẫn là rất k i ê n kỵ giao cho ngươi thương minh tùy tiện nói giết chết bọn họ đi thực ra chắc hẳn ngươi cũng đ o á n được bây giờ thế lực khắp nơi đều đã bám vào rồi tiền các bên dưới bọn họ là được đánh tiên các cờ hiệu tự cho là đúng trong mắt không người đường vũ đây là chúng ta cùng thương minh giữa ân o á n không liên quan gì đến ngươi một người trong đó người nói chúng ta đúng là bám vào tiên các bên d ư ê i ớ i h ú n g chi ngươi đã cùng tiên các có quan hệ hợp tác có thể nói chúng ta hay lại là đồng minh ngày khác tất nhiên sẽ kể vai chiến đấu nhìn đường vũ không hề bị lay động hắn tiếp tục nói cho nên ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay giữa chúng ta ân đoán nếu không chuyện này chuyển tới tiên các hắn lời còn chưa nói hết chỉ thấy đường vũ trong lúc bất trợt đứng dậy nhất thời vài người không khỏi lui về sau mấy bước tiên các ta căn bản cũng không quan tâm đường vũ nói không lâu trước đây ngay cả đưa tin nhân cũng để cho ta làm thịt ngươi cho là ta đi quan tâm sao đường vũ đấm ra một q u y ề n quanh thân pháp tắc khí tức lan tràn bóng người ở vô số thời gian trường hà bên trong loại lên nhưng mà chỉ là trong nháy mắt cũng đã lần nữa trở lại tại chỗ ngồi ở vốn là vị trí cầm rượu lên hồ lô chậm d ã i uống một hớp thương minh nhìn đường vũ trong ánh mắt hiện ra vẻ khiếp sợ bởi vì lấy thực lực của hắn cũng không cách nào thấy rõ đường vũ rốt cuộc lại như thế nào xuất thủ dùng cái này có thể thấy đường vũ thực lực đã vượt qua rồi hắn rất nhiều nhiều nữa bốn bất quá đây đối với thương minh mà nói càng kích phát hắn ý chí chiến đấu người cụ thể cảnh giới gì thương minh hỏi thánh vương không thể nào thương minh n g ẹ n nào nói thánh vương làm sao sẽ phát huy ra đáng sợ như vậy chiến lược đây mặc dù ta là chân vương cảnh nhưng là cùng thánh vương chưa chắc không có lực đánh một trận nhưng là ta lại căn bản cũng không có thấy rõ ngươi là như thế nào xuất thủ hơn nữa trong nháy mắt đó ngươi quanh thân cường đại uy thế cũng khiến người ta cảm thấy rồi kinh hãi mấy người kia đứng không núp đ í c h vê anh đột nhiên bọn họ đồng thời nghiền nát hóa thành bụi trần tán lạc tại rồi trong gió đường vũ giang tay ra ta vốn chính là thánh vương chẳng lẽ ngươi không cảm giác được sao thương minh nhất thời không còn gì để nói Bởi vì hắn quả theo đường vũ rời đi một đạo thân ảnh trong lúc bất chợt xuất hiện ở thương minh bên người đây là một người nam tử quanh thân bao phủ một cổ xương khói mông lung để cho người ta có một loại như thật như ảo cảm giác hắn tựa hồ một mực đều ở chỗ này nếu như đây nếu là bị đường vũ biết rõ tất nhiên sẽ kinh hãi một người như thế l ặ n g y ê n không một tiếng động ẩn dấu ở này hắn lại không có chút nào phát hiện thương minh s ữ n g sở vội vàng đứng dậy sư phó nam tử không nói gì mà là ngưng mắt nhìn đường vũ rời đi bóng lưng tốt nửa ngày mới nói hắn lại là đường vũ đúng sư phó hắn lại là đường vũ thương minh nói có chút ý tứ quanh thân vô tận nhân quả trật tự bao phủ nhưng là lại xin không cách nào ăn mòn hắn nam tử đột nhiên cười khẽ một tiếng thân ở nhân quả trật tự bên trong nhưng lại phảng phất siêu thoát nhân quả bên ngoài Trước 1155, xông ngoại. về vực ngoại. lời này để cho thương minh tràn đầy sự khó hiểu hắn ngạc nhiên nhìn mình sư phó chỉ là nam tử kia lại lắc đầu một cái cũng không có ở nói thêm cái gì hồi lâu sau hắn mới lên tiếng ngươi cho là hắn cảnh giới gì thánh vương thương minh trầm tư một chút bất quá hắn chiến lược vượt xa người thường đoán chừng là có thể đối kháng thánh tôn đi hay hoặc giả là hư đạo cảnh hắn chiến lược vẫn luôn để cho người ta sợ không chúng đối với đường vũ chiến lược không có nhân biết rõ cụ thể có biết bao cường đại nhưng là hắn chiến l ư c cho dù siêu tự mình cảnh giới đối với cái này một chút thương minh hay lại là biết rõ người xem thường hắn nam tử đột nhiên nói hắn hẳn là hư đạo cảnh giới chỉ là lại không có đột phá không biết rõ tại sao hắn lại còn ở áp chế tại hắn xuất thủ trong nháy mắt đó ta rõ ràng cảm thấy hư đạo khí tức thương minh ngạc nhiên không thôi hư nói hắn vẫn cho là đường vũ bất quá chỉ là thánh vương cảnh giới dù là hắn chiến lược chưa tới c ư ờ n g đại đơn giản chính là vượt qua một cái cấp bậc cho nên hắn vừa mới còn có này lòng tin tuyệt đối chờ đến hắn bước nhập thánh vương cảnh giới chưa chắc không thể đánh với đường vũ một trận nhưng mà bây giờ nghe được sư phó hắn nói như vậy nhất thời thương minh có một loại cảm giác bị thất bại bây giờ đường vũ đã mạnh hơn hắn quá nhiều nói là đuổi theo đường vũ bước chân bây giờ thương minh nhưng có chút bội thụ đà kích nhưng mà tại sao hắn tinh tiến tốc độ lại nhanh như vậy đây chỉ là rất nhanh thương minh quanh thân nổi lên một tia cường đại vô cùng khí t ứ c vô luận như thế nào ta đều sẽ đuổi theo bước chân hắn ta tuyệt không kém gì bất luận k ẻ nào có ta vô địch loại tự tin này rất tốt nam tử nói có thể là có chút là thời điểm cũng không chỉ là như thế là có thể cường đại đột phá chính mình sư phó ta tuyệt đối sẽ không yếu hơn bất luận kẻ nào thương minh nắm chặt quả đấm nói ta nhất định sẽ đuổi theo bước chân hắn sau đó cùng hắn đánh một trận đường vũ vẫn luôn là hắn thật sự nhận thức làm đối thủ vây phần mặc dù một thanh phong cũng vậy nhưng lại không phải hắn đối thủ lớn nhất rồi bây giờ hắn đối thủ lớn nhất là đường vũ cũng là bởi vì như thế hắn khát vọng cùng đường vũ đánh một trận nam tử nhìn hắn một cái âm âm u u nói trên đời này cho tới bây giờ cũng không thiếu thiên tài thậm chí bọn họ sẽ càng cố gắng khắc khổ nhưng là có lúc làm hết thể xác thực lại là một loại không có ý nghĩa tỷ như tiên các mộc thanh phong v i sư biết rõ ngươi một mực cũng xem thường hắn thậm chí còn bọn họ tiên c á c có thể lại không thể vì vậy mà hủy bỏ hắn cố gắng n g h e mộc thanh phong mỗi ngày ngồi tính tọa tu luyện tắm giờ hàng năm như thế mỗi ngày như thế liền hắn phần này khắc cốt sợ rằng đã vượt qua rồi quá nhiều người rồi nhưng hắn cũng không như đường vũ cho nên vi sư lời nói ngươi hiểu không thương minh trầm mặc chốc lát khẽ cười nói sư phó nói ta không hiểu ta cũng không muốn biết hắn nắm chặt quả đấm nhưng là ta lại hiểu chính ta biết ta mình muốn làm là cái gì ta khát vọng cùng đường vũ đánh một trận dù cho với nhau giữa bây giờ đã kéo dài khoảng cách có lẽ ta đã không xứng làm đối thủ của hắn nhưng là hắn nhưng là đối thủ của ta cho nên vô luận như thế nào ta đều muốn cùng hắn đánh một trận dù là chết trận cũng không có vấn đề bởi vì đây là ta thật sự khát vọng kỳ vọng thương minh nắm chặt đến quả đầm nói đây là hắn chấp nghiệm từ vừa mới bắt đầu rời núi hắn liền cho là mình là trẻ tuổi đệ nhất nhân cho dù là một thanh phong hắn cũng có khát vọng chiến một trận thậm chí hắn còn có lòng tin có thể chiến bại hắn nhưng mà bây giờ lại bị một cái đường vũ hậu sinh khả ú y hơn nữa vượt qua hắn nhiều như vậy mặc dù thương minh không cam l ò n g nhưng là càng nhiều là t ỉ n h lại hắn chiến ý hắn tự hỏi tuyệt đối sẽ không yếu hơn bất luận kẻ nào cho dù là bây giờ cùng đường vũ kéo dài khoảng cách hắn cũng có thể cố gắng đuổi theo lên nam tử thở dài một cái ở không có nói gì về phần đường vũ đi nơi nào hắn lại tiến vào một cái thế giới khác cái thế giới này thời gian cố định hình ảnh vô luận hắn ở bên trong bao lâu bên ngoài bất quá chỉ là một cái trước mắt cho nên hắn chuẩn bị ở bên trong tiếp tục bế quan tu luyện nhưng mà kỳ quái là nam tử tóc trắng kia thi thể cũng đã không biết tung tích mũi nhảy lại là ngươi này cái trứng rùa cây nhỏ kinh hô lên nhất thanh bây giờ cây nhỏ đã cao hơn ba thước rồi quanh thân trong suốt như ngọc lục sắc k i ể u d i ễ m bất tát vô tận bàng bạc sinh mệnh tri lực từ nhỏ thụ quanh thân q h u ế c tán nếu như là phổ thông phạm nhân cảm ứng được như vậy sinh cơ bản g bạc lực sợ rằng cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất này không phải muốn thụ ra ngươi sao cho nên ta đến xem thử đường vũ cười hắc hắc cây nhỏ một trận chập trờn đừng nói như vậy thụ ra ta không chịu nổi ngươi so với lấy trước kia nhiều chút cái trứng rùa còn phải vô xỉ không biết xấu hổ thân thể kia đi nơi nào đường vũ hỏi không biết rõ nha ta ngủ thiếp đi cây nhỏ rung đùi đắc ý nói không có chuyện gì ngươi liền cách thụ g i a xa một chút đi thụ i a ta muốn đi ngủ rồi dừng một chút nó tiếp tục nói bất quá thụ g i a ta cho ngươi biết một câu nói nếu như nếu như l ộ t phá liền trở lại ngươi chỗ phe kia không gian bằng không ta sợ hai ảnh hưởng đến thụ g i a ta ngủ được rồi cứ như vậy không việc gì cút ngày con bé đi sau khi nói xong cây nhỏ không nói một lời phản phất thật ngủ thiếp đi như thế nhưng mà theo đường vũ rõ ràng cho thấy người này không nghĩ lý tới chính mình cho nên trực tiếp lấy ngủ để trốn tránh suy nghĩ một chút đường vũ rất muốn xuất r a đoạn đao tới đối với nó một phen có thể vẫn bỏ qua cái ý niệm này hắn đi tới một bên ngồi xuống bắt đầu bế quan nhưng ngay cả như vậy hắn cũng có thể cảm giác được cây nhỏ tựa hồ đang nhìn chăm chú hắn bây giờ hắn tu vi đã thánh vương đình phong tùy thời có thể đột phá bước nhập thánh tôn thậm chí khoảng cách hư nói cũng bất quá chỉ là một bước ngắn chỉ là hắn như cũ còn đang diễn hóa đến đạo của bản thân c ù n g pháp đem mỗi một dạng cũng diễn hóa đến cực hà rồi vê anh bừng tỉnh trung hắn nhìn mơ hồ thấy được không gian vỡ nát năm tháng trường hà rung động vô số mơ hồ thời gian đoạn phim ở trước mắt nhanh chóng l ó e lên vê anh tiểu linh một thân khôi giáp tay cầm trăng tròn như vậy l u ô n nào đang cùng hai cái kinh khủng đen ảnh đại chiến quanh thân khí thế k i n h người cường đại uy thế lan tràn tới bột phía năm tháng trường hà đều tại rung động vô số mơ hồ hình ảnh nhanh chóng thoáng qua dù cho tiểu linh khí thế k i n h người nhưng là đường vũ lại cảm thấy nàng đã người bị trọng thương rồi thậm chí đều có thể thấy nàng khôi giáp vết máu tiểu linh đường vũ trong lúc bất trợt đại kêu một tiếng dọc theo năm tháng trường hà lên kỳ quái là hắn lại thật bước vào lên muốn biết rõ lúc trước không phải hắn không có cảm giác được năm tháng trường hà chấn động tuy nhiên lại không cách nào dậm chân mà lên phảng phất là lực lượng vô hình đưa hắn đến cả lại nhưng mà giờ khác này hắn chân chân thực thực dậm chân mà lên ở vô nhiều năm tháng trường hà bên trong n ị c h l o ạ t lên m ỗ i nhảy tiểu tử ngươi ngươi ngươi cây nhỏ thanh n m bao phủ ở sau lưng h o a n h đáng sợ uy thế suýt nữa không có tại chỗ để cho thần hồn băng liệt thần hồn bên trong một đạo lực lượng cường đại phảng phất là bản năng tản ra che ở hắn là ngươi tiểu linh cùng kia lưỡng đạo hắc ảnh đồng thời khiếp sợ mở miệng ngươi không phải hắn tuy nhiên lại có chút ít căn nguyên khí tức quen thuộc đáng chết đây rốt cuộc là chuyện gì trong đó một vệ bóng đen nhìn chăm chú đường vũ ở hắn dưới ánh mắt đường vũ chỉ cảm giác mình thần hồn đều run dậy vơ anh tiểu linh quanh thân tản mát ra một đạo cường đại uy thế đem đường vũ bao phủ bản thân t r i n h l ệ n h thật sự là quá lớn chẳng qua chỉ là một ánh mắt đường vũ đều có chút không chịu nổi uy thế vô luận ngươi có phải hay không là hắn hôm nay cũng chết ở chỗ này đi trong đó một vệ bóng đen lạnh lùng nói tiểu linh đột nhiên chắn trước mặt đường vũ đưa bọn họ cường đại khí tức chặt lại đi mau ngươi bây giờ còn không phải đối thủ của bọn họ ngươi cũng đã nhìn ra ngươi còn t r ê n l ệ n h quá nhiều ngươi làm là cố gắng tu luyện tới làm bản thân mạnh lên dừng một chút tiểu linh tiếp tục nói ngươi đã đi tới nơi này chỉ sợ ngươi đã tiến vào phe kia không gian bên trong sau này đều không cho ở tiến vào bên trong rồi vừa nói tiểu linh thúc giục đứng lên đi mau ngươi ở nơi này chỉ sẽ liên lụy ta nếu như phân tâm bảo vệ ngươi ta cũng sẽ chết ở chỗ này tiểu linh nói là nói thật bây giờ đường vũ cùng bọn họ c h ê n lệch quá nhiều ở lại chỗ này chỉ sẽ liên lụy tiểu linh nhưng l ạ i như vậy quay đầu chạy hắn còn có chút không c a m lòng đây chính là ngươi nói thế nào nhiều chút kẻ địch khủng bố sao bọn họ rốt cuộc là cái gì đường vũ hỏi nhưng mà lại đang suy tư có thể hay không chuẩn bị chết một người đây cái này có chút không thực tế rồi kia sợ sẽ là đường vũ lá bài tẩy đem nơi ở tại bọn hắn cường đại huy thế bên dưới nghiền nát hắn là như vậy dễ như t r ở bàn tay nay bất quá chỉ là bọn họ vòng ngoài thực lực bọn họ đáng sợ vượt quá ngươi tưởng tượng tiểu linh lần nữa thúc giục một câu đi mau、vâng. bốn phía năm tháng trường hà phảng phất như ngừng lại giờ khắc này cho dù là bây giờ đường vũ muốn đi cũng không có bất kỳ cơ hội dù cho hắn người mang thời gian phát tắc cũng không cách nào phá vỡ ở tại bọn hắn cường đại pháp lực bên dưới cố định hình ảnh không gian t i ể u linh mặt liền biến sắc trong tay loan đao bay về phía trước ở năm tháng trường hà bên trong lõi lên vê anh bốn phía đông đặc phảng phất vào giờ khắc này lộ ra một kia lỗ hổng nhưng mà kia lưỡng đạo hát ảnh làm sao sẽ như thế bỏ qua cho đường vũ đây dù cho hắn không phải ngày xưa người kia tựa hồ cũng cùng hắn có cực lớn nhân quả ở một cái bọn họ ghét như vậy quen thuộc mặt cho nên vô luận như thế nào cũng muốn giết hắn v a n h tiểu linh cùng lưỡng đạo thân ảnh đại chiến với nhau mấy lần muốn lần nữa phá vỡ năm tháng trường hà có thể kia lưỡng đạo hắc ảnh cũng không có cho nàng cơ hội không chỉ muốn cùng bọn họ đại chiến tiểu linh càng phải phân ra một bộ phận tinh lực tới bảo vệ đường vũ cho nên hắn liên tục bại lui thoáng qua giữa lần nữa trọng thương đường vũ cắn răng t r ừ n g lớn con mắt hắn tràn đầy không cam l ò n g nhìn tiểu linh trọng thương hắn muốn sống lên có thể tiểu linh tựa hồ chỉ sợ hắn như vậy xung động như thế còn lấy bản thân uy thế đưa hắn chế trụ tiểu linh q u a ngươi h thân máu tươi t n máu u tué, huyết h rơi vại c thiên. Lưỡng đạo ảnh lạnh lùng nhìn nàng, xem ra tiểu tử hắc ảnh lạnh nhìn hệ Lưỡng lùng nàng, này cùng quan n ư g đạo xem ra của ngươi không cả nhà, nếu không chúng ta tựa hồ không nhà, chúng hồ thể nào như thương nếu nào tiện trọng thương ngươi. cả Tiểu ta tựa tùy vậy làm i ngươi n h l thịt bọn họ đừng để ý ta đường vũ hai mắt đỏ ngầu hướng về phía tiểu linh hô to nội tâm của hắn tràn đầy không cam l ò n g nhìn tiểu linh ở trước mắt hắn đâm máu làm huyết rơi vai chư thiên nhưng mà hắn lại cái gì cũng làm không được thậm chí còn dựa vào tiểu linh uy thế bảo vệ nếu không vừa mới đại chiến uy thế tựa hồ cũng có thể mang hắn hoàn toàn hủy diệt i miệng m tiểu linh khẽ quát một tiếng mái tóc tung bay đôi mắt lạnh lùng rầm rầm tiểu linh bóng người loay lên ngọc thủ khẽ giơ lên hai bóng người đồng thời hừ một tiếng đồng thời xuất thủ rầm rầm đáng sợ uy thế ở năm tháng trường hà bên trong lan tràn vô số thời gian mơ hồ đoạn phim lượn lờ ở vài người quanh thân làm nổi bật bọn họ là không thuộc về cổ kim tương lai như thế tiểu linh ở thời gian trường hà bên trong rơi xuống mà ra máu tươi tán lạc tại rồi năm tháng trường hà bên trong nàng thân s ắ c nổi lên một k i a vô lực thê lương tiểu linh đường vũ lo âu kêu một tiếng hai bóng người lần nữa đánh m ạ tới tiểu linh mang theo đường vũ ở năm tháng trường hà bên trong l g c ờ chuyển trăng tròn như vậy lo n à o đột nhiên bay lượn chém xuống với năm tháng trường hà bên trong vốn là đông đặc thời gian lần nữa khắc phảng phất bị phá ra một k i a lỗ hổng tiểu linh đem đường vũ q u ă n tới đi giờ khắc này tiểu linh lần nữa bị bị thương nặng thấy một màn như vậy đường vũ gắt gao cắn răng chừng lớn con mắt lưỡng đạo hắc ảnh lần nữa hướng tiểu linh dương kích đi lao tử cùng các ngươi liều mạng đường vũ quát lên một tiếng lớn đột nhiên từ thời gian trường hà bên trong bước mà ra tam tượng hiện ra pháp tác gia thân cựu tự quyền dương kích đủ loại lá bài tẩy r ố c hết hướng trong đó một v ệ t bóng đen bao phủ đi vê anh đạo hắc ảnh kia xoay người lại một trường vô tới cương đại vô cùng sức mạnh to lớn trong nháy mắt vỡ vụn hết thảy trong đó cũng bao gồm đường vũ nhục thân chỉ là hắn thần hồn lại nổi lên một đạo lực lượng kinh khủng chặt lại này cổ đáng sợ như thế ồ đạo kia thân ảnh màu đen hơi kinh ngạc tựa hồ không nghĩ tới ở một trường này bên dưới lại không có nghiền nát đường vũ thần hồn trong mơ hồ có một tiếng như có như không thở dài từ thần hồn bên trong vang r ộ i vê anh tiểu linh lần nữa chương trình thân ở rồi trước người đường vũ chém giết nhiều người của chúng ta như vậy một đường chăn trở cho ngươi trốn đến nơi này nhưng là ngươi hẳn phải chết trong đó một vệ bóng đen lạnh lùng nói rầm rầm đột nhiên năm tháng trường hà từng trận run dày kinh khủng cường đại uy thế giống như là với cổ kim tương lai tới một tòa thành ở năm tháng trường hà bên trong chợt lóe lên vê n h một đạo thân ảnh từ trong thành chỉ rơi xuống mà ra đó là một cái mái đầu bạc trắng nam tử đường vũ có chút ngạc nhiên không nghĩ tới lại nơi này thấy được nam tử tóc trắng thi thể đúng là ngày xưa người kia trong đó một đạo thân ảnh run dậy nói đường vũ thần hồn có chút mờ mịt đứng lên phản p h ấ t không bị khống chế tựa như hướng cỗ thi thể kia sắp nhập vào đi vào vê Và anh nhất thời một đạo cường đại vô cùng sức mạnh to lớn từ nam tử tóc trắng quanh thân tàn ra hắn trợn mở con mắt t h ầ n s ắ c còn có chút mờ mịt đường vũ thế nào cũng không nghĩ tới chính mình thần hồn lại dung nhập vào này cỗ thi thể bên trong hơn nữa hắn cảm thấy bộ thân thể này bên trong hàm chứa lực lượng cường đại giờ khác này đường vũ hắn có một loại cảm giác chỉ cần hắn nghĩ tựa hồ theo tay vung lên liền có thể hủy diệt chư thiên cường đại không thể địch nổi lực lượng để cho đường vũ không khỏi có chút hưng phấn lên đây là chuyện gì xảy ra tại sao tiểu tử kia thần hồn có thể dung nhập vào này cụ nhục thân bên trong một vệ bóng đen khiếp sợ nói a đường vũ t h é t dài một tiếng như vậy không thể địch nổi lực lượng để cho hắn hận không được đại chiến một trận vê anh hắn đấm ra một quyển giống như là vạn cổ năm tháng như ngừng lại giờ khác này sau đó vô tận năm tháng trường h ạ ở một chút xíu nghiền nát t r ư ớ c một nghìn một trăm năm mươi bảy tiến vào k h ô n g chế nơi cái thế vô địch quyền thế giao động hám t h i ê n địa phản phất với quá khứ vị lai tới càn quét cổ kim đầy đủ mọi thứ giờ phút này đường vũ tóc trắng tung bay mắt như l ã n h điện thân thể tràn đầy cái thế không thể địch nổi cường đại sức mạnh to lớn ẩm lưỡng đạo h ắ t ảnh kèm theo bệ tan cảnh thời gian trường h ạ đồng thời vỡ vụn đột nhiên phát sinh biến cố để cho tiểu linh cũng hơi sừng sờ tựa hồ nàng cũng không nghĩ tới đường vũ thần hồn lại có thể dung nhập vào này cụ nhục thân bên trong hơn nữa còn có thể phát huy ra như thế cường đại đáng sợ sức mạnh to lớn bất quá tiểu linh cũng biết rõ đây càng phần nhiều là vốn là này cụ nhục thân mang dùng sức lượng mà đường vũ thần hồn đang thao túng hắn ngược lại đã bại lộ bị bọn họ cảm ứng được là sớm muộn sự tình đã như vậy chỉ huy hắn đi một cái khác khống chế địa đáng diệt nơi đó một giọng nói đột nhiên chuyển tới này là thuế biến sau thân thể không lành lặn bây giờ cũng muốn giữ vững không được bao lâu đã như vậy vậy thì phát huy hắn ứng có giá trị tiểu linh nhữ mày n g n g mắt nhìn đường vũ đã như vậy chúng ta đây phải đi đ á diệt một nơi khống chế nơi vừa nói nàng bóng người ở năm tháng trường hà bên trong l ó e lê n lên phiêu hốt bất định mà đường vũ cũng đi theo ở bên cạnh nàng vê anh xa xa bóng đêm vô tận tản ra cường đại vô cùng hụ thực chi lực trong đó có mấy đạo cường đại khí tức nơi này quanh quẩn đây cũng chính là trốn vào bộ thân thể này bên trong nếu không chỉ nơi này là tản ra kinh khủng hụ thực chi lực liền không phải đường vũ có thể chịu được nổi h ù n g chi bên trong còn có này mấy đạo cường đại vô cùng khí tức đáng sợ này chính là các ngươi lợi muốn nói vượt ngoại kẻ địch mạnh mẽ đường vũ hỏi giờ phút này hắn và nam tử tóc tráng nhục thân hợp nhất cho nên hắn toàn thể khí chất cũng sẽ ra biến hóa long trời lỡ đất cái thế vô song không thể địch nổi bọn họ bất quá chỉ là những tên kia quân c ờ thôi có thể ngay cả như vậy bọn họ đáng sợ cũng đủ để uy hiếp rung động toàn bộ chư thiên rồi tiểu linh trầm giọng nói đường vũ có chút ngạc nhiên sớm đã biết những địch nhân kia đáng sợ nhưng là không nghĩ tới tiểu linh bọn họ thật sự t r i n h chiến đối vắc bất quá chỉ là những tên kia quân cờ nói như vậy những tên kia có là đáng sợ giường nào đây ẩm khí tức kinh khủng từ h á cám nơi nổi lên một đạo mơ hồ hắc ảnh ngưng mắt nhìn đường vũ hắn không dám tin nói là ngươi không không thể nào v a n h đường vũ không có dư thừa nói nhảm trực tiếp xông qua một q u y ề n đem n g h i n nát ngay sau đó hắn mang theo không thể địch nổi cường đại vô địch lẫm liệt uy thế xông vào kia một vùng tăm tối là ngươi đáng chết đi mau là ngày xưa người kia hắn trở lại mọi người đi mau vung tha này n một mảnh khống chế nơi toàn bộ hắc cám nơi nhất thời hỗn loạn tư n g b ừ n g dù cho có nhân vật mạnh mẽ chấn giữ nơi này cũng không làm nên chuyện gì bởi vì bọn họ thứ nhất liền chạy nhưng là đường vũ làm sao sẽ cho bọn hắn chạy trốn cơ hội đây dung manh vô cùng quyền thế chỗ đi qua một mảnh hư vô ông đoạn đao hiện lên phát ra tranh minh thanh âm tựa hồ là ở mừng rỡ ẩm đoạn đao dày đặc không trung bóng đêm vô tận khí tức quỷ dị phảng phất đều bị một đao này bổ ra tiểu linh sừng sững ở trên cao không đưa mắt nhìn kia ở bóng đêm vô tận khí tức kinh khủng trung bao phủ đường vũ giờ phút này hắn dung manh vô cùng khí thế kinh người thì có như ngày đó người kia lại phảng phất là năm xưa thiên t ư ơ n g giống vậy có như thế cái thế, vô h ì thế vì cái gọi là chư thiên bỏ ra rất nhiều nhiều nữa bốn bọn họ vô không phải cả đời chinh chiến chinh chiến đến cuối cùng vô năng vô lực bây giờ đường vũ ngay tại trước mặt nàng như thế chinh chiến cái thế vô địch khí thức còn như ngày đó kia hai người giờ phút này tiểu linh có chút hoảng hốt đứng lên đã không phân rõ mặt tiền nhân rốt cuộc là đường vũ hay là h ắ n người ẩm đường vũ quyền thế vô địch ở trong bóng tối vô tận phảng phất phá vỡ ánh sáng kia là hy vọng thuộc về vạn cổ chư thiên hy vọng đi mau hán quá mạnh mẽ chỉ là nục thân cường đại chúng ta đều không cách nào địch nổi cũng còn khá hắn không có chân linh không đúng có thần hồn vào ở hắn nục thân bên trong ở cùng chúng ta chiến đấu đây rốt cuộc là chuyện gì tại sao người khác có thể thao túng hắn nục thân đi mau đi mau từng đạo đen ảnh đại sợ thất sắc bọn họ đều muốn chạy thoát thân tiểu linh mặt không chút thay đổi nhìn hết thệ các thứ này sợ hãi sao run rẩy sao bao nhiêu kỷ nguyên phá diện bao nhiêu c h ú n g sinh c h ú n g tộc giống như các ngươi hôm nay một loại sợ hãi bây giờ các ngươi cảm thấy sao cảm giác ngày xưa những người đó tuyệt vọng sao tiểu linh đột nhiên hai mắt rưng rừng nàng quát lên lên tiếng Bao n h i ê ẩm đường vũ đem một cái cường giả miễn cưỡng xe rách máu me đầm địa dính toàn thân hắn vô địch quyền thế đánh đâu thằng đó không gì cả nổi chuẩn bị cái hắc ám không chế nơi đều run dày tựa như lúc nào cũng muốn băng liệt như thế từng đạo hắc ảnh điên c u ồ n g hướng bốn phía chạy trốn vì vậy nhân quá đáng sợ t r ư ờ n g của bọn họ không c h ư thiên nhìn xa v ạ n cổ nhìn thiên địa phá diệt mở lại mãi mãi cũng là cao cao tại thượng coi đầy đủ mọi thứ giống như con kiến hôi từ cổ trí kim có lẽ chỉ có những người này tự cho là đúng muốn nhảy ra bọn họ k h ô n g chế có thể kia bất quá chỉ là dám chắc một chút sâu chúng tôi như cũ có thể bị bọn họ dễ như t r ở bàn tay tiêu diệt nhưng mà người này lại nhảy ra bọn họ k h ô n g chế c a i a o hơn nữa còn để cho bọn họ tổn thất nặng nề sắc nhập vào bọn họ tổ điện từ xưa tới nay hắn là duy nhất thậm chí lấy sức một mình chém giết bọn họ một vị lão tổ để cho vị lão tổ kia hoàn toàn tan thành mây khói hắn là tuyên cổ duy nhất chỉ có một mình hắn tới mức độ này đương nhiên sau đó cũng có một cái tên là thiên thương nam tử cũng là cái thế không thể được nổi cũng là sát nhập vào bọn họ tổ địa người nhưng là cùng ngày xưa người kia so sánh thiên thương đúng là vẫn còn tướng kém một chút bây giờ người này trở lại đang lúc bọn hắn không chế nơi đại sát tứ phương mặc dù hắc ảnh biết rõ cái này không thể nào là ngày xưa người kia đây bất quá là hắn nhục thân thôi nhưng khi nhìn đến người này bọn họ đều là xuất phát từ nội tâm sợ hãi bởi vì ngày xưa cho chúng nó để lại khó mà phai mở bóng mở ẩm đường vũ quyền thế chỗ đi qua nổ h ắ c ám kèm theo vô số bóng người gào thét b i thương hóa thành hỗn độn ẩm giờ khác này đường vũ lấy tự mình pháp lực thi triển ra cựu tự quyền nhưng mà giờ khác này đường vũ lại có một loại ý niệm kỳ quái thật giống như không phải hắn ở dẫn đạo bộ thân thể này thi triển cựu tự quyền mà là này cụ nhục thân ở dẫn dắt hắn hơn nữa thi triển ra so với đường vũ c à n g thuần túy phản phất này cụ nhục thân từng bao nhiêu lần d i ệ n hóa quá như vậy quyền pháp cho nên hắn b ả n có thể vì đó thi triển mà ra chương một nghìn một trăm năm mươi tám trinh chiến cổ thân thể này thật sự thi triển cựu tự quyền so sánh với đường vũ c à n g lô hỏa thuần thanh cương n u hòa hợp â m dương giáo hội phản phất hàm chứa vô số đạo cung phát ngay cả đường vũ đều cảm giác được khiếp sợ bởi vì hắn cựu tự quyền ít nhất hắn thấy d i ệ n hóa đến cực hẳn rồi muốn tiến thêm một bước rất là khó khăn mà bây giờ bây giờ nam tử tóc trắng này lấy một loại phương thức khác đang thi triển nhìn như như cũ cương manh vô cùng tuy nhiên lại mang theo để cho người ta khó mà chống cự nhu hòa lực tướng địch nhân c u ố n vào trong đó cương manh quyền thế phản phất ở vô địch êm ái êm ái giữa chuyển đổi vô địch quyền thế cương manh vô cùng ngang ngược vô song càn quét cổ kim hết thảy một đôi thiết quyền cũng đã đầy đủ nhưng là trong đó nhu hòa lực lượng có thể đem tất cả lực lượng c u ố n vào n g ă n cách như nước dễ dàng mà ở cương m a n quyền thế bên dưới nhưng lại có vào kinh đảo hãi lãng như thế dương kích thương hải có thể cắt đứt ngược lại giang hà cuối cùng chạy vào biển khơi đây chính là cương nhu hòa hợp chân chính bao la và tượng h i na bách xuyên ẩm cựu tự quyền thi triển mà ra cùng đường vũ hoàn toàn bất đồng p h ả n phất toàn thể quyền cũng thay đổi nhưng là đường vũ lại vô cùng quen thuộc có thể nhìn ra lúc ban đầu quyền ý ảnh tử mà ở nam tử tóc trắng này trong tay thi triển mà ra quả thật hoàn toàn thoát thai hoa à cốt cùng đường vũ vốn là cựu tự quyền khẳng định không thể so sánh nổi hãn thần hồn dung nhập vào thân thể này bên trong dù là hắn thần hồn trở nên yên lặng cũng không có tận lực đi thao túng này cụ nhục thân nhưng lại nhục thân như c ũ lại thi triển mà ra hơn nữa hắn thật sự thi triển quyền ý ở đường vũ trước mắt thay đổi rất chậm rất chậm hắn có thể rõ ràng thấy quyền thế vết tích mọi cử động rõ ràng như vậy ẩm một quyền này bên dưới toàn bộ hắc á m k h ô n g chế nơi cũng hóa thành một mảnh hư vô tiểu linh trong đôi mắt đẹp cũng nổi lên vẻ ngạc nhiên bởi vì nàng cũng cảm thấy như vậy vô địch quyền thế lực phảng phất không phải đường vũ đang thi triển mặc dù hắn thần hồn vào ở trong đó nhưng cũng chưa hoàn toàn khống chế này cụ nhục thân nay cụ nhục thân còn có bản có thể sức mạnh ý thức chiến đấu lưu lại trong đó cho nên mới phát ra như thế cường đại đáng sợ uy thế ẩm bóng đêm vô tận ở cái thế vô địch q u y ề n ý bên dưới nghiền nát mất tất cả có ánh sáng chiếu sáng mà tới tỏa ra kiêm một đạo cái thế bóng người hắn tóc trắng nhẹ nhàng đ ồ n g b ề n ánh mắt lạnh lẽo như điện nhìn xuyên cổ kim tương lai nhưng cuối cùng yên lặng là vạn cổ luân hồi sau tang thương không biết rõ tại sao đường vũ lại có một loại muốn rơi lệ cảm giác hắn cảm thấy cái loại này vô tận cô độc cùng thống khổ thiên địa vạn vật tan g ã vạn cổ chư thiên phá diệt chỉ có bản thân một người ở bóng đêm vô tận vô tận hỗn độn cô tịch mở mịt bên trong trôi d ạ n hắn ngồi ở đó ngồi mai táng đầy đủ mọi thứ trong thành t h ỉ đ ồ n g b ề n đi xuống ở bóng đêm vô tận cùng trong hỗn độn vĩnh vô chỉ cảnh đi xuống không có quan minh không có thời gian cũng không có khoảng cách bọn họ liền ngủ say ở đó ngồi trong thành rõ ràng đưa tay có thể chạm được khoảng cách nhưng là vừa là xa xôi như thế ta không muốn không nên như vậy tóc trắng bóng người đột nhiên bạo nổ h ư ớ n g ta muốn ánh chiếu v ạ n cổ cho các ngươi hồi phục mà về ta không muốn bản thân một người tiểu linh đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi đường vũ nhưng là đường vũ quanh thân lưu chuyển cường đại uy thế đưa nàng miễn cưỡng bán ra dù cho tiểu linh cường đại giờ phút này cũng không cách nào đến gần đường vũ mảy may như vậy quanh thân lưu chuyển uy thế quá mức đáng sợ phản phất không bị khống chế một loại phóng ra ngoài cựu truyền luân hồi nghịch loạn thiên luân nam tử tóc trắng hay hoặc giả là đường vũ hắn mở mịn chừng lớn con mắt chỉ là trong mắt có lệ lại không bị khống chế nhỏ xuống tại sao chỉ còn lại chính mình ta không nên như vậy kết cục ta muốn n ị c h loạn hết thảy điên đảo căn khôn để cho hết thảy tái hiện cho các ngươi trở về nam tử tóc trắng ở giống to trong h o à n g hốt hết thể đều là ngộng lại thích giống như không phải là ngộng giờ khác này đường vũ cùng nam tử tóc trắng bi ai giống nhau ẩm nam tử tóc trắng kia hắn s á t nhập vào kia phiến vô cùng đáng sợ hát cám cùng những thứ kia không thể địch nổi tồn đang đại chiến cuối cùng hắn băng liệt vỡ vụn n h u ộ n máu chứ thiên ta thân nhân người yêu bằng hữu ta đã trở về với trong ngộng chúng ta chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không c h i a lịa chúng ta sẽ vĩnh viễn chung một chỗ ẩm nam tử tóc trắng kia hoàn toàn ở trước mắt biến mất không thấy gì nữa hóa thành vô tận sáng trói con vũ còn như ngôi sao một dạng treo cao chân trời không bao giờ rơi đường vũ rơi lệ đầy mặt toàn bộ thần hồn đều run dày ảnh hưởng nam tử tóc trắng kia thể s á t từng đạo khí tức đáng sợ lan tràn vô tận nơi sâu xa trong vũ trụ đường vũ tiểu linh đột nhiên n h à o tới nóng nảy kêu một tiếng ẩm c h ả y nước mắt nhân ngưng mắt nhìn nàng phảng phất là đường vũ thần hồn làm lại phảng phất là nam tử tóc trắng kia gây nên ta còn có chút khí lực không thể như vậy lãng phí nơi này vừa nói đường vũ hay hoặc giả là nam tử tóc trắng kia bước ra một bước vô số thời gian mơ hồ năm tháng trường hạ ở dưới chân hiện lên dù cho tiểu linh toàn lực đuổi theo nhưng là ở nam tử tóc trắng này nhịp bức hạ như cũng đưa đến thời gian v ặ n mẹo thác loạn tiểu linh mở mịt hướng bốn phía nhìn một cái phát hiện mình bị hắn chuyển đến một già không biết điện ẩm đường vũ tóc trắng xóa vai ánh mắt tăng thương ở tuổi nguyện luân hồi t r u n g rậm chân mạ qua đi tới ngoài ra một nơi hát cắm nơi hắn lần nữa tiến vào đi vào đ ã n g diệt này một vùng tăm tối khống chế nơi cùng lúc đó hắn n ụ c thân cũng xuất hiện từng khúc nứt nẻ thuế biến đi xuống cái này thân thể không lành lặn trải qua liền lật chinh chiến đã tồn tại không được bao lâu có lẽ nam tử tóc trắng thuế biến đi xuống thân thể không lành lặn một khắc kia hắn thật sự hy vọng chính là cổ thân thể này có một ngày có thể làm ra một ít công hiến bây giờ hắn làm được chiến tới một giọt máu cuối cùng cháy hết cuối cùng một luồng hồn bao nhiêu tiền bối tiên hiền cũng là như thế vì chư thiên an ổn nhân tộc gặp gỡ bọn họ bước qua gian nan hiểm trở mà lên vì hậu bối mở đường để cho hậu bối dọc theo của bọn hắn vết máu n ị c h lưu nhi thượng chết trận tiên hiền tiền bối bao nhiêu bọn họ nhuộn máu vực ngoại vì chư thiên hy vọng nhân tộc kéo dài giống như ngu công rời núi như thế một đời lại một đại vĩnh viễn không thôi sắt đường vũ quát lên lên tiếng giờ khác này là đường vũ là nam tử tóc trắng đều đã không trọng yếu bọn họ có cùng một cái mục tiêu đó chính là huyết chiến sau cùng chiến tới cái này thân thể không lành lặn g nghiền nát chiến đấu đến đường vũ thần hồn suy yếu cuối cùng ta thần hồn thân thể n g ư ơ i thân thể bây giờ chúng ta nhất thể đã như vậy vậy thì đi chinh chiến đi đi chém chết được nhân chém chết một cái ngày khác hậu bối thì ít đối mặt một cái chinh ế c i ế n chiến huyết số dư hồn còn đang có gì không thể chiến ẩm đại chiến lần nữa lan tràn lên vô tận đáng sợ uy thế rung động cổ kim tương lai cưới cổ thân thể này lại phảng phất là cổ thân thể này ở cưới đường v ũ chinh chiến đến lần lượt hắc cám không chế nơi thần h ồ n không còn lưu lại thân thể cũng như cũ vẫn còn ở chinh chiến chinh chiến ẩm bộ kia cái thế vô địch chiến thể cuối cùng đến cực hạn rồi nơi này nổ ẩm nổ tung nghiền nát t r ư ớ i c 1 í n thần hồn trọng thương bộ kia cái thế vô địch chiến thể Vào trong h h ờ i k mơ hồ hắn phảng phất thấy được đó là từng cá nhân cũng có không cùng loại tộc chỉ là bọn hắn tu vi cực hạn phảng phất ngay cả thánh nhân đều đã không cách nào đạt tới tựa hồ bị cái gì vô hình hạn chế như thế mảnh thiên điệu này cho hắn mà nói cảm giác vô cùng xa lạ chiến thể tan giã ngay cả đường vũ đều cho rằng có lẽ chính mình thần hồn sẽ biến mất nhưng là hắn thần hồn bên trong lại như kỳ tích tản mát ra một đạo sức mạnh to lớn đưa hắn thần hồn bọc lại dung nhập vào năm tháng trường hà bên trong bên hai phảng phất là tiếng nước chạy nhẹ nhàng thêm chậm chạp hắn mở mịt trợn mở con mắt hướng nhìn bốn phía phảng phất chính mình lại nhưng đã đặt mình trong ở vốn là chư thiên rồi chỉ là hắn thần hồn lại có một loại vô cùng trạng thái suy yếu loại cảm giác này đường vũ cho tới bây giờ cũng chưa từng có bất quá hắn cũng biết rõ là bởi vì mình khống chế này cụ chiến thể hao phí quá nhiều thần hồn sở hữu mới có thể đưa đến như thế ngược lại hắn mới phát hiện ở nơi này phương chư thiên cũng chưa qua đi bao lâu theo lý thuyết hắn tới bộ kia chiến thể ít nhất chinh chiến rồi ba ngày nhưng là với này phương tiên địa mà nói phản phất chẳng qua chỉ là trong nháy mắt đường vũ ha ha một giọng nói đột nhiên từ một bên vang dội đứng lên cách đó không xa ba bóng người đều có chút không có hảo ý nhìn hắn đối với đường vũ đột nhiên xuất hiện bọn họ cũng cảm thấy kinh ngạc xem ra đường vũ đây là trải qua một trận đại chiến ngay cả nhục thân đều bị đánh tan rồi sau đó mới trôn tới đây ba người liếc nhau một cái trước một đàn ông là thánh vương cảnh cùng đường vũ cảnh giới giống nhau mà còn lại hai vị nhưng là thật vương c h i cảnh bọn họ chậm rãi hướng đường vũ đi ba người cũng không có hảo ý nợ nụ cười có lẽ thừa dịp bây giờ bọn họ có thể vì t r ư thiên diệt trừ một cái như vậy thai họa muốn biết rõ bây giờ hỗn độn tinh vực sở dĩ như vậy cường h à n h vô cùng toàn bộ đều là bởi vì đường vũ tồn tại nếu như hắn đã chết như vậy hỗn độn tinh vực chỉ sợ cũng liền không chịu nổi một k í c h rồi đường vũ tự nhiên cảm thấy mấy tên này không có h ả o ý nhưng là hắn thần hồn quá mức h ư n h ư ợ c thoáng động một cái đều có một loại như tê liệt đau đớn h ú n g chi sử dụng pháp lực đây các ngươi là ai đường vũ khinh thường nói cút cho ta bằng không ta liền làm thịt các ngươi nghe vậy ba người ha ha phá lên cười đối với đường vũ trạng thái bọn họ biết rõ rõ ràng làm thịt chúng ta trước vị kia thánh vương nói nghe đường vũ có chút hèn hạ vô sỉ không câu n g ệ tiểu tiết có thể cũng tương tự quả quyết sát phạt nếu quả thật muốn muốn giết chúng ta làm sao sẽ nói như vậy đây sợ rằng sẽ chi kỷ động thủ đi bây giờ ngươi thần hồn suy yếu đến cực h ạ n rồi vào lúc này muốn muốn giết chúng ta không khác nào nói v ớ vẩn vị tia thánh vương trầm d à i nói chỉ là lại không biết rõ ngươi đây rốt cuộc là cùng tại sao người đại chiến thương nghiêm trọng như vậy nhìn như ba người tiến lên tới kỳ thực cũng cẩn thận vô cùng bởi vì ai cũng không biết rõ đường vũ còn có thể hay không thể lần nữa liều chết một đòn đây chính là chém sát thánh tôn tồn tại nếu như nếu là hắn thật liều chết một đòn sợ rằng vài người cũng sẽ bị hắn mang đi cùng lên đường cho nên mỗi người cũng cẩn thận vô cùng còn sót lại mà bắt đầu lê tộc nhân đường vũ hơi nhữ m ả y hỏi thăm nói vài người cũng không có trả lời không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh đường vũ lại cũng sẽ luân lạc tới trình độ như vậy bất quá như đã nói qua ngươi làm bậy quá nhiều ỷ vào chính mình tu vi cường đại tự cho là đúng vô pháp vô thiên nào ngờ chư thiên cường giả như vân chỉ là một số người cũng không muốn chấp n h ậ n với ngươi thôi có lẽ cũng là bởi vì như thế cho nên ngươi cho là mình là vô địch thật sao ha ha chỉ là không biết là vị tiền bối kia đả thương ngươi như vậy trọng vài người cũng n ở nụ cười lạnh ngưng mắt nhìn đường vũ thần hồn hắn thần hồn giống như một đoàn nóng bỏng ngọn lửa như thế mặc dù giờ phút này biết rõ đường vũ suy yếu vô cùng nhưng là bọn họ cũng không dám tiến lên đi mơ hồ cảm thấy đường vũ thần hồn có chút dị thường đáng sợ ha ha đường vũ cười lạnh một tiếng bọn họ đáng sợ là vượt quá các ngươi tưởng tượng nói đến có chút một người bao nhiêu người ở vực n g i chinh chiến đến kinh khủng đại địch tới bảo toàn này phương chư thiên nhưng mà ở trong đó quá nhiều người ở vì tự mình lợi ích mà lục đục với nhau tàn sát đồng bào nhân đều là ích kỷ lục đục với nhau không tránh được nhưng là nếu như đ ạ i chiến lên bọn họ lại sẽ liên hợp lại cùng nhau chung nhau đến chống ngoại địch năm xưa hỗn độn nhất tộc bảo vệ chư thiên lại không bảo vệ được chính mình chủng tộc hỗn độn tiêu diệt càng là trở thành tội nhân thiên cổ đáng ra không đường vũ không biết rõ nhưng là hắn lại biết rõ có một số việc là không có, có câu trả lời càng không có có đáng giá hay không chỉ có, có nguyện ý hay không ba người đều khinh thường nợ nụ cười ngưng mắt nhìn đường vũ ngươi đây là sợ hãi tử vong từ còn nói ra lời như vậy sao ngươi không cảm giác buồn cười không nghe vậy đường vũ ha ha cười to người tu đạo bao nhiêu người thành đạo mà liều lĩnh vì đột phá vốn là cảnh giới ai không phải cựu t ử nhất sinh chỉ là chỉ bằng các ngươi liền có thể giết ta đường vũ c ú t cho ta ở cuối cùng kia một tiếng quát lên bên trong bọn họ không khỏi lui về sau hai bước bây giờ ngươi thần hồn trọng thương nghiêm trọng như vậy ta cũng không tin vào lúc này còn không giết được ngươi vị tia thánh vương lạnh lùng nói hôm nay chúng ta sẽ vì chư thiên trừ hại giết người như vậy cái thai họa v a n h ba người đồng thời xuất thủ mỗi người thi triển ra một kích toàn lực hướng đường vũ thần hồn tới v a n h đột nhiên h u y ễ n sán ánh sáng từ đường vũ trong thần hồn đột nhiên b ộ c phát ra một cổ cường đại uy thế trong nháy mắt lan tràn tới toàn bộ chư thiên chư thiên phảng phất vào giờ khắc này cũng run dậy có người cảm giác rồi này cổ khí tức quen thuộc là đường vũ phát ra rất rõ ràng hắn chính đang đối mặt cường địch nếu không, không thể nào liền tự thân uy thế cũng không khống chế được hỗn độn tinh vực ly sơn lão mâu mấy người này s ư ơ n g sở vội vàng hướng đường vũ vị trí đi tiên c á t m ộ t thanh phong cũng hơi nhũ mày ngay sau đó chào hỏi vài người cũng hướng cổ hơi thở này m u ố n đi cùng lúc đó chư thiên bên trong một số người đồng loạt m à động kinh khủng như vậy uy thế là đường vũ tự thân không cách nào khống chế bản thân khí tức từ đó làm cho cho nên một số người suy đoán hắn đối mặt nhất định là khó có thể tưởng tượng được nhân kết quả là mọi người mỗi người tâm hoài quỷ thai hỏa tốc hướng khí tức vị trí chạy tới cương đại khí tức kinh khủng lan tràn hồi lâu v y thế mới mạn mạn tiêu tan mà đường vũ thần hồn lộ ra càng hư n h ư ợ c n à y mấy cái trứng rủa không phải là muốn tìm chết kia ba bóng người không dám tin nhìn đường vũ vẹn vẹn lấy thần hồn oai hơn nữa còn là ở trọng thương dưới tình huống liền tản ra đáng sợ như vậy uy thế giờ phút này bọn họ có chút hối hận đứng lên nếu như không phải khiêu khích đường vũ nếu như không phải là muốn thừa dịp hắn suy yếu lúc muốn phải trừ hết hắn có lẽ kết quả là không phải như vậy rồi nhưng là trong đó còn có này một vị thánh vương cùng đường vũ giống nhau cảnh giới nhưng lại nhưng chưa từng nghĩ kia sợ sẽ là trọng thương chỉ còn lại thần hồn đường vũ tản mát ra kinh khủng như vậy uy thế cũng không phải hắn có thể ngăn cản người vị kia thánh vương trong hai mắt tràn đầy khó tin điều này sao có thể một người dù cho thực lực ở quá cường đại vượt qua vốn là bản thân cảnh giới có thể là tại sao có thể cường đại tới mức như thế đây hơn nữa còn chỉ còn lại có thần hồn tản mát ra uy thế liền đưa bọn họ giết ngược vâng ba bóng người đột nhiên nổ mở ở giờ khác này mà đường vũ thần hồn càng là vô cùng suy yếu hắn vô lực cười khổ một cái như vậy trọng thương tựa hồ cho tới bây giờ đều là chưa từng có dầm dầm bốn phương tám hướng từng cổ một khí tức mạn mà tới đường vũ n h ư ớ n g mày một cái một thanh phong mang theo vài người trước bay xuống xuống nhìn chật vật như thế đường vũ để cho bọn họ đều không khỏi sửng sốt một chút dù sao đối với đường vũ chiến l ự c bọn họ nhưng là thâm có lý giải nhưng bây giờ đường vũ ngay cả nhục thân đều bị đánh tan rồi thậm chí thần hồn đều đã trọng thương cũng không biết rõ đường vũ rốt cuộc là cùng người nào xảy ra kinh khủng như vậy đại chiến theo lý thuyết bọn họ cũng hẳn cảm ứng được mới đúng có thể là trừ tam đạo khí tức bên ngoài cũng không có cảm giác được cái gì nhân vật mạnh mẽ nếu như là ba vị này liền đem đường vũ bị thương thành như vậy một thanh phong là quả quyết không sẽ tin tưởng một vị thanh vương hai vị c h â n vương là có thể đem đường vũ tổn thương thành tình trạng như thế này đây tuyệt đối là không thể nào đường vũ cười hắc hắc nguyên lai、like、là một huynh nha ta còn tưởng rằng lại là có địch nhân gì tới muốn giết ta tới bây giờ có một huynh tồn tại tin tưởng nhất định mới có thể bảo vệ được ta an toàn như thế cũng cho ta hoàn toàn yên tâm đi xuống một đạo đạo khí tức bay xuống, xuống. trong n h y mắt liền đem đường vũ thần hồn bao vây ở trong đó như vậy chiến trận ngay cả đường vũ đều không khỏi lắc đầu khẽ nợ nụ cười nhiều người như vậy từng người mang ý xấu riêng chỉ là dù là chỉ còn lại thần hồn đường vũ hơn nữa thần hồn hay là ở trọng thương bên dưới hắn cũng vẫn không sợ không biết rõ đường h u y n h là cùng tại sao người đại chiến thương nặng như vậy một thanh phong tử tốn nói chính là một ít các ngươi thật sự không biết không biết rõ nhân vật khủng bố đường vũ thờ ơ nói không có gì cũng để cho ta làm thịt mọi người với nhau nhìn nhau rất rõ ràng cũng đang suy tư có hay không thừa dịp đường vũ như vậy suy yếu lúc đưa hắn chém chết nơi này đường h u y n quả nhiên là dũng mãnh vô cùng nha một thanh phong khen một câu đường vũ cười hắc hắc vốn là còn có chút bận tâm bây giờ mộc huynh xuất hiện cũng không có cái gì thật lo lắng cho rồi không nói trước ta ngươi giữa giao t ì n h chính là ngươi thân ta là đồng bạn hợp tác tin tưởng mộc huynh cũng sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem d ừ n g một chút đường vũ tiếp tục nói tin tưởng mộc huynh cũng nhìn ra, ta bị thương rất nặng cho nên ngươi thân ta là đồng bạn hợp tác mộc h u y n không nên tương trợ ta giúp một tay sao ở một cái lấy tiên các nội tỉnh ta tin tưởng một ít linh đan rượu d ư ợ u cái gì đối với một huynh mà nói là nhỏ nhặt không đáng kể liệu dưỡng thần hồn đan d ư ợ c đường vũ đã chịu không ít rồi nhưng là hắn thần hồn thật sự là thương quá nặng k h ô n g chế này bộ kia vô địch chiến thể hao phí hắn quá nhiều bản nguyên khí hơi thở nhất là cuối cùng nam t ử tóc trắng n ụ c thân nổ tung tản mát ra vô tận vì thế nếu như không phải hắn thần hồn tản mát ra một đạo lực lượng quỷ dị chặn lại chỉ sợ hắn tại chỗ sẽ tan thành mây khói có thể kịp thời như thế hắn thần hồn thương thế cũng quá trọng nhất là bây giờ nhiều người như vậy căn bản không có thể tùy tiện chữa thương nếu không cho hắn cho trong khoảnh khắc hắn như cũ còn có thể sinh long hoạt h ổ đứng lên nhưng là những thứ này rùa con bê mỗi một người đều là không có hảo ý làm sao có thể cho hắn thời gian để cho hắn nơi này c h ữ a thương đây m ộ t thanh phong cười nhạt tiên các cùng đường huynh đúng là đồng bạn hợp tác mặc dù tiên các hôm nay là thanh phong ở chất trưởng có thể một ít chuyện như cũ không phải thanh phong có thể làm chủ vừa nói m ộ t thanh phong thở dài một cái nếu là lấy thanh phong cùng đường huynh giao tỉnh thanh phong tự nhiên nguyện ý hết sức giúp đỡ đáng tiếc là có một số việc thanh phong cũng là thân bất g i kỷ nhất là thân cư địa vị như vậy Tin、tưởng i n t đường huynh tất nhiên sẽ hiểu thanh phong thân bất do k ỷ lời nói này thật là đẹp đẽ đường vũ đều có chút không nhịn được nghĩ phải cho hắn cổ cái trưởng rõ ràng nói dối trá như vậy nhưng là lại hết lần này tới lần khác nói ra không có năng lực làm dáng vẻ hơn nữa càng làm mơ hồ nói cho bốn phía mọi người bọn họ tiên c ắ t sẽ không đ h ú n g tay bất cứ chuyện gì hiểu phi thường hiểu đường vũ cười hắc hắc hướng bốn phía nhìn một cái các ngươi đều là làm gì muốn giết ta sao nếu như là vậy thì động thủ đi hắn ngẩm đầu hướng thiên nhìn lên nhìn n h ỉ non một cái câu cũng không biết rõ đại tỷ của ta gần đây bận việc gì chứ thật là có nhiều chút nhớ nặng rồi lời này nhất thời khiến người khác thần sắc lần ra đối với đường vũ cái này đại tỷ đừng bảo là người khác ngay cả tiên c ắ t cũng vô cùng e rè đường vũ lời này trần truồng uy hiếp nói cho mọi người đừng nhìn ta rơi vào hiện ở mức này nhưng là sau lưng ta còn có một đại tỷ đường vũ ngươi có phải hay không là đã cho ta đợi một hồi kiên kỵ ngươi cái kia đại tỷ một người trong đó người nói ngươi hỗn loạn chư thiên tàn sát chư thiên chủ nhân đối với chư thiên tới nói ngươi là một cái t h i họa chúng ta mọi người liên thủ giết hắn đi hắn khích lệ mọi người chuẩn bị liên thủ đối phó đường vũ nhưng là mọi người ai cũng không động cho dù đường vũ suy yếu tới cực điểm cũng không có người dám hành động thiếu suy nghĩ đúng giết hắn đi vì c h ư thiên trừ đi một cái như vậy t a i họa bây giờ hắn trọng thương suy yếu cũng không tin không giết được hắn mọi người cùng nhau đ ậ c thủ giết hắn đi mọi người ô ô đóng cặn bã kêu lên lại không có một người dám lên trước đường vũ gần như điên c u ồ n g chữa thương tới thêm dưỡng thần hồn thần hồn bây giờ trọng thương quá mức nghiêm trọng đưa đến hắn ngưng tụ n ụ c thân cũng không làm được dầm dầm. mọi người phảng phất cảm thấy vô tận linh khí mãnh liệt giống như kinh đảo hãi lãng một dạng dung nhập vào bộ kia thần hồn chung điều này khiến người ta càng cảm thấy sợ hãi như thế cường đại uy thế nếu là tùy tiện động thủ sợ rằng chính mình thật sẽ trong nháy mắt thân tử đạo tiêu đối với đường vũ chiến l ư ợ c từ đầu đến cuối không người cụ thể hiểu chỉ biết rõ hắn chiến l ư ợ c vượt qua thường nhân có thể khen cảnh m à chiến một thanh phong cờ nhạt đường huynh quả nhiên kỳ tài n g ố t trời khôi phục kinh người để cho người ta đáng sợ nhưng là nếu như bọn họ cùng động thủ tựa hồ đường huynh cũng không có bao nhiều cơ hội ta không biết là đường huynh đối với mình thực lực của ta khẳng định hay lại là coi rẻ người khác không đem người khác coi ra gì Trước Thế Thương、minh. Một thanh tới tâm tình, muốn bọn họ đồng thời xuất thủ đối phó đường vũ. Trong đó đi theo ở một thanh trưởng một tác, một thanh phong như vậy ngôn ngữ tửa có hơi thiếu sót. Vô hình chung, một thanh Cường người đường người đường như cái chấp cái cùng có chung, 1161, giờ lời Minh. phong nhiên dùng này động muốn bọn đồng phong bên không nhữ quan phong ngôn ngữ hình phong này họ phó hai khỏi hay hệ hợp hồ hơi mọi mày Lại đối đi lại lại lao, sao quả quá đầu. vô vũ. vị vũ vậy Vô sỉ. là lấy Dù bây đó ở nhưng là dù cho ở đường vũ như vậy trọng thương bên dưới nhưng cũ không người dám tùy tiện độc thủ một là sợ hãi đường vũ còn có này cường đại phản công lực một điểm khác dĩ nhiên chính là liên quan tới đường vũ đại tỷ vấn đề kia rồi không sai đường vũ n g ư ơ nhưng là ở coi rẻ chúng ta ngươi có phải hay không là cho là mình có chút thực lực liền hồn nhiên không đem chư thiên chúng nhân coi vào đâu ừ ngươi thật sự là quá mức cuồng vọng tự đại một người trong đó nhân chỉ đường vũ nghiêm nghị nói đường vũ ở tâm lý khinh thường cười một tiếng đây đều là một đám đồ chơi gì rõ ràng dối trá vô cùng vẫn đứng ở đại nghĩa một mặt chuyện đương nhiên làm ra tự cho là đúng chính nghĩa chuyện dùng cái này tới yên tâm thoải mái diệt trừ người khác ngay cả đường vũ đều cảm giác được chán ghét coi rẻ đường vũ ha ha khinh thường cười một tiếng các ngươi còn chưa xứng để cho ta coi rẻ các ngươi cũng liền dám ta trọng thương thì sau khi n ả y ra ô ô h i ê n h i ê n nếu là ta thời kỳ toàn thịnh các ngươi có dám hắn hừ một tiếng bây giờ ta quả thật người bị thương nặng nhưng là ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi biết chỉ bằng mượn các ngươi những phế vật này cũng như c ũ không giết được ta mà chờ ta khôi phục đỉnh phong lúc ngươi xem ta làm thịt không làm thịt rồi các ngươi cũng lúc này thường thế nặng như vậy nhưng là đường vũ như cũ còn cho thấy ngang ngược vô song cường thế để cho tất cả mọi người hơi sừng sờ một số người càng là đánh lùi đường cổ đang suy nghĩ có muốn hay không trực tiếp chạy trốn nếu quả thật bị đường vũ ghi hận phòng chừng sau này còn sống cũng là một cái vấn đề nhìn mọi người từng cái la lối om s ò m vũ vũ cha cha nhưng là lại từ đầu đến cuối không người dám tiến lên ra tay với đường vũ đường vũ ngươi quá cản rỡ vừa mới nói chuyện người kia chỉ hắn nói vơ anh một cổ cồn phách vô cùng khí tức đột nhiên chèn ép mà tới vê anh một q u y ề n đánh mà xuống đem vừa mới nói chuyện người kia trực tiếp vỡ vụn thương minh hắc phát như mực ánh mắt lạnh lẽo quanh thân tự nhiên làm theo chạy ra một cái cổ cồn phách vô so khí thế có vài người trên người bọn họ thật sự mang theo bản thân khí thế dù cho trong đám người cũng không cách nào bao phủ có thể khiến người ta liếc mắt liền chú ý tới thương minh dĩ nhiên chính là thứ người như vậy theo thương minh xuất hiện hơn nữa như vậy sạch sẽ gọn gàng xuất thủ để cho mọi người sửng sốt một chút ngay cả một thanh phong chân mày cũng hơi nhịu xuống hắn nói không tệ các ngươi cũng liền dám ở hắn như vậy trọng thương thì sau khi nhảy ra la lối h o n g s ò m thương minh ngang ngược nói về phần coi rẻ các ngươi các ngươi đam phế vật này còn thật sự không xứng để cho hắn coi rẻ hắn quay đầu nhìn đường vũ nói một câu an tâm chữa thương ta xem ai dám tiến lên trước một bước ta liền giết hắn một cổ cường đại uy thế từ thương minh quanh thân lan tràn quyển tịch b u ô n phía thương minh ngươi lại cùng đường vũ thông đồng làm b ậ y ngươi có thể biết kết quả như thế là cái gì một lao già đột nhiên tiếng còn nói đường vũ lòng dạ độc hoạ loạn chư thiên chẳng lẽ ngươi cũng muốn trở thành chư thiên công địch sao thương minh ha ha cười to lao tử làm việc tùy tâm sở dụ n g hơn nữa các người đám này tên xảo trá liền đại biểu chư thiên rồi không ta nhổ vào hắn đột nhiên tiến lên trước một bước ai cho ngươi là gan cho ngươi nói như vậy ngay sau đó thương minh quát lên một tiếng lớn một cổ tinh thuần khí tức từ miệng trung mà ra hóa thành một thanh trường kiếm phá vỡ hư không hướng lao giả thẳng tắp bổ tới vê anh lao giả nhục thân tại châu nghiền nát chỉ còn lại thần hồn không cam lòng thêm phẫn nộ nhìn thương minh một tiếng a i dao động hám thiên địa mọi người nhất thời cũng trầm mặc xuống đường vũ là một cái không cố kỵ gì kẻ điên ỉ vào chính mình thực lực cường đại cái gì cũng làm được mà thương minh p h ả n phất so với hắn càng giống như là một cái tùy tâm s ở dụng kẻ điên làm lên sự tình đến hoàn toàn không nói cái gì quy củ không quy củ nhìn ngươi không hợp mắt trực tiếp liền làm thịt muốn biết do không lâu trước đây thương minh một người độc thân giết tới tinh vân tông hơn nữa còn nghĩ đem đánh tan rồi hơn phân nửa chém giết tinh vân tông nhiều người sự tình căn nguyên chỉ là bởi vì môn phái một vị đệ tử đụng phải một cái bán kẹo hồ lô cô bé không có nói xin lỗi cái này thì để cho thương minh nhìn không được cho rằng bọn họ quá c à n rỡ cho nên trực tiếp một người liền đánh tới có thể nói đây là bởi vì một cái kẹo hồ lô mà dẫn phát ra huyết án toàn bộ tinh vân tông cũng tổn thất hơn nữa sự tình như thế có lẽ ở trên người người khác phát sinh còn khiến người khác cảm thấy kỳ quái nhưng là ở thương minh trên người phát sinh sự tình như thế lại không đếm xuể có thể nhân vì một cái ánh mắt một câu giọng không được hắn cũng có thể giết người thương minh tu vi lần nữa tinh tiến không ít quả thật là thật đáng m ừ n g nha mục thanh phong tử tốn nói thương minh liếc xéo hắn một cái Tiếng hừ nói, hừ đừng có dùng loại giọng nói này nói chuyện lao tử cảm giác dối trá r ấ t bất quá ngươi quả thật không hổ là tiên các người như thế dối trá vô s ỉ thương minh từ đầu đến cuối cũng đối với ta tiên các tựa hồ có rất lớn cái nhìn một thanh phong tử tốn nói đúng bởi vì lao tử liền không ư a các ngươi loại này dối trá đức hạnh thương minh xì một tiếng một đám dối trá tới cực điểm ra hỏa thôi nhưng là hết lần này tới lần khác lại mang theo một loại chính nghĩa cờ hiệu đối với lần này lao tử rất là các ngươi không biết xấu hổ thừa dịp thời gian này đường vũ đang thong thả chữa thương thời khác để phòng bốn p í a mặc dù thương minh rất mạnh nhưng là một thanh phong tựa hồ cũng không yếu cho hắn húng chi một thanh phong còn mang theo mấy vị trưởng lão đây